t r ư ơ n g ba trăm hai mươi thử kim quang mang tân chính t r ư ơ n g ba trăm hai mươi thử kim quang mang tân chính kim tiểu xuyên c h ọ n vẹn dùng tám ngày thời gian mới thành công kết nối tinh thần thành công tuyệt đối là một cái tin tức lớn có thể cùng sở bản t ử linh thể bị lôi điện cho đánh chết tin tức đánh đồng bởi vì tại tất cả mọi người trong ý thức kết nối tinh thần chính là trước ba ngày sự t ì n h đến ngày thứ tư thời điểm trên trời liền cái gì cũng không có ngươi kết nối cái thứ gì hết lần này tới lần khác kim tiểu xuyên chính là thành công xác định tin tức này vạn vô nhai cùng trương thiên bang tự nhiên là than thở trong miệm lẩm bẩm lão thiên không công bằng bằng cái gì nha cái này đều quá hạn còn có thể để kim tiểu xuyên cho v ù trở về chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chờ đợi kim tiểu xuyên kết nối tinh thần này chính là một cái bất nhập lưu g i á c rưởi tinh thần có thể các ngươi ai từng thấy có thể buộc phát ra ngũ thải quang trụ g i á c rưởi tinh thần đâu bất quá là hai cái đại trưởng lão trong lòng tưởng niệm mà thôi vô luận là đẳng cấp gì lúc này hoa thiên chu trấn triệu thiên thiên các loại trưởng lão trên mặt đều dáng tươi cười không ngừng không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới a dưới loại tình huống này kim tiểu xuyên lại còn có thể khởi từ hồi sinh liên, liên đi tới cùng chính đạo các mọi người nói chúc từ và thông trong lòng cũng là tán thưởng cái này chín tầng lâu người liền mẹ nó không có một cái nào bình thường tuyệt đối là tu trần giới nhất hiếm thấy tồn tại nếu để dạng này một cái tông môn trưởng thành bằng vào hạ lao cầu thực lực kim tiểu xuyên sở bàn tử tiềm lực của bọn hắn đương nhiên đợi thứ hai bạch dương bọn hắn kém chút nhưng cái này cũng đầy đủ bọn hắn tại toàn bộ thương châu thậm chí lớn canh vương triều nhấc lên một trận sóng gió tới đến lúc đó trước mắt cái này nằm tòa phụ thành mấy trăm tông môn đều sẽ là bối cảnh của bọn hắn hình ảnh trên ngọn núi kim tiểu xuyên còn đắm chìm tại trong thế giới của mình hắn muốn triệt để khống chế ng tại trên tinh thần đến tột u cùng có thể ngưng tụ ra đẳng cấp gì linh thể đi ra trong s â n cốc quay t r u n g quanh kim tiểu xuyên thảo luận một mực tại tiếp tục thàng đến giờ ngọ màn hình lớn trên tấm hình một chút tông môn đệ tử bắt đầu chính mình lần thứ hai linh thể ngưng tụ làm n ộ đạo tông đại đệ tử tống cản đối với mình ngưng tụ vương cấp linh thể chấp nghiệm rất sâu theo linh lực vận chuyển t r u n g quanh thân thể lần nữa ngưng tụ màu vàng còn sáng quá trình này cần c h ỉ ít ba ngày thời gian chỉ cần linh thể không có cụ thể thành hình quan sát trưởng lão cũng vẹn vẹn có thể đoán được hắn muốn ngưng tụ linh thể đẳng cấp mà không rõ ràng hắn cụ thể muốn ngưng tụ là cái gì cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ còn có tử hà tông ngọc minh n g u y ệ t tại lần thứ ngưng tụ tụ kim giáp thiên thần thất bại đằng sau trải qua hai ngày khôi phục tình trạng của nàng lần nữa đi vào đỉnh phong đồng dạng quang mang màu vàng đưa nàng bao phủ trong đó lần này mục tiêu của nàng không có chút nào cải biến vẫn là tôn kia khuôn mặt xinh đẹp thiên thần từng cái tông môn đại đệ tử nhao n h a u tiến vào chính mình vòng thứ hai nếm thử xuất hiện ở vương phi hồng tân chính yến x u â thủy võ k h i u thiên chu linh các loại năm tòa phủ thành các đại tông môn trọng điểm bồi dưỡng trên người đệ tử không ngừng v h ế trong hạn lúc này, lúc t n n núi, vượt qua là tụ tụ sơ linh linh linh linh cốc những cái kia từ sáng sớm liền bắt đầu một mực tại chiếc màn ảnh lớn vây xem trường lão rốt cục chầm chậm bắt đầu tàn đi hoặc nói chuyện phía bóng trà hoặc uống rượu dùng nữa hoặc là dứt khoát phơi ánh nắng nhìn hôm nay vừa lấy đến trong tay trích tinh đài chuyên khan phía trên đều là mưa gió cát chuyên môn sáng tác các loại phân tích tà văn t r ư ờ n g nội dung cũng không tính nhiều dù sao cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì một tên đệ tử thành công nâng tụ ra linh thể đến một buổi chiều cứ như vậy vội vàng đi qua những trưởng lão này ngẫu nhiên cũng sẽ d ư ơ n g mắt nhìn một chút cách đó không xa màn hình lớn nhìn xem c có cái nào có thể hấp dẫn chính mình hình ảnh một ngày này buổi chiều cùng ban đêm đều là bình tĩnh cũng không có quá nhiều kích động lòng người tin tức trích tinh đài ngày thứ chín dẫn đầu gây nên tất cả trưởng lao chú ý là trên màn hình lớn tân chính ngọn núi trên bình đài lúc này tân chính đã từ trên bình đài đứng dậy lần này không có đi dùng ấm nước tới nước ngược lại là đứng bình tĩnh tại bình đài một cái cạnh góc ngắm nhìn ngọn núi bên ngoài cái kia liên miên chập trùng c ặ p mắt của hắn có chút nhắm lại trọn vẹn thời gian một nén nhang trong đầu một mực tại suy tư mà trên bình đài những phủ văn kia lần này không có nhảy cấm hoan hô từng mai từng mai lẳng lặng lơ lửng ở bên cạnh hắn liền như là hôm qua kim tiểu xuyên bên người những phủ văn kia bình thường giống như những phủ văn này như là từng người từng người nghe lời chiến sĩ chờ đợi tân chính ra lệnh trương thiên bang ở trong đám người nhìn trên màn ảnh tà dương tông cái này duy hai một người bị bệnh thần kinh suy đoán tân chính một hồi có thể hay không trực tiếp nhảy xuống vách núi nếu như nhảy đi xuống vạn vô nhai sẽ có phản ứng như thế nào từ vạn thông ở trong đám người cũng nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình đạo thân ảnh này trong miệng tự lẩm bẩm kẻ này bất phàm một bên hoa thiên tiếp l ờ i gốc dạ tên i đệ tử này là không tệ đáng tiếc nhập sai tô môn từ vạn thông không có đi bình phán hoa thiên câu nói này đúng và sai mỗi người đang nói chuyện trước đó đều là đứng tại riêng phần mình trên lập trường rất ít có thể làm đến chân chính khách quan một giây sau tân chính hai mắt đã mở ra trong ánh mắt một mảnh thanh minh hắn liền duy trì tư thế như vậy song trưởng ở trước ngực nâng lên trong n g á y mắt đại lượng hào quang màu vàng ngay tại bên cạnh hắn tụ tập tân chính không có động tác mà những n à y quang mang màu vàng tại một lát sau màu sắc càng ngày càng đ ậ m vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở vậy mà toàn bộ biến thành màu t ử kim trước màn ảnh lớn phát ra một t r à n g thốt lên cái này t ử kim chẳng phải là cùng cái kia sở nhị thập tứ một dạng đây là siêu việt vương cấp linh thể mới có hiện tượng a chật chật thiên tài thiên tài yêu người ta không nghĩ tới tà dương tông vậy mà ra một cái nhân vật như vậy đừng hoảng hốt lại nhìn hắn dù sao còn chưa có bắt đầu ngưng tụ linh thể đâu vạn vô nhai nghe chung quanh đều là nghị luận tân chính thanh âm trong lòng thoải mái không gì sánh được bởi vì những bình luận này đại bộ phận đều là chính diện l i ê n ngay cả chính đạo các đông đảo trưởng lão vị trí đều không có chuyển ra cái gì lời khó nghe đến trái tim của hắn có chút b ị c h bịch, bịch ngày từ kim từ kim ai trong tông môn liền xem như tông chủ lão nhân r a ông ta cũng chỉ là ngưng tụ già vương cấp linh thể chẳng lẽ tại a nay, ra qua của đang tà tông thủy một vượt thánh thể. trưởng tình thể trên bình đái, Tân dương dù vương phong biến, năm muốn linh lòng chấn động, bình chính chính mình cấp cấp láo cải Mặc các có đài. vị l là nào. không chút rung động có Tại quanh thân tất cả q u a n mang toàn bộ đều biến thành từ kim đằng sau hai tay của hắn bắt đầu bấm nghiệm p h á p q u y ế t trong nháy mắt lúc đầu hắn chống g i n g trên một bàn tay đột ngột xuất hiện một viên hạt giống từ vạn thông cùng hoa thiên thấy rất rõ ràng hạt giống này là tân chính vừa rồi trong nháy mắt chống g i n g dùng linh lực ngưng tụ ra lúc này hạt giống này liền lẳng lặng nằm tại tân chính trong lòng bàn tay trương tiên bang thầm nghĩ ngươi không phải hẳn là ngưng tụ linh thể à làm sao loại thời điểm này còn không quên trồng rau đương nhiên không có quên ngay sau đó tân chính quanh thân đại lượng hào quang màu xanh lục nhau nhau xuất hiện hướng trong lòng bàn tay hắn hạt giống tụ tập mà đi để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện tại tân chính trong tay hạt giống kia đột nhiên chui ra xanh nhạt mầm mầm trương tiên bang nhìn ở trong mắt rất là hâm mộ nhìn xem người ta đệ tử đi qua chỉ là trên mặt đất trồng rau hiện tại trồng rau thế mà ngay cả thổ địa đều không cần ở trong không khí liền hoàn thành về sau vạn vô nhai đem hắn mang theo trên người chỉ cần rau quả hạt giống đầy đủ vậy liền không nói chết khẳng định có đồ a n a n ngay tại trương thiên bang đông muốn tây nghị thời điểm tân chính trong tay mầm mầm cấp tốc lên cao một thước hai thước ba thước năm thước lần này không giống v ớ i cơ hồ toàn bộ đều là dễ cây chỉ có đỉnh hai mảnh nho n h ỏ phi n lá thế nhưng là dễ cây này một mực tại sinh trường tám thước một trượng đến lúc này trước màn hình hai nghìn tên trường lão toàn ngây n g ẩ n cả người hắn đây là muốn làm cái gì chúng ta thấy thế nào không hiểu nếu như nói là trồng rau nhưng hắn chung q a n h rõ ràng là ngưng tụ linh thể quan mang nhưng nếu là nói ngưng tụ linh thể nhà khác linh thể không phải đều hẳn là xuất hiện ở trên đỉnh đầu xuất hiện ở sau lưng à ngươi trên tay làm ra thứ như vậy đến xem như chuyện gì xảy ra tại đông đảo trưởng lão suy đoán bên trong tân chính trong tay dễ cây tiếp tục sinh trưởng một trượng n ữ a hai trượng trương thiên bang lúc này mới chợt hiểu ta nói tại sao không có phiến lá đâu ngươi lai、like, riêng này dễ cây liền có thể hầm một nồi lớn đồ ăn còn cần phiến lá làm cái gì đúng lúc này tân chính trong tay dễ cây không còn hướng lên sinh trưởng lúc này nhìn chính là một cây dài hai trượng to đến hai tấc một cây dây leo chẳng qua là không có lá cây mà thôi tân chính khỏe miệm lộ ra một vòng dáng tươi cười tay phải nhẹ nhàng vô một cái thực vật này liền giữ tại trong tay hắn giống như là một cây t r ư ờ n g tiên có chút thôi động linh lực trong cơ thể thực vật này liền b ộ c phát ra một trận lục quang trói mắt ngay sau đó hướng trước mặt không gian đột nhiên vung lên thực vật mang theo đường cong liền quất vào trên hư không ông một trận trầm thấp v ă n g lên trước mặt hắn hư không xuất hiện một vết nứt giống như trực tiếp bị một bổ hai nửa mạt ê cho tới giờ k h ắ c này cái này vây xem trường lão mới từng cái hít vào khí lạnh thế này sao lại là thực vật là rau quả rõ ràng chính là một cây tùy thời có thể lấy nắm giữ vũ khí nhà nhìn uy thế này mặc dù còn không có chân thực đối chiến nhưng bằng mượn có thể đem trước mặt hư không vung ra một đạo phá toái vết tích liền so rất nhiều linh khí lợi hại hơn nhiều hơn lúc này có không ít trưởng lão lặng lẽ đem ánh mắt nhìn về phía vạn vô nhai quả nhiên lão già này cười đến trên mặt nếp nhăn đều nhờ bảy tám đầu ha ha một cái có khả năng đạt tới thánh cấp linh thể thế mà lại l à như thế một gốc thực vật nghĩ không ra à nghĩ không ra nhưng trên tấm hình tân chính hai mắt ở giữa những mảy giống như đối với linh thể này có chút không vừa ý hai tay bấm n i ệ m pháp quyết nhẹ nhàng đem thực vật này t á n đi một lần nữa hóa thành điểm điểm lục quang uy về hư vô mà quay chung quanh bên cạnh hắn tử kim quan mang từ đầu đến cuối lại chưa từng t á n đi ngoại t ạ o hắn không hài lòng cho làm tản đáng tiếc nói thật ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này ngưng tụ linh thể phương thức đi qua ta coi là chỉ có thể ngưng tụ cái gì sư h ổ s ó i báo mới là lợi hại nhất nhưng mới rồi như thế xem xét các ngươi nói dạng gì hổ báo linh thể mới có thể chịu được lấy vừa rồi như vậy một roi đâu nghe đám người tiếng thở dài vạn vô nhai trái tim k hai nghìn trường y l tên cái i trường lão chỉ có thể lắc đầu biểu thị dù sao bọn hắn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thậm chí cũng không có nghe nói qua cũng chính là tà dương tông bệnh tâm thần mới có thể làm ra loại chuyện này đến trên ngọn núi kim tiểu xuyên đã k h ô n g chế thần thức đại khái giải ngôi sao kia hình dạng trong lòng hơi có chút ngưng tụ linh thể lực lượng sở dĩ d ạ n g này là bởi vì hắn biết rõ đoán chừng lấy chính mình trong đan đ i ệ n cây táo kia liệu tính cũng sẽ không cho phép chính mình ngưng tụ ra những thứ đồ khác đến tự nhiên hay là cây đại thụ kia nếu không sao có thể thể hiện đại thụ như bức châu lâu chỉ là không rõ ràng đến cuối cùng là chính mình ngưng tụ đại thụ lợi hại hay là tiểu sư m ộ i ngưng tụ đại thụ lợi hại chút chắc hẳn hẳn là linh thể của mình lợi hại hơn đi dù sao đi theo chính mình lâu như vậy thời gian đang ngưng tụ linh thể trước đó kim tiểu xuyên cũng không hoảng loạn liên tục đói bụng vài ngày đều có chút chóng đầu hoa mắt bây giờ rốt cuộc kết nối tinh thần thành công tất cả phiền muộn quét sạch hẳn là hảo hảo làm bữa cơm ăn để ăn mừng chính mình tuyệt địa cất cánh kim tiểu xuyên quyết định cho mình làm một trận phong phú cơm trưa một lần nữa nhóm lửa bốn tòa l ò l ư ợ n đan lại mặc k h á c nhóm một đống lửa trong tay chiếc nhẫn l ắ p một cái đầu tiên là một cái nhị giai hung thú bay rớt xuống hình thể khổng lồ xuế hai cánh trứng hai t r ư ợ n g so chỗ bình đại diện tích càng lớn chiếc đem hai cái cánh tháo xuống sau đó chính là hai cái chân đây là hung thú bay trên thân món ngon nhất bộ phận thịt trên người hầm lấy ăn cánh nước ăn bữa cơm này trọn vẹn dùng kim tiểu xuy trong vòng một canh giờ này thậm chí mưa gió các người đều không có hoán đổi những tông môn khác đệ tử hình ảnh trên màn hình lớn một mực chính là kim tiểu xuyên thịt hầm thiêu nướng tay nghề thấy những trưởng lão kia tại giữa s â n gốc càng không ngừng n u ố t nước miếng ăn uống no đủ đằng sau kim tiểu xuyên dùng áo b à o lau một chút trên môi m ỡ đông ở một cái lúc này mới lại xếp bằng ở trên bình đái các trưởng lão cũng là chịu phục người ta chín tầng lâu ba tên đệ tử đều sẽ nhóm lửa từ lên núi cho tới bây giờ ngươi xem ai mang theo nổi bắt bầu bùn tại trích tinh trên đài nấu cơm chỉ có ba người đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chín tầng lâu đệ tử những tông môn khác người toàn bộ đều là đói bụng đằng sau dùng nước lạnh sông nuốt thịt khô trên tinh thần kim tiểu xuyên t h ầ n thức lần nữa ngồi tại sớm nhất chỗ kia trên đỉnh núi trong đầu hiện lên đại thụ linh thể hình ảnh ngưng tụ linh thể phải có ngộ tính phải có cơ duyên phải có linh l ự c kim tiểu xuyên không thiếu hụt nhất chính là linh lực một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong tay bấm n i ệ m pháp quyết không gian xung quanh đại lượng hào quang màu vàng hướng kim tiểu xuyên bên người tụ tập mà đến theo thần thức không ngừng chỉ huy nguyên bản lỏng lẻo điểm, điểm kim quang bắt đầu càng ngày càng chặt chẽ trùng điệp cùng một chỗ ngay sau đó một cây đại thụ thân cây liền hiện lộ ra mà trên bình đại đây hết thảy đạt được hoàn toàn h i ể n hóa mưa gió các người cũng không dám lại tùy ý rời đi kim tiểu xuyên hình ảnh bọn hắn tin tưởng lần này dùng tam trời kết nối thành công tinh thần kim tiểu xuyên tất nhiên sẽ lại mang đến một cái khác kỳ tích mà giờ khác này đại thụ này thân cây mang theo điểm điểm kim quang liền xuất hiện ở kim tiểu xuyên sau l ư n g a hay là đại thụ phía trước mấy ngày thời gian đã từng có không ít đ ệ tử đều đã từng thử qua ngưng tụ ra một gốc vương cấp đại thụ linh thể đi ra đáng tiếc toàn bộ cuối cùng đều là thất bại so ra mà nói có hy vọng ngưng tụ tụ thành công chính là mặc mặc tiểu cô nương nhưng tiểu cô nương ham cánh tay cùng chân quá nhiều cuối cùng vẫn thất bại kim tiểu xuyên lần này lại làm ra cái đại thụ hình thức ban đầu đến đã tại đông đảo trưởng lao trong dự liệu cũng làm cho bọn hắn có chút im lặng c ò n tưởng rằng kim tiểu xuyên có thể làm ra một cái nhiều không giống bình thường đồ vật đến không nghĩ tới cũng là đại thụ theo thời gian trôi qua cây to này thân cây càng ngày càng tiếp cận với thực chất thân cây đường k í n h năm thước cực kỳ trắng kiện ngay sau đó một đầu thân cành bắt đầu sinh trưởng khi thân cành mọc ra s á t na vượt qua một nghìn tên trưởng lão đều có chút mộng vì sao cây to này nhìn có chút quen thuộc đâu người quên bọn hắn chín tầng lâu tô môn cái kia gọi y ê n l ặ n g tiểu cô nương người tiểu nói này ta liền nhớ lại tới không sai cái này hai cây đại thụ cực kỳ tương tự phẩm chất cũng kém không nhiều thậm chí liền cành làm sinh trưởng vị trí cũng không sai biệt lắm vô luận các trưởng lão nghị luận như thế nào kim tiểu xuyên là nghe không được giờ phút này thân thức của hắn ngay tại khống chế cây đại thụ kia dần dần hoàn thiện đối với bên này còn muốn một cánh tay còn có bên này đúng rồi cánh tay này bên trên cầm một thanh kiếm đột nhiên kim tiểu xuyên tỉnh ngộ chính mình đến tột u cùng là khắc họa thứ gì hắn vừa rồi trong đầu hoàn toàn đều là bị mặc mặc tiểu sư muội gần vài ngày ở trên giấy vẽ những vật kia chiếm lấy rồi cái này không thể được kim tiểu xuyên muốn linh thể căn bản cũng không phải là những này chính mình làm sao có thể n ư ơ n g tụ ra một con quái vật đi ra về sau cùng người đối chiến không nói đánh thắng đánh không thắng chỉ là song phương đem linh thể phóng xuất ra người ta cười cũng đem chính mình chết cười tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần lần nữa tới qua từ, từ trên đại thụ kia từng đầu cánh tay bắt đầu rụt về lại từ từ đổi lại trong đan điển của hắn Cây trong á o to kia Hai hình cảnh tượng. lớn từ t cây toàn h tách khác, nhiều thật nhỏ cảnh mọc ra, sau đó, mọc đầy xanh nhạt â cây đâm đâm cây. n đồng dạng Càng mọc mọc đầy ở giữa trời. trời. ra. ra, sau Một Một t r đầu đầu đó, bầu bầu về về lá n g t o bộ quá trình thời gian kéo dài còn chưa vượt qua ba canh giờ bởi vì linh thể ngưng tụ tốc độ thật nhanh nhìn nổi mặt các t r ư ở n g lão t ừ n g cái lưu lưới không thôi làm sao chín tầng lâu đệ tử ngưng tụ linh thể tốc độ đều nhanh như vậy sao c h ậ m nhất chính là tiểu cô nương kia nhưng người ta tiểu cô nương là bởi vì linh thể quá mức phức tạp nguyên nhân nếu muốn ngưng tụ hai cái cảnh hai đầu dễ cây đuổi nói không chừng đã sớm thành công sau đó chính là sở bản tử năm canh giờ nhưng bây giờ kim tiểu xuyên làm ra cây to này mặc dù còn không tính hoàn toàn thành công có thể chỉ dùng ba canh giờ a thế nhưng là cây này nhìn không có cái gì lực công kích nha muốn làm sao mới có thể phát động công kích đâu các trưởng lão nhìn không rõ kỳ thật kim tiểu xuyên bản nhân cũng phát hiện vấn đề này đúng vậy a ta rất dễ dàng liền đem cây này cho ngưng tụ ra tác dụng của nó là cái gì đây thay ta hấp thu linh lực hoàn toàn không có a ta trên người bây giờ thứ không thiếu nhất ba loại đồ vật thứ nhất linh lực thứ hai thì h ú n g thú thứ ba linh thạch trên tinh thần kim tiểu xuyên t h ầ n thức cũng tại vây quanh cây này đến xem bên trái vòng vo ba vòng bên phải vòng vo bốn vòng thậm chí căn bản không có phát hiện linh thể này đại thụ có chút thay hắn hấp thu linh lực tác dụng hắn thử nghiệm đi điều khiển cây này một đạo pháp quyết đánh ra một cây thân cây có chút lay động sau đó liền không có sau đó đừng nói công kích liền ngay cả phòng thủ cũng làm không được giờ k h ắ c này kim tiểu xuyên lâm vào bản thân hoài nghi chẳng lẽ là nói phương hướng của ta đi nhầm ngưng tụ trong đan điền cây táo không phải lựa chọn tốt nhất vậy ta hẳn là ngưng tụ ra cái gì đến đâu hắn không xác định mà trên bình đài cái kia nhìn kim quang lập loẹ linh thể đ ạ i thụ tại hắn phất tay tiêu tán trên không trung lần này chủ động phá hư sắp thành công vương cấp linh thể cũng không có gây nên giữa sơn cốc đông đảo trưởng lão nghị luận bọn hắn thậm chí cảm thấy rất bình thường người ta trước đó cái k i a cực nhọc chính vượt qua vương cấp linh thể so ngươi kim tiểu xuyên cái này nhìn có thể lợi hại hơn nhiều một roi đều có thể đem hư không cho xé mở hai nửa mà đều chủ động từ bỏ người cái này đ ạ i thụ nhìn ngốc manh manh giá vẻ không có chút nào sức chiến đấu mặc dù nhìn xem đẹp mắt thực chiến tính hẳn là cũng không cao không có liền không có đi dù sao các ngươi chín tầng lâu người ngưng tụ linh thể tốc độ đều thật mau khi kim tiểu xuyên linh thể tán loạn mưa gió các người liền tranh thủ thời gian hoán đổi hình ảnh tại kim tiểu xuyên trên thân chú ý thời gian đã lâu t ư ơ n g đạo hình ảnh tại những cái kia nhất có tư chất trên người đệ tử hiện lên mỗi người đang ngưng tụ linh thể trong chuyện này nhìn đều vô cùng chăm chú nếu như nói lúc này còn có một cái so ra mà nói không phải quá chăm chú người không tính s ở nhị thập tứ lời nói bởi vì tên này còn tại trong nồi vớt thì ăn như vậy người này chính là yến xuân thủy yến xuân thủy cho người cảm giác luôn luôn là tương đối truyền thống thuộc về đúng quy đúng củ tông m ô n đại đệ tử hình tượng mặc dù gần nhất đã qua một năm thần kinh luôn luôn có chút không bình thường nhưng là cũng không có làm ra chuyện khác người gì đến thế nhưng là giờ phút này yến xuân thủy đang làm cái gì trên màn hình lớn yến xuân thủy đang lẳng lặng bưng chén trà của mình trong chén trà bay ra một sợi màu trắng trà khí lại có chút hoa thành thực chất ý tứ yến xuân thủy liền lẳng lặng mà nhìn xem cái này một sợi trà khí thật lâu trà này khí cũng chưa tiêu tản ra đến ngón tay của hắn hơi đậu một chút cỗ này trà khí liền thuận ngón tay của hắn phương hướng bắt đầu lưu động một màn này để hai nghìn tên ngay tại quan sát trường lão khiếp sợ trong t h đám người vạn vô nhai có chút tức giận tông môn này đại đệ tử về sau có phải hay không muốn đổi thành tân chính lai làm nha y bây giờ cái này hiến xuân thủy có chút không đáng tin cậy ngươi lay hay khí tức này làm cái gì đẹp mắt là đẹp mắt có thể cùng linh thể có quan hệ gì a tương lai tông môn vạn nhất phát động chiến tranh ai sẽ cho ngươi thời gian trước pha ly trà sau đó điều khiển trà khí bay tới bay lui ngay tại trong lòng của hắn nghĩ đến muốn hay không đem yến xuân thủy cho làm hạ tông cửa đại đệ từ vị trí thời điểm trên bình đại yến xuân thủy quanh thân đột nhiên kim quan g lập lụe trong đám người lại phát ra tán thưởng lại là vương cấp linh thể thế nhưng là linh thể ở nơi nào đâu không có người trông thấy có thể rõ ràng chính là xuất hiện linh thể mới có cảnh tượng a đồng thời cái này linh thể đẳng cấp tối thiểu nhất cũng là vương cấp trình độ có thể vẹn vẹn mấy hơi thở đằng sau quay chung quanh yến xuân thủy kim quang đột nhiên bắt đầu biến sắc đồng dạng biến thành tử kim quang mang cái này siêu việt vương cấp linh thể nói như thế bây giờ trên ngọn núi chẳng phải là có ba người đều có ngưng tụ thánh cấp linh thể thực lực không sai ba người quanh thân đều là tử kim quang mang s ở nhị thập tứ cực nhọc chính cùng yến xuân thủy giờ khắc này vạn vua nhai rất nhanh liền muốn đem yến xuân thủy cho đội đi ý nghĩ ném sau góp hắn cũng nghĩ nhìn xem yến xuân thủy ngưng tụ siêu việt vương cấp linh cấp đến tột cùng sẽ là cái gì chương ba trăm hai mươi hai chu đại trưởng lão giết nha chương ba trăm hai mươi hai chu đại trưởng lão giết nha trong hiện trường không chỉ có vạn vô nhai muốn nhìn giờ phút này tất cả trưởng lão toàn bộ đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên màn hình lớn s ở nhị thập tứ tử kim quan g mang linh thể làm ra là một tôn không quá nghiêm chỉnh chiến thần đương nhiên lão thiên cũng nhìn không được trực tiếp cho hắn diện đồng thời diện hai lần tân chính tử kim quan g mang linh thể là một gốc thực vật bị chính mình cho tắn đi yến xuân thủy đâu h ắ n tổng sẽ không làm ra một cái chén trả tới đi m ẫ u chốt là cái này chín trời đến nay cũng không có thấy hắn qua l o a h a y những thứ đồ khác nha trên ngọn núi yến xuân thủy hai tay bấm n i ệ m pháp q u y ế t t r u n g quanh một mảng lớn màu ngà sữa còn sáng hướng hắn v ọ o tới không ngừng mà cùng trước mặt cái kia cỗ trà khí tiến hành rung hợp một chút thời gian hình thành một đoàn x ư ơ n g mù mịt mở đồ vật x ư ơ n g mù màu trắng lơ lửng t i ế n xuân thủy cánh tay huy động x ư ơ n g mù kia không thấy biến hóa thế nhưng là đột nhiên có một đạo cơ hộ là trong suốt kiếm khí từ trong x ư ơ n g mù sông ra đạo kiếm khí này trực tiếp xuyên tấu hư không đem trước mặt một chỗ hư không đều đâm rách một cái hố ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh làm sao còn lấy ra một cái a m khí cái đồ chơi này tùy tiện làm chút linh khí hướng trong chiếc nhẫn vừa để xuống chẳng phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu có thể ngay sau đó y ế n xuân thủy trước mặt sương ngủ, chậm chạp lên cao tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ theo y ế n xuân thủy tâm niệm chuyển động trong sương ngủ, từng đạo lưỡi kiếm không ngừng phá không bay ra đem trước mặt một mảnh hư không b ắ n ra như là cái sàng bình thường thậm chí ở trong hư không đều thấy được bị lưỡi kiếm trô đánh xuyên lưu lại lô đen chẳng lẽ là nói h ế n xuân thủy muốn ngưng tụ linh thể chính là đoàn sương mù này nhìn thấy đoàn sương mù này chiến lực đông đạo trưởng lão nhao, nhao h thứ này vạn nhất đối chiến đứng lên như thế nào mới có thể đề phòng từng đạo l ư ớ i kiếm căn bản cũng không cần yến xuân thủy đọc thủ liền tự động bắn ra đến mấu chốt là ai cũng không rõ ràng trong sương mù hết thể có thể phát xả bao nhiêu l ư ớ i kiếm đi ra vạn nhất có thể phát xả mấy trăm cái k i a vô luận ai đụng tới yến xuân thủy đều không có quả ngon để ăn n g ư ơ i muốn a ngươi bình thường cùng yến xuân thủy đánh nhau coi như mọi người thực lực tương đương tu sĩ đối chiến tu sĩ linh thể đối chiến linh thể mấu chốt là yến xuân thủy linh thể rất có thể tại ngươi còn không có đến gần thời điểm liền đem trên người ngươi, cho đánh thành cái sảng mà lại người ta linh thể hay là siêu việt vương cấp tồn tại những cái kia ngưng tụ ra phảm cấp linh thể khải linh cảnh sơ d a i t r ư n g lão làm sao có thể ngăn cản ha ha ha ha ha ha hiện tại vừa nghe đến tiếng cười này đám người liền biết là vạn vô nhai vạn vô nhai đương nhiên cao hứng loại x ư ơ n g mù này linh thể mặc dù nói không phải rất chính thống nhưng so sánh cái kia chính thống cái gì sư tử lão hổ mạnh hơn nhiều lắm không nói địa phương khác liền lấy tả dương trong tông bộ tới nói đem những cái kia khải linh cảnh một nặng hai nặng ba nặng trừ lão đều gọi đến hỏi bọn hắn ai có thể chiến thắng dưới trạng thái như vậy yến xuân thủy sợ là không có mấy người dám khoe khoang khoác lác y ế n xuân thủy ngưng tụ loại linh thể này tương lai tuyệt đối là đối phó chính đạo các đại sát khí a haha -ha. tại các ngươi không thấy được thời điểm chúng ta bên này liền một trận thình thịch trước tiên đem các ngươi chính đạo các khải linh cảnh trưởng l a o đánh ngã một mảnh lại nói hắn nghĩ đến rất tốt trong đầu đã xuất hiện dẫn đội rết vào chính đạo các hình ảnh chu chấn bọn người tại thế công của bọn hắn bên dưới kẻ i a quần quân lính tăng hân giã có thể một giây sau trên tấm hình h ế n xuân thủy lại t r o mày ngoại tàu động tác này vừa rồi tại tân chính trên khuôn mặt thơi qua tại sao lại xuất hiện ở h ế n xuân thủy trên khuôn mặt một cố dự cảm không tốt xông lên đầu quả nhiên lông mày còn không có để nằm ngang tiến xuân thủy liền hai tay vung lên lập tức đám x ư ơ n g mù kia biến mất không thấy gì nữa tính cả chén trà kia bên trong một sợi hương trà cũng vô tung vô ảnh đây là lại từ bỏ ta dương tông hai cái đệ tử có thể nha nếu là đội thành ta liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ t r ư ơ n g tiên bang biểu thị đây là nói nhảm chỉ cần không phải bệnh tâm thần cũng sẽ không từ bỏ cái này đều là t h á n h cấp linh thể a không quan tâm tân chính thực vật cũng được tiến xuân thủy trong sương mù lưỡi kiếm cũng được ngươi liền nói có phải hay không siêu việt hào quang màu vàng vương cấp linh thể đi kết quả như người dàng hai vậy, bị hai người dễ thế ừ bỏ. Vạn vô n a ngay i trong mắt, cảm thấy, trong lòng ngực cảm v t t dịch, nhưng là bọn hắn quá không cho chính mình bớt lo làm tông môn đại trưởng lão không dễ dàng a liên tục mấy ngày phát sinh sự tỉnh có chút nhiều khiến cái này các trưởng lão mặc dù giấc ngủ thời gian mỗi ngày đều tại rút ngắn nhưng là từng cái lại là tinh thần rất cái này vẫn chưa tới trích tinh đ à i một phần ba thời gian à, liền xuất hiện nhiều như vậy cố sự có một số trường lão thậm chí đã nghĩ kỹ sau khi trở về làm sao đi cùng những người khác khoác lác so sánh dưới mưa gió các người cũng là một trận bận rộn những n à y ngưng tụ linh thể trắng cảnh bọn hắn là đều cần ghi chép lại có thể làm thành tư liệu bán được toàn bộ đại lục nhất là hôm nay bọn hắn thấy được phượng khánh phủ tà dương tông hai đại đệ tử tuần tự thành công ngưng tụ ra siêu việt vương cấp linh thể lại trực tiếp phất tay xóa đi một màn là để cho người ta đã đau lòng lại xoắn s u ý phản phất đã mất đi cao cấp như vậy cấp linh thể là người là chính mình bình trước h cho là cái này ngày thứ 9, có thể như vậy đi qua thời ư người, ờ n Ngay này ngày g qua vậy tại tất t mọi cái đi điểm. cả có là ê lên n ngọn núi, lần nữa một cỗ tử kim quang mang hiện lên ân. Không dứt nữa nha. Trong n g kim một đám tử dứt cỗ ờ i đại đội gia loại này ngưng tụ linh một năm tham chút trưởng trên tụ thể. t cơ hàng đều r ngưng ư bản dẫn này lão, sẽ đó một chút năm bọn hắn liền chưa từng có nhìn thấy qua loại này t ử kim quang mang thế nhưng là năm nay có phải hay không xuất hiện có chút nhiều mưa gió các người rất nhanh liền tìm tới quang mang nơi phát ra nhìn thấy trên màn hình người rất nhiều trưởng lão liền a một tiếng trong giọng điệu này có một loại không ngoài sở liệu ý vị ở trong đó sợ nhị thập tứ ăn uống no đủ đằng sau lần nữa ngóc đầu trở lại hắn cũng không tin chính mình ngưng tụ một cái linh thể còn có thể năm lần bảy lượt lao thiên nhằm vào phải không lần này tốc độ của hắn càng nhanh sau nửa canh giờ cái kia cao ba t r ư i n g chiến thần lại lần nữa xuất hiện tại sau lưng mặt khác nội dung c ũ n g trước đó giống như lúc chỉ dùng ba canh giờ hắn liền đem tất cả lên cho chiến thần phân phối đồ vật toàn bộ đều phân phối đầy đủ hết tốc độ so lần thứ hai ngưng tụ linh thể lại nhanh gần hai canh giờ thật sự là quen tay hay việc giữa sân gốc những cái kia vốn hẳn nên tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi các trưởng lão lúc này còn từng cái từng màn hình tụ tập tại dưới lần ớ n phận người, là thật muốn nhìn sở bản tử linh thể, đến cùng có thể thành công hay không. Mặt khác một số người, thì tại suy đoán, Một Mặt một bộ tuột thật tử thể, thể thì hay khác tại là l số sở suy có này sở bản tử t có hơi ể hay không lần thứ ba gặp phải xét đánh. h ba này lần Lần gặp xét có chút khác biệt chính là chiến thần trên ghế ngồi cái k i a rộng lớn trong ghế trước đó tấm kia xích diễm hổ g a lông đã bị mặt khác một tấm bay trên trời báo g a lông thay thế chỉ còn lại có cái cuối cùng chi tiết đó chính là chiến thần khuôn mặt sợ nhị thập tứ cảm thấy sở dĩ phía trước hai lần đều bị lôi điện cho bù nhất định là bởi vì hắn cùng kim tiểu xuyên tướng mạo gây họa có phải hay không là hai người bọn họ ở phía trước mấy lần hành động bên trong g i ế t đến những tông môn khác đệ tử có chút quá nhiều hoặc là nói tại hung thủ căn cứ cầm trở về nhị giai hung t h ú trên trời có linh cố ý tại nhằm vào bọn họ cho nên lần này nhất định không có khả năng lại dùng chính mình cùng tiểu xuyên sư đệ khuôn mặt m ặ c mặc tiểu sư nội cũng không được dù sao nàng cũng không dùng một phần nhỏ t r ậ n pháp l ừ a g i ế t tà dương tông cùng lôi vân tông đệ tử nghĩ tới nghĩ lui thân thức của hắn bắt đầu ở chiến thần bên trên khắc họa ra một cái khác diện mạo sau nửa cách giờ lúc đầu đang ngồi ở trên ghế ngắp chu c h ấ n bị hoa thiên phó tông chủ nhẹ nhàng đánh thức chu trường lão ta cảm thấy sở nhị thập tứ đứa nhỏ này lần này linh thể hình dạng có chút quen mắt đâu ân chu c h ấ n tỉnh táo lại con mắt hướng trên màn hình lớn nghiêng mắt nhìn đi ngoa tạo c o n cần nhìn quen mắt ta muốn hay không nói chuyện khách khí như vậy cái này chiến thần không phải liền là ta giờ phút này đã rất nhiều người thừa dịp trên màn hình lớn ánh sáng một bên nhìn xem chiến thần g á n g v ẻ một bên ngó ngó trên ghế chu trấn chu trấn đốn lúc nhảy dựng lên cái này sở nhị thập tứ đơn giản cũng quá đáng nghĩ đến hai lần trước sở bản tử tiếp xuống làm hắn rất là khẩn trương gia hòa này sẽ không còn muốn g ớ i tại trên cổ ta đi hắn đoán đúng nếu như không cưới lời nói sở nhị thập tứ cần gì phải làm một cái ghế ở phía trên mọi người ở đây chú ý bên trong sở nhị thập tứ nhảy lên đến biểu hiện một chút uy p h o n g của ngươi chiến thần bị hắn điều khiển chân phải dùng sức giấm một cái ầm ầm cả ngọn núi đều chấn động ngọn núi các nơi lần nữa truyền ra các loại khó nghe tiếng mắng thanh em rất lớn nhưng là sở nhị thập tứ giả bộ như không nghe được bộ rằng đến đùa nghịch một kiếm chiến thần lần này tay phải cầm kiếm kéo ra một cái kiếm hoa đem phía trước mảnh hắc cám kia hư không quay bá một kiếm đánh xuống hư không lần nữa bị một kiếm này chỗ chém rách bước kế tiếp thôi sở bàn tử lặng lẽ ngầm đầu quan sát bầu trời còn tốt không có lần trước mây đen d ậ y đặc tràng cảnh xuất hiện sở bàn tử hơi yên tâm cùng lúc đó trong sơ cốc vượt qua một nghìn tên trưởng lão toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xác định sẽ có hay không có lôi vân tụ tập tình cảnh xuất hiện các loại xác nhận không có đằng sau có một số trưởng lão yên tâm lại trong lòng âm thầm cho là lần này sợ là sở nhị thập tứ sẽ là cái thứ nhất thành công ngưng tụ linh thể tông môn đệ tử không chỉ có như vậy linh thể của hắn đẳng cấp độ cao cũng sẽ nhất định rất khó sẽ bị những người khác siêu việt cho dù là sau đó tiến xuân thủy tân chính toàn bộ đều ngưng tụ thành loại đẳng cấp này mọi người cũng bất quá đánh cái ngang tay mà thôi nhìn thấy bầu trời không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sợ bản tử cười ha ha có chút quên hết tất cả hay là chu trấn đại trường già có mặt mùi a thân thể nhảy lên bay đến chiến thần trên vai trong ghế tay phải dơ cao dít ta chu đại trưởng lao đột nhiên liền b ị miệng lại đối với không có khả năng lớn tiếng như vậy ô nếu bị chu trấn đại trưởng ra nghe được sợ là muốn cùng chính mình so đo hắn làm sao biết liền tiếng la này đã sớm để giữa sơ g ố c cười thành một mảnh nhất là vạn vô nhai nhìn xem cách chính mình không xa chu trấn cười lạnh nói có thể à lần này có người để đệ tử cho cưới đến trên cổ mập mạp kia ngày thường ăn nhiều như vậy không để ý tại người nào đó trên cổ lại kéo lên một đám cũng là ta phượng khánh phủ giai thoại chu trấn hướng vạn vô nhai trận mắt nhìn vạn vô nhai mới không để ý tới hắn cùng trương thiên ban kẻ sướng người họa hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cũng nghe được sở nhị thập tứ vừa rồi chỗ kêu một tiếng hết kia từng cái nhìn xem chu c h ấ n trong tơi ư cười tràn ngập h á c ý tối thiểu nhất chu c h ấ n thì cho là như vậy hắn muốn hiện tại liền lên núi đem sở bàn tử cho lấy xuống hung hăng đánh lên một chầu còn không đợi hắn bày ra hành động trên bầu trời sáng ngời loay lên lần này không có lôi vân nhưng trực tiếp chính là một đạo đột ngột xuất hiện h ỏ a c ầ u mang theo ánh sáng gào thét xuống anh trong nháy mắt đem cái k i a cao lớn chiến thần chém thành hư vô sở bàn tử tại lôi hỏa cầu tiếp xúc một sát na kia đã sớm bay lên dựa vào ngươi lại tới lần này không có dấu hiệu nào muốn hay không như thế âm hiểm ha ha ha chu trấn cất tiếng cười to may mắn mình bị bổ không đối may mắn là có chính mình khuôn mặt chiến thần bị đánh nếu không về sau mập m ạ t kia mỗi ngày cưỡi cổ của mình khắp nơi rêu dao chính mình còn thế nào gặp người trong đám người có một số trưởng lão bọn họ đoàn đúng cái này sở nhị thập tứ xem ra muốn ngưng tụ linh thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng bởi vì lão thiên không cho phép ta nhưng vào lúc này chân trời bắt đầu có ánh sáng trích tinh đại ngày thứ mười đã đi tới dựa theo mười năm trước lệ cũ đều là từ hôm nay trở đi liền sẽ có tông môn đệ tử lần lượt ngưng tụ thành công cũng là các tông môn so đấu đến tiếp sau lực lượng thời kỳ mấu chốt xem ra năm nay cũng sẽ không ngoại lệ chương ba trăm hai mươi ba kim tiểu xuyên chiến thần linh thể chương ba trăm hai mươi ba kim tiểu xuyên chiến thần linh thể trích tinh đ à i ngày thứ mười vô luận phía trước mấy ngày phát sinh bao nhiêu sự t ì n h việc bao lớn nhưng tất cả t r ư ở n g lão đều rõ ràng chỉ có từ một ngày này bắt đầu lên mới là trích tinh đ à i thượng tam ngàn tên tông môn đệ tử thời kỳ mấu chốt nhất từ hàng năm kinh nghiệm đến xem những cái kia sớm nhất một nhóm ngưng tụ linh thể người thành công liên tục mấy năm đều là từ một ngày này bắt đầu có người thành công những n à y thành công ngưng tụ ra linh thể người liền sẽ lắc mình biến hóa Từ sắp đến giờ ngọ tà hữu tòa kêu tre kín bình đài ngọn núi các nơi liền bắt đầu không ngừng mà có quan g mang nghệ hiện mỗi một chỗ nhảy hiện quan mang chỗ đều có một tên thanh niên tại nếm thử chính mình lần thứ hai linh thể ngưng tụ đồng thời có không ít người đã đến chỗ mấu chốt mưa gió các người đem màn hình lớn trực tiếp hoán đổi đến trên thân những người này bọn hắn cũng tương tự đang chờ đợi năm nay cái thứ ngưng tụ tụ linh thể người thành công thời gian đi vào buổi chiều giờ dậu trên ngọn núi một đạo hào quang màu xanh lam phóng lên tận trời cái kia độ cao trực tiếp liền kết nối trên bầu trời cái kia một mực chưa từng tán đi trong đôi mắt đồng thời trên bầu trời có một đạo đồng dạng hào quang màu xanh lam trực tiếp bắn xuống đến cùng trên ngọn núi v ọ t lên đạo ánh sáng kia tương liên hòa làm một thể giữa s â n g ố c tất cả trưởng lão toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại nhìn xem khoảng không bên trên ngọn núi bọn hắn đều rất rõ ràng năm nay cái thứ ngưng tụ tụ linh thể người thành công xuất hiện cùng mấy năm trước một dạng đều là tại ngày thứ mười thời điểm thành công đồng dạng cũng đều là tại đ ế m thử đến lần thứ hai thời điểm thành công hàng năm cái thứ ngưng tụ tụ thành công đương nhiên xem như một cái tin tức lớn sẽ bị hoàn chỉnh ghi chép xuống tới có thể đồng thời cũng nói một cái khác đạo lý vậy rất có thể cái này ngưng tụ linh thể bình thường đẳng cấp sẽ không quá cao ngay tại hai nghìn vị trưởng lão trong ánh nhìn chăm chú khoảng không bên trên ngọn núi đột nhiên chuyển ra h ế t dài một tiếng ngao ngay sau đó một đầu to lớn sói đen thân ảnh liền xuất hiện tại ngọn núi trên không cùng lúc đó mưa gió các trên màn hình lớn cũng tương tự xuất hiện một màn này đám người nhìn càng thêm xem rõ ràng một đầu có ba cái đôi da lông đen bóng hình thể to lớn sói đen chính mở ra miệng rộng hướng bầu trời thét dài đây cũng là mỗi một người tu sĩ tại thành công ngưng tụ ra linh thể sau đều sẽ xuất hiện c h ẳ n g cảnh linh thể của bọn hắn trong n y mắt sẽ ở khoảng không bên trên ngọn núi hiện hiện ra đồng thời quang mang sẽ cùng trên bầu trời quang mang dung hợp ý tứ chính là đạt được thiên đạo tán thành từ đó về sau tu sĩ này liền cùng linh này thể làm bạn cả đời trừ phi tu sĩ này vẫn lạc như vậy linh thể cũng sẽ một lần nữa hóa thành hư vô một phương diện khác tu sĩ cùng linh thể tâm ý tương thông linh thể bị thương tu sĩ bản thân cũng sẽ nhận thương tích trên ngọn núi sói đen hình ảnh tại đ ử a nén hương đằng sau chậm rãi ẩ n thân mà trên màn hình lớn cũng không phải là như vậy cái kia vị thứ ngưng tụ tụ linh thể thành công thanh niên phía sau hắn sói đen này linh thể y nguyên ngầm đầu chỉ b ấ t quá không ánh sáng cùng bầu trời tiến hành kết nối thanh niên tựa hồ đối với chính mình ngưng tụ ra linh thể cũng rất hài lòng dù sao hắn cũng không tính là gì thiết tài cũng không phải tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đối với hắn mà nói cả đời này có thể thông qua tu hành đạp vào khải linh cảnh liền đã phi thường hòa mỹ tiến vào khải linh cảnh liền đã siêu việt phương thế giới này chín thành người bình thường từ đó về sau tuổi thọ của hắn liền sẽ kéo dài đến hai trăm tuổi tại trong tâm môn sẽ mưu đến một phần việc phải làm ăn ngon uống say có tu luyện tài nguyên nhận lấy có b ò lớn nữ đệ tử chơi đ ù a đây chính là người thành công sinh về phần tấn thăng dung tinh cảnh nếu không có cực đặc thù cơ duyên đợi này cũng không cần đi huế tưởng hắn lẳng lặng đứng sừng sững cùng linh thể tâm ý tương liên điều khiển linh thể cần một cái quá trình cũng không phải một hai ngày sự t ì n h sau khi xuống núi hắn có bó lớn thời gian tới làm loại chuyện này tâm niệm của hắn khé động sau l ư n g linh thể từ từ biến mất hắn rõ ràng sau này hắn tùy thời đều có thể đem sói lên này lần nữa triệu hắn đi ra cho hắn chiến đấu sau đó hắn từ trong chiếc nhẫn lấy ra một thanh phi kiếm mỗi một tên leo lên trích tinh đ à i người đều sẽ sớm chuẩn bị một thanh phi kiếm tới thời điểm là bỏ lên đi xuống thời điểm chính mình cũng đã là khải linh cảnh cao thủ làm sao còn có thể đi tới xuống núi đâu đương nhiên là muốn ngự kiếm phi hành mới có thể hắn thanh phi kiếm này cũng phổ thông màu trắng thất kiếm tại trên bình đài dần dần trở nên rộng thùng thỉnh thanh niên nhớ ký trưởng lão truyền thụ cho chính mình nội dung nhẹ nhàng g ẫ m ở trên phi kiếm trong tay bấm n i ệ m pháp q u y t lên phi kiếm chậm chạp lên cao thanh niên k h ô n g chế thân thể cân bằng giờ k h ắ c này hắn rốt c ụ c cảm nhận được khải linh cảnh tu sĩ cường đại tương lai hắn cũng là có thể chân đạp phi kiếm xuyên qua sơn hải người trong sơn q u ố c đông đảo trưởng lão cũng dần dần đã mất đi hứng thú mặc dù màn hình lớn trên tấm hình vẫn là tên đệ tử này bắt đầu quen thuộc điều khiển phi kiếm c h ẳ n g cảnh có thể cái này có gì đáng xem chúng ta người nào không thể so với hắn điều khiển tốt chúng ta chú ý là hắn có thể ngưng tụ ra đẳng cấp gì linh thể bây giờ cũng nhìn thấy một đầu rác rời sói thậm chí không cần nha dịch thông báo chúng ta liền có thể đón được phản cấp linh cấp mà thôi nếu như đ o á n sai ta liền đem cái này linh thể ăn giống như tại xác minh những trưởng lão này ý nghĩ một lát sau nha dịch nhìn xem trong tay linh khí biểu hiện ra tin tức cao giọng thông báo chân định phủ thanh ngọc tông hứa bắc hà thành công ngưng tụ linh thể đẳng cấp phản cấp quả là thế mưa gió các người nhao n h a u đem tin tức này chuyển ra ngoài phản cấp không có cái gì tốt t r u y ề n duy nhất xem chút ở chỗ cái này hứa bắc hà là năm nay năm tòa p h ủ thành cái thứ ngưng tụ tụ thành công một lúc lâu sau cái này hứa bắc hà tại trên bình đài thuần thục không sai bị lắm trên mặt có chút h ư n ấ n thao túng phi kiếm đi phi kiếm chở hắn lên sơn cốc ở giữa bay tới một lát sau đi vào sơ n cốc hắn tông môn trưởng lão đem hắn sau đó cho vài câu không đau không nứa cổ vũ để hắn đi trong lều vải nghỉ ngơi hứa bác hà chỗ nào chịu nghỉ ngơi lúc này chính là thời điểm hưng phấn đi qua những cái kia cần hắn ngưỡng vọng trưởng lão bây giờ hắn cùng đối phương đồng dạng đều là khải l i n h cảnh cơ hồ bình khởi bình t o ạ a loại tâm tình này tóm lại là muốn bình phục mấy ngày hắn tạm thời đối với những người khác ngưng tụ linh thể không có hứng thú quá lớn vốn đang coi là chính mình xuống tới đằng sau mưa gió các người sẽ giữ chặt chính mình hỏi tham không ngừng kết quả chờ đến chờ đi mưa gió các người một cái đều không có đến hắn tâm tình hưng phấn liền bằng thêm chút thất lạc quả nhiên thế giới này chỉ có những thiên tài kia mới có thể bị chú ý hắn đi đến chỗ không có không ai một người tiếp tục luyện tập phi kiếm điều khiển từ hắn đằng sau mai cho đến giờ tí lần nữa có hai tên thanh niên tại trên bình đài thành công ngưng tụ ra linh thể xuất hiện cảnh quan cùng hắn không kém bao nhiêu ngưng tụ ra linh thể một đầu mọc ra sáu cái móng nuốt gấu ngựa một đầu đem cái đuôi vung qua vung lại vòi lớn tại nha dịch thông báo bên trong cũng toàn bộ đều là thuộc về phạm cấp linh thể cái này ngày thứ m ư ơ i lấy ba tên thanh niên thành công ngưng tụ ra linh thể kết thúc tại giờ tí giải lão lục đạp không phi thân đi vào trên ngọn núi đem nhàn rôi xuống ba tòa bình đài từng cái thu nhập trong chiếc nhẫn của mình ngày thứ mười một vừa giữa trưa lại có năm tên thanh niên thành công ngưng tụ ra linh thể để khoảng không bên trên ngọn núi ngắn ngủi địa n h i ệ t nào đứng lên năm đạo quan mang t u â n tự cùng bầu trời tiến hành kết nối bọn hắn ngưng tụ linh thể cũng tại núi không từng cái hóa hiện lộ ra được bọn hắn o a i hùng đáng tiếc linh thể của bọn hắn mai hùng giữa sơn cốc những trưởng lão này có chút trứng mắt dù sau đồng loạt năm cái phảm cấp linh thể có gì đáng xem giống như những trưởng lão này bản thân không có một dạng bọn hắn càng chú ý là những cái kia có thể làm cho trước mắt bọn hắn sáng lên linh thể tốt nhất là loại kia có thể đạt tới linh cấp linh thể thời gian đi vào giữa trưa thời gian dài lâm vào dừng lại kim tiểu xuyên hai mắt nhẹ nhàng mở ra nếu ngưng tụ đan điền cây táo có chút không quá thích hợp ta nhớ được sở sư đệ ban đầu là muốn ngưng tụ ra một tôn chiến thần đi ra hắn lúc trước vẽ chiến thần dáng vẻ ta còn nhớ tại trong đầu nhớ tới tại mưa gió cát nhìn thấy cầm trong tay binh khí tại trong bầy hung thú điên cùng chém giết tôn kia chiến thần kim tiểu xuyên có chút tâm động dứt、khoát. ta cũng làm cái này một cái loại này đi ra đến lúc đó cùng sở sư đệ bị bị nhìn đến tột cùng ai chiến thần mới lợi hại hơn tâm niệm vừa đ ộ n g một tôn chiến thần hình ảnh trong đầu hình thành a lúc trước sở sư đệ vẽ tôn kia chiến thần đến tột cùng là cao bao nhiêu tới giống như không đến ba triệu đi làm tông môn đại sư huynh ta làm sao cũng muốn ngưng tụ một cái so với hắn càng lớn đều không cần đánh để cho người ta vừa so sánh liền biết đến tột cùng là ai lợi hại hơn nghĩ đến chỗ này thân thức của hắn liền bắt đầu ngưng tụ tôn này chiến thần mưa gió các người vẫn luôn đang tùy thời chú ý kim tiểu xuyên tình huống hình ảnh trực tiếp liền nhắm ngay hắn trên bình đài kim tiểu xuyên hai mắt khép hở phía sau hắn kim quang hội tụ xem xét chính là có thể đạt tới vương cấp linh thể tồn tại một tôn mơ hồ chiến thần thân thể dần dần hiện hiện hai nghìn tên trưởng lão tất cả đều nhìn xem kim tiểu xuyên biểu diễn liền ngay cả trước đó đã thành công ngưng tụ ra linh thể mấy người kia lúc này cũng toàn bộ đều ở vòng ngoài nhìn xem màn hình lớn khi kim tiểu xuyên bên người kim quang lập loại thời điểm bọn hắn liền hiểu vì sao những n à y mưa gió các người đối với mình ngưng tụ linh thể chẳng quan tâm người xem người ta loại này còn không có ngưng tụ thành công cái t i ế y thế liền đã đi ra toàn bộ trên màn hình đều là kim quan một mạnh xem xét đẳng cấp liền siêu cao g i á g v ẻ kim tiểu xuyên sau lưng cái này chiến thần thân thể t r ư ừ n g cao bốn trượng màn hình đều nhanh muốn giả không được những tông môn trưởng lão kia bọn họ nhao nhao kinh ngạc cái này chín tầng lâu ba người có phải hay không trước đó công tác chuẩn bị làm được không đủ đâu nhất là kim tiểu xuyên ngay từ đầu hắn cùng mặc mặc tiểu cô nương một dạng làm một cây đại thụ đi ra kết quả đại thụ không có gì dùng hiện tại lại bắt đầu học sở nhị thập tứ ngưng tụ một tôn chiến thần thế nhưng là người rõ ràng sở nhị thập tứ đang ngưng tụ ba lần chiến thần thời điểm đều chuyện gì xảy ra sao hơi kém bản tôn không có bị thiên lôi cho đánh chết bây giờ ngươi kim tiểu xuyên cái này c h i ế n thần nhìn so sở nhị thập tứ cao lớn hơn liền không sợ thiên lôi cũng đem ngươi cho đánh chết ngươi không biết từ khi bị lôi điện bổ ba lần đằng sau sở bản tử đã phiền muộn hai ngày cái gì cũng không có ngưng tụ vẫn ở trên bình đài ăn thịt tại đông đảo trưởng lão nhìn soi mói vẹn vẹn hai canh giờ đằng sau kim tiểu xuyên ngưng tụ linh thể liền đã tiếp cận thực chất kim tiểu xuyên ngưng tụ linh thể tốc độ rất nhanh vẹn vẹn sau hai canh giờ thân cao này bốn t r ư ợ n g chiến thần liền tiếp cận thực chất mấu chốt là kim tiểu xuyên tư không chút nào cảm thấy mọi bệnh linh lực của hắn dư thừa r ấ t lúc này cái này uy vũ bá khí chiến thần tay trái cầm trong tay một mặt tấm c h ắ n hình tròn nhìn liền rất dày nặng tay phải một thanh trường kiếm so sở nhị thập tứ ngưng tụ thanh trường kiếm kia không kém chút nào nhìn quan g mang càng sâu kim tiểu xuyên rất hài lòng tác phẩm của mình cái này c h i thần toàn bộ bao trùm vạy g á p màu và lóng về phần gương mặt t ô i giờ khác này kim tiểu xuyên rơi vào chầm tư muốn một cái dạng gì khuôn mặt mới được đâu từng cái gương mặt tại trong đầu hắn hiện hiện chính mình sư phụ bạch dương sư thúc phạm chính tiểu sư cô đảm nhiệm thúy nhi tính toán thân hình này cùng tiểu sư cô cũng không dình dáng sau đó chính là sở bàn tử tông càn ngọc minh nguyện b ọ n người nghĩ tới nghĩ lui hay là làm một cái sở bàn tử a người trong nhà hẳn là sẽ không oán trách chính mình sau đó thân thức của hắn bắt đầu ở trên gương mặt khắc khắc h ò a vẽ sau nửa canh giờ một tấm sở nhị thập tứ khuôn mặt liền xuất hiện ở trên màn hình lớn nhìn mặt là có chút n ậ p chỉ là thân thể không có n ậ p như vậy vô số trưởng lao tất cả đều trong lòng suy đoán chín tầng lâu đệ tử ở giữa đến tột u cùng có cái gì thâm cựu đại hận vì sao từng cái đều muốn lấy c ơ i tại trên cổ của đối phương đâu trước đó là sở nhị thập tứ muốn c ơ i tại kim tiểu xuyên trên cổ hiện tại kim tiểu xuyên trái lại lại làm cái sở b ả n từ khuôn mặt bất quá lần này kim tiểu xuyên không có tại chiến thần trên bờ vai cũng ngưng tụ một cái ghế đi ra nhìn cái này chiến thần trừ mặt có chút xưng ơ bên ngoài những bộ vị khác coi như bình thường đây là một tôn đẳng cấp tối thiểu nhất đạt tới vương cấp linh thể liên nhìn một bước cuối cùng kim tiểu xuyên có thể hay không cùng linh thể thuận lợi c â u thông có thể hay không triệt để trưởng cầm lấy sau đó kim tiểu xuyên cũng biết đến một bước này trong tay hắn bấm nghiệm pháp quyết muốn chỉ huy linh thể luyện một bộ trưởng thành kiếm pháp mặc dù mình kiếm pháp rất rời thế nhưng là linh thể kiếm pháp đến không liền có thể để bù đắp thiếu sót của mình sao hắn nghĩ rất tốt đã não bộ xuất hiện ở trên chiến trường hắn điều khiển linh thể đại sát tứ phương c h ẳ n g cảnh thế nhưng là vô luận hắn chỉ quyết làm sao bóp đều nhanh đem ngón tay đầu cho bóp sưng lên cái kia cao bốn trượng nhìn bá khí linh thể lại là không n ú c đích giờ khác này không chỉ có kim tiểu xuyên t r ò n váng liền liên sơn cốc ở giữa cái kia hai nghìn tên trường lão cũng toàn ngây người, người cái này kim tiểu xuyên linh thể thế mà lại không đ ộ n g cái này cũng đến nửa ngày còn giống một cây cọc gỗ lớn một dạng không n ú c đ í c h cái đồ chơi này có cái gì dùng a nhìn rất dọn người trong khi thực chiến liền xem như trước đó thanh niên kia n ư ơ n g tụ ra rác rưởi sói đen cũng có thể đem kim tiểu xuyên cái này toàn thân thoáng hiện kim quan g linh thể cho xé thành vỡ nát trước đó cây đại thụ kia liền chẳng ra sao cả hiện tại cái này c h i n thần cũng là chỉ có bề ngoài chẳng lẽ nói kim tiểu xuyên căn bản liền sẽ không điều khiển hoặc là nói hắn tại chính đạo các không có người dạy cho hắn hay là tại mưa gió các quan sát không đủ tỉ mỉ r ồ n vô số ánh mắt nhìn về phía phượng khánh phủ mưa gió các người mưa gió các người biết những người này là có ý gì vung tay nói các ngươi biết đến ta mưa gió các từ trước đến nay là già trẻ không gạt chỉ cần linh thạch đúng chỗ chúng ta xưa nay sẽ không có chút giấu giếm nay một ít tất cả trưởng lão đều tin tưởng mưa gió các chính là như vậy một đám người đơn giản trong mắt bọn họ không có tốt không có hỏng không có thiệt ác chỉ có linh thạch mà chính đạo các chu chấn đại trưởng lão vội vàng biểu thị chín tầng lâu ba tên đệ tử tại tông môn của mình nhận đều là tốt nhất dạy bảo bằng không bọn hắn cũng không thể trưởng thành nhanh như vậy đối với hắn lời nói mọi người chỉ tin tưởng nửa câu sau tin tưởng chu trấn sẽ đối xử như nhau không tin chu trấn sẽ rất tốt dạy bảo ngươi nhiều như vậy con nuôi con gái nuôi đều không có dạy bảo ra một cái đến mà trên ngọn núi kim tiểu xuyên lông mày đã ngưng tụ thành một cái xuyên chữ chính mình thao tác rõ ràng không có sai lầm vì sao cái này trên thần không nút đít đâu c h ọ n vẹn một nén nhang công phu kim tiểu xuyên bất đắc dĩ phất tay tán đi chính mình ngưng tụ linh thể hắn phải thật tốt suy tư một chút đến tội cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề lúc này tại ngọn núi một chỗ khác bình đài mặt mặt tiểu sư muội lần thứ hai ngưng tụ đại thụ cũng đã thành hình lần này nàng hấp thụ giáo huấn không còn truy cầu cái kia một trăm đầu cánh tay quá ảnh hưởng linh lực của mình cùng tinh thần lần này liền tám mươi cánh tay không có khả năng ít hơn nữa ít hơn nữa liền không an toàn đến lúc đó vạn nhất cùng người khác đậu thủ sợ là sức chiến đấu không đủ tại ngôi sao kia phía trên mặt mặt tiểu cô nương thần thức tỉ mỉ ngưng tụ chính mình đại thụ linh thể trước mặt cảnh sắc giống như lúc trên mặt biển có chút gần sóng dưới ánh mặt trời phát ra điểm, điểm sáng ờ i cái kia đại ô quy k i n h miệt nhìn xem đây hết thảy trên thế giới này nó mới là nơi này bá chủ con tiểu long kia thế mà đang còn muốn trước mặt hắn lắc đầu vẫy đôi đơn giản nghĩ đến nhiều lắm trong tầng mây đầu kia kim long vụ t r ộ n gỡ ra một cái khe hở nhìn xuống nhìn xem m ặ t m ặ t tiểu cô nương ngưng tụ đ ạ i tụ lại nhìn xem lơ lửng ở trên mặt biển phơi nắng r ù a đen hai cái mắt to nhảy nháy không biết đang suy nghĩ gì đổ vợt r o n g sân gốc triệu thiên, thiên thở dài nói mấy hải t ử kia chính là rất cố chấp muốn ngưng tụ cái gì liền sẽ không dễ dàng đúng tha mộ thanh vừa lúc ở bên cạnh nàng a triệu trưởng lão ngươi cùng mấy hải từ kia một mực ở cùng một chỗ hẳn là đối bọn hắn hiểu rất rõ đi đúng vậy à từ khi chín tầng lâu mấy đệ tử này tiến vào chính đạo các đằng sau ta liền mỗi ngày nhìn xem bọn hắn xem ra các ngươi chính đạo các một lòng muốn cho kim tiểu xuyên bọn hắn ra n h ậ p a triệu thiên thiên nói đó là tông chủ và đại trưởng lao sự t ì n h ta chỉ là muốn tìm một cái có thể chuyển ta y bác luyện đan kỹ nghệ đệ tử thôi không sai triệu thiên Thiên còn chưa hề tuyệt vọng vẫn muốn để kim tiểu xuyên cùng với nàng học tập luyện đan triệu thiên, thiên không chỉ có chú ý kim tiểu xuyên bọn hắn cũng tương tự đang chăm chú chính mình cháuột đáng tiếc triệu nhất minh chủ đề độ không cao tại mưa gió cắt trong mắt người thì càng lộ ra phổ thông cho nên cho triệu nhất minh hình ảnh c ự c ít lúc này mặc mặc tiểu cô nương đã đem tám mươi cánh tay lần nữa ngưng tụ thành công từng cây cánh tay đầy trời vung vẩy các loại binh khí lấp l ó i hàn q u a n tốt hiện tại nên ngưng tụ chân không có khả năng giống như trước đó như thế muốn ngưng tụ một trăm đầu chân lần này có sáu mươi cái chân là được mặc mặc tiểu cô nương nói làm liền làm hướng trong miệng l ấ p một viên đ a n dược một lát sau đại thụ linh thể đầu thứ nhất chân liền đã xuất hiện trước màn hình các trường lão lúc này mới rõ ràng trước đó coi là mặc mặc tiểu cô nương liền muốn ngưng tụ hai cái chân đâu kết quả người ta muốn ngưng tụ một trăm đầu hiện tại giảm bớt đến sáu mươi đầu vấn đề là n g ư ơ i ngưng tụ ra đại tụ h còn gọi đại tụ h sao nhìn trách dọa người các loại mặc mặc tiểu cô nương ngưng tụ đến thứ mười tám cái chân thời điểm một trận mê mội thân thức không thể lại tập trung lập tức đại tụ h kia lần nữa tán loạn ra trong đám người một trận thanh em tiếp hận chuyển tới thật nhiều người cũng đều muốn nhìn một chút cái đồ chơi này nếu là thật sự ngưng tụ ra sẽ là cái bộ r ă n gì g xem ra đối với tiểu cô nương này mà nói như thế một cây đại tụ nàng bây giờ linh lực cùng tinh tần lực cũng còn có chỗ khiếm khuyết mặc mặc tiểu cô nương tại linh thể tán loạn đằng sau giống như cũng nghĩ đến vấn đề này nha lần thứ hai lại thất bại xem ra đại thụ này rất khó khăn thế nhưng là nếu như không có nhiều như vậy tay chân đại thụ liền không lợi hại nha mặc mặc tiểu cô nương đồng dạng lâm vào chầm tư sau đó chính mình hẳn là ngưng tụ một cái dạng gì linh thể mới là thích hợp nhất có lẽ nàng không nên tại trên đại thụ xoan suýt kỳ thật trên ngọn núi thật nhiều tông môn đệ tử đều là dạng này ngay từ đầu sẽ dựa theo trong lòng mình lý tưởng nhất linh thể tiến hành ngưng tụ sự tình thường thường sẽ không đơn giản như vậy các loại lần một lần hai thất bại đằng sau liền sẽ lựa chọn một cái hơi dễ dàng chút bình thường cũng chỉ có để bọn hắn ngưng tụ năm lần linh thể thời gian cũng không thể tại một tháng thời gian bên trong hướng một loại khó khăn nhất linh thể dùng được đi vạn ngưng tụ tụ không thành chính mình cả đời này liền không thể tấn thăng trở thành khải linh cảnh dù sao mỗi người đ ạ p vào trích tinh này cũng chỉ có một cơ hội mà đã thất bại ba lần sở nhị thập tứ lần nữa ngóc đầu trở lại quật cường của hắn sức lực đi lên hắn ngầm đầu nhìn một chút bầu trời n ổ một ngụm nước bọn để cho ngươi bồ ta ta còn muốn ngưng tụ có bản lĩnh ngươi lại đến từ bắt đầu động tưởng n i ệ m này một lúc lâu sau cao ba triệu c h i ế thần xuất hiện lần nữa lần này không chờ hắn hướng xuống tiếp tục tiến hành giải lão lục l i ề n đạp không đến đây đứng tại sở nhị thập tứ bình đ á i bên ngoài trận mắt nhìn xem hắn ngươi không được lại ngưng tụ trước đó chiến thần s ở bàn tử không phục dựa vào cái gì ngưng tụ cái gì linh t h ể là của ta tự do giải lão lục cả giận nói ngươi là tự do có thể ngươi đem chung quanh đều quay đến không được căn bình lại là dậm chân lại là sét đánh ảnh hưởng tới chung quanh bao nhiêu người ngươi cũng đã biết sợ bàn tử không biết cũng không muốn biết nhưng là hắn cũng không dám tiếp tục hướng xuống tính toán thật giống như ta chín tầng lâu đại sư huynh sẽ chỉ ngưng tụ chiến thần một、dạng. ta liền ngưng tụ một cái những thứ đ ồ khác để cho các ngươi mở mắt một chút phất tay vừa mới muốn thành hình chiến thần tán loạn trước màn ảnh lớn hai nghìn tên trưởng l ã o đều mắt thấy giờ khác này khá lắm có thể làm cho phía trên người tới tự mình xuất thủ ngăn cản không để cho ngưng tụ một loại nào đó linh thể chúng ta cái này nằm tòa phụ thành trăm ngàn năm qua cũng chỉ có sở nhị thập tứ như thế một cái vạn vô nhai cùng trương thiên bang tự nhiên thật cao hứng ha ha muốn ngưng tụ chiến thần linh thể hay là vượt qua vương cấp lần này tốt bị người tự mình cho ngăn trở ta nhìn ngươi còn có thể làm một cái thứ gì đi ra trích tinh đại ngày thứ mười hai sợ bàn tử một mực không nghĩ lên sau đó phải làm cái thứ gì dứt khoát tại trên bình đại chứ ăn ra thịt ngay cả khi ngủ mà cả ngọn núi đã thành công ngưng tụ ra linh thể người tới bắt đầu càng ngày càng nhiều một ngày này ở trong lại có vượt qua ba mươi người do một cái khai mạch cảnh đại viên mãn lắc mình biến hóa thành khải linh cảnh tu sĩ mới đầu từng cái bò lên núi sau m ộ ư ơ i hai ngày chân đạp dưới phi kiếm núi bất quá hết hạn trước mắt tất cả ngưng tụ người thành công chỉ có hai cái đạt đến hùng cấp linh thể mặt khác toàn bộ đều là phán cấp cái này tại rất nhiều người đoán trước ở trong chân chính có thể ngưng tụ gia phẩm cấp cao linh thể người càng gần đến mức của ấy, mới càng có khả năng chín tầng lâu ba tên đệ tử này không có chút nào động t ĩ n h cứ như vậy mãi cho đến thứ hai mươi trời chương ba trăm hai mươi lăm liên tiếp xuất hiện vương cấp linh thể chương ba trăm hai mươi lăm liên tiếp xuất hiện vương cấp linh thể trích tinh đài bên trên hai mươi ngày thoáng một cái đã qua trải qua những ngày này trên ngọn núi tông môn đệ tử thành công ngưng tụ gia linh thể tới đã vượt qua sáu trăm n g ư ờ i nhưng là không ngạc nhiên chút nào tại nhiều như vậy đã thành công ngưng tụ gia linh thể người bên trong ngay cả một cái linh cấp linh thể đều không có sinh ra nhưng cái này mấy may không có ảnh hưởng đến giữa s â n g ố c những trưởng lão này nhiệt tình ngược lại là theo thời gian trôi qua nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn đều rất rõ ràng đồng thời hàng năm cũng tình huống không sai bị lắm càng về sau những cái kia cấp bậc cao linh thể mới có thể sẽ xuất hiện cho nên bọn hắn lần nữa đem càng nhiều lực chú ý toàn bộ đều bỏ vào mưa gió cắt trên màn hình lớn còn lại còn có thời gian mười ngày dù cho bình quân mà tính lời nói trên ngọn núi còn có hai nghìn bốn trăm người nói cách khác mỗi ngày cũng phải có vượt qua hai trăm bốn mươi người có thể ngưng tụ linh thể thành công mà mỗi một canh giờ chính là hai mươi người nói không chừng tông môn của mình đệ tử ở kế tiếp canh giờ bên trong liền ngưng tụ thành công đâu nương theo lấy thứ hai mươi một trời mặt trời mọc một mực bị các loại nhan sắc quan g mang chứ cứ trên ngọn núi đột nhiên hiện ra một đạo quan g mang màu vàng cùng trước đó tất cả xuất hiện quan g mang cũng khác nhau tia sáng này vừa ra trong nháy mắt hấp dẫn tất cả các t r ư ở n g lao ánh mắt một đạo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời mà trên bầu trời đồng dạng phản hồi ra một đạo quang trụ màu vàng đây là ngưng tụ vương cấp linh thể thành công không sai vậy còn phải hỏi dù sao trên ngọn núi tối thiểu nhất có mấy chục người có loại thực lực này nhìn xem đến tột cùng là ai s o những trưởng lão này quan tâm hơn đương nhiên là mưa gió các người lúc này trên màn hình lớn trên một chỗ bình đài vương phi hồng không che giấu được dáng tươi cười rơi vào những trưởng lão này trong mắt tắm r ử a tại trong hào q u a n g màu vàng vương phi hồng lúc này hắn phía trên một cái màu vàng hùng ưng d ư ơ n g cánh cái này hùng ưng hai cánh mở rộng vượt qua hai trượng bén nhọn ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước p h ả n phất muốn nhìn phá phía trước mê vụ bình thường một chút thời gian giữa thiên địa kết nối quang trụ kia biến mất không thấy gì nữa cũng liền mang ý nghĩa vương phi hồng lần này ngưng tụ linh thể thành công mặc dù nha dịch còn không có tiến hành sau cùng thông báo nhưng tất cả các trưởng lão trong lòng trên cơ bản đã chắc chắn đây chính là một tôn vương cấp linh thể trên bình đài vương phi hồng tâm niệm cùng mình linh thể tương liên hồng ngưng nhìn lên thương thiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to liền một tiếng này để mặt khác đồng thời đã ngưng tụ thành công các đệ tử linh thể của bọn hắn toàn bộ trở nên hư hảo thậm chí có chút run lời bậy vương phi hồng đơn giản đối với mình linh thể rất hài lòng lôi vân tông trừ tông chủ bên ngoài ai linh thể còn có thể đạt tới chính mình cái này cấp bậc tương lai cho dù chính mình lại đụng bên trên cái gì kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ thậm chí hiến xuất thủy tống càn bọn hắn cũng sẽ bằng vào linh thể ưu thế chiếm t ư ợ n g phong vung tay lên linh thể của hắn triệt để biến mất sau đó hắn cùng mặt khác đã thành công đệ từ một dạng bắt đầu quen thuộc phi kiếm của mình mà tại giữa sân gốc trương tiên h bang cười ha ha nhưng là cười đến lại không giống vạn vô nhai làm càn như vậy t r u n g quanh quen biết tất người toàn bộ tới cho vị này lôi vân tông đại trưởng lao chúc mừng liền ngay cả mưa gió cấp cũng là nhìn dưới người đĩa đến đây chúc mừng trương tiên bang tâm tình s a n g khoái bất kể nói thế nào chính mình lôi vân tông đại đệ tử thế nhưng là năm nay trích tinh đài bên trên cái thứ ngưng tụ tụ ra vương cấp linh thể người tới chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho lôi vân tông thanh danh vang vọng toàn bộ phượng khánh phủ mưa gió các người chúc mừng xong đằng sau cũng không hề rời đi ngược lại là xuất ra một cái sách nhỏ đến hỏi thăm trương thiên bang đại trưởng lão ngày thường tại đệ tử bồi dưỡng bên trên có cái gì tâm đắc trương tiên bang tự nhiên là nhạc dễ nghe nói lung tung một trận không nói những người khác liền xem như đối với hắn hiểu rõ nhất vạn vô nhai sau khi nghe c ũ nha g cảm t、so、dịch n ở một bên hô to phượng khánh phủ lôi vân tông vương phi hồng ngưng tụ linh thể thành công linh thể đẳng cấp vương cấp linh thể đẳng cấp vương cấp loại đẳng cấp này sớm có đón trước nhưng vương phi hồng cùng tất cả lôi vân tông các trưởng lao trên khuôn mặt nụ cười kia chắc hẳn không có cái hai ba ngày là không thể đi xuống mưa gió các người trong ự c tiếp liền đối n g ạ i i phát t ra tin tức tục đã liên tục mấy năm, n mấy k h ô có vương cấp vương linh thể xuất hiện, xuất thể đám â y đối với toàn bộ phượng bộ k n h phủ à người ó i v ư ơ n phi hồng, cái này một cái linh thể, đều là chuyện cái cái này lớn. Trong n g đám là một đều trương tiên h bang điểm chú ý đã xuất hiện biến hóa hắn không cho rằng trong tông môn của mình những đệ tử khác cũng có vương phi hồng tạo hóa như vậy những người kia có thể ngưng tụ ra hùng cấp linh thể đến cũng liền không tệ hiện tại hắn quan tâm là chín tầng lâu chính đạo các nội đạo tông bọn hắn tông môn đệ tử tình huống nếu như mấy cái này tông môn đều không có người có thể ngưng tụ ra vương cấp linh thể đến có phải hay không liền chứng minh trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong lôi vân tông địa vị liền có khả năng tiến thêm một bước vương phi hồng cái này một cái vương cấp linh thể tựa như là mở ra một đạo miệng cống ngày thứ hai mươi một lúc chiều lần nữa có một đạo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời cùng trên bầu trời cổ sáng tương liên lần này trong đám người phát ra cười to là phong long phủ bạch khê tông trưởng lão võ khiếu thiên lúc này đang đứng tại trên bình đài phía trên một đầu thanh long xoay quanh đầu này thanh long thân ảnh đồng dạng xuất hiện tại trên ngọn núi cùng võ khiếu thiên đồng thời ngưng tụ ra những cái tia thanh niên linh thể vẹn vẹn một cái thoáng hiện đằng sau liền biến mất vô tung vô ảnh dù sao những cái k i a p h à m cấp linh thể làm sao có thể đủ cùng vương cấp linh thể đánh đồng thậm chí bọn chúng cũng không dám tại đầu này thanh long trước mặt lâu dài hiện hình con rồng này nhìn so v ư ơ n g phi hồng kim mừng càng thêm bạc khí nhưng chúng nó đồng dạng thuộc về vương cấp linh thể một tiếng long âm vang vọng cả toàn sơ cốc hơn ngàn tên trưởng lão cùng nhau biến sắc đầu này thanh long nhìn cũng không đơn giản a từ vạn thông tại phía ngoài đoàn người vây nhìn xem trên ngọn núi ngay tại xoay quanh thanh long nhớ tới phủ lòng phi linh thể đến cái tia đồng dạng cũng là một con rồng chẳng qua là màu đen đẳng cấp là linh cấp xem ra cái này phong long phủ võ khiếu thiên tiền đồ tương lai lại so với phủ lòng phi cao hơn sau một n é n nhang thanh long cũng đã biến mất thân ảnh trong vòng một ngày lại có hai người đồng thời ngưng tụ thành công vương cấp linh thể khiến cái này các trưởng lão lần nữa trong lòng còn có huế y tưởng vạn nhất đệ tử của mình cũng lây dính phần này vận khí tốt đâu sau nửa cách giờ võ khiếu thiên ngự kiếm phi hành xuống đồng dạng nhận lấy không ít người chúc mừng nhất là phong long phủ tới những tông môn trưởng lão kia bọn họ bọn hắn rất rõ ràng bằng vào võ khiếu thiên tư chất rất có thể tại nắn ngủi thời gian mấy năm liền sẽ tại về mặt chiến lực siêu việt bọn hắn có hai người kia tiền lệ mưa gió các không ngừng mà đem màn hình lớn hình ảnh hoán đổi đến bọn hắn cho là có khả năng còn lại trên thân người kim tiểu xuyên hay là vẻ mặt b u ồ n thiêu trong thời gian mấy ngày nay kim tiểu xuyên không phải là không có cố gắng mà là vẫn luôn rất vất vả không sai b i ệ t lắm hắn mỗi ngày đều sẽ ngưng tụ một cái linh thể đi ra nhưng để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn tất cả ngưng tụ linh thể toàn bộ đều cùng để cho người ta làm mà pháp bình thường cũng sẽ không động hắn ngưng tụ ra cây vô luận ngươi làm sao thi triển pháp quyết nhiều nhất chính là lay động một chút nhánh cây hắn ngưng tụ ra sư hổ nhìn xem rất dọa người thân hình khổng lồ kim quang lóng lánh lớn nhất một đầu mánh hổ t r ư ờ n g chín trượng liên ngay cả mưa gió các người đều cảm thán kim tiểu xuyên ra h ỏ a này linh lực dồi dào người bình thường chỗ nào có thể ngưng tụ ra đồ chơi lớn như vậy mà khả quan đại có làm được cái gì a sư tử l á o hổ toàn mẹ nó cùng cái kẻ ngu giống như không n ú c đ í c h người ta thực vật sẽ còn lắc lư một chút nhanh cây những này sư tử l á o hổ ngay cả cái trong mắt cũng sẽ không chuyển liên cung tượng bùn một dạng để các trưởng lao không hiểu là liên loại vật này là thế nào phát ra kim quán tới không chỉ có các trưởng lao không hiểu liền ngay cả kim tiểu xuyên chính mình cũng không thể giải thích hắn so với ai khác đều gấp về sau hắn lại ngưng tụ một tôn thiên thần đi ra có thể có cái gì dùng thiên thần ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được cũng cùng một cái như lầu gỗ mỗi lần nhìn thấy kim tiểu xuyên loại bộ dáng này vạn vô nhai liền sẽ thoải mái địa lại cười kim tiểu xuyên kẻ này đừng nhìn có thể đem linh thể làm cho kim quan một mảnh đáng tiếc không có một cái nào hữu dụng tốt nhất ngươi cứ dựa theo cái này đến mãi cho đến trích tinh đ à i kết thúc ngươi đây là khải linh cảnh cũng tốt khai m ạ c cảnh đại viên mãn cũng được dù sao linh thể của ngươi không dùng đến lúc đó ta đem y ế n xuân thủy cùng tần chính phái đi ra nửa đường đem ngươi chặn giết chúng ta ân oán cũng coi như là hiểu rõ kim tiểu xuyên là cố gắng không có thu hoạch mà cái kia sở nhị thập tứ hiện tại là ngay cả cố gắng đều không cố gắng hắn một lòng muốn ngưng tụ một cái chiến thần đi ra bất đắc dĩ người ta không để cho l ã o thiên cũng không cho a có thể trừ chiến thần hắn thật không biết chính mình còn muốn cái gì mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ hắn còn muốn chờ lấy ngày cuối cùng tái phát lực khi đó ta chung quanh tất cả mọi người linh thể trên cơ bản đều ngưng tụ hoàn thành ngươi cũng không thể nói ta ảnh hưởng người khác đi dù sao ta ngưng tụ một cái linh thể cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian cho nên mấy ngày nay sau khi ăn xong ngủ ngủ rồi ăn bên ngoài ngẫu nhiên cũng có hay không nói chuyện thời điểm hắn cũng tương tự sẽ ngưng tụ một chút vật nhỏ đi ra chơi trong lúc tiệt tay một cái tử kim quan g mang con thỏ nhỏ liền xuất hiện vung tay lên con thỏ nhỏ không thấy bóng dáng một lát sau một đầu tử kim heo lại xuất hiện cái gì hiệu con t i ể u mã mèo con chó con dù sao cũng không có việc gì hắn liền ngưng tụ chơi mặc dù ngưng tụ động vật khác biệt có thể có một chút là giống nhau đó chính là vô luận hắn ngưng tụ ra thứ gì đến nhất định toàn thân đều là phát gia tử kim quan mang liền ngay cả mẹo con cũng đều là siêu việt vương cấp linh thể mẹo con cái này khiến tất cả tông môn trường lão không hiểu chút nào vô luận từ chỗ nào cái phương hướng đến xem cái này sở nhị thập tứ đều là một cái kỳ tài bên trong kỳ tài phía trên ngọn núi này ba nghìn người có ai có thể ngưng tụ siêu việt vương cấp linh thể như thế hạ bút thành văn đ ầ u người khác làm ấy ngày ngưng tụ một cái linh thể hiện tại sở bản tử trong vòng một canh giờ chỉ cần hắn muốn có thể làm ra bảy tám con con thỏ đến đương nhiên chiến thần là muốn không cần suy nghĩ bởi vì lao thiên không cho phép vậy ngươi làm một cái đơn giản bay trên nhân sư tử hoặc là giống võ khiếu thiên như thế làm ra một đầu tử kim đại long đến không được sao à vì sao chết như vậy tâm nhắn đâu chương ba trăm hai mươi sáu mặt mặt linh thể ngưng tụ thành công chương ba trăm hai mươi sáu mặt mặt linh thể ngưng tụ thành công trích tinh đ à i thứ hai mươi hai trời khoảng cách trích tinh đ à i thời gian kết thúc chỉ còn lại có tám ngày thời gian kim tiểu xuyên tâm lý càng ngày càng s ấ t ruột mấy ngày gần đ â y nhất mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy trên ngọn núi không ngừng có những tông môn khác đệ tử ngưng tụ ra linh thể ở trên không hiện, hiện. vô luận người ta linh thể đẳng cấp như thế nào dù sao bọn hắn thành công mà chính mình đâu ngưng tụ số lượng cũng không phải ít sợ là hẳn là cả ngọn núi bên trên ngưng tụ số lượng nhiều nhất một người nhưng là kết quả đây từng cái cùng kim thân tượng bùn một dạng chính mình ngưng tụ linh thể là dùng để chiến đấu lại không phải đi chuyển vàng muốn những n à y để làm gì sáng sớm hôm nay thân thức của hắn sớm liền đạp vào ngôi sao kia lần nữa cảm thụ dây núi không ngừng chập trùng đ ố n g nhiên hóa thành s ô n g đ ố n g nhiên hóa thành người đ ố n g nhiên hóa thành cây thực sự không được ta vẫn là cùng tiểu sư muội làm cái một dạng linh thể tính toán kim tiểu xuyên không có biện pháp nào khác Ngưng thân ụ t à thành, hung thú dáng vẹ không thành, là n hung dáng không thiên thần dáng vẹ cũng không thành, vậy liền còn h thú một cái vẹ vẹ vậy c y t í h thức o á n đường đến cuối cùng, cuối c í n mình vẫn là không Thân h thu hoạch h gì. là t được k h ẽ động một cây đại thụ thân cây xuất hiện lần nữa đồng thời dạng như vậy chính là dựa theo mặc mặc tiểu sư muội t ừ n g tại trên bàn vẽ vẽ bộ dáng giống nhau như lúc hắn không rõ ràng chính là lúc này trên ngọn núi hắn đang yêu mặc mặc tiểu sư muội cũng tương tự đang ngưng tụ như thế một cái đồ chơi đồng thời ngay từ đầu hai người tốc độ không kém nhiều cho nên tại trước màn ảnh lớn một mực xem náo nhật những tông môn trưởng lao kia liền đến hứng thú mưa gió các người cũng sẽ làm việc dứt khoát trực tiếp tại trên màn hình lớn bên trái thả kim tiểu xuyên bên phải chính là mặc mặc tiểu cô nương khá lắm hai người đại thụ không thể nói không có chút nào khác biệt chỉ có thể nói là hoàn toàn tương tự liền xem như mỗi một cây khô ngưng tụ ra vị trí đều là giống nhau mà lại trên thân cây kia mọc ra một bàn tay cầm trong tay binh khí cũng là giống nhau như lúc chín tầng lâu đ ệ tử đến tột cùng là muốn làm cái gì hai nghìn tên t r ư ở n g lão cảm thấy hiếu kỳ mà sớm tấn thăng thành khải linh cảnh những người kia cũng tất cả đều ở ngoại vi quan sát không thể khâm phục những người này ở đây trên ngọn núi vì ngưng tụ một cái linh thể đây chính là phí hết sức l ự c mà nhưng hôm nay nhìn kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tiểu cô nương rất nhẹ nhàng liền làm ra lớn như vậy một cái linh thể tốc độ còn càng lúc càng nhanh liền càng thêm tin tưởng giữa người và người thiên phú này bên trên t r í n h lệnh căn bản cũng không có khả năng so sánh theo thời gian dần dần kéo dài kim tiểu xuyên tốc độ từ từ vượt qua mặc mặc tiểu sư mội mưa do các hình ảnh nhất truyền trực tiếp đem sở nhị thập tứ bình ả i bán ra tới cái này sở bản tử đã dựa vào tại trên lều ngủ thiết đi tiếng ngáy như sấm kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tiểu cô nương linh thể còn không có hoàn toàn thành công có thể trên ngọn núi một đạo hào quang màu vàng lần nữa trùng t i ê n cùng trong bầu trời đạo quang trụ màu vàng kia tương liên trong n g a y mắt một đầu đại hổ màu trắng đằng không mà lên đầu này bạch hổ cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái biến hình không có dư thừa đầu lâu cùng móng u ố t nhưng dù cho như thế so trước đó xuất hiện những cái kia biến hình hung thú nhìn càng thêm bị phong hình thể gần hai triệu n g ử a mặt lên trời thét dài cả tòa sơ gốc cũng bắt đầu run lẩy bẩy đây là bạch hổ thần thú có trưởng lão đang thì thảo tự nói từ hào quang màu vàng đến xem cái này linh thể nhất định là vương cấp xác định không thể nghi ngờ đây là ai đầu trên màn hình lớn cấp tốc xuất hiện ngọc minh n g u y ệ t thân ảnh liền ngay cả mộ thanh trưởng lão cũng là kinh ngạc đứa nhỏ này không phải một mực tại đối với kia cái gì thiên thần dùng l ự c ca làm sao trong n g á y mắt liền ngưng tụ ra một đầu bạch hổ đi ra kinh ngạc cũng tốt kỳ quái cũng được nhưng không thể phủ nhận cái này linh thể đẳng cấp một lát sau cột sáng biến mất bạch hổ tiêu tán vô hình nha dịch bắt đầu phát huy tác dụng của chính mình la lớn vượng khánh phủ từ hà tông ngọc minh nguyện thành công ngưng tụ linh thể tấn thăng khải linh cảnh linh thể đẳng cấp vương cấp trong đám người nhất là mộ thanh chỗ khu vực này không ngừng chuyển đến tiếng chúc mừng mộ thanh nụ cười trên mặt không cách nào che giấu rốt cục không cần lại vì nha đầu này quan tâm tuy nói không có làm ra thiên thần đến cái này bạch hổ cũng không tệ thuộc về thần thú một t r ò n g nhìn xem cái kia uy phong bộ dáng liền biết sau này chiến lược nhất định không tầm tưởng h vài ngày trước nàng vẫn luôn lo lắng ngọc minh nguyệt gần nhất từ trước đến nay mấy tên s ư đệ chơi đến có chút điên cuồng đến tột cùng còn có hay không t i n h lực ngưng tụ ra một tôn đẳng cấp cao linh thể đến hiện tại rốt cục yên tâm chuyển n i ệ m lại nghĩ đến ngọc minh nguyện tấn thăng khải linh cảnh sợ là tô môn những nam đệ tử kia bọn họ lại có chút nguy hiểm mưa gió các người vội vàng lại đem tin tức này truyền t ố n g ra ngoài đây đều là năm nay cái thứ ba vương cấp linh thể kế tiếp còn có gần tám ngày làm không tốt còn sẽ có càng lớn tin tức xuất hiện xem ra mảnh này phong thủy hôm nay bắt đầu lên chuyển vợ sau nửa c a n h giờ ngọc minh n g u y ệ t chân đ ạ p phi kiếm nhẹ nhàng rơi vào giữa sơ g ố c trực tiếp tìm tới mộ thanh đại trưởng lão đại trưởng lão ta muốn ngưng tụ thiên thần có thể làm sao cũng thành không được đành phải xem ra ngọc minh n g u y ệ t còn có chút không cam tâm một cái xinh đẹp thiên thần trung quy là không có lấy ra hình ảnh không ngừng vừa đi vừa về hoa nổi tại từng cái có khả năng ngưng tụ đẳng cấp cao linh thể trên bình đài du tẩu tới gần giữa trưa kim tiểu xuyên ngưng tụ cây đại thụ kia n g â y nóc bộ dáng có chút khả quan không sai hắn lại thành công một trăm đầu cánh tay một trăm đầu chân một trăm kiện vũ khí thế nhưng là vô luận hắn làm sao bấm ngón tay quyết đều không có bất cứ tác dụng gì nhiều nhất chính là nhánh cây lay động hai lần mà thôi chẳng lẽ là nói ta không thích hợp ngưng tụ linh thể kim tiểu xuyên lại phiền muộn mà mặc mặc tiểu cô nương lần này ngưng tụ đại thụ liền hơi có chút khác biệt thân thức của nàng tại tòa kia trên tinh thần nhìn xem trước mặt cây đại thụ kia đây coi như là thành công đi mặt m ặ c tiểu cô nương có chút không xác định cây to này đồng dạng kim quang lập lòe xem xét đẳng cấp liền rất cao bộ dáng chỉ có năm mươi cánh tay năm mươi cái chân lần này rốt cục xem như hoàn thành năm mươi kiện linh khí tại từng cái trong đại thủ chiếu lấp lánh mặc dù không phải hài lòng nhất dáng vẻ nhưng đã là ta trước mắt có thể ngưng tụ ra tốt nhất linh thể vậy quanh cây to này vòng vo ba vòng mặt m ặ c tiểu cô nương biểu thị hài lòng ngay tại nàng xoay quanh nhìn cây to này đồng thời rùa đen kia cùng kim long cũng tương tự tại tò mò quan sát lần này nhìn kim long cùng rùa đen có chút hòa hợp kim long vậy mà chiếm cứ tại rùa đen trên lưng rùa đen cũng không có giống bình thường một dạng một bàn tay đem tiểu long cho đánh bay ngọn núi trên bình đài mặt mặc tiểu cô nương trên mặt phun hiện dáng tươi cười ân không sai ta chín tầng lâu đại sư tỷ cây to này có thể đánh lại có thể chạy lời này nghe vào rất nhiều trưởng lão trong lỗ thai có chút hoài nghi người tiểu cô nương này trước đường khoác lác người là không biết ta người kim sư huynh ngưng tụ đại thụ so ngươi cái này vừa vặn rất tốt chơi nhiều lắm chỉ tiếc không có cái dám dùng vặn nhất ngươi cây đại thụ này cũng không hề dùng đâu sau đó để bọn hắn trận mắt hốc m ồ t một màn liền xuất hiện m ặ c m ặ c tiểu sư mội trong tay bấm nghiệm pháp quyết đến địch nhân ngay ở phía trước chém hắn m ặ c m ặ c tiểu cô nương thanh â m thanh thúy có thể câu nói này nội dung lại là có chút h u n g ác cái gì đi lên liền chém hắn có thể theo tiếng nói của nàng rơi xuống tây đại thụ kia năm mươi cánh tay liền cùng nhau địa động mỗi một cánh tay bên trên đều dơ cao lên binh khí các loại trường kiếm đ o à n đao phụ lục ám khí hàn quang lập lòe ngay sau đó tất cả binh khí toàn bộ đô triều một chỗ công kích mà đi không chỉ có như vậy đại thụ năm mươi cái chân tiến lên rào bước tiến lên trong nháy mắt vô số đao quan g kiếm ảnh đem trước mặt hư không chém vào loạn thất bát a o thật lâu không có khả năng khôi phục hai nghìn tên trường lão tăng thêm hơn trăm tên mới vừa ở trên ngọn núi tấn thăng khải linh cảnh xuống thanh niên từng cái há to miệng thực sự khó mà hình dung trước mắt tất cả những gì chứng kiến không sai bọn hắn rất nhiều người đều đã từng thấy qua mưa gió cắt triển hiện ra đại thụ linh thể có thể trên màn hình vật này cùng cây đại thụ kia có một tơm một hào quan hệ sao người có thể từng gặp năm mươi cái chân đại thụ còn có năm mươi cái cánh tay cùng một chỗ chém người tràng cảnh cái này không phải liền là huyễn tường sao thế nhưng là thiểu cô nương này thế mà liền cho ngưng tụ ra vạn vô nhai cùng trương thiên bang nhìn đến đây liếc nhau trong ánh mắt có chút sợ hãi như thế một cây đại thụ nếu làm ộ t đối một đối chiến vô luận cùng ai đánh đối phương hẳn là làm sao tiếp chiêu mẫu chất là tiếp một đầu nào cánh tay chiêu thức người tiếp bên trong một cái người ta còn có bốn mươi chín chiêu đâu cùng một thời gian hơn nghìn người đều ngửa mặt lên trời nhìn lại thương thiên a cái kia lôi đ i đâu ngươi không có khả năng ánh sáng bổ sở nhị thập t ứ đi ngay cả tiểu cô nương này cùng một c h ỗ cho bổ đi vạn nhất muốn để mặc mặc tiểu cô nương t r ầ thành ngươi không nên nhìn dung mạo của nàng đáng yêu người vật vô hại dáng vẻ thế nhưng là ngươi biết không lòng của nàng có bao nhiêu hung ác đáng tiếc trên bầu trời không có lôi vân tụ tập có không ít trường lão âm thầm thể nhất định không thể cùng nữ hải này phát sinh bất kỳ xung đột nếu không rất có thể chết không toàn thây trên bình đài mặt mặc tiểu cô đ ư ơ n g tựa hồ cũng rất h à i lòng cây to này sức chiến đấu lần nữa ngón tay bấm n i ệ m pháp quyết linh thể có rất nhiều người vây công chúng ta đánh không lại chạy mau a trong n á y mắt cái kia vung vẩy lên binh khí liền bị đại thụ trò thu lại ngược lại những cái kia phòng hộ tính tâm chắn liền xuất hiện mặt mặc tiểu cô đ ư ơ n g trong nháy mắt liền ôm một đầu thân cảnh tấm chắn đưa nàng bảo vệ lại nhìn đại t h ủ kia năm mươi cái chân đều chạy ra hư ả n h tới biến mất trong nháy mắt tại trên bình đại ân giữa s â n g ố c phàm là người quan sát toàn bộ đều t r ò n váng ngoa tạo mặt mặc tiểu cô đ ư ơ n g cùng linh thể cùng một chỗ chạy không có đây coi như là ngưng tụ thành công vẫn là không có thành công đâu giống như ngươi có vẻ như còn kém bước cuối cùng không hoàn thành đâu tối thiểu nhất cũng muốn đạt được lao thiên tán thành mới được đi cũng may cách đó không xa một ngọn núi khác đại thụ kia linh thể mang theo mặc mặc tiểu cô nương thoáng qua liền bay trở về tại sao là bay trở về đâu bởi vì năm mươi cái chân chạy quá nhanh mặt m ặ c tiểu sư muội đơn giản rất hài lòng linh thể của mình muốn tiến công có tiến công muốn phòng thủ có phòng thủ muốn chạy trốn liền có thể chạy mà lại cây to này cho dù là bị người chặt một đau còn có thể tự hành khôi phục tiểu sư muội trong hai mắt một cái viết lên cao hứng một cái khác viết vui vẻ ha ha tiểu xuyên sư h i n h hai mươi tư sư h u n h nhan sư h i n h các ngươi còn thế nào cùng tà so cái gì hồ thiên thu tà thiên hữu tiểu thí hải thích b i đi thôi mặt mặt xua đổi khỏi ý nghĩ tâm một đạo quang trụ màu vàng sông lên trời chương ba trăm hai mươi bảy đại Âu quy cùng kim long mua một tặng một chương ba trăm hai mươi bảy đại Âu quy cùng kim long mua một tặng một cái này thành công hay là một cái vương cấp linh thể hơn ngàn tên trường lão tại giữa sân gốc hé mở lấy miệng nhìn xem luồng hào quang màu vàng nóng này phóng lên tận trời đây chính là ngưng tụ linh thể thành công tiêu chí như vậy hết hạn trước mắt chẳng phải là nói đã có bốn người đều ngưng tụ thành công vương cấp linh thể đạo ánh sáng kia sông lên trời đồng d ạ n g mặc mặc tiểu cô nương ngưng tụ một gốc kia đại thụ hình ảnh c lúc lúc mặc mặc từ giờ h n trở đi mặc mặc tiểu cô nương liền xem như danh chính nôn thuận khải linh cảnh tu sĩ tại chín tầng lâu trong tông môn dẫn đầu hoàn thành ngưng tụ linh thể cái này mấu chốt chuyển lớn thế nhưng là năm cái hô hấp đi qua mười hơi thở đi qua thời gian một nén nhang đi qua vì cái gì chỉ có trùng tiên h quan mang không có từ trên bầu trời phản hồi xuống quan mang đâu giờ khắc này vạn vô nhai đại hỉ ha ha đây chính là cái gọi là báo ứng nhìn chín tầng lâu báo ứng tới kim tiểu xuyên ngưng tụ linh thể sẽ không động sở bàn tử ngưng tụ linh thể trực tiếp bị lao thiên cho đánh chết cái này một cái dứt khoát không thèm để ý thanh âm của hắn không nhỏ tự nhiên truyền đến chính đạo các bên kia triệu thiên thiên cùng c h ú c h ấ n đều rất lo lắng vừa rồi nhìn linh thể này không có m a bệnh nha rất lợi hại vì sao hiện tại trên trời phản hồi còn không có xuống tới đâu mặc mặc tiểu cô nương bản nhân cũng là buồn bực nha chẳng lẽ ta có chỗ nào làm sai phải không thân thức của nàng đứng tại đó ngồi sau phía trên trước mắt chính là cây kia phát ra kim quan g đại thụ ngay tại nàng tra xét rõ ràng nhìn xem đại thụ chỗ nào xuất hiện sai lầm thời điểm trên tinh thần một trận đung đưa kịch liệt tự hồ ngay cả mặc mặc tiểu cô nương bản nhân thân thức đều đứng không vững đây là không đợi nàng có chút phản ứng cũng chỉ gặp một mực tại phơi nắng đại ô quy thân hình thoát một cái trực tiếp xuất hiện tại đại thụ vừa rồi vị trí bên trên mà cây đại thụ kia đâu thì là biến thành một sợi khí tức màu xanh lá sớm đại ố quy liền nhìn xem cây đại thụ kia không vừa mắt đó là cái gì đổ vật loạn thất bát tao tay chân số lượng là không ít thế nhưng là có ta quy ra một phần mười lợi hại a lúc này giữa sơn cốc hai nghìn tên trưởng lão liền thấy để bọn hắn trung thân khó quên một màn lúc đầu từ trên ngọn núi phóng lên tận trời luồn hào quang màu vàng long kia trong nháy mắt bị bị trên bầu trời một đạo quang mang cho che đậy kín mà trên bầu trời phản xạ xuống cột sáng kia sắc thái mê miễn không thuộc về thất thải ở trong bất luận một loại nào nhắn sắc mơ mơ hồ hồ cảm giác đem đạo kim quang kia trực tiếp liền nuốt chừng lấy mất rồi cứ như vậy m ặ c m ặ c tiểu c ô đ ư ơ n g liền hoàn toàn bị đạo ánh sáng kia bao phủ không chỉ có như vậy tại quang mang hạ xuống từ trên trời trong nháy mắt lúc đầu tại trên ngọn núi vốn qua vốn lại một gốc kia phí hết mặt mặt rất nhiều lực lượng mới ngưng tụ thành công đại thụ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà tại trên vị trí cũ. lơ lửng một cái cỡ lớn rùa đen rùa đen này đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu nói như vậy rùa đen này trên lưng một đầu kim long liền cùng võ khiếu thiên hôn qua ngưng tụ t h à n h long kích cỡ bình thường lớn thậm chí càng lớn hơn một chút lúc đầu miệng liền không có tới kịp khép lại các trường lão cùng một thời gian có không ít người tại bóp bắp đ u ổ i của mình còn có người đem bắp đ u ổ i của mình nhận lầm bóp thành người khác đ u ổ i hơn hai mươi ngày qua đến từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu cô nương ngưng tụ rùa đen nhà vì sao lúc này xuất hiện như thế một vật vẹn vẹn trong nháy mắt có sáng kia biến mất không thấy gì nữa lần này đại ô quy đều không cần mặc mặc tiểu cô nương bấm ngón tay quyết thao tác trực tiếp liền hư hóa thân ảnh cũng không nhìn thấy nữa ngay tại các trưởng lão đầy đầu đều là hầu nghi thời khắc trên màn hình lớn loa mặc mặc tiểu cô nương lên tiếng khóc lớn ta rõ ràng ngưng tụ rất lợi hại đại tụ h hết thệ cũng rất thuận lợi thế nhưng là trong n g a y mắt linh thể của ta liền không có đổi lấy là như thế một cái khó coi đồ chơi không đ ố i không phải một cái còn mua một t ặ n g một mấu chốt là ta cũng không có mua nha cái kêu đại ô quy mang theo một con rồng tới xem như chuyện gì xảy ra giống như biết tiểu cô nương bất mãn một đạo long âm đột nhiên truyền khắp toàn bộ dãy núi những trưởng l ã o kia không khỏi tâm thần chấn động mà mặc mặc tiểu cô nương rất rõ ràng liền có thể cảm giác được thanh âm này chính là đầu kia kim long phát ra tới đồng thời nàng cảm thấy tùy thời đều có thể lại đem rùa đ e n cùng kim long triệu hoán đi ra có thể cái này có cái gì dùng a các ngươi chẳng lẽ có ta cây đại thụ kia lợi hại hơn a người ta có năm mươi cánh tay năm mươi cái chân hai người các ngươi cộng lại mới có tám cái chân hai cái đầu càng chết là ta như thế một cái tiểu cô nương khả ái đến lúc đó đôi chiến đứng lên trên đỉnh đầu bỏ một cái đại ô quy xem như chuyện gì xảy ra chẳng phải là để cho người ta cho chê cờ ư i chết nghĩ tới đây mặt mặc tiểu cô nương tiếng khóc lớn hơn có thể nàng khóc về khóc trong sân g ố c đám người chân kinh còn hoàn toàn không có biến mất bọn hắn đều là người có kinh nghiệm từ tình cảnh vừa nãy liền có thể cảm giác được có lẽ rùa đen kia cùng kim long cũng không đơn giản người muốn à, đơn thuần một đầu kim long có lẽ liền có thể cùng võ khiếu thiên thanh long đánh đồng nhưng nếu là lại thêm một cái đại ố quy đâu coi như rùa đen này là rắt rưởi bằng vào n ư ợ n kim long hẳn là cũng có thể đạt tới vương cấp linh thể đi nhất là vừa rồi xuất hiện của sáng chúng ta căn bản cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nha đừng nói gặp qua nghe cũng không có nghe nói qua đến tột u cùng đây coi là không tính là mặc mặc tiểu cô nương linh thầy đâu cần dùng nha môn chuyên dụng linh khí mới có thể thăm dò đến thế là vô số đạo ánh mắt nhìn về phía tên nha dịch kia nha dịch kia lần này lại là không nói gì chỉ là hai mắt ngây ngốc mà nhìn xem trong tay linh khí mười mấy cái hô hấp đều chưa từng nói chuyện phía ngoài đoàn người giải lão lục cũng là hầu nghi không chừng loại tình huống này tại hắn nhiều năm trích tinh đại kinh lịch bên trong đơn giản chính là chưa từng nghe thấy đến tột cùng có tính là thành công hay không đâu hắn gặp nha dịch không nói lời nào mấy bước tiến lên đem cái kia linh khí trực tiếp lật lại linh khí bên trên rất rõ ràng biểu hiện mặc mặc tiểu cô nương đã ngưng tụ linh thể thành công nha dịch sở dĩ không có cao giọng tuyên bố nguyên nhân chỉ có một cái chính là tại biểu hiện linh thể đẳng cấp địa phương kia vẫn là một mảnh trống không giống như nói vậy đi giải lão lục có chút thảo não mặc dù linh khí bên trên chưa từng biểu hiện đẳng cấp nhưng hắn trực giác cho là mặc mặc tiểu cô nương ngưng tụ linh thể đẳng cấp sát xuất lớn cũng sẽ là một tôn vương cấp linh thể đáng tiếc cái này mẹ nó lại là chín tầng lâu người từ khi lão tử nhìn thấy chín tầng lâu người sau liền không có qua chuyện tốt vợ ư n g khánh phủ chín tầng lâu mặc mặc thành công ngưng tụ linh thể tấn thăng khải linh cảnh n h a dịch cao giọng thông báo hắn chưa hề nói linh thể đẳng cấp cũng không cách nào nói trong đám người một đám trưởng lão nhao nhao suy đoán đến tội cùng là dạng gì linh thể mới có thể để cho linh khí đều không phân biệt được đâu trương thiên bang nhìn thoáng qua vạn vô nhai vạn trưởng lão ngươi thấy thế nào vạn vô nhai nói kỳ thật cũng dễ dàng giải thích nói không t r ư ừ n g đầu kia kim long đẳng cấp cao có thể đạt tới vương cấp nhưng là rùa đen kia có chút é m mà linh khí một lần chỉ có thể phân biệt một loại linh thể lần này tới hai cái tự nhiên khó mà phân biệt trương thiên bang tiếp nhận loại thuyết pháp này kỳ thật các trường lão có không ít đều là như vậy đoán triệu thiên thiên các loại một đám chính đạo các người cũng yên tâm lại đừng nhìn trên màn hình lớn mặc mặc tiểu cô nương tại không ngừng khóc thế nhưng là bọn hắn lại là trên mặt cười n ở hoa không phải liền là rùa đen không dễ nhìn à đến lúc đó n g ư ờ i đem kim long triệu h ắ n đi ra chẳng phải xong để rùa đen không xuất hiện cũng là phải đồng dạng làm nữ tính triệu thiên thiên rất có thể hiểu được mặc mặc tiểu cô nương tâm tình vào giờ khác này trên ngọn núi mặc mặc tiểu cô nương khóc thời gian có chúa dài một mực qua hai canh giờ mới ngự kiếm xuống núi phi kiếm nàng là có bất quá tại nàng ngự kiếm xuống thời điểm triều dương tông dương phó tông chủ lập tức liền nhận ra thanh phi kiếm kia đúng là mình tông môn mất tích trưởng lão kia vật phẩm trước đó liền từng có suy đoán đến bây giờ mới chứng thực tông môn của mình trưởng lão đích thật là chết tại chín tầng lâu trong tay có thể thù này hẳn là làm sao đi báo đâu hiện tại hắn là khải linh cảnh một nặng người ta tiểu cô nương đồng dạng cũng là khải linh cảnh một nặng hắn có thể bảo chứng nhất định đánh thắng được tiểu cô nương sao tại phương diện kinh nghiệm dương phó tông chủ là chiếm hưu ưu thế nhưng tại linh thể phương diện hắn nhớ tới vừa rồi tiếng long ngâm kia thân thể không khỏi dùng mình một cái triệu tiên h tiên cùng mộ thanh b ọ n người tự nhiên là đối với mặc mặc yêu miến r ấ t triệu tiên h tiên thậm chí muốn đích thân đi cho mặc mặc nấu cơm ăn quả quyết để mặc mặc c ự tuyệt các trưởng lao đã rất vất vả chỗ nào còn có thể làm phiền người ta nấu cơm đâu chính mình tìm tới ngọc minh nguyệt hai người đơn độc đi thịt nướng ăn mãi cho đến buổi chiều lúc đầu coi là chuyện đã xảy ra hôm nay đã không ít các tông môn t r ư ở n g lão lần nữa thấy được một tôn vương cấp linh thể đạn sinh quá trình trên bầu trời quang trụ màu vàng giao tiếp trên ngọn núi một cái thanh loan luyện chuyển mẻ múa thanh loan thần thú một trong vương cấp linh thể không có bất kỳ cái gì m ắ bệnh lần này linh thể là thuộc về phong long phủ chu linh cũng làm cho phong long phủ tổng thể vương cấp linh thể số lượng đi tới hai tôn mà mưa do các người đã bắt đầu lập mưu cho lần này nằm tòa phủ thành trích tinh n à i chuyên môn làm một cái kỹ càng sổ tay sau đó toàn bộ đông vực phát hành liên hỏi địa phương nào trích tinh n à i có thể liên tục sinh ra vương cấp linh thể đâu ngày thứ hai mươi ba sáng sớm tại trước màn ảnh lớn có chút mơ mơ màng màng các tông trường lão là bị một trận tiếng chó sửa đánh thức trên ngọn núi một cái to lớn hắc cầu nhai răng trận mắt dựa vào đây là cái nào tông môn đệ tử làm ra đồ chơi hung thu căn cứ n u ô i có loại hùng thú này sao đương nhiên không có hình tượng này xem xét cũng không biết là nhà nào chó giữ nhà khoan hay nói bất luận c h ủ loại nói đúng là cái này hình thể tướng mạo này sợ là đẳng cấp không thấp dáng vẻ mọi người nói tới nói lui thế nhưng là nhìn thấy trên màn hình lớn thân ảnh triệu thiên tiên sắc mặt đã bắt đầu xanh mét chương ba trăm hai mươi tám ngủ ba ngày sở nhị thập tứ chương ba trăm hai mươi tám ngủ ba ngày sở nhị thập tứ triệu tiên h tiên sắc mặt sở dĩ khó coi là bởi vì lúc này trên màn hình lớn nhân vật xuất hiện chính là triệu nhất minh triệu thiên tiên trước ngực s ó n cả chập trùng hoàn toàn khống chế không định không nhất minh nhất định phải tìm một chỗ không người, đem đứa cháu này, hung hăng đánh thể. không, mình cho chết. toàn Trong nào trong là này, này nổi giận đang lòng lần người cản xuống núi đến, ngời, trận Nếu lòng nụt nạc, nín tiêu đốt. trở triệu tìm một một có được, có cố mới lửa lấy đứa đã đây đều đem đem sớm sẽ dự bên hai của nàng không ngừng truyền đến các trưởng lao khác tiếng cười n ạ o ý kia rất đơn giản phí hết hơn hai mươi ngày công phu liền ngưng tụ ra một con chó đến liền ngay cả chú trấn cũng ở trong lòng phiên muộn phải biết mỗi một cái khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử đều hao phí tông môn không ít linh thạch đi phong vũ các quan sát những người khác linh thể đòi tiền đi hung thú căn cứ quan sát hung thú đòi tiền tông môn vì năm nay đại tử có thể thành công ngưng tụ ra n h ư bức linh thể cũng là bỏ hết cả tiền vốn kết quả đây ngươi liền ngưng tụ ra như thế một cái đồ chơi đến lại nói ngươi ngưng tụ đại hắc cầu này cùng chúng ta tông môn trong nhà hộ viện một đám kia chó cũng không giống ai trên ngọn núi hắc cầu kia nhìn thường thường không có gì lạ ngược lại là có một chút đáng giá tán g thưởng chính là chó này màu lông vô cùng tinh khiết đen đến tỏa sáng một loại kia có thể trước đó vương phi hồng cũng tốt ngọc minh nguyện cũng được người ta linh thể toàn thân đều phát ra quang mang màu vàng có thể triệu nhất minh linh thể đâu cũng đổ là rất cân đối màu đen chó biến thành màu đen sắc ánh sáng ngươi cũng không thể nói có l ô i đi người khác linh thể không phải long âm chính là h ồ khiếu đến triệu nhất minh nơi này không ngừng g ông g ông không ngừng ồn ào mang ngọn núi trên bình đài triệu nhất minh đối với tất cả trường lão cùng hắn cô cô thái độ hay là hoàn toàn không biết gì cả bất quá con hắc cầu này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính mình giống như rõ ràng là dựa theo một con báo hình tượng ngưng tụ nha vì sao ngưng tụ ra lại là vật này đương nhiên kích cỡ không nhỏ so với bình thường c h ó có thể lớn hơn phiên muộn thì phiên muộn nhưng bây giờ hắn thứ gì cũng không cải biến được chẳng lẽ nói trong đầu của mình lúc đó hiện hiện vốn chính là một con chó hình tượng giờ khác này ngay cả triệu nhất minh chính mình đều nhớ không rõ tâm niệm của hắn cùng đầu này đại hắc cầu tương liên bên người linh thể hắc cầu nhìn đối với hắn rất dịu dàng ngoan ngoan dáng vẻ thời gian một nén nhang đi qua đổi thành những người khác linh thể đã sớm biến mất ở trong hư không có thể triệu nhất minh đại hắc cầu nhưng vẫn không có biến mất ngược lại tại triệu nhất minh trên đùi cọ qua cọ lại triệu nhất minh cũng theo hắn đi chính mình lấy ra sớm chuẩn bị tốt phi kiếm bắt đầu diễn luyện sau nửa c a n h giờ rốt c ụ c có thể ổn định lại mình tại trên phi kiếm thân hình một người một chó trực tiếp ngự kiếm phi hành xuống núi triệu thiên thiên đương nhiên muốn đi hung hăng giáo hấn một chút cháu của mình thật vất vả đem ngươi bồi dưỡng được đến ngươi chính là làm như vậy sự tỉnh một giây sau nha dịch thanh â m cao g i n g vang lên phượng khánh phủ chính đạo các triệu nhất minh tấn thăng khải linh cảnh thành công n ư ơ n g tụ linh thể đẳng cấp linh cấp ân vừa định đi đánh triệu nhất minh triệu thiên, thiên đột nhiên dừng bước lại linh cấp một con chó lại là linh cấp Với、vừa rồi còn có sư tử p h à m là cấp thế nào đầu năm nay một con chó đều so sư tử lợi hại phải không không chỉ có nàng hoài nghi vừa rồi tối thiểu nhất có hơn ngàn tên trưởng lao cùng sớm xuống núi những cái kia vừa mới thăng cấp khải linh cảnh đều biểu thị vừa rồi không nghe rõ rơi vào đường cùng nha dịch lại lần nữa thông báo một lần không sai trong tay hắn linh khí bên trên chính là như thế biểu hiện giờ k h ắ c này hoa tiên h chu chấn trên mặt trong nháy mắt biến hóa nhan sắc từ vừa rồi trời đầy mây biến thành hiện tại tinh không vật lý tại giang tu đức hoa ung dung còn không có thành công ngưng tụ linh thể trước đó không nghĩ tới bọn hắn lúc đầu chưa từng nhìn chúng triệu nhất minh vậy mà ngưng tụ một cái linh cấp linh thể trở về đây chính là một kiện thiên đại hị sự tại đến trích tinh đài trước đó bọn hắn cũng đã từng trải qua mong muốn nếu như lần này có thể có một tên đệ tử thành công ngưng tụ linh cấp linh thể liền xem như vượt mức hoàn thành mục tiêu nhưng bây giờ triệu nhất minh đã sớm thực hiện sau đó chính đạo các còn có hai ga khác đáng ra tín nhiệm hơn đệ tử đâu hoa thiên chu t r ấ n bọn người kêu lên triệu thiên, thiên tự mình đi nên đón triệu nhất minh triệu thiên, thiên cũng rốt cục không còn quyết định muốn đánh triệu nhất minh dù sao mặc kệ là chó hay là mèo đây chính là linh cấp linh thể nha triệu nhất minh hạ phi kiếm đương nhiên đầu tiên là hướng phía trước đ ố i môn hành lễ chu c h ấ n bọn người còn không đợi tới kịp nói vài lời cổ vũ lời nói đầu đại cầu kia liền không vui hướng chu c h ấ n bọn người nhai răng trận mắt còn không đem linh thể của ngươi thu hồi đi triệu thiên tiên h quát lớn khá lắm triệu nhất minh lại phí hết thời gian nửa canh giờ mới tính vừa d ô vừa lửa đem đầu kia đại hắt cầu thu về một màn này để phong vũ các người cảm thấy ngạc nhiên tại trên sách nhỏ không ngừng mà tô tô vẽ vẽ g i a sân gốc hết thể khôi phục bình thường đằng sau trên màn hình lớn như c ũ tại trương ngưng tụ linh thể người thành công trên thân vừa đi vừa về chuyển đổi sợ nhị thập tứ như cũng tại dựa vào lều vải đi ngủ c h á n g h é t càng không ngừng ngưng tụ các loại tiểu động vật sợ nhị thập tứ một giấc này đã ngủ hai ngày còn không có tỉnh lại kim tiểu xuyên cùng trước đó câu thông tinh thần thời điểm không khác nhau chút nào trong hai mắt đều là mê mang thực sự không nghĩ ra rõ ràng chính mình ngưng tụ linh thể tốc độ nhanh r ấ t vì sao nhưng căn bản điều khiển không được vừa c h i ê u giờ thân chính đạo các mãng bình an thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn bên cạnh hắn quay chung quanh một vòng áo kim hảo quang phía sau là một đầu thân cao hai triệu nửa cự viên trong tay cầm một cây lang nha đồng nhìn rất lợi hại dáng vẻ nha dịch cao r ộ n g hô phượng khánh phủ chính đạo các mãn g bình an tấn thăng khải linh cảnh linh thể đẳng cấp linh cấp chính đạo các thế mà lần nữa sinh ra một cái linh cấp linh thể để vạn vô nhai cùng trương thiên bang rất là không vui bằng cái gì nha đoạn thời gian trước chính đạo các còn vẹn vẹn xếp hạng phượng khánh phủ thứ sáu mươi vị tồn tại hiện tại đột nhiên xếp hạng lên cao còn chưa tính lần này trong môn đệ tử lại như vậy không chịu thua kém về sau còn muốn làm đồ chính đạo các chẳng phải là khó càng thêm khó hai người bọn họ không vui đối ứng là hoa thiên chú chấn Hai tấm cởi tấm đều là ngày ế p n ă n thứ Nếu vạn hai thể mươi ợ l n bốn cả ngọn núi đã có vượt qua hơn phân nửa thanh niên đã tấn thăng khải linh cảnh nhao nhao chân đạp phi kiếm trở lại sơ cốc cho nên cả ngọn núi bên trên đều là kiếm đến kiếm hướng rất là náo nhiệt giải lao sáu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đem để đó không dùng xuống bình đài thu lại tại thu thập bình đài trong quá trình mỗi một lần hắn đều sẽ lặng lẽ đi xem kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tình huống trong lòng cầu nguyện chín tầng lâu người nhất định thất bại hai người kia liền như là hắn cầu nguyện một dạng s ở b a n từ sợ là đã ngủ n g ấ t đi ngủ ba ngày còn không thấy tỉnh lại bộ dáng mà kim tiểu xuyên hai mắt không ánh sáng nhìn qua trên bình đài đồng dạn g một vòng mặt tù mày trao phụ văn s ư n g sờ giờ dâu một đạo quang mang màu vàng từ trên ngọn núi trung tiên cùng trên bầu trời c ộ sáng tương liên trong sơn cốc t r ư ở n g lão l i ề n rất rõ ràng lại có người xem ra là ngưng tụ vương cấp linh thể thành công năm nay vương cấp linh thể có chút nhiều bọn hắn đều có chút chết lặng trên màn hình lớn xuất hiện là một nữ t ử v i u ệ n chuyển dáng người bên cạnh nàng là một cái x u ề đuôi bên trong khổng tước khổng tước cái đuôi triển khai mỗi cái trên lông vũ mắt to đều chiếu xạ r a quang mang tường vân phủ bách hoa tông liêu vô song tấn thăng khải linh cảnh linh thể đẳng cấp vương cấp r ố t cục xác nhận tin tức này bách hoa tông trưởng lão vui đến phát khóc đã bao nhiêu năm các nàng tông môn đều không có từng sinh ra vương cấp linh thể lần này dốt cục đã được như nguyện giờ hợi trên ngọn núi hoa ung dung nhẹ nhàng mở ra cặp mắt của mình nàng q u ê n thân kim quang tràn n ậ p một đạo từ trời xuống quang trụ màu vàng đưa nàng lần nữa bao phủ ở giữa nàng trên không một cái to lớn kim điêu tại xoay quanh cuốn lên chung quanh một mảnh cương phòng để phụ cận không khí đều trở nên ngưng trệ cùng nàng cùng một thời gian n ư ơ n g tụ thành công những tông môn kia người linh thể nhao nhao tránh ra đến lúc này vùng trời này là thuộc về cái này kim điêu một lát sau giữa t h i ê n địa kết nối hoàn thành hoa ung dung lấy ra trong chiếc nhẫn sớm chuẩn bị một thanh phi kiếm lúc đầu ngáp nha dịch một lần nữa tỉnh lại phượng khánh phủ chính đạo cát hoa u n g d u n g thành công tấn thăng khải linh cảnh linh thể đẳng cấp vương cấp ha ha ha ha ha ha. lần này làm càng cười to là chu c h ấ n hắn cười đến thời điểm mặt hướng bên cạnh không xa vạn vô nhai cùng trương tiên bang tiếng cười rất lớn miệng cũng mở ra rất lớn nước bọt đều muốn vẩy ra đến vạn vô nhai trên khuôn mặt g á n mua vạn vô nhai rất tức tối c h â u cái gì c h â u giống như ai tông môn đệ tử không có khả năng ngưng tụ ra vương cấp linh thể một dạng bất quá giống như đến trước mắt tà dương tông thật đúng là không có người thành công ngưng tụ vương cấp linh thể đi ra đường bảo là vương cấp ngay cả một cái linh cấp đều không có p h a m cấp cùng hưng cấp ngược lại là có một năm lớn hai tên gia họa kia còn không mau mau trước đó lãng phí một cách vô í c h siêu việt vương cấp linh thể cơ hội trong lòng của hắn nghĩ đến tự nhiên là yến xuân thủy cùng tân chính giờ phút này tất cả hy vọng của hắn đều ký thác vào hai người kia trên thân chính đạo các rốt cuộc cũng có chính mình vương cấp linh thể giờ khác này tất cả chính đạo các trưởng lão cùng từ hà tông nội đạo tông các trưởng lão n h o nhao lẫn nhau chúc mừng trong đám người mặc mặc tiểu sư muội có chút bận tâm chính mình hai cái sư h ì n h mặc dù mình một lòng muốn làm lớn sư tỷ thế nhưng là cũng không muốn nhìn xem kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ ngay cả một cái linh thể đều ngưng tụ không ra đi vạn nhất đến lúc tông môn cùng người ta đánh nhau chẳng phải là chỉ có tự mình một người chống đỡ s ở nhị thập tứ đã ngủ ba ngày rơi đi vì sao lần này ngủ không tỉnh đâu hay là nói trước đó ăn quá nhiều cần tiêu hóa thời gian quá dài giống như nghe h i ể u mặc mặc tiểu cô nương tiếng lòng phong vũ các người đem màn hình lớn một lần nữa hoán đổi đến sở nhị thập tứ bình đài trên bình đài s ở nhị thập tứ lật ra cả người tiếp tục nặng nề thiết đi mà thân thức của hắn tại thời khắc này lại là trực tiếp leo lên ngồi sau kia hoa tươi bãi cỏ hông thú nước suối chương ba trăm hai mươi chín s ở nhị thập tứ trong ngộng ngưng tụ linh thể chương ba trăm hai mươi chín s ở nhị thập tứ trong ngộng ư n g tụ linh thể sợ nhị thập tứ thân thức tại hắn trong lúc ngủ mơ một mình đứng tại trên tinh thần trước mặt là trên tinh thần cảnh sát tuyển mỹ vô luận từ chỗ nào cái phương hướng nhìn đây đều là một cái tràn ngập sinh mệnh lực tinh thần thân thức của hắn nhẹ nhàng mở miệm đến ngưng tụ linh thể thời gian nhưng tại trên bình này trong s â n cốc những trưởng lão kia tự nhiên không nhìn thấy hắn thần thức có thể nhìn thấy đồ vật bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trên bình đài sở bàn tử như cũ tại đi ngủ cái này đều đã là trích tinh đài thứ hai mươi lăm trời giờ tí h ngươi làm sao còn có tâm tư đi ngủ đâu bất quá vạn vô nhai lại là âm thầm chờ đợi tốt nhất ngươi cứ như vậy một mực ngủ đến trích tinh đài kết thúc ngươi sở nhị thập tứ con đường tu hành cũng liền như thế xong đời ngay tại mưa do các người muốn hoán đổi hình ảnh thời điểm đột nhiên trên bình đài sở bàn tử bên n g lúc thì đỏ sắc sương n g tràn ngập đây là vô số còn không có nghỉ ngơi trưởng lão lúc này có chút n ộ cái này sở nhị thập tứ không phải đang ngủ ha vì sao bên cạnh hắn sẽ có khí tức tụ lại mà đến hắn không có ngưng tụ linh thể nha không tin ngươi nhìn khoe miệng của hắn còn chạy chảy nước miếng không chỉ có như vậy hắn còn cười đến phi thường tiện không biết trong n g ộ n g xảy ra chuyện gì dạng chuyện xấu xa nếu không hắn mông lớn vì sao làm lấy mộng đều hớn qua hớn lại mưa gió các người quả quyết định chỉ động tác mới vừa rồi đem hình ảnh một mực dừng lại tại sở nhị thập tứ trên bình đài mặc dù lúc này trên ngọn núi thỉnh thoảng lại liền có những tông môn khác thanh niên ngưng tụ ra linh thể đến nhưng mưa do các người đã không chú gì có cái gì tốt chú ý trước ố t xét chính là phàm cấp linh thể, nào có sở nhị thập tứ nơi này phát sinh sự tình Ngủ cảm giác, đều có ngưng tụ linh thể sự tình phát t chú chính cấp có cảm giác, có phàm linh nhị sinh linh sinh. ý. Xem nào nơi này Ngủ ngưng là sở sự sự dị. quỷ đều đó người tiện tay lay o hay o ngưng tụ một ít động vật cái gì chúng ta cũng đều quen thuộc biết n g ư n i ngưng tụ linh thể tốc độ nhanh nhưng là gần như không còn dùng a mấu chốt người ngưng tụ chiến thần lão thiên không thừa nhận nha n g ư n i không phải tâm tâm niệm n i ệ m muốn ngưng tụ ra một cái vương cấp chiến thần đi ra sao chỉ cần ông trời mở mắt giống như khả năng liền không lớn nha trước màn ảnh lớn có một số trường lão rốt c u c phát hiện tình huống có chút không đúng kinh ngạc nói trước đó cái này sở nhị thập tứ không phải đang ngưng tụ linh thể thời điểm vẫn luôn là tử kim quan g mang à vì sao bây giờ lại là hồng quan g một mảnh có người suy đoán nói ngươi đừng quên đó là chính thức ngưng tụ linh thể hiện tại là tình huống như thế nào cái này sở nhị thập tứ đang ngủ đoán chừng là muốn đem hắn trong ngậm đồ vật ngưng tụ ra còn có loại chuyện này phát sinh ta có thể nghe chỗ không nghe thấy không chỉ có là ngươi không tin ngươi hỏi cái này hai nghìn tên trưởng lão xem ai trải qua chuyện như vậy đúng rồi chúng ta có thể đi hỏi một chút mưa gió cắt có bọn hắn loại ý nghĩ này trưởng lão không phải số ít trong lúc nhất thời có rất nhiều đạo ánh mắt liền nhìn chằm chằm mưa gió các người mưa gió các phó quản sự có chút khẩn trương các ngươi chớ làm loạn a tin tưởng các ngươi là biết mưa gió các q u ý c ụ có chút d ạ i không làm nữa ngươi chớ cùng chúng ta kéo q u ý c ụ gì không q u ý c ụ q u ý c củ ụ của các ngươi không phải liền là đòi tiền a hiện tại ngươi nói cho ta biết nếu như các ngươi biết đây là có chuyện gì chúng ta hiện trường hai ngàn người còn đụng không đủ ngươi một chút kia linh thạch nhưng nếu như ngươi nếu là không biết chúng ta chẳng phải là không công cho tiền mưa gió các ngươi không nói gì linh thạch này hắn không phải là không muốn mấu chốt là trước đó nhìn qua tất cả ghi chép giống như cũng không có nghe nói qua một người ngủ cảm giác còn có thể ngưng tụ linh thể đi ra những trưởng l ã o kia xem xét mưa gió các người trên chắn đều có mồ hôi trong lòng cũng liền minh bạch chuyện gì xảy ra chu trấn hướng hoa thiên bên người ních lại gần hoa tông chủ ngươi gặp qua chuyện như vậy a hoa thiên nhẹ nhàng lắc đầu một bên từ vạn thông đồng dạng cũng là lắc đầu chu trấn nhìn lướt qua màn hình lớn phát hiện cái tia sương mù màu đỏ càng ngày càng nhiều mà lại tại sương mù màu đỏ bên trong lại có một đạo màu xanh lá khí tức sen kẽ trong đó mà đổi thành một bên vạn vô nhai cùng trương thiên bang hai người trong mắt âm tình bất định bọn hắn một bên nghe các trưởng lao khác nghị luận một bên trong lòng có chính mình suy đoán vạn vô nhai đoán còn muốn càng nhiều hơn một chút hắn nhớ tới đến chính mình duy nhất con nuôi kia sở hai mươi chín tương lai có phải hay không cũng có n h ư bức như vậy công năng đâu ngay sau đó chính hắn đều lắc đầu một cái ngay cả đầu thứ hai ẩn mạch đều miễn cưỡng mới có thể mở trừ ra người tới làm sao có thể cùng s ở nhị thập tứ so sánh đâu lại nói hai người kia ai mới không phải s ở tam đà thân nhi tử trên màn hình lớn s ở nhị thập tứ dáng tươi cười càng ngày càng mê miễn tùy theo mà đến chính là bên cạnh hắn tụ lại các loại màu sắc khí thức càng ngày càng dày đặc hắn đến tột cùng muốn làm ra cái thứ gì đi ra giữa sơn cốc đám người bên cạnh mặc mặc ngọc minh nguyệt triệu nhất minh mãng bình an mấy cái vừa mới thăng cấp khải linh c ả n h người tập hợp một chỗ cũng tương tự đang chú ý trên màn hình lớn hết thảy ngọc minh nguyệt hỏi mặc mặc sư muội ngươi nói hai mươi tư đến tột cùng sẽ ngưng tụ ra dạng gì linh thể đâu mặc mặc tiểu cô nương làm sao biết nàng chỉ rõ ràng lên núi trước đó sở nhị thập tứ tập trung tinh thần muốn một cái thiên thần linh thể có thể hay không hay là một cái thiên thần đâu triệu nhất minh lắc đầu ta nhìn không giống nghe cô cô bọn hắn nói sở sư đệ trước đó đã từng ngưng tụ ra qua ba cái siêu việt vương cấp chiến thần đến bất quá tất cả đều cho lôi đánh chết nói lên việc này đến mấy người hiện tại cũng đều xem rõ ràng mặt mặc tiểu cô đ ư ơ n g liền nhớ lại kinh nghiệm của mình đến lúc đầu ngưng tụ một cây đại tụ h thật tốt kết quả lại bị rùa đen kia làm hỏng nhớ tới việc này đến vánh mắt nàng liền đỏ lên nhất là ngọc minh nguyệt cùng triệu nhất minh ban ngày còn muốn quân lấy nàng nói muốn nhìn rùa đen kia dáng r ấ p dễ nhìn hay không đây cũng quá quá mức nàng quyết định về sau sẽ không để cho đại ô quy này dễ dàng xuất hiện vạn nhất thật đánh nhau nói không chừng đầu kia tiểu kim rồng cũng liền đủ nghĩ đến chính mình kim long có thể là vương cấp linh thể lòng của nàng bao nhiêu cũng có chút t n đùi vô luận tại chín tầng lâu hoặc là mai hoa g ố c linh thể của mình hẳn là cũng không thể xem như rất kém c h ỏ i đi mặc mặc tiểu cô nương cắn m ô i một cái nói khé mặc kệ hắn ngưng tụ ra cái gì linh thể đến ta đều cảm thấy hẳn là rất lợi hại dáng vẻ lời này những người khác không có khả năng phản bác bọn hắn là cùng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ tiếp xúc nhiều nhất người biết hai tên này không đến cuối cùng một khắc đều là thấy không rõ、lắm. tất cả khinh thị qua người của bọn hắn người đi hỏi một chút bây giờ còn sống mấy cái cùng một thời khắc sở nhị thập tứ thân thức một mình đứng tại trên tinh thần hào quang năm màu hướng hắn tụ đến thân thức của hắn đương nhiên rõ ràng nhất sở nhị thập tứ nội tình đúng rồi màu đỏ lại đến nhiều một ít ngôn ngữ sau quả nhiên màu đỏ khí t ứ c nhiều một chút thân không sai biệt lắm màu xanh lá lại tăng thêm một chút tiếng nói rơi màu xanh lá khí t ứ c cũng tăng lên thân thức như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng vịn cái cảm ta cảm thấy thuần túy đỏ thâm không dễ nhìn hẳn là lệnh màu hồng nhiều chút sau đó những cái kêu màu đỏ chót khí t ứ c dần dần đạm đạm xuống phấn hồng sắc thái chiếm chủ đạo lại đến một chút vàng n h ạ t không khí bốn phía bên trong thoáng hiện điểm điểm vàng n h ạ t hướng hắn bên này mà đến cuối cùng các loại nhan sắc đều tô điểm một chút đi trong lúc nhất thời các loại màu sắc khí thức đều ở bên cạnh hắn q u a y t r u n g quanh tốt ta phải làm việc s ở nhị thập tứ thân thức bắt đầu dần dần điêu khắc mình muốn linh thể mà tại trên bình phong lớn các loại nhan sắc trong nháy mắt biến hóa đổi tới đổi lui để những trưởng lão kia không ngừng hâm mộ ngươi không quan tâm cuối cùng sợ bàn tử ngưng tụ linh thể có thể thành công hay không ngươi liền nói hắn ngưng tụ linh thể tốc độ nhanh hay không đi liên này nháy mắt công phu có thể đem các loại sát thái toàn bộ đều đưa đến bên người mà lại mỗi một loại nhan sắc đều không lẫn nhau đánh nhau đàng hoàng cứ như vậy đợi trong hiện trường tăng thêm trên tất cả ngọn núi người bọn hắn tin tưởng không còn có bất cứ người nào có thể tùy tiện làm đến một lúc lâu sau ngọn núi trên bình đài đang ngủ sở nhị thập tứ bên cạnh hắn một bóng người lạng yên xuất hiện đây chính là trong lúc ngủ mơ thần thức của hắn tự động ngừng tụ ra linh thể cũng không tiếp tục là cái gì thân cao ba triệu c h i n thần dáng người khôi n ô có đôi chân dài cùng đại bảo kiếm ba khí b ư ớ người lúc này linh thể g i á n g người cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau cùng k h ô i ngô ba khí mảy may đều không dính dáng nguyên nhân rất đơn giản vô luận từ góc độ nào đến xem đây đều là một nữ nhân thân thể lại qua một c a n h giờ nữ nhân thân thể trở nên đức tha đứng lên màu hồng p h ấ n khí tức nương tụ thành trên người nữ t ử s a y h i n g a y sau đó khí tức màu xanh lá nương tụ thành s a y bên trên dây lụa sau đó chính là các loại màu xanh lá nương tụ thành y bên trên ư dây lụa sau đó chính là các loại màu xanh lá nương tụ t c à n h xa y bên trên g nh lụa cô nương này có xinh đẹp hay không không rõ ràng bởi vì trên gương mặt kia、yeah, còn trụi lùi không có ngũ quan có thể đây là ngưng tụ linh thể nha ngươi linh thể này đối chiến thời điểm chỗ hữu dụng sao người ta đối diện xuất hiện một đầu hùng sư ngươi bên này ra một nữ nhân người ta đối diện lại xuất hiện một tôn chiến thần ngươi bên này hay là một nữ nhân bất quá vô số nam trường lão đều dùng bình phán ánh mắt nhìn xem trên màn hình lớn linh thể dứt bỏ ngũ quan gương mặt không nói chuyên nhìn dáng người đây cũng là một cái mỹ nhân thôi trường tiên bang thậm chí đều cho rằng nữ nhân này tuyệt đối so với lạc y y y sinh đẹp hơn canh giờ thứ ba đi qua sắc trời cũng bắt đầu tảng sáng sở bàn tử trên bình đài nữ tử này linh thể trừ gương mặt bên ngoài các phương diện chi tiết đều đã hoàn thành thậm chí liền ngay cả trên đầu kia trang sức đều như là thật đầu dạng trương tiên h bang thọc một chút bên người vạn vô nhai vạn trưởng lão ngươi nhìn nữ nhân này y phục cùng vạn hoa lầu thúy nhi trên người không sai biệt lắm đâu vạn vô nhai lập tức gật đầu không sai ta cũng cảm thấy giống không chỉ có là thúy nhi còn có cái kia hải đường trên đầu cũng là dạng này châm gài tóc trương tiên bang ngây mận cả người hải đường ngươi cũng đi tìm q u a nàng trong lúc nhất thời vạn vô nhai cùng trương tiên bang thân thể hai người đều có chút cứng ngắc đều hận không thể cho mình một bàn tay tại sao muốn nghiên cứu thảo luận cái đề tài này có thể trên tinh thần kia sở nhị thập tứ thần thức biểu thị kỳ thật mỗi một tòa thanh lâu các cô nương y phục đều là không sai biệt lắm trên l ệ n h chỉ là vật liệu dùng tốt xấu mà thôi lại nói cuối cùng những n à y y phục cũng bất quá đều là tạm thời nhìn xem thôi đến sau nửa đêm còn có cái gì dùng cho nên hắn bắt đầu đối với cái này linh thể khuôn mặt tinh điều tế chắc đứng lên chương ba trăm ba mươi đại gia tới chơi nha chương ba trăm ba mươi đại gia Tới Trích tinh đài, thứ 25 trời, giờ thịnh. chơi đài, giờ nha. lần này sở nhị thập tứ thân thức điêu khắc nữ nhân linh thể khuôn mặt rất là cẩn thận thỉnh thoảng lại dừng lại suy nghĩ một chút bước kế tiếp phải làm thế nào cải tiến theo không ngừng sửa chữa một tấm tuyệt sắc nữ tử kiểu d i ễ m khuôn mặt đã dần dần rõ ràng nó như thế nào đây bực này mỹ mạo hẳn là vượt qua tất cả hoa dương thành gái lầu xanh khuôn mặt về phần địa phương khác gái lầu xanh thân thức biểu thị chính mình cũng chưa từng nhìn thấy qua nhưng cũng không như chính mình tạo nên n á i này càng bề mắt mà lúc này trong sơ gốc tất cả mọi người có thể nhìn thấy chính là trong lúc ngủ mơ sở nhị thập tứ một bên ngáy khò khò một bên khỏe miệng c h ả y nước miếng bộ dáng tại hắn trên bình đ à i một đạo người mặc xa y màu hồng xanh biết băng r u a c u ố n quanh nữ tử xinh đẹp bắt đầu thành hình những cái kia sớm từ ngọn núi trên bình đ à i xuống thanh niên mặc dù từng cái đã là tấn thăng khải linh cảnh nhưng lúc này đối với sở bản tử hâm mộ là không gì s á n h kịp mặc kệ linh thể này hữu dụng vẫn là không có dùng tối thiểu nhất sở bản tử căn bản cũng không có tốn sức nhà nhóm người mình tại trên ngọn núi các loại lo nghĩ các loại hậm hữu liền sợ ngưng tụ không ra linh thể đến hoặc là ngưng tụ linh thể không hài lòng vì ngưng tụ một cái cực kỳ phổ thông linh thể bọn hắn từng cái tinh thần m ậ i mệnh xuống núi đến đằng sau đều phải cẩn thận nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể c h ậ m tới có thể ngươi nhìn sở bản tử tên này hắn làm cái gì liên nằm ở nơi đó nghe nói đã ngủ ba ngày rưỡi không đối cho tới bây giờ đã là bốn ngày kết quả đây ngủ ngủ cảm giác một cái linh thể cứ như vậy ra đời ngươi nói làm giận không làm giận nhất là sở bản tử linh thể nhìn dáng vẻ rất đẹp không nói chiến lược như thế nào tối thiểu nhất bình thường lúc không có chuyện gì làm triệu hắn đi ra cũng đẹp mắt nha cái này không thể so với kia cái gì ba cái chân sói hai cái đầu đại xà đẹp mắt nhiều lúc này trên tinh thần s ở nhị thập tứ thân thức giống như đối với mình tác phẩm này rất hài lòng không sai không sai về sau ta trong thanh lâu liền muốn nhiều một ít dạng này cô nương mới được hắn bắt đầu ngón tay bấm nghiệm pháp quyết đi điều khiển tôn này linh thể một đạo chỉ quyết đánh vào linh thể trên thân trên bình đài nữ nhân linh thể liền quay động v ò n g e o vòng vo hai cái vòng váy bay múa lộ ra bên trong thon dài chân ngọc cùng dãy thê phản phất còn có một trận làn gió thơm trong nháy mắt tại bình đài chung quanh t ứ tán tràn ngập tại xoay quanh thời điểm nữ tử m ị nhãn mỉm cười chu thần giống như trường phi trường trắng non cánh tay vung hất lên t h e o lên một đôi lên ương màu xanh l á khăn tay câu người tâm hồn ngoa tạo cùng một thời gian chí ít có vượt qua một nghìn tên nam tính trưởng l a o cùng vừa tấn thăng khải linh cảnh g i á hỏa tâm thần lập tức thất thủ một trái tim theo nữ nhân váy n ụ i n ạ o trong đám người mộ thanh hung hăng bấm một cái bên cạnh lôi tiệm hồng lôi tiệm hồng lúc này mới trợn tỉnh lộ tới khuôn mặt có chút phiếm hồng ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mộ thanh cười lạnh nếu nghĩ như vậy nhìn trên bình đài nữ nhân linh thể vòng vo hai vòng đằng sau lần nữa đứng thẳng nguyên điệu mà toàn bộ quá trình sở bàn tử cái gì cũng không biết còn ở giữa lật ra cả người ngủ tiếp đi trương tiên ban rốt cục lại cùng bạn vô nhai nói chuyện vạn trường lão ngươi có biết nữ tử này là lấy ai dung mạo đến thác họa vạn vô nhai trí nhớ bản thân liền không tốt lắm đi khắp tất cả phủ thành thanh lâu cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này cô nương có phải hay không là hoa dương thành thúy hồng lâu thúy hồng lâu sở tam đa chủ yếu s ả n nghiệp trương tiên ban g không rõ ràng thúy hồng lâu có hay không cô nương này nếu như có hắn không để ý đi một chuyên thúy hồng lâu nói không chừng sẽ cùng sở tam đa hiệp thương một chút đem cô nương này cho lấy tới bên người hắn vây tay triều dương tông dương phó tông chủ liền chạy tới trương đại t r ư ở n g lão ngài tìm ta ân ngươi cũng đã biết nữ tử này thế nhưng là thúy hồng lâu người thúy hồng lâu hoa dương thành thúy hồng lâu dương phó tông chủ rốt c ụ c nhớ tới trương đại trưởng lão hỏi là nơi nào hắn lắc đầu vì biểu hiện kiến thức của mình nguyên bác vỗ ngực nói không dối gạt hai vị đại trưởng lão hoa dương thành tất cả thanh lâu cô nương ta đều quen thuộc nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người như vậy hắn coi là trương vạn lượng vị đại trưởng lão sẽ tán dương hắn một phen kết quả trương thiên băng nghe hắn sau rất kỳ q u á i nhìn hắn một chút tùy ý k h o á t k h o á t tay ngươi đi đi không còn việc của ngươi mà tại một bên khác hoa thiên cùng c h ú trấn ra mặt có chút hơi run vài ngày trước một mực nói sở nhị thập tứ là chính mình chính đạo các ngoài biên chế đệ tử có thể khi đó s ở bàn tự động một chút lại ngưng tụ ra một cái t ử kim linh thể đi ra nói là tông môn của mình chính đạo các cũng có ánh sáng màu a nhưng còn bây giờ thì sao tuy nói cái này linh thể bộ dáng tuân tiếu có thể cái này rõ ràng không phù hợp linh thể tiêu chuẩn nha về sau người khác có thể hay không nói tông môn của mình bên trong có một đám không đứng đắn người đâu mà trên tinh thần s ở nhị thập tứ thân thức vây quanh nữ t ử linh thể vòng vo vài vòng không đối riêng này dạng không thể được đẹp mắt là dễ nhìn thế nhưng muốn thay ta đánh nhau à nếu không ta dựa vào cái gì làm ra như thế một vật đến nghĩ đến liền đi làm sau nửa cách giờ nữ tử tay trái trên ngón tay ngưng tụ ra một chiếc nhẫn y dị h n h nguyên không phải rất hài lòng thần thức tiếp tục thao tác nữ tử phía sau liền xuất hiện một cái màu đỏ chót vào kiếm ngay sau đó một cây bản kiếm liền tạo thành dạng này đã tốt lắm rồi mặc dù ta am hiểu hơn trường kiếm có thể trường kiếm đặt ở như thế một cô nương trên thân có chút không quá cân đối ngắn chút liền ngắn chút đi dù sao một cô nương muốn trong chiến đấu thủ thắng cũng không phải bằng vào mượn kiếm pháp cần nhờ mặt khác mới được nghĩ đến đây sở nhị thập tứ thần thức mày nhân lại lại là một trận khắc họa rốt cục lông mày bung lỏng ra đối với dạng này liền hoàn mi đến rút kiếm ra đến phơi bày một ít chúng ta chiến lược ngón tay bấm n i ệ m p h á p quyết trên bình đài cái k i a phấn hồng sa y nữ tử xoay người một cái bên người dâng lên một mảng lớn sương mù màu hồng phấn trong sương mù nữ tử đang lúc trở tay đ o ạ n kiếm ra khỏi vỏ một cái nữa xoay tròn đ o ạ n kiếm mang theo chung quanh một vòng hàn mang đem bốn phía hư không cắt đứt ra trên tinh thần thân thức biểu thị rất hài lòng đúng rồi người ta k h á c linh thể đi ra sư tử lão hổ đều muốn giống một chút liền ngay cả ngưng tụ một con rồng đi ra cũng muốn phát ra lòng âm chúng ta ra sơn làm sao có thể không có âm thanh đâu sau một nén nhang một đạo hào quang màu phấn hồng từ trên ngọn núi phóng lên tận trời cùng trên bầu trời đạo kia phấn hồng quan g mang tương liên lập tức giữa thiên địa phấn hồng một mảnh trong s â n g ố c hai nghìn tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau đây coi là chuyện gì xảy ra xem như sở nhị thập tứ ngưng tụ linh thể thành công không cùng một thời khắc có không ít trưởng lão cùng nhau ngửa đầu nhìn trời nhìn lên bầu trời có hay không lôi vân tụ tập có phải hay không sở bản tử lại nên chịu bù ba lần trước sở bản tử lúc đó đều là thanh tỉnh trạng thái lôi điện chỉ là đem linh thể đánh chết mà sở bản tử lông tóc không thương hiện tại không giống với lúc trước sở bàn tử đang ngủ say n g ọ n phàm là lôi điện chính xác không phải quá kém hơi nhắm chuẩn một chút liền có thể đem tên này cho đánh chết trong đám người vạn vô nhai cùng trương thiên bang trong lòng cầu nguyện nóng trông lão thiên mau đem sở nhị thập tứ cho lấy đi rất đáng tiếc trên trời lôi điện một mực cũng không có xuất hiện trong đáy mắt vạn vô nhai cũng nghĩ thông suốt rồi không chết liền không chết đi tối thiểu nhất n g ư ờ i linh thể này cũng chỉ là nhìn đẹp mắt mà thôi cũng không có cái gì chứng d ụ n g mà vương phi hồng cũng tại cân nhắc chiến lược của mình lần này hẳn là muốn nghiền ép sở nhị thập tứ linh thể của mình thế nhưng là vương cấp kim ứng giết chết như thế một nữ nhân cũng không tại nói xuống đi. Không chỉ có cả trước không nói xuống Không hắn nghĩ như vậy, liền ngay cả trước đó, rất nhiều giải sở bản người, đều ở trong lòng giải tại rất tử đi. đó, đều vậy, sở ở â mặc thầm Thậm thiên, thể thế thanh tử thể sánh. chí khiếu linh hắn nhưng linh phải bá khí nhiều. gồm m so so sở bao long, bá bản này, cần của võ là mặc tiểu sư hội đối với sở sư huynh làm ra như thế một cái linh thể đến không có cái gì bình phán nữ nhân kia nhìn yêu lý yêu khí chẳng qua là cảm thấy mình tại khoảng cách tông môn đại sư tị vị trí bên trên lại càng thêm tiến lên một bước mặc dù ta đại ô quy không dễ nhìn nhưng là ta còn có một đầu kim long nha về sau đối chiến ra nhìn n g ư ơ i sở sư h u y n h phải làm thế nào triệu hoán linh thể lúc này giữa thiên địa tương giao cái kia một mảnh màu hồng phấn cổ sáng ở giữa một thanh âm đột ngột xuất hiện hì hì đại gia tới chơi nha ngoa tạo liền một tiếng này sơn cốc ở giữa tối thiểu nhất có vượt qua một nghìn tên nam tu đầu nao chống không hai chân như nụn ra hơi kém cầm giữ không được bọn hắn nghe được cái gì đây là một cái linh thể lúc xuất hiện hẳn là có thanh âm sao thanh âm này chưa rơi xuống trong q u a n mang cái kia đạo nữ tử thân ảnh đã xuất hiện đồng thời tại trong con mang xoay tròn chính mình luyện chuyển dáng người một cái t r ớ c mắt này b ạ n vô nhai hơi kém đều muốn đi tiểu mau đem hai chân c ạ p chặt mà trên bình đài lúc đầu ngủ chính hương sở nhị thập tứ đồng dạng bị đạo thanh â m này cho đánh thức hắn nghe được hết sức quen thuộc thanh â m phản phất lại về tới ta thanh lâu sinh hoạt hắn mở ra có chút ngậm bức hai mắt trên bình đài một đạo nữ t ử thân ảnh bày ra dụ hoặc dáng người ân ta ngủ bao lâu có phải hay không trích tinh đài đều kết thúc có thể một giây sau thân thức của hắn trở về trong nháy mắt hắn liền xem rõ ràng đây hết thảy cái này mồ hôi chán đã xuống mẫu chất là hắn thấy được cái này linh thể bản thân cùng bầu trời bên trong đạo quan g mang kia ngay tại dần dần ẩn lui đây là linh thể ngưng tụ thành công tiêu chí nha ta làm như thế một cô nương linh thể đi ra đẹp mắt là đẹp mắt thế nhưng là ta chiến thần đâu ta còn muốn c ư ờ i tại chiến thần trên cổ trùng s á t chiến đấu a như thế một nữ nhân ta làm sao bây giờ một lát sau thông qua thần thức hắn hiểu được nữ tử này linh thể cũng là có thể chiến đấu vấn đề là đây là ta cần phương thức chiến đấu a cái này khiến tiểu xuyên sư đệ nhìn thấy còn không phải mỗi ngày muốn cười nói ta nha nghĩ đến chỗ này sở nhị thập tứ tâm tình cực kỳ không tốt dù sao cũng nghỉ ngơi đủ lập tức nhảy dựng lên một tay chống n ạ n h một tay chỉ tiên h lần nữa chửi ầm lên máng so trước đó cái k i a mấy lần càng thêm khó nghe hiện trường trừ ngọc minh nguyệt mấy cái nữ nhân bên ngoài mặt khác nữ tử toàn bộ đều che lỗ thai s ở bàn g tử đương nhiên không hài lòng cái này linh thể nhưng là muốn b ồ i tiếp chính mình chiến đấu cả đời đi tới chỗ nào cái này linh thể giống như có v ẻ n h ư không quá có thể đem ra được kích cỡ còn không có cao như mình chỉ dựa vào m ộ t cây b ằ n kiếm có thể làm gì chính mắng lấy cao hứng trong bầu trời ánh lửa l o a lên một tia chấp trống rông xuất hiện bay thẳng đến sở nhị thập tứ liền bổ xuống do đến sở bàn tử một cái phi thân lên còn phải lại mắng trên bầu trời lại là một tia chớp xuất hiện hướng hắn bộ tới sở bàn tử lần nữa tránh thoát đi lần này tốt hắn cũng không dám lại mở miệng đem phía sau những cái kia thô tục toàn bộ đều cho nén trở về chương ba trăm ba mươi mốt tốc độ quá nhanh phi kiếm nát chương ba trăm ba mươi mốt tốc độ quá nhanh phi kiếm nát trên ngọn núi sở bàn tử phất tay đem linh thể của mình thu vào như là đã trở thành sự thật liền không có cái gì tốt xoắn suýt trên ngón tay chiếc nhẫn quan g mang lại lên một thanh phi kiếm xuất hiện đây là hắn cùng tiểu xuyên sư đệ mặc mặc tiểu sư muội cùng lúc làm sạch cái kia triều dương tông trường lao có được phi kiếm này bộ dáng rơi vào dương phó tông chủ trong mắt suy đoán của hắn lần nữa đạt được xác nhận trong ánh mắt rất là phức tạp ai bây giờ chín tầng lâu đã hai cái đệ tử đều tấn thăng khải linh cảnh về sau muốn đối với chiến đứng lên tự mình một người chưa chắc là đối thủ của người ta phải thật tốt nghĩ cách mới được ngay tại sở nhị thập tứ đem linh thể thu lại một khắc này trong sơ cốc vô số nam tử trực đạo đáng tiếc nữ nhân như vậy ai không thích đâu bọn hắn còn muốn nhìn nhiều một hồi. Nghĩ đến hồi. một s ở nhị thập tứ lần này thế nhưng là sáng tạo ra mấy cái ghi chép làm lấy mậu liền đem linh thể cho ngưng tụ ra giống như chúng ta mưa gió các chưa từng có phương diện này ghi chép sau đó ngưng tụ linh thể hay là một nữ tử đương nhiên giống như từng có qua nữ tính chiến thần tiền lệ có thể sở bản tử cái này một cái xem xét cũng không phải là loại kia nữ chiến thần mà là đồng thời cái này linh thể vừa ra trận chỉ dựa vào cái k i a đạo giòn tan lũng nịu thanh âm đã làm cho bọn hắn mưa gió cắt bán ra một phần chuyên môn đặc khan giữa s â n gốc tất cả các trường lão tất cả đều nhìn về phía cái kia phụ trách thông báo nha dịch nha dịch nhìn xem trong tay linh khí lại đợi một lát phát hiện linh khí bên trên không còn biến hóa h á n g r ộ n g một cái cao r ộ n g hô phượng c á n h phủ chín tầng lâu sở nhị thập tứ thành công tấn thăng khải linh cảnh bên cạnh một đám các trưởng lao g e o lên tấn thăng khải linh cảnh đồ đần cũng nhìn ra được mau nói linh thể này thuộc về cái nào một đẳng cấp đẳng cấp không có đẳng cấp có lời nói ta đã nói không có đẳng cấp cùng mặc mặc tiểu cô nương một dạng nha dịch gật đầu không sai đây là kế mặc mặc tiểu cô nương đằng sau cái thứ hai không có đẳng cấp linh thể các trưởng lao k h á c liền bắt đầu nghị luận yên lặng linh thể không có đẳng cấp chúng ta cũng có thể lý giải bởi vì đồng thời xuất hiện hai cái cho nên linh khí không đoán ra được nhưng hôm nay khác biệt sở nhị thập tứ linh thể rõ ràng chính là một cái như thế nào cũng không có đẳng cấp đâu đối với chuyện này vạn vô nhai hử lạnh một tiếng chuyện nào có đáng gì các ngươi quên trên trời lôi điện bộ sở nhị thập tứ mấy lần bên cạnh có trưởng lão hồi ức nói cái này phía trước ba lần hôm nay xem như hai lần đi hết thảy năm lần vạn vô nhai gật đầu nói cho nên các ngươi còn không có nhìn ra a thượng tiên đối với cái này sở nhị thập tứ rất là không thích hắn lần này ngưng tụ linh thể tất nhiên không có chút nào phẩm cấp một bên một đoàn các trưởng lão cũng không biết vạn vô nhai đoán là có đúng hay không thế nhưng là không có phẩm cấp lời nói người ta nữ nhân vì sao đẹp mắt như vậy đâu nếu để chính mình bình luận cái kia phẩm cấp cũng không thấp tối thiểu nhất mình tại thanh lâu liền không có gặp được đẹp mắt như vậy cô nương trên ngọn núi Kim thế i ể như nhưng n a là sở sư đệ mặc dù ta một mực rõ ràng lý tưởng của ngươi là cái gì thế nhưng là ngươi cũng muốn phân trường hợp đi phải biết linh thể là dùng để chiến đấu không phải dùng để thưởng thức cái này mẹ nó về sau muốn làm lên trượng lai、like, chẳng phải là còn muốn ngươi tiểu xuyên sư huynh ta bán càng nhiều khí lạc ca nghĩ đến chính mình kim tiểu xuyên lại có chút được trí cái này cũng bao nhiêu ngày linh thể của mình vẫn là không có cái gì tin tức manh mối hết t h ả cũng chỉ có năm ngày thời gian sẽ không chính mình ngay cả linh thể đều ngưng tụ không ra đi đương nhiên không có khả năng kim tiểu xuyên cũng không phải một cái tùy ý từ bỏ người tâm niệm loại lên một lúc lâu sau một đầu mọc ra ba cặp cánh con báo liền xuất hiện tại bên cạnh mình da báo lông xinh đẹp chiều cao chừng sáu trượng nhìn rất uy vũ dáng vẻ hắn ngưng tụ thời gian rất ngắn nhưng là tán đi con báo này thời gian cũng tương tự rất ngắn bởi vì cái này vẫn là một đầu đầu gỗ con báo đang không ngừng điều khiển bên dưới miễn cưỡng có thể đong đưa một chút cánh m à t h ô i v ề phần nói cái gì bay lên đây chính là suy nghĩ nhiều loại linh thể này giữ lại thì có ích lợi gì chiến đấu chỉ có thể trở thành người khác mục tiêu công kích mà lại hay là đánh không hoàn thủ một loại kia nhìn thấy trên màn hình lớn kim tiểu xuyên hoa thiên chu trấn triệu thiên tiên b ọ n người toàn bộ đều rất lo lắng liền ngay cả hoa ung dung triệu nhất minh ngọc minh nguyện bọn hắn cũng có đồng dạng lo lắng cảm xúc duy chỉ có mặc mặc tiểu sư mội một mặt bình thản kim sư h u n h vô luận ngưng tụ ra hay là ngưng tụ không ra đều không có quan hệ và ngưng tụ tụ ra đâu dù sao cũng là sư h i n h của mình về sau đánh nhau chính mình cũng có thể an toàn chút nếu là ngưng tụ không ra đâu mình tại chín tầng lâu xếp hạng tại thành công siêu việt sở sư h i n h đằng sau sẽ lần nữa siêu việt kim sư h i n h vô luận như thế nào tính chính mình cũng là người thắng cuối cùng một lúc lâu sau trên ngọn núi một đạo kiếm quang nhanh chóng s ẹ t qua bầu trời giữa sân cốc thật nhiều các trường lão con mắt đều nhìn bỏ ra ân mới vừa rồi là thứ gì đi qua t h ư ợ n như là một thanh phi kiếm phi kiếm có nhanh như vậy sao Ta làm sợ không không là a là nhị, nhị thập tứ không phải là không có ngồi qua các trưởng lao khác phi kiếm nói như thế nào đây tốc độ của mình muốn nghiền ép bọn hắn nhưng hắn tốc độ phi hành là nhanh lại là không có lưu ý phi kiếm dưới chân có chút gánh không được hắn thôi động không chịu nổi ngay tại từng tấc từng tấc vỡ vụt ra sợ bàn tử lúc này mới cảm giác được nguy hiểm vội vàng khống chế tốc độ hạ xuống độ cao dù vậy còn không có bay trở về sân gốc cặp chân kia bên dưới sau cùng một tấc phi kiếm cũng rơi xuống chỉ có thể thi triển chính mình khinh thân công pháp tại tầng trời thấp xoay quanh hướng tất cả trưởng lão phương hướng kia bay đi không được đợi sau khi trở về nhất định phải có một thanh tốt phi kiếm mới được khó trách t r i ề u dương tông không có thực lực liền loại rác rưởi này đồ chơi còn cùng cái bảo bối giống như một đám trưởng lão cứ như vậy ngơ ngác nhìn sở nhị thập tứ tự mình một người không cần phi kiếm liền bay trở về bọn hắn làm sao biết là sở bản tử phi kiếm vỡ vụn còn tưởng rằng là tên này tại biểu hiện chính mình k i n h thân công phu cao minh rơi xuống đ ấ giờ giờ. trên t i ệ h t bình đài giang ì c n tu đức bên cạnh một đầu thiêu đốt lên hỏa diễm m à n g hưu đã trải qua trước đó ba lần thất bại lần này giang tu đức xem như thắp xuống chính mình mà muốn đem trong lòng mình lý tưởng linh thể từ đại thụ xuống đến chiến thần lại xuống đến phi thiên hồ lại đến bây giờ một đầu mang new lây là nghe theo các trưởng lao kinh nghiệm đẳng cấp từ cao xuống thấp theo thứ tự ngưng tụ lần này rốt cuộc xem như thành công có thể một con trâu chiến l ự c có thể mạnh bao nhiêu đâu mặc dù con trâu này nhìn rất uy vũ bá khí dáng vẻ ngay từ đầu ngưng tụ thời điểm đầu này mang new trên thân cũng không có hỏa diễm nhưng là tại thành công một sát na kia hỏa diễm xuất hiện có lẽ là bởi vì hắn thần thức chỗ trên tinh thần đều là hỏa diễm nguyên nhân đi trên ngọn núi có sáng cùng trên bầu trời có sáng dung hợp đầu này thiêu đốt lên hỏa diễm mang như, xuất hiện tại trên ngọn núi không trung bỏ họ theo một tiếng này châu hống cùng giang tu đức đồng thời ngưng tụ linh thể thành công những người kia linh thể nhao nhao tránh lui cùng lúc đó mang u trên thân hòa diễm càng ngày càng diễm lệ một lát sau có sáng cùng mang u đồng thời biến mất v ư ợ n g khánh phủ chính đạo cát giang tu đức thành công tấn thăng khải linh cảnh linh thể đẳng cấp linh cấp nha dịch thanh em kêu đi ra hoa thiên chu trấn triệu thiên thiên các loại một đám chính đạo c á c trưởng lão trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ nhẹ nhàng tại hoa ung dung vương cấp linh thể đằng sau bọn hắn lần nữa có được một tên linh cấp đối với chính đạo các tương lai trợ giúp là phi thường lớn theo đạo lý tới nói một cái linh cấp đã là bọn hắn trước đó cao nhất mục tiêu có thể phía trước có mấy vị vương cấp linh thể để chính đạo các người khẩu vị cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều chỉ là giang tu đức tại quá khứ một mực chính là tông m ô n đại đệ tử thân phận bây giờ tại khải linh cảnh chỗ mấu chốt này bị hoa ung dung siêu việt không biết hắn có phải hay không sẽ tâm lý chịu ảnh hưởng trích tinh n à i thứ hai mươi sau trời trên cả ngọn núi đã có vượt qua hai nghìn năm trăm tên đệ tử thành công tấn thăng khải linh cảnh đã sớm ngự kiếm xuống núi lưu tại trên ngọn núi người càng ngày càng ít trong sân cốc lôi tiệm hồng trong ánh mắt có chút lo lắng dù sao nộ đạo tông đại đệ tử tống càn đến thời khắc này mới thôi cho ò n k tới nay đều có vô số người muốn ngưng tụ chiến thần linh lực mà không thể thành công liền ngay cả thần kỳ sở nhị thập tứ cũng tại chiến thần linh thể bên trên thất bại nhiều lần lần này đến tột u cùng là người nào vậy trên màn hình lớn cấp tốc hoán đổi đi ra quang mang nơi phát ra tống càn đứng ở trên bình đài cả người đều tại trong một mảnh kinh quang mà bên cạnh hắn chính là cái kia một tôn thân cao hai t r ư ợ n g chiến thần toàn thân phát ra t h á n h khiết ánh sáng tống càn hơn hai mươi ngày đến cái kia căng cứng khuôn mặt rốt cục triệt để c h ầ m tính lại làm đã từng phượng khánh phủ đệ một người hắn làm sao có thể đủ không có áp lực đâu phất tay chiến thần linh thể biến mất không thấy gì nữa một thanh phi kiếm xuất hiện ở trong tay giữa sơn cốc p ư ợ n g khánh phủ n ộ đạo tông tống càn thành công tấn thăng khải linh cảnh linh thể đẳng cấp vương cấp lại là một tôn vương cấp linh thể toàn bộ trích tinh đ à i hết hạn đến trước mắt ngưng tụ thành công vương cấp linh thể vừa vận đạt đến mười cái còn có mặt mặt một cái kia nhìn không thể so với vương cấp linh thể kém nhưng không có đẳng cấp linh thể tuyệt đối thuộc về mấy trăm năm qua thời khắc huy hoàng nhất lôi tiệm hồng đang nghe cuối cùng xác nhận tin tức sau cái kia nắm chắc quả đấm mới chậm rãi bung ra chương ba trăm ba mươi hai trăm năm qua cái thứ nhất thánh cấp linh thể sinh ra chương ba trăm ba mươi hai trăm năm qua cái thứ nhất thánh cấp linh thể sinh ra trích tinh này thứ hai mươi bảy trời trên ngọn núi Đã vượt người, t qua 2.900 hiện à n công tấn thăng h h k ả linh Lúc lưu làm linh tại núi người, tại phải, tại cảnh. này, còn lưu tại trên ngọn núi không đủ 100 người, còn tại làm sao cùng bắn、vọt. Bọn hắn nhất định phải, tại sao cùng trong 3 ngày, thành công ngưng tụ ra linh thể của mình đến. Chính đạo các, Ngộ đạo Tông, tử Hà Tông, thể Hà của Cát, cả vọt. tụ Tử tất Đạo Đạo ra đủ đ sao sao tử, c ũ g đã tại o hoàn à thành. n tấn thăng hoàn thành. Hiện bộ t sở dĩ mấy cái này tông môn trưởng lão còn tụ tập tại dưới màn hình lớn hoàn toàn cũng là bởi vì k i m tiểu xuyên còn không có ngưng tụ linh thể thành công mà lại bọn hắn đối thủ cũ tông môn tà dương tông cũng tương tự còn có hai người cũng là có khả năng đ ố i bọn hắn ảnh hưởng lớn nhất hai người tiến xuân t h ụ y cùng tần chính không có ngưng tụ ra khoảng cách chính đạo các các loại trưởng lão cách đó không xa chính là vạn vô nhai vài ngày trước tiến xuân t h ụ y cùng tần chính thành công kết nối giáp đ ẳ n g tinh thần đằng sau hắn đối với hai người chờ đợi liền trở nên càng ngày càng cao có thể cái này đều hai mươi bảy ngày hai người kia vẫn không có thành công hắn không thể không s ố t ruột hắn biết rõ nếu như hai người kia muốn ngưng tụ ra phổ thông linh thể đến đã sớm xong việc hai người nhất định là tại n h ệ đại chiêu cho nên vạn vô nhai mười phân lo lắng bên trong còn sen lẫn có bốn phân chờ đợi cùng một phân lo lắng ở trong đó tới gần giữa trưa trên ngọn núi rốt cuộc xuất hiện một đạo quang trụ t ử kim quang trụ cùng lúc đó trong bầu trời đồng dạng một đạo tử kim q u a n g mang cùng quang trụ này hòa làm một thể trên màn hình lớn tân chính tại trên bình đài lẳng lặng đứng lặng cái kêu đạo tử kim quang trụ chính là từ trên bình đài này bán ra trên bình đài trừ tân chính bên ngoài còn có một bóng người vóc dáng cũng không cao khuôn mặt nhìn cũng rất phổ thông thậm chí linh thể trên chán còn có vài vết nhăn thật sâu lại là một cái hình người linh thể đây là một cái nông phu hình tượng trên bờ vai khiên g một thanh cái q u ố c trong lòng bàn tay một hạt phát ra h ắ t quang h ạ t g i ố n g nông phu mặc cực kỳ đơn giản thậm chí có thể nhìn thấy còn có mấy chỗ miếng vá vết tích bộ này hình tượng cùng mỗi một chỗ thôn trấn bên trong những cái kia khai mạch cảnh một nặng hai nặng làm ruộng người không khác nhiều cái này nông phu linh thể không hề giống tống cản ngưng tụ chiến thần như thế bà khí cũng không giống rất nhiều tu sĩ hung thú linh thể như thế trương dương nhưng chính là dạng này một người bình thường hình linh thể cho trước màn ảnh lớn tất cả các trưởng lão một loại cảm giác cái này linh thể không tầm thường nhất giác quan tán đồng chính là nông phu quanh thân cái tia tử kim quan mang bản thân liền là siêu việt vương cấp linh thể tồn tại trương thiên bang thầm nghĩ trong lòng cái này tân chính cuối cùng vẫn là chồng dao xuất thân liền ngay cả ngưng tụ linh thể cuối cùng đều lấy ra như thế một tôn hình tượng đến lúc đó đôi chiến đứng lên tu sĩ khác từng cái nâng đao m a thương chỉ có cái này tân chính linh thể của hắn khiến cái quốc liền lên đi trên ngọn núi giữa không trung quan g mang chỗ g i a o hội nông phu hình tượng l ạ n g y ê n xuất hiện kỳ phải là hắn ra sân cũng không có phát ra cái gì thanh â m tân chính thần thức cùng nông phu linh thể tương thông một lát sau quan mang tiêu tán linh thể biến mất trên bình đại tân chính tự a hồ đối với linh thể của mình rất là hài lòng khoe miệng có ý cười hiện lên cái này khiến vô số trường lão càng thêm hiếu kỳ cái này tân chính ngưng tụ linh thể đến tột cùng có gì chỗ kỳ diệu lại sẽ là như thế nào một cái cấp bậc phất tay một thanh phi kiếm xuất hiện s ơ n gốc trước màn ảnh lớn n h à dịch kia xem đi xem lại trong tay linh khí h ô phượng khánh phủ tà dương tông tân chính thành công tấn thăng khải linh cảnh linh thể đẳng cấp thành cấp linh thể đẳng cấp thành cấp thành cấp và anh giữa sân gốc rốt cuộc khống chế không nổi nhiệt liệt bầu không khí tất cả trường lão đều bị tin tức này chấn kinh Mặc có dù bọn hắn đều u s trong n n h nháy nghe dạng n được mắt cho dù là lôi tiệm hồng mộ thanh hoa thiên chu trấn từ vạn thông mọi người cũng không thể không hâm mộ tà dương tông vận khí tốt có thể có được tân chính đệ tử như vậy một cái có được thánh cấp linh thể khải linh cảnh chỉ cần nửa đường không bị người cho hại chết không có người sẽ hoài nghi hắn có thể thuận lợi tiến vào dung tinh cảnh thậm chí cao hơn cao hơn liên loại tư chất này cùng vật khí dung tinh cảnh cũng sẽ không là tân chính mục tiêu cuối cùng nhất bầu trời của hắn nhất định càng thêm rộng lớn tùy theo mà đến chính là tà dương tông cũng sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn thanh danh hiền hách o nha dịch thông báo thanh âm vừa dừng lại một lát giải lão lục thân ảnh liền nhanh chóng xuất hiện tại nha dịch bên người một tay lấy linh khí chiếm đi qua không sai chính là thánh cấp linh thể đồng thời cũng là khảo thí linh khí có thể kiểm tra đo lường đến đẳng cấp cao nhất linh thể thành cấp linh thể xuất hiện đối với giải lão lục mà nói đồng dạng cũng là một cái sự kiện lớn hắn cần đem tân chính tư liệu toàn bộ lấy đến trong tay sau đó đem tin tức về người này báo cáo cho tổng bộ mà tổng bộ hàng năm đều sẽ sàng chọn một chút có tiềm lực người phong phú đi vào tiến hành bồi dưỡng l i ê n ngay cả hắn đều cực kỳ hâm mộ những cái kia có thể có được tổng bộ bồi dưỡng người ồn ào trong đám người có một người từ đầu đến cuối lạc im vạn vô nhai vừa rồi hắn một mực chờ đợi tông môn của mình có thể hiện ra huy hoàng của mình ép những tông môn khác một đầu vạn vô nhai lúc này mới đột nhiên tỉnh lộ ha, ha ha ha ha ha rốt cuộc khống chế không nổi địa đại cười lên lần này không có người nhìn vạn vô nhai cho cười mỗi một đạo nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng chỉ có bốn chữ tiện mộ tật đố liền ngay cả chu chấn nhìn về phía vạn vô nhai trong ánh mắt cũng là không thể làm gì phía ngoài đoàn người giang tu đức thở dài Có chút chi cánh có có khoái phượng phủ, không thể sánh ít rất sảng khoái GII, tại phượng cánh phủ, tương sảng sợ là không có người, có thể so người, ai, lai, là đối ư ợ c chính. tân đ với hắn lời nói chung quanh hắn một vòng người bao quát ngọc minh nguyệt hoa ung dung sở nhị thập tứ mặc mặc triệu nhất minh tập thể không tán đồng triệu nhất minh lý do rất đơn giản một cái khiêng cái quốc lao nông tính là gì ta đến lúc đó thả cho cắn hắn là được mấy ngày nay đến nay lúc không có chuyện gì làm triệu nhất minh liền sẽ đem đầu kia đại hắc cầu đem thả đi ra chơi đ ù a ngọc minh nguyệt cùng hoa ung dung thì là ở trong lòng cân bằng linh thể của mình cùng tân chính ở giữa linh thể trách lệ đến tội cùng lớn bao nhiêu sở nhị thập tứ khẽ hừ một tiếng mười phần khinh thường đừng nói một lao nông coi như lại đến thêm mười cái lao nông cộng thêm năm cái đánh xe ngựa chỉ cần ta đem linh thể phóng xuất đảm bảo bọn hắn xương sống thắt l ư n g rung chân vô lực chiến đấu đối với sở b ả n tử lý do thoái thác giang tu đức không tốt lắm phản bác đ ổ i thành chân nhân có lẽ là như vậy có thể đây là linh thể ở giữa chiến đấu chẳng lẽ bọn hắn còn có thể giống nam nhân nhìn thấy gái lầu xanh như thế vừa lên đến liền một vài bức nam nam nữ, nữ hình ảnh tại giang tu đức não hải lên thậm chí xuất hiện lao nông cùng mỹ nữ vừa đi vừa về xé rách hình ảnh hắn tranh thủ thời gian lay động đầu đem những hình ảnh này vãi ra rất xa mặc mặc tiểu sư muội không để ý đến sở nhị thập tứ linh thể như thế nào nàng một bên nghĩ tân chính linh thể một bên nghĩ chính mình đầu kia kim long người ta linh thể thế nhưng là thánh cấp n h a phóng tới mai hoa g ố c đều là phi thường lợi hại nói không chừng chính mình con tiểu long kia thật không được thế nhưng là mặc mặc tiểu cô nương là tận mắt nhìn đến quá lớn dụa đen một bàn tay đem kim long cho đánh bay nếu là tăng thêm cái kia đại ô quy có phải hay không linh thể của ta liền càng thêm lợi hại nếu như ta một người linh thể không được như vậy lại thêm sở sư huynh nữ nhân kia cùng kim sư huynh đây này trên màn hình lớn rốt cục bắt đầu hoán đổi kim tiểu xuyên cùng yến xuân thủy hình ảnh tại còn lại mấy chục người ở trong chỉ có hai người kia là phong vũ các cho là có khả năng nhất ngưng tụ ra đẳng cấp cao linh thể trên tấm hình yến xuân thủy vẫn là phong khinh vân đạm giống như vừa rồi tân chính m ì n h trên đài đưa tới đạo kia tử kim quang trụ không c ó đối với hắn tâm cảnh tạo thành chút nào gợn sóng bất quá lúc này trước mặt hắn đã không có bốn cái chen trà ngay cả một cái cũng không có cặp mắt của hắn kép hở trước mặt một cỗ lam nhạc khí t ứ c đang chậm g ã i tụ đến mà trên bình đại kim tiểu xuyên thì lại là m ắ t khác một bức cảnh tượng cặp mắt của hắn có chút hô h á n nhìn về phía không trùng trên má trái viết bất đắc dĩ mà phải bền trên viết vô tội dù vậy hai tay của hắn không ngừng lại không ngừng mà bấm chỉ quyết tại từng đạo chỉ quyết ở giữa từng tôn linh thể nhao nhao sinh ra một hồi là sư tử một hồi là l á hổ một hồi năm cái chân s ó i xám một hồi lại là một tôn thiên thần trong n g á y mắt thiên thần biến thành đại thụ trên đại thụ mọc đầy cánh tay từng đạo linh thể sinh ra từng đạo linh thể tiêu tán không tiêu tán cũng không được a từng cái đờ đất nghe không hiểu tiếng người trong đám người lúc đầu tâm tình thật tốt vạn vô nhai tâm tình vào giờ khắc này thì tốt hơn đây mới gọi là này lên kia xuống sau nửa canh giờ đã tấn thăng khải linh cảnh tân chính ngự a kiếm phi hành xuống núi hắn cảm giác đến trong cơ thể mình linh lực c h ỉ ít tăng lên gấp đôi vừa hạ xuống liền bị phong vũ các mười mấy người bao bọc vây quanh eo xuống một bên muốn từ trong miệng của hắn bộ lấy càng nhiều tư liệu trích tinh đ à i thứ hai mươi tám trời giờ thịnh trải qua cả ngày hôm qua hiện tại trên ngọn núi còn không có thành công ngưng tụ linh thể người không đến mười người mà cả ngày hôm qua còn mang là thuộc về tân chính thuộc về tà dương tông tới gần giữa trưa theo từng đạo quan g mang thiên địa tương liên lại có năm người thành công tấn thăng khải linh cảnh hiện tại vạn vô nhai đã không chút nào sốt ruột trong t ô n g môn đã có một tên có được thánh cấp linh thể người còn có cái gì tốt nóng này đâu trong óc của hắn vang lên lần nữa duy nhất con nuôi sở 2 a i trước khi đi lời nói chăn nuôi h ả i nhi đã tìm người thay cha bấm đốt ngón tay qua lần này trích tinh đài chi hành nhất định đại c ắ t đại lợi nghĩ đến chỗ này vạn vô nhai đột nhiên cảm thấy con nuôi của mình cũng không phải không còn gì khác hắn liếp nhìn trên màn hình lớn còn không thu hoạch được gì kim tiểu xuyên lẩm bẩm xem ra lần này Kim Tiểu Xuyên sợ là chương ba trăm ba mươi ba trên ngọn núi người cuối cùng chương ba trăm ba mươi ba trên ngọn núi người cuối cùng tân chính đối với kim tiểu xuyên mê tín r ấ thứ r hai mươi tám trời buổi chiều giờ thân cả ngọn núi bên trên cũng chỉ có hai cái bình đại còn không có bị giải lão lục trò thu lại một cái yến xuân thủy một cái kim tiểu xuyên năm tòa phủ thành tất cả tông môn trường lão đều biết hai cái này là phượng khánh phủ trói mắt nhất nhân vật phong vân đến tột cùng hai người kia ai mới có thể càng trước một bước ngưng tụ ra linh thể đến đâu hiện tại mưa gió các người cũng b ấ t việc sẽ không lại vừa đi vừa về hoán đổi nhiều người như vậy bình đài hình ảnh đã triệt để dừng lại tại hai người trên thân bên trái một cái yến xuân thủy chung quanh hắn đã bị một mảnh mơ mơ hồ hồ mây m ù màu lam tràn ngập mà cả người hắn ở trong đó gió núi thổi qua màu trắng tay áo đồng b ề n như là mây m ù màu lam bên trong tiên nhân bình thường tại màn hình lớn phía bên phải kim tiểu xuyên còn tại buồn bực ngắn n g ở một m hồi biến hóa một cái linh thể đi ra dù sao linh lực trong cơ thể bỏ lớn cũng dùng không hết không làm những này còn có thể làm gì chứ vô luận từ góc độ nào bên trên nhìn sau đó có thể thành công ngưng tụ linh thể thành công nhất định sẽ là yến xuân thủy quả nhiên sau một cách giờ yến xuân thủy chỗ trên bình đài một tôn linh thể dần dần hình thành nhân lại là hình người linh thể hiện tại giữa sơn có người đã rất nhiều hai nghìn trưởng lão tăng thêm ba nghìn tên vừa mới thăng cấp khải linh cảnh trước màn ảnh lớn có vẻ hơi chen c h ú c nhưng những người này ánh mắt đều đang quan sát tôn này sắp đạn sinh linh thể tại mọi người trong ánh mắt linh thể bắt đầu ngưng tụ thành hình đạo nhân ảnh này cùng yến xuân thủy không sai biệt làm thân cao một thân màu trắng tinh quần áo cũng cùng yến xuân thủy trên người cực kỳ tương tự một người một linh thể đứng tại trên bình đài vậy mà liền như là một đôi s o n g bào thai cái này linh thể nhìn liền so tân chính linh thể kia đẹp mắt hơn nhiều mặt như ô ngọc như là tiên nhân phía sau nghiêng cắm một thanh trường kiếm linh thể thành hình yến xuân thủy trong tay bấm n i ệ m pháp quyết một tiếng kéo dài kiếm minh trường kiếm đã xuất hiện tại linh thể trong tay không có mặt khác dư thừa động tác ngay tại trước màn ảnh lớn những người kia còn muốn nhìn xem yến xuân thủy ngưng tụ cái này linh thể chiến lược chân chính thời điểm phương này trên bình đài một đạo tử kim quang mang bắn về phía bầu trời cùng thời khắc đó trên bầu trời hình như có tiên nhạc đ ồ n g b ề n một đạo đồng dạng tử kim quan g mang đón lấy cột sáng kia hai đạo quan g mang tương giao cái này tháo trắng linh thể xuất hiện trên không trung c u n g tân chính linh thể một dạng cái này linh thể bản thân cũng không phát ra cái gì thanh âm có thể đám người chính là có một loại tiên âm lọt vào t h ả i cảm giác yến xuân thủy hắn ngưng tụ một tôn kiếm tiên đi ra một lát sau quan g mang t ắ n đi linh thể biến mất trong sân cốc những người kia còn không có từ vừa rồi trong tấm hình tỉnh ngộ lại lại là tử kim yến xuân thủy ngưng tụ một tôn này chẳng lẽ nói đồng dạng cũng là thành cấp linh thể trước màn ảnh lớn n h à dịch kia lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần phượng khánh phủ tà dương tông tiến xuân thủy thành công tấn thăng khải linh cảnh linh thể đẳng cấp t h á n h cấp linh thể đẳng cấp t h á n h cấp liên tục hai ngày xuất hiện hai tôn t h á n h cấp linh thể không cần suy nghĩ tại lớn canh vương triều trong lịch sử cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua sự t ì n h toàn bộ trong vương triều hàng năm đều sẽ có mấy tên đệ tử có thể ngưng tụ ra t h á n h cấp linh thể đến có thể đây là toàn bộ vương triều phạm vi bên trong càng nhiều thời điểm bọn hắn sẽ xuất hiện tại đô thành những cái kia chân trinh có nội tỉnh tông môn ở trong bây giờ liên tiếp hai ngày xuất hiện hai tôn thánh cấp linh thể thế mà đều xuất hiện tại cái này một cái xa xôi chỗ làm sao không là một kiện oanh động thiên hạ đại sự càng để cho người khó hiểu chính là hai người kia không chỉ có là xuất hiện tại cùng một dây núi mà lại cùng thuộc tại phượng khánh phủ cùng thuộc tại tà dương tông một tông môn này hiện trường tất cả mọi người hết lòng tin theo tà dương tông muốn tại giữa vùng thiên địa này c h i t để quật khởi đi qua một cái trưởng thành vương cấp linh thể tu sĩ nói không chừng liền có tư cách đi thành lập một cái tông môn mới nghe nói thương châu châu thành nội có chút lớn tông môn đỉnh tiêm kỳ tài lần này trích tinh đài chi hành có một cái có thể ngưng tụ linh cấp linh thể gọi là viên mãn đạt thành mục tiêu có hai tên linh cấp linh thể gọi vượt mức đạt thành mục tiêu ngưng tụ một cái vương cấp linh thể gọi là thiên đại h ỷ sự ngưng tụ hai cái vương cấp linh thể gọi là thiên hữu tà dương tông ngưng tụ một tôn thánh cấp linh thể vạn vô nhai liền đã nói không ra lời bởi vì triều dương tông trong lịch sử liền xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy nhưng hôm nay đâu hai tôn thánh cấp linh thể một lát sau vạn vô nhai đột nhiên cảm giác được hô hấp r ồ n r ậ p có chút không thở nổi trong miệng cũng bắt đầu s ù i bầm mép hai chân hai tay đều không bị khống chế run rẩy lên đồng thời càng ngày càng kịch liệt trương thiên bang trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng người tới nhanh đem vạn trưởng lão luôn c u ố n g tay chân phân biệt quăng lên vạn vô nhai tứ chi liền hướng lều vài cái kia chạy lần này chu c h ấ n cũng tốt hoa thiên cũng tốt toàn bộ đều không có phát ra chế d â ư ớ c nếu là loại tình huống này phát sinh ở bọn hắn chính đạo các hai người kia không dám nói biểu hiện được so vạn vô nhai tốt hơn giải lão lục lần nữa đi vào nhà dịch trước mặt trong tay phản phản phục phục đem cái kia linh khí kiểm tra bảy tám lần quá mẹ nó tả môn năm nay đến tột u cùng là thế nào xuất hiện thánh cấp còn chưa tính còn vừa ra chính là hai cái ta báo cáo đi lên sợ là không có mấy người sẽ tin tưởng đi mà mưa người, gió các tại ừ n tin tức, đã sớm phát ra ngoài. Hôm qua liên quan tới tân chính tin tức kia, liền đã đưa tới Phượng Khánh、phủ、sóng to gió lớn,、hôm、nay, sợ là đợt này làn sẽ càng lúc càng hùng g gió đầu đã đã đưa đợt qua tức, phát tới tức tới to t kia, lúc sớm sợ sẽ Hôm hôm Phụ ra bao la là vĩ.、Tại、mảnh đại lục này đối với mưa gió các người mà nói sinh ra một tên thánh cấp linh thể là chuyện bình thường nhưng tại cùng một cái tô n g môn nhất là giống phượng khánh phủ dạng này địa phương nhỏ tô n g môn đồng thời có hai tên đệ tử ngưng tụ thành công thánh cấp linh thể vậy liền không đơn giản bọn hắn một bên hướng ra phía ngoài gửi đi tin tức một bên trong lòng ước định tin tức này đến tột cũng sẽ mang đến dạng gì hậu quả là tốt là xấu còn cũng còn chưa biết sau nửa c a n h giờ tại vạn vô nhai tâm t ỉ n h rốt c ụ c bình phục tin tưởng phát sinh hết thể đằng sau hắn bưng chén trả tay y nguyên nhịn không được run r u dày trương tiên bang trong lòng hâm mộ g i a hỏa này vận khí tốt lúc đầu còn tưởng rằng vương phi hồng vương cấp linh thể sẽ dẫn đầu lôi vân tông tương lai bước về phía cao hơn địa vị có thể lúc này mới mấy ngày a hoành không xuất thế hai cái bệnh tâm thần đem hắn kế hoạch cho làm dối loạn ai tính toán tất cả mọi người là một đám về sau để vương phi hồng thời khắc bảo trì cùng hai cái bệnh tâm thần tiếp xúc gần gũi có chuyện tốt không có khả năng đều để tả dương tông được đi từ giờ khắp này cả ngọn núi bên trên l i ề n còn chỉ có một người kim tiểu xuyên giải lão lục có chút bực bội năm nay trích tinh đài tốc độ có thể nói sau、so、những năm qua muốn càng tăng nhanh hơn một chút có thể duy trì có còn lại chín tầng lâu đệ tử làm cho hắn rất khó chịu nếu như không phải trở ngại quy tắc hắn nhất định sẽ đem kim tiểu xuyên đánh rơi xuống núi đi dưới núi những tông môn trưởng lão kia cùng vừa mới tấn thăng khải linh cảnh tu sĩ mặc dù không có những nhiệm vụ khác nhưng bạn bảo đường phi thuyền muốn tại trích tinh đài triệt để kết thúc về sau mới có thể tới bọn hắn cũng không có cái gì địa phương có thể đi năm nay rừng ở đây còn không có bất kỳ một tông môn nào đệ tử không có tấn thăng khải linh cảnh thành công đương nhiên trừ chín tầng lâu kim tiểu xuyên bên ngoài những trưởng lão này một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm tuy ý lật tới lật lui mưa do các chuyên môn định chế chuyên khăn g những ngày phía trên kỹ càng địa liệt sáng tỏ cho tới bây giờ năm nay vừa mới thăng cấp khải linh cảnh người mỗi người linh thể đẳng cấp cùng chiến lược thôi diễn đương nhiên cũng chỉ là thôi diễn mà thôi không có chân chính đánh nhau ai cũng không rõ ràng mỗi người thực lực chân thật như thế nào tất cả khai mạch cảnh đại viên mãn lúc này tên của bọn hắn phía sau không có chỗ nào mà không phải là biểu hiện khải linh cảnh l i ê n một phần này danh sách đã làm cho tất cả vừa mới thăng cấp người trung thân tồn tại mưa gió c á t đối với mỗi cái phủ thành vừa mới thăng cấp những người này chiến lược lại có lần nữa một cái ước định tại phượng khánh phủ tất cả vừa mới thăng cấp nhân viên bên trong bọn hắn đã đem tân chính xếp tới vị thứ nhất đây là bởi vì yến xuân thủy hôm nay mới ngưng tụ linh thể thành công chờ ngày mai chuyên khan tin tưởng cái bài danh này lại sẽ c o biến t hành động đến tột cùng là yến xuân thủy xếp ở vị trí thứ nhất hay là tân chính xếp hạng thứ nhất muốn nhìn đêm nay mưa gió các mấy chục người cùng một chỗ thôi diễn sau kết quả đến định tại tân chính đằng sau xếp hạng vị thứ hai chính là tống cản sau đó vương phi hồng ngọc minh nguyệt hoa h n g dung mặc mặc tiểu sư muội xếp hạng thứ tám cao hơn sở nhị thập tứ thứ ba mươi sáu vị nguyên nhân là mưa gió các người cũng không cho rằng sở bản tử ngưng tụ g a nữ nhân ở trong thực chiến sẽ có biểu hiện xuất sắc đây là mặc mặc tiểu cô đ ư ơ n g xếp hạng cao nhất một lần nhưng nàng y nguyên mặt mũi tràn đầy không cao hứng dưới cái nhìn của nàng chính mình đầu k i a kim long đủ để xếp tại tân chính đằng sau tăng thêm cái k i a đại ô quy hẳn là so tân chính khiêng cái quốc tiên kia lợi hại hơn nhiều trong sơn cốc màn hình lớn đương nhiên cũng có người chú ý chỉ là chú ý người q có ít chỉ có phượng khánh phủ một chút tông môn chủ yếu vẫn là chính đạo các thử hà tông nội đạo tông cùng tà dương tông lôi vân tông người dưới màn hình lớn trung tâm nhất vị trí sợ nhị thập tứ cùng mặc mặc sánh vai mà ngồi nhìn xem trên màn hình lớn duy nhất còn lại kim tiểu xuyên thân ảnh sở bàn tử biễu môi tiểu xuyên sư đệ cũng quá chậm đi qua tăng lên cảnh giới chính là hắn chấm nhất về sau trong địa c u n g tấn t h ă n g đại viên mãn vẫn là hắn chấm nhất hiện tại lại là dạng này mặt mặt tiểu sư mội gật đầu rất tán đồng thuyết pháp này chính là cũng không biết hắn sẽ ngưng tụ ra dạng gì một cái linh thể đến sở bàn tử nói nói không chừng lại so với tiểu sư mội linh thể của ngươi càng khó coi hơn mặt mặt tiểu cô nương không cao hứng cắt ta kim long mới không khó coi rất lợi hại ta nói chính là ngươi cái kia đại ô quy mặt mặt càng thêm không cao hứng cách đó không xa từ vạn thông nghe hai người đối thoại hay là rất nhẹ nhàng dáng vẻ xem ra tại hai người k i a tâm lý giống như kim tiểu xuyên căn bản liền sẽ không sai lầm ở dạng hắn làm sao biết lúc này tân chính cùng yến xuân thủy cũng tại dưới sườn núi xa xa nhìn xem màn hình lớn bọn hắn đồng dạng k h ô n g tin kim tiểu xuyên cuối cùng sẽ ngưng tụ linh thể thất bại liền nhìn là ngưng tụ r a đẳng cấp gì linh thể thôi chương ba trăm ba mươi bốn siêu cấp tông môn người tới chương ba trăm ba mươi bốn siêu cấp tông môn người tới trích tinh này thứ hai mươi chín trời g i a sơn cốc trước màn ảnh lớn trên cơ bản đã không có người nào trên cả ngọn núi cũng chỉ còn lại có kim tiểu xuyên một người hắn có thể hay không ngưng tụ linh thể thành công đối với rất nhiều người mà nói không có cái gì ý nghĩa nhiều nhất chính là bình thường cùng người khác nói chuyện nói chuyện trời đất thời điểm nhiều một cái đề tài nói chuyện mà thôi chính là bởi vì ít người cho nên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu sư muội mới có thể tại dưới màn hình lớn mặt tìm tới một chỗ vị trí tốt nhất dựng lên đến hai cái nồi lớn ngọn lửa chính vượng trong nồi thịt cũng bắt đầu bước lên hương khí giang t u đức hoa u dung triệu nhất minh mấy vị hào hữu tự nhiên cũng ở đây ăn trực đồng thời cái này hai cái nồi lớn giao thế thịt hầm tùy thời đều không thiếu k h u ăn so sánh với hoa thiên chu trấn triệu thiên thiên bọn người đối với kim tiểu xuyên lo lắng s ợ bàn tử cùng mặc mặc là không có một tơ một hào lo lắng nếu không có nói có như vậy một tia lo lắng cũng là lo lắng kim tiểu xuyên ngưng tụ linh thể đem bọn hắn linh thể cho vượt qua đi dạng này bọn hắn liền không có mặt mũi cứ như vậy trọn vẹn suốt cả ngày mà cả ngày này ở trong kim tiểu xuyên hình ảnh từ đầu đến cuối ngay tại trên màn hình lớn thời khắc biểu hiện nhưng tại ngưng tụ linh thể phương diện ý nguyên không có chút nào làm trích tinh này thứ ba mươi trời Từ giờ ngọ bắt tông giờ ngõ liền lần lượn đầu, có một chiếc phi chu ở chân trời xuất hiện Rất vừa dứt lời ánh mắt mọi người liền nhìn về phía vạn vô nhai vạn vô nhai đã là trong sơn cốc danh nhân cũng không phải nói tu vi của hắn cao bao nhiêu mà là những ngày này tiếng cười của hắn quá mã huyễn nhất là trong thông môn hai đại đệ tử thành công ngưng tụ t h á n h cấp linh thể sau thì càng là như vậy vạn vua nhai cũng là xứ sở bích nham tông tìm đến mình chúng ta tả dương tông cùng bích nham tông từng có gặp nhau sao hắn nhìn chung quanh bốn phía người ánh mắt đại bộ phận đều tràn đầy hâm mộ không sai có thể làm cho bích nham tông mời đến trên phi thuyền nói chuyện bản thân liền là vinh quang lớn lao bích nham tông là ai p h à m l à lớn canh vương triều tông môn sợ là không ai không biết đô thành tam đại siêu cấp tông môn một trong môn hạ đệ tử mấy chục vạn tại toàn bộ vương triều đều có cực lớn quyền nói chuyện trên ạ i mấy ngàn cặp mắt hâm mộ ngàn cặp t g ngai hướng ánh vạn chân hai chút mắt, mơ, vôi đi có đoán đoán bên, bên lơ phi, phi, phi, phi thuyền này một tên dung tinh cảnh trí nặng trung niên xuất hiện sau đó nhìn lướt qua cách đó không xa đặt chiếc tia bích nham tông phi chu Tựa hồ có c đô thành n n g y u tam đại siêu cấp tông môn còn lại không đủ a đô thành tam đại siêu cấp tông môn lúc này đã xuất hiện hai cái đồng thời đều là chạy tà dương tông tới mọi người liền trên cơ bản đoán được là vì cái gì Có mưa gió các người tại sợ là tả dương tông xuất hiện hai cái thánh cấp linh thể sự t ì n h đã chuyển khắp đại giang nam bắc mà hai tông môn này rất có thể chính là tới c á c người hiện trường mặt khác tả dương tông các trưởng lão hiển nhiên là không có tư cách đại biểu tông môn nhưng trong lòng cũng có muốn kết giao siêu cấp tông môn trưởng lão ý nghĩ từng cái mặt lộ xoắn suýt chi ý mà tại bích nham tông trên phi thuyền vạn vô nhai tự nhiên cũng nghe đến đan dương tông hạc thanh minh thanh â m cái mông của hắn lập tức như ngồi bàn trông vừa rồi phó bắt chuyện ý tứ hắn đều hiểu chính là hướng về phía tân chính cùng yến xuân thủy tới thế nhưng là chuyện lớn như vậy chính mình làm sao có thể làm chủ hiện tại n g h e chút lại có một tên siêu cấp tông môn trưởng lao đến đây vừa vặn muốn mượn này thoát khỏi khối c ụ phó bác chuyện làm sao có thể không rõ ràng ý nghĩ của hắn cười nhạt nói cũng được ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút chúng ta cho ra điều kiện đã rất ưu h ậ u để tà dương tông tương lai trở thành bích nham tông cấp dưới tông môn đối với các ngươi phát triển cũng là cực kỳ có lợi đó là đó là vạn vôi nhai vội vàng đáp ứng đối phương nói cái gì hắn kỳ thật cũng không dám phản bác phó bác chuyện nói còn có một việc ta nghe nói lần này hết thể có bốn người kết nối thành công giáp đ ẳ n g tinh thần trừ hiến xuân thủy cùng tần chính bên ngoài hai người khác linh thể như thế nào vạn vô nhai đại não nhanh chóng vận chuyển đây là ý gì ta đương nhiên không thể nói chín tầng lâu lời hữu ích vạn nhất chín tầng lâu cùng siêu cấp tông môn cấu kết lại chẳng phải là cái thứ nhất liền muốn tìm ta gây p h i ề n phức phó trưởng lão hai người khác cùng ta tà dương tông đệ tử so sánh coi như thua kém nhiều rồi hai người đều không có ngưng tụ ra đ ẳ n g cấp cao linh thể đoán chừng ngay cả linh cấp linh thể cũng không tính bọn hắn tông môn nội tình quá kém trừ hai cái này bên ngoài còn có một cái đến bây giờ thậm chí ngay cả phạm cấp linh thể đều không có ngưng tụ ra a vậy quá đáng tiếc ngươi đi đi bên ngoài đan dương tông cũng đang tìm ngươi hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác nếu không hát <cười> hát vãn vô nhai trong lòng không khỏi chính là phát lệnh muốn hay không dạng này hiện tại liền uy h i ế p lên hắn hạ phi chu phó bác chuyện trong tay xuất hiện một t r a n giấy g trên giấy có bốn cái danh tự yến xuân thủy tân chính sở nhị thập tứ mặc mặc thế mà đến bây giờ còn có một người không thể ngưng tụ thành công sợ là không có cơ hội phó bác chuyện cùng v ạ n vô nhai trò chuyện xong cũng sẽ không v ộ i v ã chạy trở về trước ổn định nơi này sau hắn còn muốn tự mình đi một chuyến phượng khánh phủ đi cùng tà dương tông tông chủ trò chuyện chút hắn đứng dậy nhìn cách đó không xa v ạ n vô nhai thân ảnh leo lên đan dương tông phi chu chỉ mong ngươi không cần lựa chọn sai lầm ánh mắt của hắn di động mở rơi vào trong sân gốc mấy ngàn đạo thân ảnh bên trên địa phương nhỏ này thế mà còn có thể xuất hiện t h á n h cấp linh thể vận khí coi là thật không sai hắn có chút xoắn s u ý muốn hay không đi tìm sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tâm sự mưa gióc tin tức nói hai người kia trên cơ bản tương đương không có sư môn Vẫn canh là chờ sau hai canh giờ, sau trong í c h t h khi thúc đài triệt kết để sau lòng của hắn lo lắng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đây chính là trích tinh đài một canh giờ cuối cùng hắn chỗ bình đài hai vòng phụ văn giống như đều đã ngủ thiếp đi kim tiểu xuyên t h ầ n thức tại ngôi sao kia phía trên có chút nôn nóng dây núi kia y nguyên không ngừng biến hóa đủ loại cảnh giới giờ khác này ở kim tiểu xuyên xem ra chính là đối với mình chế dây ước linh lực như vậy nồng đậm một ngôi sao phía trên chính mình ngưng tụ ra tất cả mọi thứ đơn giản liền cùng tử vật bình thường mày may không thể nào nói nổi một canh giờ cuối cùng giải lão lục đạp không mà lên phát ra cuối cùng một đạo chỉ lệnh năm nay trích tinh này còn thừa lại cuối cùng thời gian một n é n n h a n g sau một n é n n h a n g đem cương ép thu hồi bình đại kỳ thật giải lão lục nói lời này chính là đối với kim tiểu xuyên một người nói đồng thời đang lúc nói trong lòng còn có một tia mừng rỡ cái này chín tầng lâu rốt cục có một cái ra hòa xui xẻo giải lão lục một tiếng này tất cả mọi người nghe được liền ngay cả hai đại siêu cấp tông môn trường lão cũng đứng ở trên b o n g thuyền nhìn xem ngọn núi kia giữa s â n g ố c nam tòa phủ thành tông môn người đồng dạng bọn hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía ngọn núi kia hoa thiên chu trấn từ văn thông triệu thiên thiên b ọ n người trong lòng hiển hiện t i ế t hận chi ý t ố n g cản ngọc minh nguyện giang tu đức triệu nhất minh mọi người cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này sợ bàn từ nhỏ giọng đối với tiểu sư mọi nói ngươi nói tiểu xuyên sứ đệ thế nào cứ như vậy chầm đâu mặc mặc không nói lời nào kỳ thật nàng hiện tại cũng đã bắt đầu lo lắng vạn vô nhai trương thiên bang đã chuẩn bị xong sau một nén nhang c h ú c mừng rượu ngon cho dù là đến trên phi thuyền bọn hắn cũng muốn hảo hảo uống cái này không còn không đợi bọn hắn đ ộ n g thủ chín tầng lâu nguyên bản uy hiếp lớn nhất liền đã phế đi chuyện thật tốt vạn vô nhai thậm chí nghĩ đến xế chiều hôm nay cái kia hai cái siêu cấp t ô n g môn mở ra điều kiện có lẽ đầu nhập vào siêu cấp t ô n g môn cũng là một cái lựa chọn tốt đi nói như vậy hẳn là song hỉ lâm môn mới đối giải lão lục thanh ầm kim tiểu xuyên tự nhiên nghe được rõ ràng nhất trong thân thể toàn thân khí huyết dâng lên trải qua thời gian một tháng không nghĩ tới lại là loại kết cục này hắn ngựa đầu nhìn về phía thư n g cung nhớ tới chính mình vừa xuyên qua mà đến thời điểm nhớ tới chính mình phát hiện đan đ i ể n cây táo thời điểm nhớ tới chính mình vừa ngưng tụ ra linh lực thời điểm nhớ tới đã từng chiến đấu đã từng lý tưởng đây hết thảy sắp theo hắn xuống núi theo gió mà qua giờ phút này hắn tóc thai bù s ụ như là tên điên bình thường ha ha ha ha ha không công kết nối lớn như vậy tinh thần dư thừa linh lực sinh mệnh lực ta mẹ nó ngay cả một cái linh thể đều ngưng tụ không ra còn tu cái truy tiên hắn giọng rất lớn tại sơn cốc cũ tính ở giữa quanh quẩn cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được hắn cuối cùng một tiếng này bất đắc dĩ họ hét vạn vô nhai cùng trương thiên bang nhìn nhau đồng thời cười ha ha tân chính cùng yến xuân thủy đồng dạng nhìn nhau cảm giác đây hết thảy tựa như là nằm mơ sở ban g tử lẩm bẩm nói tiểu xuyên s ư đệ không thể nào về sau thật cần nhờ sở sư huynh ta đến bảo hộ ngươi vô số ưa thích kim tiểu xuyên người thở dài vô số không thích người của hắn âm thầm vui vẻ càng nhiều những người không liên hệ kia đã nghĩ kỹ, trở vệ như thế nào đem cái này cố sự biên h o à n thiệt chút giảng cho những người khác nghe ngay tại kim tiểu xuyên phát ra hò hét đồng thời thân thức của hắn cũng tương tự tại ngôi sao kia phía trên phát ra đồng dạng hò hét thanh âm xuyên thấu chân trời tiếng vọng tại cả viên tinh thần theo đạo này hò hét trong bầu trời đột nhiên mây đen quay cuồng lôi điện oanh minh cảnh tượng như vậy đồng dạng xuất hiện tại sơn q u ố c phía trên trên bầu trời thỉnh thoảng liền phát ra ẩm ẩm lôi minh giữa thiên địa phản phất vô số lôi vân đô c h i ề u phương hướng này vọt tới đem vùng trời này ép tới rất thấp rất thấp chương ba trăm ba mươi lăm kim tiểu xuyên linh thể chương ba trăm ba mươi lăm kim tiểu xuyên linh thể trích tinh này ngày cuối cùng một canh giờ cuối cùng một khắc cuối cùng theo kim tiểu xuyên bất lực bất đắc dĩ h ò hét trên bầu trời mây đen c u ồ n c u ộ n lôi điện tung hành chân trời vừa mới đến còn chưa kịp đáp xuống giữa sân cốc năm chiếc lệ thuộc vào vạn bảo đường phi thuyền giờ phút này điên c u ồ n g hướng xuống hạ xuống loại tình huống này liền ngay cả quanh năm tại thiên không bay tới bay lui bọn hắn cũng không từng chứng kiến sợ phi thuyền trên không trung liền bị lôi điện trò đánh rơi xuống tới mà sơn cốc ở giữa đan dương tông cùng bích nham tông hai chiếc trên phi thuyền hạc thanh minh cùng phó bắt chuyển riênh phần mình đứng tại mạn thuyền bên cạnh nằm đầu nhìn chỗ không bên trong lôi điện này dày đặc trình độ. đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết mà trong sơn cốc những cái kia ngay tại thu thập lều vải các tông trưởng lao cùng vừa mới thăng cấp khải linh cảnh thanh niên giờ phút này thậm chí cảm giác được một tia sợ hãi từ vạn thông ngựa đầu nhìn về phía trên bầu trời mây đen trong miệng thì thảo này sẽ là mưa to tiến đến a bên cạnh hắn hoa thiên không cho là như vậy mưa to hàng năm đều có thể gặp được nhưng xưa nay không có t h à n h thế như vậy tất cả mọi người cùng từ vạn thông một dạng nhìn xem quỷ dị trên bầu trời các loại lôi vân quay cuồng nhưng vào lúc này trích tinh này sau cùng một nén nhang cũng đã đi qua cái này mang ý nghĩa năm nay cái này năm tòa phụ thành chỉ có một người không thể ngưng tụ ra linh thể đến từ xác suất thành công góc độ đi lên nói năm nay là thành công dĩ vãng hàng năm chỉ ít có tầm hai ba người không có khả năng thành công như vậy trầm luân tại khai mạch cảnh mà năm nay lại là có chỗ khác biệt bởi vì không có ngưng tụ thành công là lúc trước công nhận tất cả ba nghìn tên đệ t ử bên trong chiến lược mạnh nhất một cái chín tầng lâu kim tiểu xuyên giải lão lục giờ phút này có chút do dự thời gian đã đến theo lý mà nói hắn hẳn là lập tức liền đem cuối cùng một khối bình đại thu hồi lại sau đó triệt hồi trật pháp năm nay tất cả nhiệm vụ liền xem như hoàn thành có thể bầu trời mây đen dày đặc để hắn có chút kinh hãi suy tư một hồi lâu hắn hay là khẽ cắn môi đ ạ p không phi thân đến giữa sườn núi cao giọng hô trích tinh đ à i thời gian đã đến chín tầng lâu kim tiểu xuyên lập tức xuống núi giải lão lục thanh â m rất lớn cho dù là phía trên lôi điện oanh minh giữa sơ gốc tất cả mọi người cũng đều nghe rõ ràng cùng thời khắc đó hoa thiên chu trấn triệu thiên thiên mộ thanh lôi tiệm hồng toàn bộ đều có một loại không h i ể u bị thương cho dù kim tiểu xuyên không thuộc về bọn hắn thông môn nhưng là tứ tông đệ tử liên hợp ban sơ cũng là nhìn chúng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chiến lực bây giờ sở nhị thập tứ làm ra một cái đại cô nương linh thể đi ra trực tiếp bị mưa do các xếp hạng phượng khánh phủ vừa mới thăng cấp khải linh cảnh thứ ba mươi sáu vị nếu là phượng khánh phủ tất cả khải linh cảnh một sắp xếp lại tên sợ là muốn tới mấy trăm tên đằng sau nhưng kim tiểu xuyên thì là liền tiến vào khải linh cảnh tư cách cũng đã mất đi kể từ đó thứ tông này liên hợp sợ là muốn trực tiếp lệnh m a đổi thành một bên vạn vô nhai cùng trương thiên bang một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống kim tiểu xuyên đồng cấp chiến l ư c quá mức dọn g ư ờ i bây giờ liền tốt về sau sống hay chết tất cả đều phải coi bọn hắn tà dương tông cùng lôi vân tông tâm tỉnh võ khiếu thiên cùng chu linh nhìn nhau giữ im lặng kim tiểu xuyên là b ằ n g hữu của bọn hắn nhưng giờ phút này bọn hắn bất lực tống càn ngọc minh n g u y ệ t giang thu đức hoa h n g d u n g triệu nhất minh đồng dạng trầm mặc tâm tình không đồng nhất vương phi hồng thì là hớn hở ra mặt phế bỏ một cái kim tiểu xuyên về sau lại nghĩ biện pháp giết chết sở bàn tử chính mình liền xem như là lục thiên hành các loại sư đệ báo thủ vương phi hồng bên người tân chính sắc mặt y nguyên bình tĩnh nói khẽ hiến sư huynh nói cái này đẩy trời lôi điện cùng kim tiểu xuyên có quan hệ sao Tiến Xuân、Thủy、đồng dạng bàn ì n tĩnh nếu h l c ù g Kim tử run có quan hệ, vậy dày ai còn hai dung chuyển địa vị của hắn? h Vương hai lần cái mùi bắt thành là tiểu xuyên sư đệ làm ra bất quá ta không thích lôi điện về sau ta muốn tìm cái giết chết lôi điện biện pháp mặc mặc tiểu sư mội mí m môi cười nàng biết sở sư m i n h là bị lôi điện cho bộ sợ nhưng cũng bởi vì câu nói này để nàng lúc đầu nỗi lòng lo lắng dễ dàng rất nhiều sở sư m i n h nói thiên tượng này là kim sư m i n h làm ra vậy liền nhất định là không biết kim sư m i n h thời khác sống còn có thể ngưng tụ ra cái gì linh thể đến giải lão lục nói vừa rồi câu nói này thời điểm trên ngọn núi kim tiểu xuyên căn bản liền không có đi để ý đến hắn không phải cố ý không để ý tới mà là căn bản là không cách nào phân tâm bởi vì tại ngôi sao kia phía trên mây đen càng sâu đồng thời đến từ trên bầu trời áp lực càng ngày càng cường đại để thần thức của hắn đều khó mà tiếp nhận phản phất tại trên bầu trời kia có đồ vật gì muốn phá không mà ra cạnh sân phong giải lão lục gặp kim tiểu xuyên không có chút nào đứng dậy động tác hư lạnh một tiếng hai tay kết tấn mấy đạo chỉ quyết liền hướng kim tiểu xuyên chỗ kêu bình đài bắn xuyên qua trên bình đài hai vòng phụ văn đồng thời v ọ t lên vậy m à như cùng sống tới bình thường đem giải lão lục chỉ quyết ngăn cản hơn giải lão lục hai mắt hơi co lại giờ khác này hắn cảm dắt đến bình đài này có thoát ly hắn trưởng không dấu hiệu cái này còn cao đến đâu vội vàng lần nữa đánh ra pháp quyết liên tiếp mấy c h ụ c đạo lần này trên những bình đại kia phủ văn cũng có chút ăn không tiêu thế nhưng nhưng vào lúc này trong sơn cốc sở b ả n tử mồ hôi lạnh trên c h á n trong nháy mắt xuất hiện hắn mí mắt quét qua khá lắm trên bầu trời một đoàn nho nhỏ lôi điện hòa cầu đã xuất hiện cái đồ chơi này ta quen thuộc nha hắn trong nháy mắt liền hướng tà dương tông cùng lôi vân tông đệ tử tập trung địa phương chen lần chen muốn bổ cũng đừng bổ ta một cái ta chẳng phải mới vừa nói muốn tìm cái biện pháp giết chết các người a lại nói ta còn không có biến thành hành động đâu hắn nghĩ đến tại trong đám người cho dù là lôi điện muốn bổ hắn cũng chưa chắc có chuẩn như vậy b ă n g vào chính mình khinh thân công pháp rất dễ dàng tránh thoát đi kia không may chính là tà dương tông cùng lôi vân tông trên bầu trời đạo hỏa kia bóng cấp tốc hướng xuống bay tới sợ nhị thập tứ đùi phải đã bắt đầu vật công tùy thời chuẩn bị thoát đi có thể một giây sau hỏa cầu vậy mà chạy hướng phương hướng h ư ớ n g s núi n này đứng ở giữa không trung giải lão lục liền đập tới h oanh giải lão lục thân ảnh bị lôi điện này h ỏ a cầu từ giữa không trung trực tiếp cho nện vào giữa sân cốc rơi vào trong đám người đáng tiếc nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cái đưa tay trợ giúp h ắ n đều không có cứ như vậy nhìn xem phía trên tới đại nhân vật giải lão lục trên mặt đất ném ra một cái hố to may mắn giải lão lục lúc đầu dung tinh cảnh bốn nặng tu vi cũng không phải chỉ là hư danh bản thân hắn cũng không có thụ bao lứa thương chỉ là đầy đầu tóc cùng toàn thân quần áo cũng là bị cái kia lôi điện hoặc cầu trong khoảnh khắc thiêu đốt thành trò tàn a giải lão lục phát ra bi phẫn g ầ m thét lập tức một đầu trắng bóng thân thể trực tiếp chui vào đến thờ hắn nghỉ ngơi trong sân nhỏ mấy ngàn tên khải linh cảnh trận mắt hốt mồm hay là mưa do các nhân thủ nhanh, nhanh đã sớm đem một màn này ghi chép lại tin tưởng ngày mai tin tức này liền sẽ phối thêm hình xuất hiện tại rất nhiều nơi người khác có lẽ e ngại giải láo lục bọn hắn thế lực sau lưng nhưng những cái kia người nhất định không bao gồm mưa gió cát kim tiểu xuyên thân thức tại trên tinh thần thừa nhận trên bầu trời bị áp trên bầu trời đã triệt để trở thành một mảnh màu đen màu đen bên trong không ngừng thoáng hiện màu đỏ màu vàng đất lôi điện màu vàng thân thức của hắn cơ hồ đã không cách nào đứng thẳng lên một cái chân đã quỳ gối trên sườn núi cũng liền vào lúc này thân thức của hắn cái kia quỳ xuống một cái chân đột nhiên cảm nhận được trên đại địa chuyển đến một cô sinh mệnh lực liên miên bất tuyệt vô cùng vô t ậ n lập tức hắn cảm giác đến từ phía trên áp lực đột nhiên giảm bớt lại lần nữa đứng thẳng lên đồng thời giờ khác này hắn có ý để cho thần thức cùng tinh thần triệt để dung hợp theo dung hợp hắn rốt cuộc không cảm giác được đến từ bầu trời một tia áp lực ẩ m ẩ m mây đen đời trời tựa như là bị xé nát một cái động lớn từ trong lô lớn có một vật chậm rãi hạ xuống kim tiểu xuyên bản tôn cùng thần thức dung hợp đồng dạng cảm thụ được biến hóa đây là linh thể của ta a làm sao không cần ta ngưng tụ liền tự động xuất hiện kim tiểu xuyên trực giác biết từ trên trời giáng xuống đồ vật nhất định chính là linh thể của mình vật kia ngay từ đầu rất lớn tối h ô m vô số điện quang lấp l ó e ở phía trên đây là hiện tại còn thấy không rõ hình dạng hẳn không phải là đại thụ dáng vẻ bởi vì lúc này kim tiểu xuyên trong đan điền cây tao kia ngay tại điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực mà lúc này cây tao trên cành lá những cái kia nguyên bản chất lỏng màu trắng lúc này toàn bộ biến thành màu xanh màu xanh giọt nước rơi vào thể nội mang cho kim tiểu xuyên linh lực cao hơn một tầng bậc thang mà tại giữa sân gốc vô số người còn tưởng rằng nhiều như vậy lôi điện sợ là sẽ phải có một trận báo tố bọn hắn thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng bao tô tới bọn hắn liền muốn đi trên phi thuyền t r á n h né trên phi thuyền có phong ốc có t r ậ t pháp có dung tinh cảnh hẳn là sẽ không bị thương tổn có thể đã qua đã lâu như vậy y nguyên chỉ là lôi điện mây đen không có chút nào trời mưa dấu hiệu bọn hắn đồng dạng thấy được trên bầu trời phá một cái động lớn có một cái đen xì đồ vật ngay tại rơi xuống bích nham tông trên phi thuyền phó bác chuyển ánh mắt nhìn chằm chặp trên không trang cảnh như vậy hắn xưa nay không từng gặp qua vừa rồi giải lão lục bị đánh một màn hắn nhìn rất rõ ràng cũng tương tự rõ ràng lúc này trên ngọn núi y nguyên có một tên đệ tử đang ngưng tụ linh thể chẳng lẽ nói trên trời này đồ vật chính là đệ tử kiêng ngưng tụ linh thể hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa đan dương tông hạc thanh minh giống như hắn cũng đang quan sát đây hết thảy sau một nén nhang trên bầu trời đồ vật đã có thể trông thấy đại khái hình dạng vô số người đều bó tay rồi đây là một cái truy làm động tĩnh lớn như vậy trên trời rơi xuống một cái truy đây coi như là cái gì xem như kim tiểu xuyên linh thể a mỗi người bọn họ đều rõ ràng trên ngọn núi cái kia duy nhất còn lại một người kim tiểu xuyên so giữa sơn cốc người càng mậu ý gì ta vừa rồi làm cái gì trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi chính mình hò hét một tiếng hét kia thật giống như ta là nói như vậy đi tu cái truy tiên nhưng cũng không thể thật ngưng tụ ra một cái truy đến nhà trong lòng của ta một mực chính là cây đại thụ kia nhưng người ta ngưng tụ linh thể không phải đều có đủ loại quan g mang a làm sao truy này cái gì nhan sắc cũng không có tựa như đúng rồi tựa như là trên ngôi sao kia dãy núi nhan sắc bình thường trong bầu trời truy kia đã bắt đầu giảm xuống đã đến khoảng không bên trên ngọn núi chương ba trăm ba mươi sáu mời bên trên chương ba trăm ba mươi sáu mời bên trên trong nháy mắt trên bầu trời đầu truy kia liền đã đến trên ngọn núi không có bất kỳ cái gì quan mang thậm chí không cần phải nói quan mang liền xem như quang trạch cũng không có nhìn qua chính là một cái đầu truy toàn bộ sơn cốc tất cả mọi người lại đều suy nghĩ không thấu liền ngay cả đây coi là không tính là kim tiểu xuyên linh thể tuyệt đại bộ phận người cũng còn chưa hiểu rõ bởi vì cái này đã vượt qua trích tinh đài ba mươi ngày phạm vi đồng thời truy này cùng tất cả mọi người trong đầu linh thể có căn bản khác nhau linh thể là cái gì là tu sĩ kết nối có sinh mệnh lực tinh thần ngưng tụ ra có thể hiệp trợ tu sĩ chiến đấu đồ vật tại khải linh cảnh Linh trên h thể phụ ể có t ợ chiến Có cảnh, có chiến cái có ca. cái chiến thể nhất tinh linh thể kia liền có thể thoát ly tu sĩ bản thân, một mình chiến đấu. Như thế một cái truy, có sinh mệnh mình kia liền gửi Người đi đến vạn dung bản đấu. đấu. đấu tu truy, qua một cái truy, một một một một t gặp ly sao. sĩ r ngọn núi kim tiểu xuyên trong lòng có một loại cùng thanh này đầu truy huyết mạch tương liền cảm giác tay phải của hắn r ơ i lên cao cao phía trên đầu truy kia liền ra tốc rơi xuống một mực rơi vào kim tiểu xuyên trong tay đừng nhìn ở trong bầu trời truy lộ ra rất lớn có thể rơi vào kim tiểu xuyên trong tay truy này liền cùng trong lò rèn chế tạo nông cụ đầu truy không kém nhiều chỉ bớt quá tay cầm nắn hơn chỉ có một t h ứ dưới m ẫ u chốt là cái này đầu truy ở trên trời nhìn d à a người cầm ở trong tay kim tiểu xuyên mới phát hiện cái này lại còn là một thanh đầu gỗ truy chỉ là đầu gỗ này truy dị thương nặng nề g h nếu không phải trong cơ thể hắn linh lực đầy đủ đều chưa hẳn có thể giơ lên đầu truy bị kim tiểu xuyên nắm ở trong tay một cái trước mắt hắn chỗ kia trên bình đại buộc phát ra sán lạng u a n mang liền ngay cả vừa rồi những cái kia bị áp chế phù văn cũng toàn bộ bị kích hoạt mỗi một cái phù văn đều phát ra huyền ảo ánh sáng đồng thời tại mấy hơi thở ở giữa những phù văn này toàn bộ tự động dung nhập truy kia bên trong đáng tiếc một màn này trừ kim tiểu xuyên bên ngoài không có bất kỳ người nào trông thấy bởi vì mưa gió cấp đã sớm triệt hồi cơ quan hủy đi màn hình lớn kim tiểu xuyên lẩm bẩm không nghĩ tới linh thể của ta lại là một thanh truy đều do vừa rồi chính mình hô một tiếng hết kia nếu là ta hô thần cấp linh thể l i ề n tốt nói không chừng từ trên trời hạ xuống tới chính là một cái thần cấp linh thể còn không cho sở sư đệ cùng tiểu sư mội cho hâm mộ chết lúc này kim tiểu xuyên coi là chính mình lãng phí một cách vô ích thời gian một tháng người ta người khác linh thể là dùng n g n g tụ có thể ta linh thể là dùng miệng kêu đi ra đáng tiếc thẳng đến một giây sau cùng mới phát hiện bí mật này thì đã trễ như tại ngày thứ nhất thời điểm đến bên trên như thế một cúng họng chẳng phải là đã sớm xong việc kim tiểu xuyên là một cái thỏa mãn người sau một lát cũng liền tiếp nhận kết quả này tốt một phương diện là hắn rốt c ụ c xem như có linh thể mặc dù linh thể này hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu không giống những người khác linh thể ba cái đầu lá hổ đi lên chính là một trận g ồ n loạn chính mình cái này một cái không biết nói chuyện sẽ không đ ậ u nhưng vô luận nói thế nào chính mình bây giờ cũng coi là khải linh cảnh đi không nói truy chỉ bằng cho ta mượn dư thừa linh lực chắc hẳn cũng có thể tại khải linh cảnh bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi sau một nén nhang kim tiểu xuyên đem truy này thu nhập thân thể đồng dạng cũng không có chút nhan sắc nào sương n g ù xuất hiện tựa như là một thanh phổ thông mục truy bị rất tùy ý thu nạp đứng lên theo hắn truy biến mất trong khoảnh khắc trên bầu trời mây đen lôi điện toàn bộ tan hết vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở toàn bộ bầu trời khôi phục một mảnh thanh minh liền xem như trước đó đã kéo dài một tháng viên kia m ắ t to cũng đều biến mất không thấy gì nữa trong bầu trời tăm tối một vần minh nguyệt treo trên cao trên màn trời tràn đầy tinh thần lấp lóe kim tiểu xuyên lấy ra một thanh phi kiếm thân là khải linh cảnh trong đầu tự động nhớ tới trước đó nhìn qua tất cả khống chế phi kiếm pháp quyết cũng may h ắ n năng lực tiếp nhận hay là rất mạnh hai chân đạp vào phi kiếm linh lực vận chuyển chỉ quyết vừa bấm cảm giác được thân thể của mình tại trên bình đài dần dần lên cao a đây chính là bay lượn cảm giác kim tiểu xuyên lần thứ nhất học được ngự kiếm phi hành trong lòng thoải mái không gì sánh được từ đó về sau ta chính là danh xứng với thực tu sĩ hử sở sư đ ệ nhìn ngươi còn dám ở trước mặt ta đắc ý trước kia ta đổi không kịp ngươi hiện tại thôi ha hà chúng ta đồng dạng đều là ngự kiếm phi hành tốc độ kia ta nhưng so sánh ngươi không chẩm chút nào kim tiểu xuyên ngự kiếm kỹ thuật không ngừng thuần thục mà trong s â n cốc tại đã trải qua vừa rồi một màn kia đằng sau mấy ngàn tên khải linh cảnh tuyệt đại bộ phận còn không có tỉnh táo lại đây coi như là cái gì xem như kim tiểu xuyên ngưng tụ linh thể thành công a rốt cuộc có người nhớ tới tên kia phụ trách thông báo nhà dịch đến nhà dịch kia bị mấy trăm tên khải linh cảnh trưởng lão vây quanh chưa từng có cảm giác mình nhận qua coi trọng như vậy kỳ thật và o hôm nay giữa trưa nhà dịch kia đã sớm thu thập xong linh khí thả bản thân chỗ nào nghĩ đến còn có ban đêm một canh giờ cuối cùng một màn này đâu hắn một lần nữa khởi động kiểm tra đo lường linh khí nhìn xem phía trên xuất hiện tin tức không sai tin tức biểu hiện kim tiểu xuyên hoàn toàn chính xác đã là khải linh cảnh tu sĩ thế nhưng là vì sao linh thể của hắn đẳng cấp cũng là chống không đâu cái này chín tầng lâu có vấn đề à? năm nay hết thể xuất hiện ba cái không cách nào bình thường biểu hiện linh thể đẳng cấp kết quả toàn bộ đều là chín tầng lâu người mau nói à? chúng ta đều chờ đợi đâu ngươi sẽ không cũng học tập mưa các giống như muốn linh cảnh đi tên nha dịch kia h á n g r ộ n g một cái cao dọn g hô phượng khánh phủ chín tầng lâu kim tiểu xuyên thành công tấn thăng khải linh cảnh làm sao cái này xong linh thể đẳng cấp đâu nha d ị lắc đầu một cái truy có cái lông đẳng cấp dù vậy trong đám người cũng tương tự buộc phát ra ẩm ý khắp trốn thanh âm từ vạn thông khẽ gật đầu là hắn biết chín tầng lâu người toàn bộ đều không đơn giản dù sao có hạ lao cầu phía trước đệ tử của hắn làm ra chút kinh người đọc tĩnh hắn thấy đều có thể tiếp nhận ma hoa thiên chu trấn triệu thiên thiên b ọ n người trên mặt vẻ lo âu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chú ý thế nào không có đẳng cấp thế nào chỉ cần kim tiểu xuyên tiến vào khải linh cảnh có thể ngự kiếm phi hành đối bọn hắn đối đầu tới nói chính là một loại trấn hiếp húng hồ bằng vào kim tiểu xuyên bản thân linh lực dự trữ những tông môn khác những cái kiêng ngưng tụ cái gì ba cái chân xài lang linh thể chưa hẳn liền so kim tiểu xuyên lợi hại lôi tiệm hồng cùng mộ thanh đồng dạng cao hứng kim tiểu xuyên bước vào khải lính cảnh vậy liền đại biểu cho tứ tông đệ tử liên hợp y nguyên có làm đầu vạn vô nhai chiều trên mặt đất nổ một ngụm nước bọc phi cái này cũng có thể làm cho tiểu tử này khởi tử hồi sinh trương thiên bang đi theo nhổ một ngụm một cái không có sinh mệnh lực đầu truy thôi về sau đoán chừng chính đạo các công việc thợ mục đều thuộc về kim tiểu xuyên hai người bản thân an ủi cách bọn họ không xa vương phi hồng che miệng lại một bên đau răng một bên nghe hai cái bệnh tâm thần nói chuyện với nhau. yến xuân thủy diệu quá thay nguyên lai linh thể còn có thể là một thanh đầu truy tân chính ai nói không phải đâu ta coi là chúng ta t h á n h cấp linh thể cũng đã là lần này đẳng cấp cao nhất không nghĩ tới kim tiểu xuyên có thể làm ra động t ĩ n h lớn như vậy đến yến xuân thủy sợ là hắn đầu truy đẳng cấp cũng sẽ không quá kém tân chính đó là tự nhiên kim tiểu xuyên giống như từ ta biết hắn hắn liền xưa nay sẽ không thất thủ vương phi hồng nhịn không được châm chọc nói một thanh đầu truy mà thôi không đáng các ngươi như vậy tán dương đi đừng quên lần này trích tinh đài thế nhưng là có hai người các ngươi thành cấp linh thể còn có chúng ta mười cái vương cấp linh thể tân chính cười cười vương sư huynh ngươi sợ l à quên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc hai người vương phi hồng k i n h thường mặc mặc cũng c ò n miễn cầm kim long linh thể cũng nói qua được có thể sợ b ả n tử một cái trong lòng chỉ muốn nữ nhân ra hỏa tương lai sợ là sức chiến đấu hạ xuống đôi chiến đứng lên chỉ có thể dựa vào phi kiếm chạy trốn yến xuân thủy cùng tân chính từ chối cho ý kiến lại là một nén nhang công phu trong nháy mắt liền bị mưa do các người vây lại đối bọn hắn mà nói cái này có thể lại là một cái to lớn tin tức là có thể dùng để đổi lấy linh thạch thật vất vả thoát khỏi mưa gió các người kim tiểu xuyên đã nhìn thấy sở b à n tử cùng tiểu sư muội hai người ngay tại bên ngoài chờ lấy hắn kim tiểu xuyên vô vô sở nhị thập tứ bả vai sở sư đệ ta ở trên núi lúc giống như nghe thấy có người linh thể phát ra một đạo gái lầu xanh thanh âm đến thả ra linh thể của ngươi để sư huynh ta xem một chút sở bàn tử mặt cũng có chút đ ỏ lên không sai linh thể của hắn là rất xinh đẹp thế nhưng là đây cũng không phải là tùy tiện liền muốn ra bên ngoài thả hắn đương nhiên nhăn nhăn nhó nhó không chịu để cho kim tiểu xuyên nhìn kim tiểu xuyên cũng không quan trọng thuần túy chính là đùa sở bản tử chơi nhìn thấy sở sư đệ dáng vẽ quất bách trong lòng của hắn liền cao hứng trêu chọc xong sở b ả n tử vừa nhìn về phía tiểu sư mội tiểu sư mội nói cho sư huynh linh thể của ngươi là cái gì ta giúp ngươi kiểm định một chút mặc mặc tiểu sư mội chỗ nào chịu thả ra một cái đại ố quý đến cũng quá khó coi cái này khiến kim tiểu xuyên không nghĩ tới chẳng lẽ là nói tiểu sư mội ngưng tụ linh thể không tốt thằng đến sở b ả n tử ở bên cạnh đâm đao chúng ta tiểu sư mội ngưng tụ cái k i a đại ô quý nghe nói là xinh đẹp rất lời nói này mặc mặc tiểu sư mội v n h mắt liền đỏ lên kim tiểu xuyên ngạc nhiên tiểu sư mọi không phải có thể công có thể thủ làm sao lại biến thành một con rùa đen nữa nha nhưng nhìn đến m ặ t m ặ t lúc này bộ dáng hắn cũng không dám lại truy vấn ba người hàn huyên một lát kim tiểu xuyên mới lại cùng từ văn thông hoa thiên chu trấn các loại một đám các trường lao gặp mặt mọi người tự nhiên tránh đi linh thể sự tình không nói miệng đây đều là cổ vũ lời nói duy chỉ có sau đó triệu nhất minh có chút thần thần bí bí tiến lên trước kim s ư đệ nói thật linh thể của ngươi thật không có đẳng cấp kim tiểu xuyên nhìn thấy triệu nhất minh bên cạnh đi theo một đầu hắc cầu chưa có trở về qua tương lai giống như chúng ta tới thời điểm không có mang chó đến nha một lát sau mới biết rõ ràng triệu nhất minh tên này linh thể chính là một con chó đồng thời hắc cầu này hay là một đầu linh cấp chó cực kỳ thông nhân tính rất ưa thích để triệu nhất minh thả hắn ra trong lòng không khỏi t h ầ m than phương này tu chân đại lục thật sự là thần kỳ dạng gì sự tỉnh đều có thể phát sinh dựa theo an bài nam tòa phủ thành tất cả tông môn người sáng mai sẽ cưới vạn bảo đường phi thuyền trở về đêm nay là mọi người cùng một chỗ thời khắc cuối cùng bởi vì tất cả mọi người toàn bộ đều là khải linh cảnh tu sĩ mỗi cái tông môn trưởng lão mỗi tên vừa mới thăng cấp khải linh cảnh toàn bộ đều rất v u n lòng cùng vui vẻ căn cứ quan hệ thân sơ từng bầy tụ tập cùng một chỗ ăn uống cả tòa sân cốc đều tràn ngập nồng đậm mùi rượu phong long phủ t r ắ n g suối tông cùng vạn thọ cát lần nữa cùng nộ đạo tông t ử hà tông chính đạo các tụ tại một chỗ làm tương lai tông môn liên hợp quy hoạch vừa tấn thăng người rất khó sẽ ở bên trong kiếm một chiến canh mọi người cũng nghĩ đến mở dù sao cơ hội sớm muộn đều có liền ngay cả luôn luôn cùng rượu không dính dáng chín tầng lâu ba người đều bị vo khiếu thiên chu linh ngọc minh nguyện mọi người cưỡng ép rót không ít rượu kim tiểu xuyên váng đầu trong mặt liền nghe bên thai có âm thanh chuyển đến tiểu xuyên bích nh t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy mời bên dưới t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy mời bên dưới bích nham tông trưởng lão muốn gặp ta kim tiểu xuyên lập tức cảm thấy kinh ngạc đối với bích nham tông cái tên này hắn cũng là vừa mới từ chu trấn đại trưởng l ã o châu đó biết đến đồng thời biết đây là lớn canh vương triều tam đại siêu cấp tông môn một trong bởi vì h ế n xuân t h ụ y cùng tân chính hai người thành công ngưng tụ ra thánh cấp linh thể dẫn tới tam đại siêu cấp trong tông môn hai cái đều lại tới đây cấp người nhưng người ta là thánh cấp linh thể đạt được coi trọng cũng c ò n miễn linh thể của mình đến tột cùng là bậc nào cấp ngay cả mình đều không rõ ràng bích nham tông trưởng lão muốn gặp không chỉ là kim tiểu xuyên một người mà là chín tầng lâu ba người đó căn bản không cách nào tự tuyệt một lát sau kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc ba người liền đã leo lên bích nham tông phi chu hay là siêu cấp tông môn có tiền à, t ù y tiện liền phái một chiếc phi chu tới nếu là mình về sau linh thạch tích lũy đủ cũng muốn làm như thế một chiếc nhưng sở bàn tử thì là cho là phi thuyền này quá nhỏ về sau kinh doanh lên sinh ý đến căn bản là hoạt động không ra trên phi thuyền một chỗ xa hoa gian phòng tầm mắt vô cùng tốt ba mặt lấy ánh sáng kim tiểu xuyên ba người ở chỗ này gặp được bích nham tông trưởng lao phó bác chuyện đây chính là một tên dung tinh cảnh chí nặng n đại nhân vật cho dù là tại siêu cấp tông môn cũng có thể sắp xếp thượng vị lần nếu không căn bản cũng không có điều động phi chu quyền lợi dung tinh cảnh chí nặng n huy áp lập tức để kim tiểu xuyên ba người cảm giác được thân thể căng lên phó bác chuyện ngay tại b à n trà trước uống trà nhìn như sắc mặt hiền lành nhưng cũng không có cho kim tiểu xuyên ba người bọn họ tự mình châm trả ý nghĩ thậm chí cũng không có nói để kim tiểu xuyên ba người tự mình ngã nước lời nói thoáng có chút bình thản nói ra ta lại tới đây các ngươi hay là cái thứ hai có thể leo lên phi chu người trong n ô n n ữ Phát t ra làm siêu cấp đại cấp ô n gặp môn, thượng vị giả huy nghiêm. thượng Giống như có thể leo lên phi thuyền này, cũng đã là vinh hạnh thể huy phi giả vị có leo là lớn lao. đã kim tiểu xuyên bọn hắn không có phản hồi phó bác chuyện còn tưởng rằng kim tiểu xuyên trong lòng bọn họ sợ sệt lại nói kỳ thật ta nhìn thấy qua tin tức của các ngươi chín tầng lâu một cái rất không đáng chú ý tô n g môn kết quả ba người các ngươi lại là biểu hiện không tầm thường kim tiểu xuyên vội nói tiền b ố i quá khen đều là sư phụ chúng ta giảng dạy tốt phó bác chuyện cười nhưng trong tơi cười có chút k i n h miệt chi ý các ngươi sư phụ ha ha một cái khải linh cảnh bốn nặng ra hỏa bây giờ tựa như là đã vẫn lạc tại trên chiến trường đi kim tiểu xuyên tự nhiên phản bác sư phụ ta bọn hắn chỉ là mất tích ha ha người khả năng không biết tại triều đình nơi đó vẫn lạc cùng mất tích đều là một cái ý tứ mất tích dù sao cũng so vẫn lạc g m hai chút không phải sao kim tiểu xuyên trong lòng căng thẳng phó bác chuyện ánh mắt đảo qua trước mặt ba tên người trẻ tuổi cũng không tệ lắm tối thiểu nhất so với hắn dự đoán muốn tốt một chút thật nhiều vừa tấn thăng khải linh c ả n h người nhìn thấy hắn cái này dung tinh cảnh chín trọng chi sau đều sẽ dọa đến hai chân r u lên mà trước mắt ba người lộ ra còn tính là rất tự nhiên hẳn là đáng g a tông môn hấp thu gọi các ngươi đến đây là hỏi hỏi các ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi đô thành kim tiểu xuyên kinh ngạc đi đô thành đối với đi đô thành chúng ta bích nham tông có toàn bộ vương triều tốt nhất t à i nguyên tu luyện hẳn là có thể đủ để cho các ngươi nhanh chóng trưởng thành tiền bối nghe nói ngài là chuyên môn đến đây tìm tà dương tông yến xuân thủy cùng t â n chính ha ha không sai làm có thể ngưng tụ t h á n h cấp linh thể người chúng ta tự nhiên không có khả năng tùy tiện bung tha nhưng chúng ta sư huynh muội đều không phải là thành cấp linh thể â các ngươi xác thực không phải thành cấp linh thể bất quá bích nham tông cũng không chỉ có chỉ hấp thu thành cấp linh thể lớn như vậy vương triều hàng năm thành cấp linh thể cũng kim h ô n g ra đ ư ợ tiểu xuyên hỏi nhưng chúng ta là chín tầng lâu người làm sao có thể tiến vào bích nham tông đâu ha ha chín tầng lâu ta không có đòn sai đã chỉ còn trên danh nghĩa các ngươi gia nhập ta bích nham tông chính là ta bích nham tông người từ đây cùng chín tầng lâu cũng không có quan hệ thế nào ta có thể tiền đặt cọc tiểu xuyên cùng m ặ c m ặ c hai người tiến vào đệ tử tinh anh hàng ngũ sở nhị thập tứ thôi cũng liền an bài tại bình thường đệ tử bên trong đi sở nhị thập tứ n g h e chút trong lòng rất là bất mãn dựa vào cái gì chính mình là đệ tử bình thường mà tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư m ộ i chính là đệ tử tinh anh rõ ràng là ta chạy nhanh nhất có được hay không không cần hắn suy đoán phó bác chuyện liền cấp ra đáp án ta vừa rồi nhìn thấy kim tiểu xuyên linh thể mặc dù không có đẳng cấp gì nhưng thanh thế không nhỏ nói không chừng cũng có nhất định sức chiến đấu thậm chí có thể đạt tới vương cấp linh thể trình độ mặc mặc cô nương đâu linh thể ta cũng đã hỏi tới một con rồng cũng không tệ lắm phó bác chuyện không có nói rùa đen sự tình để mặc mặc tiểu cô nương thở dài một hơi về phần sở nhị thập từ a người cái kia linh thể ai dù sao trong t ô n g môn cũng có chút sản nghiệp ta có thể giúp ngươi an bài một vị trí không đến mức để cho các ngươi sư huynh sư muội về sau không được gặp mặt về phần xâm nhập tu hành a ta muốn thì không cần sở bàn t ử giờ mới hiểu được hết thẻ đều là chính mình ngưng tụ linh thể nguyên nhân thế nhưng là ngươi làm sao sẽ biết linh thể của ta chơi không lại những người khác đây này đối với bích nham tông thái độ hắn là cực kỳ bất mãn liền xem như tiểu xuyên sư đệ đáp ứng đi hắn cũng phải trò phá đi luôn luôn không mở miệng mặc mặc tiểu cô nương lại là hỏi tiền bối vậy ngài tìm yến xuân thủy hoặc là tân chính có phải hay không cho bọn hắn điều kiện so với chúng ta tốt hơn đâu đó là tự nhiên dù sao bọn hắn ngưng tụ ra thế nhưng là t h á n h cấp linh thể chắc hẳn các ngươi vô cùng rõ ràng t h á n h cấp linh thể không gian phát triển so với các ngươi phải lớn nhiều mặc mặc tiểu cô nương liền hai cái mắt to nhìn về phía kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên hiểu ngay lập tức nhìn thấy sở bản tử cùng yên lặng biểu lộ đằng sau hắn liền hiểu nhân sư đệ này sư muội đối với phản bội tông môn cái gì là một chút gánh nặng trong lòng đều không có chỉ là đối phương cho ra điều kiện đãi ngộ lại là để bọn hắn khó chịu kỳ thật liền ngay cả mình cũng rất khó chịu bằng cái gì nha phải biết tại khai mạch cảnh đại viên mãn thời điểm tiến xuân thủy cùng tần chính như thế ta một người có thể đánh hai cái cái này vừa ngưng tụ linh thể đằng sau ngược lại địa vị của ta tại thẳng tắp hạ xuống cái này không thể được tiền bối việc này trọng đại chúng ta còn muốn đi thương lượng một chút bất quá chúng ta tin tưởng sư phụ ta bọn hắn nhất định cũng sẽ không có chuyện gì kim tiểu xuyên ba người thái độ rõ ràng vượt quá phó bắt chuyện đó hắn còn tưởng rằng bích nham tông một tiếng triệu hoán những địa phương nhỏ này đại tử liền sẽ hấp tấp cùng đi theo không chỉ có sẽ cùng theo đi còn muốn đối với mình tất cung tất k í n h kết quả đây ha ha các người đi cân nhắc một chút cũng không phải không được nhưng là ta nhắc nhở các người lưu cho thời gian của các n g ư ờ i không đến bao lâu ân đây là ý gì các ngươi còn không biết đi bên cạnh chiến trường căng thẳng đại hoàng tử điện hạ muốn chiêu mộ càng nhiều binh sĩ kim tiểu xuyên buồn bực tiền bối cái này cùng chúng ta có quan hệ gì chúng ta vừa tiến vào khải linh cảnh cũng không có cái gì sức chiến đấu bình thường đi tiền tuyến không đều là cao thủ a Cao thủ. Nơi nào có cao Bích ta Nham nào thủ. thủ, Tông nhiều như Nơi vậy cao thủ, ta Bích Nham Tông lấy đó ư ngươi ngươi ợ Sợ c tức, các cái này, bà cái châu bên trong, tiếp tục chứng binh. Sợ là các tin tử tại trong, tiếp đại minh. hoàng muốn này bên bà là k mà Nham vào tránh thoát đi. Nếu các tiến vào ta Bích Nham Tông, ta có thể bảo chứng, các các Nếu ngươi chứng, ngươi không bị kéo đến Bích bảo kéo đi. đi có bị sẽ là ê Xuyên n chiến trường n chịu chết. Kim thiểu xuyên cái Thiểu Kim Hiếu Kỳ y cưỡng ép tự ô n cũng tránh g có cho Đó thể t rơi. là nhiên từ xưa chiến tranh phàm lạt tại một đường trùng sát binh sĩ trên cơ bản đều là những cái tia không quyền không thế không có bối cảnh có quan hệ bối cảnh cho dù là toàn quân cũng sẽ không xâm nhập tuyến ngoài cùng nhưng một phần hiển hách công tích lại là không phải ít lời nói này ngược lại có chút đả động kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cùng ra tiền tuyến chiến trường chịu chết so sánh cái gì phản bội tâm môn đi làm đệ tử bình thường giống như cũng không phải không có khả năng tiếp nhận một sự kiện ba người chóng mặt hạ phi chu trở lại doanh điệu vừa rồi bích nham tông mở ra điều kiện bọn hắn đều không thỏa mãn nếu bích nham tông tìm bọn hắn như vậy đan dương tông đại khái cũng sẽ tìm bọn hắn đi đến lúc đó lại nghe nghe đan dương tông điều kiện sau đó làm quyết định có thể đợi tới lợi lui đan dương tông người căn bản cũng không có đến xem ra những n à y siêu cấp đại tông môn rất kiêu căng chỉ chuyên môn nhằm vào có thể ngưng tụ ra thành cấp linh thể người mấy người mơ mơ màng màng ngủ thiết đi ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng giữa sơn q u ố c liền náo n h ì t lên nam t ò a phủ thành tu sĩ toàn bộ bắt đầu leo lên phi chu trong n g a y mắt từng chiếc phi chu lên tới không trung kim tiểu xuyên chú y tới tại bọn hán phượng khánh phủ phi chu hậu chắc đi theo bích nham tông cùng đan dương tông hai chiếc cỡ nhỏ phi chu cho tới bây giờ sở bàn tử đều không có hiểu rõ vì sao đan dương tông không tìm đến chính mình phong vũ các người trong đêm đ ê m cuối cùng đồng thời chuyên khan phát đến trong tay mỗi người tại kỳ này bên trên phong vũ các người đối với tất cả lần này tại trích tinh trên đài ngưng tụ linh thể làm một cái xếp hạng tại phượng khánh phủ vài trăm người bên trong yến xuân thủy linh thể danh liệt thứ nhất tân chính thứ hai sau đó tống càn thứ ba vương phi hồng thứ tư ngọc minh nguyện thứ năm hoa ung dung thứ sáu tại chín tầng lâu đệ tử bên trong mặc mặc tiểu sư m ộ i linh thể ngược lại là xếp hạng cao nhất xếp tại thứ chín vị kim tiểu xuyên cũng không tệ thứ m ư ơ i hai vị nay chủ yếu nhờ vào hắn truy kia ngay lúc đó động tính k h n g nhỏ mặc dù không có linh thể đẳng cấp nhưng phong vũ c ắ t cho là cho dù không có truy này một cái có thể ngự kiếm phi hành kim tiểu xuyên cũng đủ để xếp tại trên vị trí này về phần sở nhị thập tứ linh thể của hắn trực tiếp từ ba mươi sáu rớt xuống một trăm hai mươi tám vị nguyên nhân rất đơn giản đi qua sở bản tử chiến lược trên cơ bản chính là dựa vào mặt khác h a i mạch cảnh không có khả năng bay mà hắn có thể cho nên mới có huy hoàng chiến quả bây giờ khác biệt hắn mặc dù còn có thể bay nhưng khải linh cảnh ai cũng sẽ không ngự kiếm phi hành đâu tất cả mọi người biết phi hành tình h ư n g d ớ i người khác dù là tùy tiện làm ra một con chó linh thể đến sợ là người đại cô nương này nương thể cũng liền về đi cho dù là cái này một trăm hai mươi tám xếp hạng kỳ thật còn có rất nhiều tông môn người không phục bằng cái gì sợ bàn t ử nữ nhân có thể xếp một trăm hai mươi tám ta ba cái chân sói chỉ có thể sắp xếp năm trăm bốn mươi từ đầu chẳng lẽ ta đầu này sói còn cắn không chết nữ nhân kia phi chú y nguyên kéo dài lúc đến tốc độ không nhanh không chậm nhìn cái dạng này muốn sáng ngày thứ hai mới có thể đến đạn phía sau đi theo bích nham tông cùng đan dương tông hai chiếc phi thuyền xem ra mất kiên trì tăng tốc độ song song siêu việt mà đi chương ba trăm ba mươi tám bố trí mai phục bên trên trong ư bọn ố trí mai phục b trên. Sáng sớm họ m tuyệt đại đa số người đều sẽ thành các tông tân tấn trưởng lao hoặc chấp sự trải qua người khác hâm mộ thời gian chín tầng lâu ba tên đệ tử ở đầu thuyền ngay phía trước kim tiểu xuyên nhìn xem y nguyên cột hai cái bím tóc mặc mặc tiểu cô nương tiểu sư muội tới thời điểm ngươi vừa khai mạch cảnh bốn nặng hiện tại cũng là khải linh cảnh có muốn hay không đi về nhà nhìn xem ta cùng sở sư đệ có thể cùng ngươi cùng một chỗ để cho ngươi người nhà cũng cao hứng một chút mặc mặc tiểu cô nương hơi do dự ngay sau đó lắc đầu hai cái bím tóc lúc cần lúc hiện không cần ta mới không cần về nhà sau này trở về cha ta tổng m ắ g ta nói không chừng sẽ còn chế r ễ linh thể của ta ai liền không có gặp qua như thế không muốn về nhà người cho đến bây giờ kim tiểu xuyên đều không rõ ràng chính mình tiểu sư mội chân chính lai lịch bất quá bên cạnh sở nhị thập tứ lại là mừng rỡ đối với ta muốn về nhà về hoa dương thành sau khi trở về để sở tam đa cũng nhìn xem chúng ta lão sở nhà rốt cục có người có thể tấn thăng khải linh cảnh tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư mội theo giúp ta cùng một chỗ trở về ta mang các ngươi đi ăn khắp hoa dương thành chúng ta cũng là người có tiền đối với sở bản tử đề nghị kim tiểu xuyên cũng cảm thấy không có vấn đề nếu muốn về một chuyến hoa dương thành có phải hay không cũng muốn về trước đó tông môn nhìn một chút hắn vừa nói ra ý nghĩ này liền bị sở bản tử cùng yên lặng nhất trí phản đối thông môn trừ h ô môn n g t mấy cái sơn động còn có mặt khác sao muốn xem sơn động chúng ta tùy tiện mở mấy cái không phải liền là bị hai người nói chuyện kim tiểu xuyên cũng liền cảm thấy không cần thiết thời gian không dài phi chu đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống độ cao kim tiểu xuyên bay đầu nhìn thấy từ vạn thông chính một thân một mình ngồi tại b o n g thuyền trên thế cảm thấy hẳn là đi cùng người ta lên tiếng kêu gọi hắn cũng nghe nói vì mình sư huynh muội từ thống lĩnh đều mở miệng châm chọc qua giải lao sau đó cũng không phải một chuyện dễ dàng kim tiểu xuyên mang theo sở bàn tử mặc mặc đi đến từ vạn thông trước mặt hành lễ ngỏ ý cảm ơn Từ vạn thông lại nói cảm tạ lại là không cần chắc hẳn các ngươi cũng biết tiến vào khải linh cảnh sau liền có thể bắt đầu học tập mặt khác kỹ năng thí dụ như luyện đan luyện khí trận pháp phù lục các ngươi có thể có muốn học mấy người đều biểu thị bây giờ còn không có có n g h i kỹ từ vạn thông cười nói cái này cũng không quan trọng cho dù đều không học chỉ cần về mặt sức chiến đấu tinh tiến cũng giống như nhau nếu như các ngươi muốn học tập loại nào kỹ năng có thể nói với ta ta giúp các ngươi để cử phượng khánh phủ tốt nhất lao sư vô luận có được hay không nhân tình này nhưng lần lắm kim tiểu xuyên ba người lần nữa cảm tạ một lát sau phi chu đáp xuống trên quảng trường trên quảng trường đến đây nên tiếp các tông môn người đã khắp nơi đen nghỉ ị kim tiểu xuyên mấy người theo hoa tiên h chu chấn bọn người hạ phi chu không nghĩ tới tới đón tiếp bọn hắn lại là hồ giang bảo cùng hùng v i ế n đồ bởi vì có hồ giang bảo tồn tại còn chiếm căn cứ một chỗ rất dễ thấy vị trí nhìn thấy chính đạo các bọn người xuống tuyển hồ giang bảo trực tiếp liền nên đón tiếp lấy một phen khách sáo đằng sau liền đi tìm kiếm từ lâu bọn hắn muốn tại cơm chưa sau lại trở về, về tông môn nhìn xem hồ giang bảo khách khí như thế kim tiểu xuyên thuận miệm hỏi hồ sứ đệ gần nhất tu hành đến như thế nào lời mới vừa ra miệng kim tiểu xuyên liền hối hận hận không thể cho mình một cái và o miệng bất quá hồ giang bảo nhưng không có cái gì khổ sở chi ý còn gật đầu nói kim sư h i n h ta cảm giác gần đây tiến triển không nhỏ tần ra hai vị sư tỷ cũng nói ta tiến bộ khá lớn lại có hơn một tháng l i ề n có thể mở đầu thứ hai ẩn mạch tất cả mọi người giữ im lặng không có người cho cười hồ giang bảo bởi vì từ mỗi ngày thời gian tu luyện đi lên nói tất cả mọi người đều không có hồ giang bảo chăm chỉ hơn có thể chăm chỉ về chăm chỉ cùng cảnh giới không liên hệ hôm nay p ư ợ n g khánh phủ thành bên trong tất cả xa hoa t i ể u lâu cùng khách sạn toàn bộ đều bị đặt trước không còn tổng quản phủ lạc y y y nhìn xem trong tay một phần tư liệu có chút ngây người nàng đương nhiên cũng sẽ chú ý năm nay trích tinh đài tình huống nhưng cũng không phải là mỗi ngày đều muốn nhìn những tin tức này trích tinh đài hàng năm đều có đối với nha môn mà nói xem như đại sự lại không phải cái gì thiên đại sự t ì n h nàng tự nhiên cũng nghe nói năm nay trích tinh đài không giống bình thường có thể một cái trong phụ thành trực tiếp liền xuất hiện hai tên ngưng tụ r a thánh cấp linh thể người đồng thời còn có năm cái vương cấp linh thể lại thêm hai mươi mấy cái linh cấp linh thể đương nhiên còn có thế ầ là tất cả chúc mừng hoạt động đều bị đè ép xuống hôm nay nhiếp khiếu phủ chủ bể bộn nhiều việc không có thời gian đi tiếp đái bất kỳ một tông môn nào tông chủ hoặc là trưởng lão hắn đang ngồi cùng khách nhân đô thành tới bích nham tông cùng đan dương tông hai vị trưởng lão cẩn thận hồi tưởng giống như hầu hạ đối phương một mực không có cái gì chỗ sơ xuất nên dùng thủ đoạn đều dùng có thể nghĩ tới hoa dạng cũng đều thực hiện cái gì ở trong nước ở trên tầng cây tại nóc phòng tại sơn động một vs một một vs hai một vs ba bốn nam bất quá cũng như vậy đi chẳng lẽ là sợ chính mình dựng vào đ ồ thành quan hệ rời đi phượng khánh phủ phải không khoan hay nói chính mình thật đúng là có loại dự định này nếu có cơ hội lời nói ai nguyện ý vốn tại địa phương nhỏ này đâu ánh mắt của nàng đạo qua danh sách kia đúng rồi phụ chủ lời nhắn nhủ kim tiểu xuyên sự tỉnh còn không có tin tức đâu muốn đem chuyện này cho làm tốt mới được nàng đứng dậy ra nha môn hướng lôi vân tông phương hướng mà đi triều dương tông đã không trông tậy được vào vậy liền lôi vân tông ra mặt đi lôi vân tông cao thủ tụ tập giết chết một cái khải linh cảnh m ộ nặng hẳn là rất dễ dàng Ta dương tông. hạc n thanh minh d vạn vô nhai đương nhiên đã qua còn tán gâu qua ngày ngay tại hôm trước là bởi vì đan dương tông cùng bích nam tông đều muốn yến xuân thủy cùng tần chính hai tên đệ tử ngay sau đó vạn v ô nhai tìm cơ hội đem h ạ c thanh minh cùng chính mình nói điều kiện từng cái nói cho tông chủ nghe hai người tại trong mặt thất trao đổi các loại ý nghĩ vô luận như thế nào lựa chọn đối với tà dương tông mà nói đều là một kiện từ tông môn thành lập tới nay lớn nhất sự tình làm xong có thể làm cho tà dương tông cấp tốc và khởi trở thành toàn bộ phượng khánh phủ số một tồn tại cái gì ngộ đạo tông t ử hà tông lôi văn tông chính đạo cát hết thể gặp quỷ đi thôi t h ứ đây mọi người lại không là cùng một đẳng cấp tông môn mà lựa chọn một khi sai lầm nên đón bọn hắn cũng sẽ là vạn kiếp bất phục mẹ hạo nam cùng bạn vô nhai mới vừa từ trong mật thất đi tới còn không có đợi đến đan dương tông hạc thanh minh liền thấy mưa gió các người đã vào cửa mẹ tông chủ vạn trưởng lão đã lâu không gặp mẹ tông chủ đã lâu không gặp có lẽ là thật nhưng bạn vô nhai biểu thị buổi sáng hôm nay chính mình còn nhìn thấy cái này mưa gió các người đâu hắn không phải vẫn luôn ở trên phi thuyền ai chúng ta đã ở chung được hơn một tháng a không biết mưa gió các đến đây cần làm chuyện gì đơn giản, đơn giản chúng ta liền muốn biết chúng ta tả dương tông cuối cùng trong hội ý cái nào siêu cấp tông môn hy vọng sau đó các ngươi tại giao lưu thời điểm có thể làm cho ta cũng nghe một chút mễ hạo nam cùng vạn vô nhai không nói gì cái này còn nói cái gì n g ư ơ i mẹ nó đều đã tiến đến xem ra liền không có các ngươi mưa gió các chuyện không dám làm lôi vật tông bầu không khí cũng rất nhiệt liệt tông chủ đồng dạng xuất quan cũng bởi vì tông môn lại xuất hiện một cái vương cấp linh thể vương phi hồng từ khi tiến vào tông môn sát na cũng cảm giác toàn tông trên biên giới đối với mình coi trọng trình độ lại lên cao một bậc thang xa xa không phải những cái kiêng ngưng tụ ra phàm cấp linh thể các sư lệ có thể so sánh cái này cũng khó trách cơ hồ trong phụ thành tất cả lưu chuyển tới tin tức đều chỉ rõ mặc dù tà dương tông xuất hiện hai cái thánh cấp linh thể nhưng bọn hắn rất có thể tại phủ thành không để lại sẽ tiến về đô thành vậy liền mang ý nghĩa tại phượng khánh phủ trên địa bàn vẫn là vương cấp linh thể có giá trị nhất cơ hội tất cả tông môn trường lão đều đến cho vương phi hồng chúc mừng trông coi tất cả mọi người tông chủ tuyên bố đem vương phi hồng làm trọng điểm đời sau nhân vật thủ lĩnh đến tiến hành bồi dưỡng tất cả vật tư toàn bộ hướng vương phi hồng nghiêng tuyên bố xong đằng sau tông chủ tiếp tục hắn bế quan đại nghiệp hắn muốn xung kích dung tinh cảnh sáu trọng tu vi cũng chính là lúc này lạc ý ý ý ý ý tới lôi vân tông lúc này t r i ề u dương tông dương phó tông chủ còn không có rời đi liền liền hướng dương tông vừa mới thăng cấp tên kia khải linh cảnh cũng tương tự tại bọn hắn đã đem chính mình trở thành lôi vân tông một phần tử bất quá lạc y dưỡng y hìa cũng không có cho dương phó tông chủ sắc mặt tốt nhìn trực tiếp liền hỏi thăm trương tiên h bang lúc nào phái người đi làm chết kim tiểu xuyên trương tiên h bang mặc dù cũng rất muốn cho kim tiểu xuyên đi chết thế nhưng không phải hiện tại nha giờ phút này phượng khánh phủ những tông môn này rất có thể bởi vì bích nham tông cùng đan dương tông xuất hiện phát sinh một cái tính căn bản cách cục cải biến thật vất vả đem lạc y dưỡ trương thiên ban g tìm tới dương phó tông chủ hắn quyết định phải mấy tên tông môn trưởng lão lại thêm triệu dương tông lực lượng gọn gàng xử lý kim tiểu xuyên tính toán bởi vì hắn vừa rồi đã được đến tin tức trên phi thuyền có người nghe được sở nhị thập tứ nói có về hoa dương thành ý nghĩ sở nhị thập tứ nếu trở về cái kêu kim tiểu xuyên thế tất đi theo mà hoa dương thành đây chính là triệu dương tông địa bàn ngươi triệu dương tông một hai cái khải linh cảnh tự nhiên làm không xong kim tiểu xuyên cùng sở bản tử có thể các ngươi khải linh cảnh có vẻ như nhân số không ít đi trương thiên ban loại cấp bậc này nhân vật khẳng định không có khả năng tự mình độc thủ nói như vậy ảnh hưởng quá lớn bị mưa do các chuyển gia tin tức sau vậy liền biến thành phượng khánh phủ mấy đại tông môn xung đột trực tiếp hậu quả khó mà đoán trước hắn dự định phái ra ba tên khải linh cảnh ba nặng trưởng lão hiệp trợ triều dương tông hoàn thành lần này đánh giết cho dù về sau bị lộ ra đi ra chính mình cũng có thể từ chối nói là mấy cái trưởng lão hành vi cá nhân cùng tông môn không quan hệ chương ba trăm ba mươi chín bố trí Chí mai phục bên trong chương ba trăm ba mươi chín bố trí Chí mai phục bên trong trương thiên bang bắt đầu một bên sắp xếp người đi hiệp trợ triều dương tông đánh giết kim tiểu xuyên sự tình một bên bận rộn tông môn nội bộ sự vụ làm đại trưởng lão d ờ i đi hơn một tháng thời gian tích lũy không ít phải xử lý sự tình mà đạt được chỉ lệnh dương phó tông chủ vốn là còn chút do dự thế nhưng là nhìn thấy lôi vân tông kế hoạch xuất động ba tên khải linh cảnh ba nặng trưởng lão cũng an lòng bây giờ mình đã không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỉ có thể đi theo lôi vân tông bộ này trước xe ngựa đi hắn dẫn đầu tên kia vừa mới thăng cấp đệ tử lập tức trở về hoa dương thành lần này không có khả năng lại có bất kỳ thất thoát nào tha rằng chuẩn bị thêm một số người cũng muốn bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành nếu không bằng vào lạc y y y y nữ nhân kia quyền thế cùng lôi vân tông chiến lực chính mình t r i ề u dương tông cũng không chiếm được kết quả gì tốt trong lòng của hắn đã có dự định vô luận như thế nào muốn thuyết phục tông chủ chí ít để cho mình mang ra một nửa khải linh cảnh đi ra sớm m ai phục tốt ở trên đường liền phải đem kim tiểu xuyên đánh chết tại chỗ không không chỉ có là kim tiểu xuyên liền ngay cả sở nhị thập tứ cũng không thể bông tha về sau thế lực của mình lớn có lôi vân tông làm chỗ dựa thuận thế đem thúy hồng lâu lấy tới trên tay của mình không quá p h ậ n đi giữa chưa ăn uống no đủ đằng sau sở bàn tử lôi kéo hồ g i a bảo đi một lần nữa mua một thanh hơi dắn chắc chút phi kiếm lúc này mới theo chính đạo các một mọi người lần này chính t đạo các thu hoạch không thể bảo là không lớn một tên vương cấp linh thể ba tên linh cấp linh thể những người khác cũng toàn bộ tấn thăng khải linh cảnh tại sau này tương đối dài một đoạn thời gian n n h ữ từ đó đằng sau trở thành đan dương tông phụ thuộc tông môn đồng thời làm cho này lần thành công ngưng tụ gia thánh cấp linh thể hiến xuân thủy cùng tần chính cũng đem đi theo đan dương tông hạc thanh minh trường lão tiến về đô thành tiến hành tu luyện tin tức vừa ra toàn thành xôn sao đường đường tà dương tông vậy mà thành đan dương tông phụ thuộc tông môn cái này rất khó d、e、quét sạch toàn thành nộ đạo tông lôi tiệm hồng từ hà tông mộ thanh vội vàng liền chạy tới chính đạo cát sở dĩ lần nữa tụ tập hoàn toàn chính là để tà dương tông tin tức này cho gây lấy tà dương tông bản tính đắc thế đằng sau nhất định đối quá khứ có mâu thuẫn thông môn tiến hành nổi lên lúc này quan phủ nha môn căn bản là không trông cậy được vào một cái phủ thành nha môn như thế nào dám đi trêu chọc đan dương tông loại này siêu cấp t ô n g môn đâu ngươi cho rằng không có triều đình bối cảnh đan dương tông liền có thể trở thành siêu cấp t ô n g môn quả thực là suy nghĩ nhiều mà tục chuyển nói đan dương tông phía sau đứng đ ấ y người chính là đường kim đại hoàng tử phụ trách giảng dạy đại hoàng tử công pháp cũng chính là đan dương tông tông chủ bản nhân ngay tại mấy cái tông môn nhân vật đầu não thương nghị đối sách thời điểm một chiếc phi thuyền đáp xuống chính đạo cắt trong t ô n g môn phó n bác chuyện này, cũng h không có quá nhiều nói chuyện tào lao trực tiếp liền tiến vào chính đề nếu đan dương tông tại phượng khánh phủ tìm được phụ thuộc tông môn vậy bọn hắn cũng không thể dứt lại phía sau làm tông môn trưởng lão đường một thành viên hắn có hấp thu phụ thuộc tông môn quyền lợi nếu tà dương tông đã đổi phục đan dương tông lôi vân kia tông cũng không cần muốn mục tiêu của hắn chỉ có thể đặt ở ngộ đạo tông cùng tử hà tông bên trên mà mấy cái này tông môn năm nay mặc dù không có thánh cấp linh thể xuất hiện nhưng là có ba tên vương cấp linh thể cũng coi là rất khá nghe được phó b á t chuyện ý đ ổ đến mấy người tất cả đều trầm mặc trước đó cùng riêng phần mình tông chủ l i ề n đã từng đàm luận qua cái đề tài này nhưng là muốn bọn hắn những năm này tân tân khổ, khổ dốc sức làm mới có hôm nay thành tựu tông môn chỉ dựa vào người khác một câu l i ê n đem quyền chủ động cho giao ra thật đúng là không đỡ gặp mấy cái tông môn từ đầu đến cuối không có đáp ứng phó bác chuyện có chút nổi nóng chính mình lần này đi ra ngoài không thuận nha hắn để chu c h ấ n đi đem kim tiểu xuyên các loại chín tầng lâu đệ tử tìm đến rất nhanh kim tiểu xuyên ba người liền xuất hiện ở trước mặt của hắn làm sao mấy người các ngươi có thể từng muốn tốt hỏi cái này câu nói thời điểm lôi t i ệ m hồng hoa thiên chu c h ấ n mộ thanh ngay tại đứng bên cạnh mấy người có chút khẩn trương nhìn xem kim tiểu xuyên bọn hắn tâm tình mâu thuẫn từ trên mặt cảm tình giảng bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể lưu lại kim tiểu xuyên mấy người nhưng từ tương lai tiền cảnh đến xem giống như kim tiểu xuyên bọn hắn đi đô thành đằng sau phát triển sẽ tốt hơn lần này đầu tiên mở miệng chính là sở nhị thập tứ hắn hướng về phía trước mấy bước cách phó bác chuyện thêm gần một chút t h ấ p giọng hỏi thăm tiền bối bây giờ yến xuân thủy cùng tần chính đi đan dương tông vậy chúng ta tiến vào bích nham tông có phải hay không liền có thể là đệ tử hạch tâm phó bác chuyện n h u n h u mày ngươi nói bậy bạ gì đó loại chuyện này tông môn có quy củ tông môn làm sao có thể trò đùa hai người bọn họ tự nhiên hay là hai cái đệ tử tinh anh ngươi hay là đệ tử bình thường sợ nhị thập tứ lập tức ứng ngực cao giọng nói tiền bối chúng ta chín tầng lâu nghĩ kỹ ngay tại phượng khánh phụ thành cùng ngộ đạo tông t ử hà tông chính đạo các cùng tiến thối lời nói này đến r õ n g dạc nếu như không phải sớm nghe được trước mặt bộ phận những n à y các đại trưởng lão đều muốn tin tưởng phó bác chuyện đều tức giật cười ngược lại nhìn về phía kim tiểu xuyên làm sao ngươi cũng nghĩ như vậy sẽ không hối hận qua mấy ngày nói không chừng lệnh động viên liền xuống tới các ngươi không có lựa chọn khác kim tiểu xuyên xoan suít một lát chính mình sư huynh đệ đương nhiên là muốn cộng vinh đục thế là gật đầu nói tiền bối chúng ta nghĩ kỹ đa tạ hảo ý của ngài phó bác chuyện càng là tức giận tốt đã các ngươi đều nghĩ như vậy ta cũng không m i ễ n c ư ỡ n g hy vọng các ngươi không nên hối hận là được nói đi trực tiếp xoay người rời đi hoa thiên b ọ n người vội vàng mời lưu lại nghỉ ngơi dùng cơm phó bác chuyện lý đều không có để ý trực tiếp lên phi thuyền lên không m à đi lưu lại một bằng người ở phía dưới trong lòng b ụ n trồn lần này có thể hay không đem bích nham tông đắc tội về sau sẽ không trả t h ủ chính mình đi bất quá cũng không có biện pháp tốt hơn chúng ta cũng không thể bởi vì một câu nói của ngươi liền đem tông môn bán đi đi đối với kim tiểu xuyên bọn hắn tỏ thái độ mọi người hay là cao hứng lúc này mới đối chỉ có nhiều người lực lượng mới có thể lớn cho dù không biết chín tầng lâu ba người linh thể đẳng cấp nhưng bằng cho bọn hắn mượn trước đó biểu hiện tương lai sức chiến đấu chí ít sẽ không thua giang tu đức hoặc là mãng bình ăn đi các loại kim tiểu xuyên trở lại ở lại sân nhỏ triệu thiên tiên trực tiếp liền đem ba người chiêu đến bên người đến sau đó đem triệu nhất minh cùng giang tu đức hoa ung dung cũng chiêu đến cùng một chỗ đem các ngươi gọi tới là bởi vì từ giờ phút này bắt đầu các ngươi đều có năng lực đi học tập kỹ năng đang tu luyện một đường kỹ năng luôn luôn rất trọng yếu không chỉ có thể để cao các ngươi tại trong tông môn địa vị đồng thời còn có thể để cho các ngươi không đến mức thiếu khuyết linh thạch các loại tài nguyên tu luyện ta có chút muốn truyền thụ luyện đan c h i pháp các ngươi a i muốn học hiện tại liền nói với ta giang tu đức cái thứ nhất đứng lên triệu trưởng lão ta cảm thấy chính mình không thích hợp luyện đan cái này tay chân vụ vể nói không chừng sẽ đổ n h à o đàn lô triệu tiên h tiên nhẹ nhàng gật đầu nguyên bản tại trong kế hoạch của nàng cũng không có giang tu đức bất luận nhìn thế nào giang tu đức đều không phải là tài liệu luyện đan ngay sau đó hoa ung dung cũng đứng lên triệu trưởng lão ta cảm thấy hay là càng ưa thích chiến đấu sợ là không thể đem tất cả tích lực đặt ở trên luyện đan triệu tiên tiên lại gật đầu không sai Hoa không sau, giang ung dung về sau, nói không chừng về sẽ so triệu u chuyện. đức được. càng có thể gây chuyện. Không học cũng Không gây thể t nhất minh tiếp lấy đứng lên đứng câu ô cô, cô ta cũng cảm cho c ta thấy. Triệu Thiên Tiên thẳng lên, quát ngồi xuống cho ta. Triệu Nhất lông dựng lên, ngươi ngồi xuống Minh mày nói kế tiếp liền không có cách nào nói ra khỏi miệng thế nhưng là hắn thật không muốn học tập luyện đan nha cái này có cái gì chơi vui hắn muốn học chính là thuật luyện khí về sau chế tạo ra ngưu bức linh khí đi ra bán cho vạn bảo cát chính mình liền không thiếu tiền nha đan dược này có cái gì tốt không có thời điểm trực tiếp tới cô cô nơi này trộm là được rồi triệu thiên thiên ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên ba người ba cái sư huynh mội lẫn nhau l i ế n nhìn sở bàn tử quả quyết nói kỳ thật ta là muốn học l u y ệ n đan chẳng qua là ban đầu đáp ứng nhị sư thúc muốn cùng hắn đi học lời này vừa ra kim tiểu xuyên cùng triệu thiên thiên đồng thời liền n ộ kim tiểu xuyên nói chuyện ngươi là thật dám nói còn mẹ nó cùng nhị sư thúc đi học tập l u y ệ n đan cũng không sợ bị tật chết mà triệu thiên thiên mậm một vòng đằng sau còn hơi nhẹ nhàng thở ra cái này sở bàn tử không học tốt nhất kỳ thật hôm nay đem mấy người này gọi vào bên người cũng bất quá là một cái thái độ chính mình trong suy nghĩ một mực vừa ý nhất chính là kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tiểu cô nương về phần triệu nhất minh c h í n h mình h c á u ruột, không học l u y ệ n đan, có ò n c thể học cái i gì? k m t i ể u u x y ê n c ũ n g không muốn học muốn l u y ệ n đan, hắn muốn học chút luyện chế phù lục. Ngươi một u ố đối n chiến đứng lên, A, ta chỉ có m t h a n h trăm u y c n bản không quản dùng nha. Nếu thể là có ỗ i n g à y luyện c h ế dương các loại phù lục đến lúc đó ta có thể cầm phù lục đập chết đối phương a đồng dạng mặc mặc tiểu cô đường cũng không muốn học luyện đ a n mỗi ngày cùng linh thảo liên hệ có ý gì linh thảo còn không bằng hung thú đâu thì hung thú có thể mỗi ngày ăn có thể ngươi có thể mỗi ngày không có việc gì ăn đan dược chơi sao huống hồ tam a i hoa cấp luyện đan sư trình độ so triệu trưởng lão cao hơn nàng cùng kim tiểu xuyên đang muốn đồng thời mở miệng triệu thiên tiên xem xét tình huống này làm sao có thể để bọn hắn v ậ i nguyện trực tiếp ngắt lời nói nếu tiểu xuyên mặc mặc cùng nhất minh cũng không có ý kiến như vậy liền cùng ta học tập thuật luyện đan đi Kim Tiểu Triệu Minh mai dưới, mai dưới, mai chiếc phi chu rừng ở giữa quảng trường. Phi ước trường dài mười mặc mặc một mấy Nhất trí trí trường. trường trượng, một tầ Xuyên chu quảng chu bên bên chương chương rừng phục phục cốc, ước chỉ có hoa bố bố ở cốc chủ mặt thanh ngữ đã đứng ở trên b o n g thuyền t r u n g quanh hắn là hắn bảy tên đệ tử thân truyền cùng chín tầng lâu bốn người lúc này bạch dương đã tấn thăng đến khải linh cảnh năm nặng tiêu thụ vũ hai nặng phạm chính hai nặng nhậm thúy nhi bốn nặng theo phi chu lên không bạch dương có vẻ hơi tâm sự nhan tiêu thư hỏi nhìn bạch sư huynh giống như có chút không vui làm sao lại thế nghĩ đến có khả năng sẽ tìm được sư tôn chúng ta cao hứng còn không kịp chỉ là tính toán thời gian trích tinh đài đã kết thúc cũng không biết kim tiểu xuyên cùng hai mươi b ố đến tột cùng ra sao đây là không có biện pháp sự tỉnh mai hoa cốc địa sử bí ẩn m ư hồ hồ, ngược c n g lại là bên ngoài mấy trăm dặm biên cảnh trên chiến trường có thể có mỗi ngày mới nhất thông tin đáng tiếc bạch dương bọn hắn cũng không có khả năng tự chui đầu vào lưới đối bọn hắn mà nói tin tức là phong bế l i ê n ngay cả mặt thanh ngữ cũng là phái người cách mỗi mấy ngày mới có thể siêu tập một chút tư liệu đến nhà thiếu thư an ủi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ xem xét chính là cùng tuổi bên trong người nổi bật ngươi kẻ làm sư phụ này cứ yên tâm đi một bên tiêu thù vũ gật gật đầu ta đối với hai vị sư chất là rất có lòng tin kém cỏi nhất cũng sẽ không thấp hơn bá cấp linh thể nói không chừng linh cấp vương cấp cũng là có khả năng trước mấy ngày ta còn đang suy nghĩ như thế nào đem chính mình một thân thuật luyện đan truyền thụ cho hai vị sư chất xem ra chỉ có thể về sau tìm cơ hội hắn vừa nói như thế chung quanh liền an tĩnh cho dù là gần nhất tại mai hoa cốc thời gian tiêu thù vũ cũng như cũ tại kiên trì luyện đan hắn thấy tăng lên nhất trọng cảnh giới đối với luyện đan sát xuất thành công hẳn là có trợ giúp rất lớn mới đối thế nhưng là rất đáng tiếc hắn linh hỏa y nguyên không quá nghe lời hay là chỉ có thể mỗi lần dùng tuổi tới nhúng l ử a cho nên một thanh c h â m ngòi thổi gió cây q u ạ g tùy thời đều bị trộm vào trong tay kết quả là bọn hắn ở sân nhỏ mỗi ngày cũng có thể chuyển tới ba bốn lần tiếng nổ theo tiếng nổ mạnh trong viện liền một trận khói đen dâng lên liên tục hơn m ộ ư ơ i ngày đều là như vậy cuối cùng ngay cả m ặ c thanh ngữ đều không thể nhịn được nữa tiếp tục như vậy có thể hay không đem chính mình khắp sơn cốc hoa mai toàn bộ cho h ô n g chết đang nghĩ ngợi muốn để người nhắc nhở tiêu thu vũ không nên quá phận liền ngươi cái này luyện đ a n trình độ nói như thế nào đây chúng ta mai hoa cốc biết l u y ệ n đan cũng có như vậy hai ba mươi cái liền ngay cả kém nhất một cái ít nhất cũng phải so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần không đợi nhắc nhở tiêu thu vũ trong tiểu v i ệ n kia liền không còn tiếng nổ mạnh mặc thanh ngữ để nhan tiếu thư sau khi nghe ngóng khá lắm nguyên lai、like、là tiêu thu vũ đã không có lò l u y ệ n đan nghe tiêu thu vũ nói như thế nhậm thúy nhi nói nhị sư mình ngươi liền đem thuật luyện đàn của ngươi hảo hảo giữ đi đừng ở t hai họa tiểu xuyên bọn hắn phạm chính đồng ý đối với lần này nếu như có thể nhìn thấy sư tôn nhìn thấy ngươi như vậy giết hại tông môn đệ tử nói không chừng sẽ tức giận đến đem ngươi hung hăng đánh thượng tam thiên ba đêm nói lên sư tôn câu chuyện tự nhiên chuyển rời đến lần này sơn hải minh đại hội m ặ t thanh ngữ những cái k i a đã từng tham gia qua sơn hải minh đại hội đệ tử liền bắt đầu đàm luận ngay lúc đó chuyện lý thú b ạ c h dương b ọ n người chỉ có nghe phần bọn hắn cái gì cũng không hiểu nhưng là từ người ta trong đôi câu vài lời cũng coi là biết núi này b i ể n minh hội rất náo nhiệt giống a i hoa cốc loại thế lực này có mười mấy cái đồng thời mỗi một cái thế lực người sáng tạo tất cả mọi người là sư huynh đệ không chỉ có như vậy mà lại những người này dạy thụ đi ra đệ tử cơ hồ là mỗi một cái đều siêu q u ầ n b ạ c tụy nhìn xem mai hoa cốc liền biết mặc thanh ngữ cốc chủ bảy cái đệ tử thân truyền bên trong có sáu người đều đạt đến dung tinh cảnh trí nặng khổng lộ như thế một cái sơn hải minh nếu như tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ vậy sẽ là hơn một cái lớn lực lượng dù sao bạch dương không tưởng tượng ra được đi qua tại phượng khánh phủ hoàn toàn chính xác có chút hết ngồi đ á y giếng nhìn thấy một cái dung tinh cảnh sơ giai liền xem như đứng đầu nhất tồn tại thế nhưng là phóng tới hiện tại lại nhìn sợ là ánh sáng một cái mai hoa cốc cũng đủ để đảo loạn toàn bộ phụ thành chính ọ đạo u t i ư các thể kim tiểu xuyên bọn hắn ở tiểu việt tử sợ nhị thập tứ vừa mới nói ra muốn về một chuyến hoa dương thành muốn tại sở tam đa trước mặt hung hàng khoe khoang một phen kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tiểu cô nương lập tức liền biểu thị đồng ý nói đây là chúng ta chín tầng lâu sự kiện lớn sao có thể một người trở về đâu muốn đi đương nhiên là toàn tông trên dưới cùng đi mới tính coi trọng cho dù chúng ta toàn tông trước mắt chỉ có ba người triệu nhất minh ở một bên đã sớm nhìn thấu kim tiểu xuyên cùng yên lặng mạnh khỏe không phải liền là không muốn cùng lấy cô cô học tập thuật luyện đàn a còn tìm ra như thế một cái đường hoàng lý do đi ra nhãn châu xoay động triệu nhất minh nói dù sao sở s ư đệ cũng coi là hảo hình đệ của ta không bằng ta cũng đại biểu chính đạo các cùng nhau cùng ngươi về tranh hoa còn chưa nói xong triệu thiên thiên liền quát lớn im miệng người tốt nhất ở chỗ này cùng ta học tập thuật luyện đ an không có nhập môn trước đó không được ra ngoài triệu nhất minh lập tức một tấm mặt m ư ớ c đắng cho dù là tấn thăng đến khải linh cảnh hắn đối với cái này cô cô hay là từ trong lòng cảm giác được sợ sệt tại tông môn nghỉ ngơi mấy ngày sở bàn tử kim tiểu xuyên cùng mặt m ặ c rốt cuộc quyết định muốn đi hoa dương thành sáng sớm hôm sau ba người ăn cơm xong trực tiếp ra tông môn sau lưng của bọn hắn triệu nhất minh lộ ra ánh mắt hâm mộ kim tiểu xuyên bọn hắn hôm qua liền đã cùng chu trấn đại trưởng lao nói qua hành trình chu chấn chỉ là để bọn hắn trên đường chú ý an toàn dù sao đã là khải linh c ả n h người hắn cũng không thể trở ngại sở bản tử muốn về nhà trang bức một viên hùng tâm sở bản tử hôm nay mặc trên người chính mình đ ắ t ý nhất y phục ngay cả ống tay áo cổ áo đều thêu lên tơ vàng hoa văn ra tông môn đằng sau ba người đạp vào phi kiếm chiếu hoa dương thành phương hướng mà đi trong ba người bọn họ kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cũng chỉ là tại sư phụ sư thúc trên phi kiếm đi qua con đường này nhưng là mình bản nhân nhưng xưa nay không có trải qua về phần mặc mặc tiểu cô nương căn bản cũng không biết hoa dương thành phương hướng ở nơi nào nương tựa theo kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử mơ hồ ấn tượng ba thanh phi kiếm không nhanh không chậm ở trên không t r u n g phi hành thường cách một đoạn thời gian kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử liền muốn một lần nữa xác định một chút phương hướng liền tại bọn hắn ra tô n g môn ước chừng mấy chục dặm đằng sau liền bị lôi vân tông chỗ phái ra trường lão phát hiện trường lão này khải linh cảnh ba nặng đã tại chỗ này chờ đợi ba ngày thời gian nhìn thấy kim tiểu xuyên sau khi bọn hắn rời đi hắn cũng vội và ngự kiếm rời đi tốc độ của hắn nhưng so sánh vừa đi vừa chơi kim tiểu xuyên bọn hắn nhanh hơn hắn muốn đuổi tại kim tiểu xuyên bọn hắn tiến vào Hoa Dương thành trước. liền để sớm mai phục tốt những cái tia triều dương tông các trường lão chuẩn bị sẵn sàng vì lần này chặt g i ế t lôi vân tông xuất động ba tên khải linh cảnh ba nặng triều dương tông càng là xuất động một ư ơ i ba tên khải linh cảnh một nặng trường lão vô luận từ góc độ nào đến phân tích bọn hắn cũng đều là vạn vô nhất thất dựa theo bình thường tốc độ tiến lên từ chính đạo cát đến hoa dương thành hẳn là tại năm sáu canh giờ tả h ư u có thể đến kết quả vừa tấn thăng trở thành khải linh cảnh học được ngự kiếm phi hành kim tiểu xuyên sở bàn tử còn có mặt mặc tất cả đều rất hưng phấn hưng phấn kết quả chính là tốc độ ngược lại càng chậm hơn không chỉ có tốc độ chậm còn thỉnh thoảng liền c h ạ y h ư ớ n g một chút phương hướng đến chưa thời điểm luôn luôn hưởng thụ đã quen chín tầng lâu ba người rất quả quyết liền đáp xuống trên một chỗ sườn núi tới tới tới tiểu xuyên sư đ ệ mặc mặc sư muội đã các ngươi theo giúp ta trở về cái này buổi t r ư a hung thú hay là ăn của ta đi sở ban từ nói hai đầu nhị giai hung thú liền quăng đi ra ha ha ăn ai cũng không đáng kể ba người bọn hắn trong chiếc nhẫn nhị giai hung thú còn có mấy ngàn con đâu chia cắt thịt đỡ nổi nhóm lửa thả gia vị một cái quá trình xuống tới cũng đã là một canh giờ trôi qua sở sư lệ chỉ bằng chúng ta tốc độ sợ là giờ tuất cũng không đến được Kim Tiểu u x bọn hắn h b không thể được bữa cơm này ngay cả làm mang ăn sợ là liền hai canh giờ dựa theo loại này suy tính ban đêm giờ tốt mạn thậm chí đầu giờ hợi mới có thể đổi tới hoa dương sợ ban tử không thèm để ý chút nào cái này sợ cái gì chúng ta từ từ đi là được ngươi không biết thúy hồng lâu muốn ban đêm mới náo nhiệt chúng ta liền thừa dịp khi đó trở về hảo hảo mà đem sợ tam đa dọa cho nhảy một cái để những cô nương kia cũng nhìn xem ta sở nhị thập tứ cũng có hôm nay ba người một bên nói chuyện phiếm một bên ăn thịt trên bầu trời lại có bốn đạo phi kiếm xẹt qua mấy người đều là lần này tại trích tinh trên đài tấn thăng khải linh c ả n h người bọn hắn mới từ một chỗ dây núi lịch luyện mấy ngày trở về lúc này nhìn thấy trên sườn núi lại có thể có người nhóm lửa ăn cơm một người trong đó lập tức chậm lại tốc độ a phía dưới có người nhìn tu sĩ giả dạng một người khác phụ họa nếu chúng ta là đi ra lịch luyện không như sau đi xem một chút nếu như đối phương tu vi không cao chúng ta liền thuận tay vớt lên một bút vậy nếu là so với chúng ta cảnh giới cao làm sao bây giờ cắt loại cao thủ kia làm sao lại tụ tập tại cái chỗ chết tiệt này ăn cơm nói rất đúng xuống dưới kiếm b ụ n bốn người sau khi tấn thăng bành trướng hiện lộ không thể nghi ngờ nghĩ đến tại khai mạch cảnh cảnh giới đại viên mãn bên trên hao tốn quá nhiều cũng nên có địa phương b ủ trở về mới được bốn cái hám lợi đen lòng ra hỏa trực tiếp liền khống chế phi kiếm hạ xuống độ cao đang dùng cơm kim tiểu xuyên ba người lập tức cảm thấy cùng nhau ngầm đầu hướng bầu trời nhìn lại lúc này bốn người kia phi kiếm khoảng cách kim tiểu xuyên bọn hắn bất quá chỉ có vài chục triệu khi kim tiểu xuyên sở bàn tử m ặ c mặc tiểu c ô đương ba cái gương mặt cùng lúc xuất hiện thời điểm bốn người này lập tức có chút n ư c trệ hơi kém ngay cả phi kiếm đều khống chế không xong nguyên nhân rất đơn giản a cho dù lần này mưa gió các đem sở bàn tử kim tiểu xuyên xếp hạng đều cho hướng về sau xê dịch không ít vị trí vậy cũng không phải mấy người bọn hắn ngưng tụ ra phạm cấp linh thể người có thể so sánh bốn người hai mặt nhìn nhau phi kiếm tiếp tục bên dưới hay là không xuống rất xoan suít nhìn thấy nét mặt của bọn hắn luôn luôn ăn cướp đã quen có tương đương kinh nghiệm kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử liền cười khá lắm đây là xem chúng ta dễ ước h i ký thôi hai người một ánh mắt liền hiểu đối phương hàng nghĩa chương ba trăm bốn mươi mốt phục sát bên trên chương ba trăm bốn mươi mốt phục sát bên trên ngay tại ăn thịt uống canh kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu cô nương cùng nhau nhìn về phía giữa không t r ú n g cách mình càng ngày càng gần bốn bóng người đối phương trạng thái này bọn hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn được tuy nói mặc mặc tiểu cô nương không có kinh nghiệm gì nhưng là phất tay một thanh phi kiếm đã xuất hiện ở bên cạnh ngay tại lúc đó tay trái một thanh tam giai phù lục tay phải một thanh trận pháp tiểu kỳ đã vận sức chờ phát động để kim tiểu xuyên kỳ quái là phía trên cái này bốn bóng người làm sao cách mình chỉ có vài chục trượng thời điểm động tác đột nhiên chậm lại đâu hắn vừa rồi liền nhìn ra phía trên bốn người giống như bọn họ đều là khải linh cảnh một trọng tu vi đến nhà xuống tới nhà không thấy được ta tiểu sư mội đã chuẩn bị xong chưa không thấy được sở sư đệ đã hai mắt tỏa ánh sáng rồi sao chúng ta đều bao lâu thời gian không cùng người đ ạ o thủ từ lần trước sư m i n h mội ba người giết chết cái k i a triều dương tông một tên trưởng lão đằng sau trừ thì hung t h ú bên ngoài vẫn không có những thu hoạch khác có thể phía trên bốn tên kia thời khắc này phi kiếm đều nhanh muốn ngưng trệ nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ d á n g tươi cười không nói ra được k h i ế p người giống như là thợ săn thấy được t h ỏ rừng một dạng không đúng rồi lúc đầu chúng ta mới hẳn là thợ săn làm sao bây giờ đào tẩu vạn nhất chạy không thoát làm sao bây giờ vừa rồi vẫn chỉ là cái k i a mặc mặc một người lấy ra phi kiếm thời gian một cái nháy mắt kim tiểu xuyên cùng sở bản t ử phi kiếm đều đã bắt đầu vang long l ọ n g hay là có một cái ga lớn quyết tâm liều mạng cắn răng liền hạ xuống đi tại bắt đầu hạ xuống trong chốc lát trên mặt đã một lần nữa đổi một bộ mặt khác lúc đầu rất trẻ trung trên khuôn mặt cứng rắn bật cười mấy đạo nếp nhăn phía sau ba người thấy vậy cũng đều kiên trì đi theo sau vừa dứt tới trên mặt đất lúc đầu người kia liền ôn quyền hành lễ vừa rồi ta ở trên không trải qua một chút liền nhận ra là kim sư minh sở sư minh cùng mặc mặc sư tỷ ở đây tụ hội cho nên cô ý xuống tới lên tiếng kêu gọi ân kim tiểu xuyên buồn bực ngươi biết chúng ta ha ha đó là tự nhiên ở trong địa cùng tại hung t h ú căn cứ tại trích tinh n à i mỗi một lần chúng ta đều mắt thấy ba vị chiến tích huy hoàng làm sao có thể không nhận biết nghe hắn kiểu nói này kim tiểu xuyên cũng cảm giác đối diện bốn người này có chút quen mặt hẳn là giống như trước đó đã gặp mặt nhưng là cho tới nay không có nói qua lời nào một loại kia vừa rồi ngươi ở trên trời liền nhận ra chúng ta sư huynh m u ộ i tới kim tiểu xuyên lúc nói lời này cùng sở bàn tử đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút trên trời trên trời vừa lúc mấy cái chim bay lướt qua l i ê n độ cao cùng vừa rồi mấy người từ trên trời phi hành trình lệnh độ cao không nhiều luôn có cái trên t r ă m trượng xa như vậy ngươi có thể nhận ra khuôn mặt của một người a dù sao kim tiểu xuyên là thấy không rõ lắm hắn cũng rất hoài nghi đối phương thử thăm dò các ngươi ánh mắt tốt như vậy ta còn tưởng rằng các ngươi là tới a cướp lời này vừa nói ra đúng ố bốn i diện người đại biến, vội khôn vàng khoát tay làm sao có thể chứ? h mặt làm tay sao có c ta muốn kết giao muốn mấy vị còn vị đúng ế thế n không như nào sinh ăn nghĩ? kịp, cướp sẽ ra ý đ đúng đúng, chúng ta thuần túy chính là muốn tới đây nhìn một chút lên tiếng kêu gọi không sai ta vừa rồi tại phía trên xem xét phía dưới có người đang làm cơm hương khí kia đem ta trực tiếp liền hấp dẫn đến đây s ở nhị thập tứ nhìn thoáng qua người nói lời này ngươi như bất ca bách trượng khoảng cách ngươi có thể n gửi được ta mùi đồ ăn kéo cái gì kéo kim tiểu xuyên lắc đầu nhưng mới rồi ta còn nhìn các ngươi đằng đằng sắc khí đối diện bốn người có chút hoảng sợ hiệu lầm tất cả đều là hiệu lầm chúng ta mấy người mới từ một chỗ dây núi lịch luyện hai ngày thuần túy chính là đi ngang qua chính là kim sư h i n h sở sư h i n h các ngươi nhìn đây là chúng ta từ dãy núi vừa móc ra nhị phẩm linh thảo còn mang theo đất đâu chính là chúng ta còn săn giết được hai đầu nhị d a i hung thú các ngươi nhìn vừa tắt thở trên thân còn nóng hồi đây vừa nói đối diện bốn người một bên ra bên ngoài móc đồ vật bảy tám gốc nhị phẩm linh thảo hai đầu nhị d a i hung thú liền b à y ở kim tiểu xuyên trước mặt s ở ban t ử rất là không tin các ngươi bốn người liền làm này một ít đồ vật Đối diện n giống ư ờ cầm đầu k i nếu chúng ta như một vị tại bình phán nếu như xử lý đối phương sau chính mình còn có thể nhiều đạt được bao nhiêu vật tư ánh mắt này liền rất đáng sợ lập tức bị đối diện cảm nhận được từng cái cái chán toát ra mồ hôi đến người kia cũng là nhân vật hung ác đúng rồi trừ những n à y ta trong khi lịch luyện còn tìm đến một chỗ không biết là bị ai trôn giấu lên linh thạch cho mặc mặc sư tỷ làm lễ gặp mặt đi nói từ trong chiếc nhẫn trực tiếp móc ra một đống nhỏ linh thạch đi ra chuyển tay giao cho mặc mặc trên tay mặc mặc rất tự nhiên liền nhận lấy sau đó đem cái gì phụ lục cùng trận pháp tiểu kỳ thu hồi đi người kia móc xong linh thạch còn chưa xong quay đầu đối với những khác ba người nói các người đâu đem các ngươi tại dãy núi nhặt được linh thạch cũng đưa cho tiểu sư mội ba người khác rất xoắn suýt từng cái ra bên ngoài móc linh thạch khá lắm bốn người hết thể kiếm ra đến một nghìn tám trăm sáu mươi cái linh thạch tiểu sư m ộ i đủ số vui vẻ nhận kim tiểu xuyên thấy đối phương thật sự là không bỏ ra nổi cái gì tốt đồ chơi tới cũng liền đã mất đi đem đối phương xử lý suy nghĩ không có chỗ tốt chiến đấu có ý gì xem ra vừa rồi thật sự là ta hiểu lầm hơi kém liền xuất thủ bây giờ nói rõ trắng vậy liền không sao mấy vị đi thong thả không tiễn bất quá sở nhị thập tứ lại tại một bên lầm bầm không biết mấy vị có hay không dư thừa phi kiếm ta đi ra vội vàng chỉ dẫn theo một thanh đi ra sợ là không đủ dùng đối diện bốn người rất thức thời nếu sở sư huynh có cần vậy dễ làm vừa vặn chúng ta hồi p h ụ thành trước hết đưa cho sư huynh hai thanh chúng ta bốn người dùng được hai thanh cũng là phải trở về chúng ta lại mua nói hai thanh phi kiếm đã giao cho sở bản tử trên tay ha ha vậy xin đa tạ rồi chở ta về sau có tiền nhất định trả cho mấy vị người ta căn bản không tin người mẹ nó cũng không biết chúng ta gọi cái gì tông môn nào làm sao còn còn có tiền thời điểm sẽ trả người nào không biết các ngươi chín tầng lâu đệ tử cả đám đều r ồ i r à o chảy mỡ cũng may xem ra kim tiểu xuyên bọn hắn cũng định vông tha bọn hắn vật tới tay kim tiểu xuyên tự nhiên không có để lại bọn hắn ăn cơm tất yếu nếu chúng ta đã may mắn gặp được ba vị vậy liền không nhiều cái giày cáo tử cáo tử kim tiểu xuyên k h o á t khoác tay ra hiệu bọn hắn đi nhanh lên bốn người kia liền hai người khống chế một thanh phi kiếm trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh sở sư đệ xem ra chúng ta mặc dù không có ngưng tụ ra n h ư bức nhất linh thể đến nhưng ở phượng khánh phủ thanh danh cũng không thể lắm sở bàn tử ngay tại loay hoay vừa tới tay hai thanh phi kiếm tiểu xuyên sư đệ nói rất đúng chúng ta chín tầng lâu thanh danh há có thể kém được đúng rồi tiểu sư muội vừa rồi đóng kia linh thạch trong lòng ta có bài, ngươi sẽ không đều nuốt đi. mặc mặc tiểu sư mội mít miệng đem vừa mới thu nạp lên linh thạch lại lấy ra ta mới sẽ không chính mình mất riêng u y củ của chúng ta chính là chia đều nàng nói chia đều thế nhưng là k h ả lắm ngươi ngược lại là xuất ra một nghìn tám trăm sáu mươi cái linh thạch đi ra chia đều à lấy ra một nghìn sáu trăm cái là ý gì cũng may kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử bây giờ cũng không quan tâm này một ít đồ chơi thiếu điểm liền thiếu đi một chút thôi ai bảo đó là chính chúng ta tuyển nhận tới tiểu sư mội đâu cơm nước xong xuôi như thế một chậm trễ thời gian liền lại đa dụng ra ngoài một canh giờ lúc này mới một lần nữa đạp vào phi kiếm c trước mặt hắn là triệu dương tông mười hai tên khải linh cảnh một nặng trưởng lão mà bên cạnh hắn ngồi hai tên lôi vân tông khải linh cảnh ba nặng trưởng lao hứa trưởng lão trần trưởng lão các ngài nhìn chúng ta là không hiện tại liền xuất phát ngồi ở một bên hai vị lôi vân tông trưởng lao gật đầu như là đã chuẩn bị xong cũng biết kim tiểu xuyên hành tùng của bọn hắn vậy liền lên đường đi lần này nhất định giải quyết dứt khoát làm tốt sự tình chúng ta cũng nên trở về phục mệnh dương phó tông chủ đỡ ngực kỳ thật có hai vị trưởng l ã o tại cũng đủ để hoàn thành trương thiên bang đại trưởng lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ hiện tại xuất phát sau một nén nhang liền có thể đến mai phục địa điểm đến lúc đó hai vị trưởng lão nghỉ ngơi thật tốt nhìn thấy kim tiểu xuyên sau chúng ta triệu dương tông động thủ t r ư ớ c là được một nhóm mười lăm người cùng nhau ngự kiếm mà đi sau một nén nhang liền đã đến tốt nhất mai phục địa điểm đây là từ phượng khánh phụ thành đến hoa dương thành phải qua chỗ tầm mắt tốt chung q u n h nhìn một cái không sót gì mặc cho ai cũng không thể tùy tiện tránh thoát khỏi đi bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này không sai nếu không phải trương thiên bang cùng lạc y y thì quá mức c o i trọng bọn hắn cảm thấy căn bản cũng không có tất yếu hưng sư động chúng như vậy người muốn a muốn xử lý ba tên khải linh cảnh một nặng ra hỏa về phần xuất động mười ba tên khải linh cảnh một nặng ngoài ra còn có ba tên khải linh cảnh ba nặng a một đám người tại đỉnh núi dưới bóng cây nói c h u y ệ n t h i ế m một lát sau một tên sau cùng lôi vân tông khải linh cảnh ba nặng cũng chạy đến c h i ề u dương tông người tự nhiên đối với cái này ba tên ba nặng trưởng lão cực điểm định n ọ đem lôi vân tông ba tên trưởng lão mức ngựa đập đến hầm nóng hồ đợi một lúc lâu sau định n ọ lời nói rồi nói rồi năm sáu khác chân trời vẫn không có kim tiểu xuyên thân ảnh của bọn hắn sẽ không bọn hắn không tới đi làm sao có thể hồ trưởng lao tự mình nhìn xem bọn hắn xuất phát hướng phương hướng này tới ha có thể có lỗi thế nhưng là hồ trưởng lao đều đã trở về đã đường này mấy người kia làm sao còn không đến chờ một chút có thể là trên đường bọn hắn chưa quen thuộc tốc độ làm sao có thể cùng hồ trưởng lao so sánh sau hai c a n h giờ đã đến giờ hợi ban đêm đỉnh núi gió có chút mát nhất là bên cạnh trừ mấy cây cây không có mặt khác che chắn đổ vật đối phương lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cũng không thể ở trên đỉnh núi dựng lều vải đi nhưng những người này kiên nhẫn có chút gánh không được nhao nhao hướng lôi vân tông hồ trưởng lão nhìn lại hồ trưởng lão chính mình cũng buồn b ự c không sai à đối phương chính là chiều hoa dương thành tới nửa đường cũng không có chỗ để đi nha đến t ụ t cùng đi nơi nào đâu giờ tí một ngày ở trong nhất lạnh thời điểm hơn mười người trưởng lão dù sao đều là có chiếc những người giờ phút này đã tại nguyên bản quần áo bên ngoài lại c h ụ t vào ba tầng dạng này liền ấm áp nhiều đáng tiếc kim tiểu xuyên bọn hắn vẫn không có xuất hiện chương ba trăm bốn mươi hai phục sát bên trong chương ba trăm bốn mươi hai phục sát bên trong cùng lúc đó khoảng cách những n à y triều dương tông trưởng lão mai phục chỗ năm trăm dặm bên ngoài một chỗ khác ngọn núi một toàn rộng rãi sơn động cửa hang đống lửa cháy h ừ n g h ự c bên cạnh đống lửa kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội ăn đến miệng đ ầ y đ ầ y tay đều là d ầ u sở sư đ ệ không phải ta nói ngươi ngươi phương hướng này cảm giác cũng quá kém chút phượng khánh phủ khoảng cách hoa dương thành mới bao xa ngươi liền lật đường kim tiểu xuyên ôm một cái nướng song láo hổ chân một bên đoán trách sở bàn tử sở bàn tử đương nhiên không hài lòng này làm sao có thể trách ta một người đâu rõ ràng ba người chúng ta thương lợi đúng không kim tiểu xuyên nói có thể hoa dương thành là nhà ngươi. mặc mặc tiểu sư mội cũng nói đúng thế ta đều chưa từng có đi qua trên đường sở sư huynh hỏi ta đi như thế nào ta làm sao lại biết hai người bắt đầu một vòng mới đối với sở bản tử thảo phạt đúng thôi cái này đi ra ngoài ba người thế mà ngay cả một tấm bản đồ đều không có không lạc đường mới là lạ, lạ sở b ả n tử bị hai người nói không cách nào phản bác chỉ có thể hung hăng ăn thịt để tiêu hóa kim tiểu xuyên tổng kết nói bất quá dạng này cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở về sau cái này đường ban đêm là không thể đi sở b ả n tử cùng mặc mặc cùng nhau gật đầu sở ban tử còn bổ sung một câu đối với còn muốn tranh thủ thời gian tích lũy tiền mua một chiếc thật t o phi thuyền mới được lại qua một hồi lâu ba người sau khi ăn xong lau khô bôi chỉ toàn mặt m ặ c tiểu cô nương v ụ trách tại cửa hang bố trí t r ậ n pháp kim tiểu xuyên cùng sở ban tử thì tại trong động dựng lều vải một lát sau kim tiểu xuyên cùng sở ban tử nằm tại trong trứng đ ổ n g sở ban tử thở dài đáng tiếc hôm nay không có có thể tại sở ba nhiều trước mặt hào hào khoe khoang một thanh chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai nhưng ngày mai liền không nóng này bởi vì mặc dù chạy hướng chút phương hướng tổng thể mà nói khoảng cách hoa dương thành cũng không có xa như vậy cho dù là giữa t r ư a xuất phát đến trạm vạn tối cũng liền chạy tới cho nên phải thật tốt ngủ một giấc đến tự nhiên tình dưỡng đủ tinh thần song đi trăng bước chín tầng lâu ba người đích thật là có thể đủ tốt ngủ ngon một giấc có thể triệu dương tô người n g tăng thêm ba tên lôi vân tô người n g liền không có thư thái như vậy đang đợi được dạng sáng giờ xỉu bọn hắn rốt c ụ c ý thức được rất có thể kim tiểu xuyên ba người bọn hắn đêm nay sẽ không xuất hiện nhưng vì để phong v ắ n nhất hay là lưu lại hai tên triều dương tô người tùy thời nhìn chằm chằm bầu trời có thể hai người kia chính mình cũng làm không rõ đêm hôm khuya khát trên trời ngay cả mấy vì sao đều không có chính mình đến tột cùng muốn nhìn cái gì đâu những người khác lâm thời ngay tại dốc núi c h ố có gió dự trướng đồng nghỉ ngơi t r ê n một chút là được dù sao khoảng cách ư c n g đông cũng không có bao lâu giờ mão bọn hắn tất cả mọi người liền từ trong lều vải đi ra ngay cả mặt cũng không tắm lại lần nữa tụ tại đỉnh núi chờ đợi kim tiểu xuyên bọn hắn đến cái này nhất đẳng đã đến giữa trưa rốt cục tất cả mọi người không giữ được bình tĩnh không có khả năng lại tiếp tục như thế vạn nhất kim tiểu xuyên bọn hắn không tới hoặc là đi địa phương khác, chẳng phải phí là là lãng đi địa một cách ích cùng thời tinh vô gian lúc lâu sau hắn liền xa xa nhìn thấy ba đạo nhân ảnh không sai chính là kim tiểu xuyên bọn hắn mấy cầu vượt này có thể hại chết lao tử đợi chừng suốt cả đêm còn lớn kim tiểu xuyên nói dù sao đường đều là ngươi chọn cho dù đi nhầm chúng ta liền ngày mai tiếp tục tốt vừa lúc ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày tránh khỏi trở về triệu trưởng lão buộc ta học l u y n đan mặc mặc tiểu sư mội cũng đồng ý chính là ta g h é t nhất l u y n đan mỗi ngày t r ô n g coi như vậy vượt lửa đều đem làn da hơi cho khô sở ban tử đề nghị để ăn mừng chúng ta tìm tới đường ngay cũng đều không thích l u y n đan dứt khoát xuống dưới làm chút đồ ăn ngon bất quá lần này hắn lại là bị tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư mội cộng đồng phản đối còn ăn chúng ta vừa rồi nếm qua hai canh giờ có được hay không ba người cười cười nói nói khống chế phi kiếm lảo đảo phi hành về phía trước làm sao biết ở phía trước trên đường một đám người đang chờ muốn đem bọn hắn cho dẫm thành thịt vụn hồ trưởng lão sau khi trở về mọi người chuẩn bị bọn hắn lập tức liền đến nghe nói như thế tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng l i ê n l ợ i đến vừa thấy được kim tiểu xuyên bóng của bọn hắn liền đến cái tứ phía bọc đánh có thể lại đợi nửa c a n h giờ vẫn là không có nhìn thấy b ó n g dáng mọi người lần nữa hướng hồ trưởng lão nhìn lại lần này hồ trưởng lão cũng nổi giận nhìn ta làm gì rõ ràng bọn hắn đã tới ai biết bọn hắn đi chậm như vậy hoặc là chính các ngươi đi xem đám người hoài nghi thì hoài nghi cũng không dám làm tức giận hồ trưởng lão thông môn của mình về sau còn muốn ỉ vào lôi vân tông đâu bất quá cũng liền ngay tại lúc này bọn hắn thấy được. một mực tại đau khổ chờ ba đạo nhân ảnh h ồ trưởng lao ra lệnh một tiếng theo trước đó a n bài tứ phía bọc đánh không thể khinh địch nhất là tiểu cô nương kia ngưng tụ linh thể nghe nói rất không tệ chớ ăn thua thiệt đám người đáp ứng một tiếng lần lượt lên phi kiếm nói đúng không khinh địch làm sao có thể chứ không phải liền là tiểu cô nương kia linh thể lợi hại à chúng ta bình quân năm người đánh một cái còn rồi r à o một người h u ố n hồ hiện trường còn có ba tên khải linh cảnh ba đặng trưởng lao tại đều tưởng tượng không ra một trận có bất kỳ thua trận lấy cớ ngay tại bầu trời bên cạnh chơi bên cạnh phi hành ba người mặc mặc tiểu sư mội đột nhiên mở miệng nói ta cảm giác phía trước có chút nguy hiểm ân kim tiểu xuyên lập tức cảnh giác lần trước tiểu sư mội lộ ra loại vẻ mặt này hay là tại trong địa cung hắn hướng sở bàn tử đưa ra một ánh mắt sở bàn tử hiểu ngay lập tức một thanh hàn thủy kiếm đã nắm ở trong tay kim tiểu xuyên nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng biết sau đó nên làm như thế nào đi đương nhiên biết chín tầng lâu tác phong trước sau như một ta có thể đánh thắng liền hướng trong chiếc đánh, đánh không thắng trước tìm xong đường chạy trốn ba người cảnh giác lại đi trước phi hành một đoạn lần này không cần tiểu sư mội nhắc nhở liền ngay cả kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đều cảm thấy trong không khí chung quanh có một cỗ túc s á t chi khí không có khả năng tiếp tục đi nữa ba người đồng thời dừng lại phi kiếm bốn chỗ nhìn lại ha ha ha c ư ờ i to một tiếng đột ngột vang lên dương phó tông chủ dẫn theo năm tên trưởng lão k í c h s ạ mà đến mà tại kim tiểu xuyên phía sau bọn họ đồng thời cũng xuất hiện bảy đạo ngự kiếm phi hành thân ảnh mà chi phối hai bên riêng phần mình một tên khải linh cảnh ba nặng người chậm rãi hiện thân đây chính là hộ trưởng lão bọn hắn sớm bố trí tứ phía vây quanh bây giờ xem ra rất là thành công dương phó tông chủ sở bàn tử lập tức liền nhận ra người tới đối phương cũng coi là thúy hồng lâu khách quen đồng thời những cái tia triệu dương tông trường lão hắn nhìn xem đều có chút quen mặt lúc này dương phó tông chủ đã mang người tiến tới gần sở bàn tử kinh ngạc dương phó tông chủ người lây là làm sao còn nhìn không ra đương nhiên đã nhìn ra chỉ b ấ t quá sở bàn tử thật không dám tin tưởng thôi liền ngay cả kim tiểu xuyên đang nhìn qua t r u n g quanh tình thế đằng sau cũng là trong lòng khủng hoảng hắn vừa rồi liền đến qua đối phương ba tên khải linh cảnh ba nặng mười ba tên khải linh cảnh một nặng cái này có thể chơi như thế nào mà trừ tiểu sư ngồi bên ngoài ta chín tầng lâu người mặc dù có thể một cái đánh hai ba cái nhưng trước mắt đối thủ rõ ràng nhiều lắm nha đồng thời người ta đã đem đường lui đều phong kín dưới loại tình huống này nói cái gì n h u y n thoại cái gì cầu xin tha thứ toàn bộ đều là vô dụng có thể hẳn là đánh như thế nào đâu không cần chờ hắn xoắn suýt dương phó tông chủ lúc đầu cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng tay phải vừa nhắc bên trên theo tiếng nói của hắn rơi xuống mặt khác mười hai tên khải linh cảnh một nặng cùng một chỗ thôi động trên phi kiếm trước riêng phần mình trong tay sớm đã là trường kiếm nơi tay hướng kim tiểu xuyên bọn hắn liền xâm lại nhiều người đánh người thiếu thế nào chỉ cần có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu chính là thắng lợi tiểu sư muội bảo vệ tốt chính mình mập m ạ n lợi dụng tốc độ của ngươi k i ể m chế ta vẫn là dùng nắm đấm kim tiểu xuyên đối với mình nắm đấm rất có lòng tin nhưng là hắn thống hận đối thủ đều dùng vũ khí nói như vậy hắn khẳng định lại sẽ thụ thương thụ thương nghiêm trọng trình độ quyết định bởi tại đối thủ nhân số cùng tu vi cảnh giới mà giờ khác này đối thủ chiến lực đã sớm vượt qua tưởng tượng của hắn nếu không có những biện pháp khác chỉ có thể liệu một cái đến vậy liền đánh cho dù chết cũng muốn đánh mắt thấy song phương lập tức tiếp xúc bên trên sở ban từ siêu liền vọt ra ngoài khá lắm đây là kim tiểu xuyên lần thứ nhất trông thấy sở bản tử nhanh chóng ngự kiếm nói như thế nào đây chỉ có thể nói từ hôm qua đến vừa rồi trước đó sở bản tử căn bản cũng không gọi ngự kiếm phi hành gọi là làm chơi đ ù a giờ phút này sở sư đệ tốc độ sợ là hai cái kim tiểu xuyên đều đuổi không kịp cũng tốt hôm nay kém nhất kết quả chúng ta chín t ầ n g lâu cũng có thể còn sống một người đi tối thiểu nhất đối phương hẳn không có người có thể đuổi kịp sở sư đệ phi kiếm không sai ngay tại sở bản tử thoát ra ngoài trong n h mắt chung quanh vô luận là lôi vân tông trưởng lão hay là triều dương tông trưởng lão có khoảnh khắc như thế đồng thời m ộ i quyển cái này còn tính là phi kiếm a vì sao tốc độ có thể nhanh như vậy trước đó nghe nói qua sở nhị thập tứ tại khai mạch cảnh liền có thể không chung xoay quanh nhưng bây giờ là khải linh c ả n h nhà tất cả mọi người tại ngự kiếm phi hành bằng cái gì ngươi có thể bay nhanh như vậy không nói người khác tối thiểu nhất trong bọn họ tốc độ nhanh nhất hồ t r ư ở n g lão cảm thấy đơn thuần tốc độ sở bản tử sẽ nghiền ép chính mình vậy nhưng làm sao bây giờ hôm nay không thể bỏ qua một người sống mới được kim tiểu xuyên giật mình những người khác giật mình liền xem như sở bản tử chính mình cũng có chúc n g vừa rồi tốc độ của mình quá nhanh lần này liền thoát khỏi cái kia thật to vòng vây giờ phút này người đã ở vòng vây bên ngoài chính mình đi thẳng một mạch làm sao có thể chứ chín tầng lâu không có người như vậy hắn vội vàng không chế phi kiếm thay đổi quá mức trong tay hàn thủy kiếm đã nhắm chuẩn một người trong đó mà tại trong vòng đây theo sở bản tử thoát ly m ặ c m ặ c tiểu côn ư ơ n g sớm chuẩn bị tốt một nắm lớn phụ lục hơi vung tay đã hướng phía trước năm người vái ra chương ba trăm bốn mươi ba phục sát bên dưới chương ba trăm bốn mươi ba phục sát bên dưới mặt mặt tiểu sư muội một nắm lớn tam gia phụ lục trong nháy mắt kích hoạt bắn về phía đối diện năm người nói lên phù lục đến nhất giai nhị giai có lẽ đối với khải linh cảnh tu sĩ không có cái gì tác dụng có thể tam giai phù lục vẫn có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương thanh này phù lục vẫn rất hô tạp phù hợp tiểu sư m ộ i tác phong trước sau như một hai tấm phù lục hóa thành hai thanh sắc bén trường kiếm ba tấm phù lục hóa thành mang theo tiếng oanh minh lôi điện hòa cầu bốn tấm phù lục huyên hóa thành bốn đầu thân thể khổng lồ hắc hùng huyết ảnh hướng đối phương bộ nhà qua cái t i ê chạm mặt tới năm tên triệu dương tông trường lão chỉ có thể trước tiên đem những phiền toái này giải quyết hết mới được mà đổi thành một bên mặt m ặ c cũng không dừng tay lại là một thanh p h ụ lục hướng sau lưng bảy tên khải linh cảnh vung đi ngay tại nàng động thủ đồng thời sở nhị thập tứ cũng một kiếm hướng trong đó một tên trưởng lão trên l ư n g đầm tới kim tiểu xuyên muốn chính là đối thủ hỗn loạn sở trường của hắn chính là loạn bên trong thủ thắng nhìn thấy phía trước đối thủ vội vàng ứng phó tiểu sư m ộ i phụ lục hắn cũng nắm chặt thời gian lấn người mà lên cái này tam giai p h ụ lục hóa thành hát hùng huyết ảnh tối đa cũng chỉ có thể duy trì mười cái thời gian hô hấp hắn phải thừa dịp lấy lúc này chủ động công kích trong n g á y mắt liền đến đến trong đó một tên trưởng lao trước người trưởng lão kia vừa đánh lui hát hùng công kích liền gặp được kim tiểu xuyên mang theo cương phong m ộ t quyền hướng hắn mặt đập tới nhanh lên đem yếu hại tránh đi kim tiểu xuyên m ộ t quyền liền đã thất bại cùng lúc đó một tên khác triều dương tông tu sĩ thừa cơ vung vầy trưởng kiếm hướng kim tiểu xuyên chém xuống đến kim tiểu xuyên phiền nhất chính là loại này động một chút thì là động đao động kiếm vội vàng thôi động dưới chân phi kiếm né tránh tốc độ của hắn mặc dù so ra kém sở bàn tử nhưng là cùng những n à y triều dương tông đám ra hỏa hay là tám lạng nửa cân trình độ hắn tiếp tục h loại chiến đấu này nhất định phải từng cái từng cái giải quyết thương nó mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ mà đối phương cũng chấm tới trường kiếm lắp một cái hướng kim tiểu xuyên trước ngực liền đâm tới kim tiểu xuyên lập tức lâm vào tiền hậu giáp kích ở trong không được nhất định phải làm cho đối phương không có khả năng quá mức nhẹ nhõm hắn hôm một cuốn họng tiểu sư muội đừng ngừng tiếp tục dùng phụ lục tiếng nói còn không có rơi xuống trước mặt hắn thanh trường kiếm kia liền đã đi tới trước ngực tu sĩ kia còn tưởng rằng kim tiểu xuyên sẽ rất tránh mau lui tránh sau nhưng hắn không để ý đến kim tiểu xuyên là hạ người、gì. thời khắc nguy cấp không chỉ có không có né tránh v ẹ người vẹn bên trên không trung miệng lớn máu tươi liền vay ra một đầu tuyến kim tiểu xuyên tiến vào khải lính cảnh linh lực trên phạm vi lớn gia tăng so khai mạnh cảnh đại viên mắn lúc mạnh không chỉ một lần liên một quyền này đối phương liền bay ngược ra ngoài tu sĩ kia rất rõ ràng cũng không có nghĩ đến là kết quả này người là bay ra ngoài có thể phi kiếm còn tại nguyên địa. còn sót lại cái kia tia thành mình liền muốn khống chế lại phi kiếm hắn cũng không thể té xuống đi có ai nghĩ được thấy hoa mắt một đạo mập mạp thân ảnh tựa như tia c h ố p xuyên thẳng qua mạc qua theo thân ảnh mập mạp biến mất thanh phi kiếm này cũng biến mất không thấy gì nữa ngoa tạo cái này tu sĩ kia đầu góc không nghĩ rõ ràng nhưng đã không trọng yếu bởi vì hắn thân thể đã bắt đầu rơi xuống dưới a không cần a may mắn tối hậu quân đầu hắn vẫn còn có chút lý trí trên tay chiếc nhẫn quang mang loại lên lại một thanh phi kiếm xuất hiện tại dưới chân lúc này cách xa mặt đất bất quá chỉ có ba trượng cuối cùng là con sống chán của hắn từng viên lớn mồ hôi lạnh y nguyên ngăn không được ra bên ngoài bước lên khá lắm hơi kém trực tiếp liền thái chết cũng may mỗi một cái thành thục khải linh cảnh tu sĩ trong chiếc nhẫn còn chưa hết một thanh phi kiếm hắn một mặt này những người khác không g i n h bận tâm trên bầu trời chiến đấu bắt đầu thảm liệt mặt mặt tiểu sư mội tam gia phụ lục huyễn hóa thành các loại hung thú vây quanh những cái kia triệu dương tông tu sĩ gặp hét có thể trung quy là huyện hóa r a đồ vật bọn chúng sinh mệnh lực cực kỳ có hạn tuy nói cũng cho triều dương tông tu sĩ tạo thành một chút phiền thoái nhưng chiến đấu chân chính vẫn là phải dựa vào người đến giải quyết kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử không ngừng du tẩu tại trong chiến đoàn suy sở bàn tử một kiếm chọc vào một tên trưởng lao trên nông thuận thế kéo xuống đối thủ l áo bảo trưởng lao kia c á i mông liền phun ra một đạo màu đỏ suối phun loa hoa đau đến tiêu to chiến đấu c h ẳ n g diện hỗn loạn dương phó tông chủ lúc này còn không có gia nhập chiến đoàn lông mày của hắn ngất lại quắt còn không sử dụng linh thể không sai đánh tới phân tượng này song phương cũng không có đụng tới linh thể chiều dương tông một phương coi là lấy nhiều đánh ít rất dễ dàng giải quyết cho nên không có triệu h o á n linh thể đi ra mà chín tầng lâu một phương thì là cảm thấy mình linh thể có chút xấu hổ tại gặp người tự nhiên là có thể bất động thì bất động lôi vân tông ba người tại hơi nơi xa một bên quan sát một bên lắc đầu chiều này dương tông người không được à đánh thời gian một nén nhang người ta kim tiểu xuyên bọn hắn còn nhảy nhót tư ơ b ừ n g ba người bọn họ cũng không nóng lòng gia nhập chiến đoàn bất quá lại làm xong tại kim tiểu xuyên ba người bọn họ không địch lại đằng sau chạy trốn sau truy sát chuẩn bị trải qua dương phó tông chủ nhắc nhở triều dương tông các trưởng lão nhao nhao tỉnh lộ lại đúng à chúng ta cùng bọn hắn tiêu hao cái gì cơ hồ cùng một thời gian cái này mời ư một tên trưởng lão cùng vừa rồi cái kia bị đánh rơi xuống đi một lần nữa lại dết trở về tu sĩ toàn bộ bắt đầu triệu hắn linh thể của mình cái này để kim tiểu xuyên bọn hắn rất khó làm nhìn xem trước mặt những người này bên người lập tức các loại màu sắc quang mang cùng xương mù đ ố c lên trong xương khói có tiếng gầm gừ liên tiếp rất nhanh ngay tại những n à y người phía trên từng cái hung thú thân ảnh hiện, hiện. kim tiểu xuyên mỹ mắt khống chế không nổi nhảy khá lắm nhìn đám hung thú này linh thể rất dọa người đâu hai đầu lá hổ một cái hai cái đầu một cái ba cái đôi t a m đầu b á o con răng đều có dài hơn hai thước lộ tại miệng bên ngoài le lưới ra lại còn có chút mùi t h a n h tưởi chi khí một đầu đại mãng phun lưới rắn nhìn có dài ba bốn triệu còn lại cái gì sư tử xài lang từng cái mở to hai mắt hướng kim tiểu xuyên sở b à n tử cùng mặc mặc chứng tới trong ánh mắt tràn đầy miệt thị tuy thời chuẩn bị phát động công kích kim tiểu xuyên do dự chính mình cái kia truy muốn hay không lấy ra mình tới cho đến trước mắt còn không có thử qua đến tột cùng là năm đấm của mình lợi hại hơn hay là thanh truy này lợi hại hơn s ở ban tử cũng do dự linh thể của hắn là một nữ nhân mặc dù nữ nhân rất xinh đẹp c ũ n g trong ngậu mực dạng có thể nữ nhân xinh đẹp đối với đại mãng cùng x à i lang sẽ có lực hấp dẫn a chín tầng trong l ầ u chỉ có m ặ c mặc tiểu sư muội có một nửa do dự sợ cái gì chỉ cần mình không đem cái kia đại ô quy lấy ra chỉ t r i ệ u hắn con tiểu lòng kia hẳn là liền sẽ không mất mặt lúc này hai tay bấm n i ệ m phát quyết lập tức bên cạnh nàng kim quan quay chung quanh một tiếng long âm vang vọng đất trời theo tiếng long âm này âm thanh rơi xuống một đầu kim long đã từ lắc đầu vẫy đuôi hiện hiện ra lúc này kim long nơi nào còn có tại trên tinh thần như vậy bị khinh bị bộ dáng chờ nó thân hình hoàn toàn hiện lộ ra đằng sau khá lắm chừng mười một mười hai trở dài lại nhìn còn lại mấy cái bên kia hung thú linh thể tại trước mặt của nó liền cùng cái trẻ nhỏ giống như đồng thời theo tiếng long ngâm này trước đó hướng kim tiểu xuyên bọn hắn nghe rằng trận mắt hung thú linh thể toàn bộ đều giữ im lặng giống như dáng vẻ rất hủy khuất dương phó tông chủ đương nhiên biết rõ loại tình huống này hung thú linh thể cũng là muốn phân đẳng cấp mà kim long chính là tồn tại trí cao vô thượng nhưng cái này vẹn vẹn linh thể mà thôi dù sao không phải thực thể sẽ không bởi vì nó là kim long m ặ t k h á c hung t h ú linh thể cũng không dám phát động công kích thất thần làm cái gì tranh thủ thời gian giết đi qua cái kia mười hai tên tu sĩ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này từng cái ngự kiếm mà lên hơn mười người tu sĩ giờ khắc này toàn bộ hướng mặc mặc tiểu cô nương quét sạch mà đi doa đến tiểu sư muội chỉ có thể một bên ra bên ngoài ném phụ lục một bên bốn chỗ t r á n h né trên đầu nàng đầu kia kim long tựa hồ cực kỳ bịt khuất mười cái tiểu tà m b a o cũng dám đến trêu chọc n g ư ờ i kim long ra ra nó hận không thể đem những tên kia toàn bộ cho một ngụm nước mất không nước mất thật là buồn hẳn là đem bọn nó giấm thành thịt nát nuôi cá đáng tiếc ý nghĩ của nó không dùng được bởi vì tiểu cô nương dù sao chỉ là khải l i n h cảnh lại không có cái gì thực chiến b ả n sự chỉ lo đến chạy trốn mà xem như linh thể kim long tại tiểu cô nương phía trên lại thoát ly không ra ủy khuất địa đô sắp dứt xuống nước mắt tới mắt thấy mặc mặc tiểu sư mội chống đỡ không nổi kim tiểu xuyên uống đến sở sư đệ xem ngươi rồi s ở bàn tử trong ánh mắt đều là vẻ do dự xem ta ta thấy thế nào nhưng cũng không thể nhìn xem tiểu sư mội cùng tiểu xuyên sư đệ gặp được nguy hiểm đi tâm hắn quất ngang không phải liền là linh thể à giống như lão tử không có một dạng các n g ư ơ i n g u y ệ n ý nhìn liền đi xem đi trong lòng của hắn rõ ràng linh thể của mình không chỉ có là tướng mạo xinh đẹp mà lại phía sau còn có một cây đoàn kiếm đâu đó cũng là có lực sát thương có được hay không cho dù lực sát thương không đủ tốt xấu triệu hoán linh thể đằng sau trên người mình linh lực cũng tương tự sẽ gia tăng ngay sau đó không cố kỵ nữa công pháp vận chuyển chung quanh đã làm màu hồng phấn một m ả n h kim tiểu xuyên đây là lần thứ nhất nhìn thấy sở bản tử triệu hoán linh thể trước đó là nghe người khác nói qua nhưng những cái kia hình người cho cũng không chân thực chỉ biết là là một cái nữ nhân xinh đẹp chính mình mỗi ngày để sở bản tử triệu hoán đi ra cho mình nhìn sở bản tử tổng cũng không chịu cho tới bây giờ mới rốt c ụ c có lần đầu tiên cơ hội quả nhiên rất là quỳ dị loại này phấn hồng khí thức rất phù hợp sở sư đệ thân phận đâu hiện trường kỳ thật chỉ có dương phó tông chủ t ừ n g tại trên màn hình lớn thấy qua loại này nói thật hắn hay là thật muốn nhìn mọi người ở đây trong ánh mắt cái k i a màu hồng phấn khí thức càng ngày càng dày đặc rất nhanh một đạo thân ảnh xinh đẹp liền xuất hiện tại sở bản tử bên người không sai chính là bên người mà không phải giống những người k h á c linh thể mở dạng ở trên đỉnh đầu đây là sở bản tử cố ý nếu không để một nữ nhân mỗi ngày cưới tại trên đầu của mình về sau thực sự không mặt mũi thấy người cái tiêu đạo nữ nhân dáng người vừa mới hiện hình dáng người t h ấ c tha dung nhan xinh đẹp tay áo đ ồ n g b ề n cặp váy bay múa m u ố n c h e còn lộ ngay sau đó chính là một đạo thanh âm thanh thúy rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người hì hì đại gia tới chơi nha chương ba trăm bốn mươi bốn dương phó tông chủ cái chết bên trên chương ba trăm bốn mươi b ố dương phó tông chủ cái chết bên trên theo sở nhị thập tứ linh thể phát ra cái này nũng nịu một tiếng toàn bộ hiện trường trong chốc lát tiến tính lại phương viên hơn mười triệu không gian giống như ngưng trệ bình thường kim tiểu xuyên đột nhiên cảm giác được tâm thần chấn động trong tay nằm đ ấ m đều hơi kém nắm không nổi lối mặt mỹ nhân như vậy n ắ m quyền bản thân chính là một loại tội ác không chỉ có như vậy hắn thậm chí có thể giật mình nhìn thấy nữ nhân kia vậy mà bắt đầu viện chuyển m h múa n ó như thế nào đây dù sao càng m h múa quần áo trên người càng đ ấ n bạc trận hưng khí thấm vào hơi thở của hắn để kim tiểu xuyên đại não trong nháy mắt chính là cảm giác trống rỗng hắn vội vàng nắm chặt thân thức huyết cảnh thật là nguy hiểm sợ bàn tử tên này quá âm hiểm làm ra cái cái đồ chơi này đi ra cái nào người bình thường có thể chịu được lại nhìn những cái kia triệu dương tông khải linh cảnh tu sĩ khá lắm từng cái con mắt mê ly giống như hoàn toàn quên đi chính mình vì sao tới thậm chí còn có năm sáu người tu sĩ hai chân đã bắt đầu như nhúng ra mắt thấy là phải đứng không vững liền xem như chung quanh cái kia ba tên khải linh cảnh ba nặng trường lao thì như thế nào còn không phải từng cái hé mở lấy miệng vì không chế quân thái của mình gắt gao kẹp hai chân kim tiểu xuyên cái thứ nhất thoáng hiện suy nghĩ sợ bàn tử có thể a tương lai cứ như vậy cả đừng nhìn mỹ nhân này đối với hung thú không có gì tác dụng bởi vì giờ k h ắ c này những tu sĩ kia hung thú linh thể y nguyên dương nhanh muốn n u ố t muốn một ngụm đem sở bàn tử nuốt vào đi r á n g vẻ tại những hung thú kia trong mắt nơi nào có cái gì mỹ nhân chỉ có mâu thú mới là tốt nhất linh thể mặc dù như vậy làm sao điều khiển bọn hắn tu sĩ quá bất tranh khí hiện trường nếu như nói có một người nhận ảnh hưởng nhỏ nhất vậy nhất định chính là mặc mặc tiểu sư mội những tu sĩ kia bị dại ra có thể tiểu sư mội phù lục lại là không có dừng lại giơ tay lên ba tấm tam giai phù lục lần nữa hóa thành ba đầu đại hùng hướng ba tên tu sĩ gào thét mà đi trước đó những tu sĩ kia còn tránh né rất nhanh có thể bị sở b ả n từ linh thể như thế một làm tốc độ của bọn hắn giảm bớt đi nhiều ba tên i khải linh cảnh trong đầu nghĩ đến là tranh thủ thời gian t cho tránh làm sao chân cẳng như nhuận ra lại đằng trên phi kiếm thực sự bước không ra chân nha bị vài đầu đại hùng đệ lại đánh điên c u ồ n g một trận linh thể của bọn hắn ở phía trên mặc dù cũng tại công kích đại hùng lại trở ngại không được tu sĩ bản thể t h ụ thương húng chi đại hùng bản thân liền là phụ lục huyền hóa làm sao biết cái gì đau đớn sau khi đánh xong cũng liền biến mất vô tung vô ảnh một cái chớp mắt này liền ngay cả thả ra nữ nhân linh thể sở bản tử bản nhân cũng có chút mộng đây là hắn lần thứ nhất trong chiến đấu phóng thích linh thể cũng là bị buộc không có cách nào mới có thể làm như vậy có thể giờ phút này xem ra thật giống như ta linh thể này không chỉ là xinh đẹp mỹ nhân đơn giản như vậy hắn đã bắt được linh thể của mình đối với những này khải linh cảnh tu sĩ mà nói thế mà còn có rất mạnh huyễn cảnh tác dụng cái này như bước nha từ khi tại trích tinh giới đài đến đằng sau hắn đã cảm thấy linh thể của mình có chút xấu hổ tại gặp người hiện tại xem ra những người kia linh thể tại linh thể của mình trước mặt cùng lúc này sở bàn tử lách mình tới trong nhánh mắt trưởng lão kia trên tay chiếc nhận biến mất một thanh hàn thủy kiếm lại đem cổ của hắn mở ra hoàn toàn kết thúc đời này sở bàn tử tay vô lấy Thu sĩ kia dưới cho nên t h trong i ế n v khi hắn trưởng lão bắt đầu dơ lên kiếm đến phản kích thời điểm kim tiểu xuyên cũng không có lùi bước hắn đã, đã nhìn ra sở bàn tử linh thể đối với địch nhân chế ước phi thường lớn nhất là những này khải linh cảnh một nặng căn bản khó mà chống cự cho dù bọn hắn nhìn như chống cự dù tẩu có thể tốc độ kia so với bình thường tới nói chậm trọn vẹn hai nhịp trong chiến đấu tốc độ của ngươi đột nhiên giảm xuống sẽ mang ý nghĩa cái gì kim tiểu xuyên liền có thể nói cho ngươi đó chính là tử vong một lát sau kim tiểu xuyên lần nữa hai q u y ề n n g n ở hai tên khải linh cảnh một t r ù n g tu sĩ trên đầu lần này đơn giản hơn đều vô dụng sở bàn tử lại bộ kiếm hai người kia liền vượt qua được nhưng sở bàn tử ưu thế tốc độ hay là dẫn đầu đem chiếc nhẫn cùng phi kiếm thu nhập không gian trong n g a y mắt triều dương tông ba tên trưởng lão vẫn lạc để còn lại thập tam nhân đại kinh thất sắc thời khắc mấu chốt còn phải xem tu sĩ cấp cao trừ mặc mặc cùng kim tiểu xuyên bên ngoài lôi vân tông ba người bởi vì cảnh giới cao hơn cho nên nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ bé bọn hắn xem xét tình hình không đối nhao n h a u hướng kim tiểu xuyên giết tới sở bàn tử thân hình trôi đi đi qua h ắ n phiêu là một người phiêu hiện tại không giống với lúc trước là mang theo một nữ nhân cùng một chỗ phiêu hắn không ngừng tại tu sĩ ở giữa vừa đi vừa về x e n kẽ những tu sĩ kia nhận được xâm hại cũng càng lúc càng lớn trong đầu vừa mới có chút thanh minh liền lại bị một trận làn gió thơm cho làm cho mơ mơ hồ, hồ. trong nháy mắt triều dương tông tu sĩ lại bị sở bàn tử bắt được cơ hội đâm chết một cái bị tiểu sư ngồi nằm tấm gấu đen phủ lục sống sờ sờ đặt tại trên phi kiếm đánh chết một cái theo bọn hắn vất lạc linh thể của bọn hắn cũng tiêu tán trên không trung một bên khác kim tiểu xuyên một mình đối mặt ba tên khải linh cảnh ba trùng t ù sĩ kim tiểu xuyên đã sớm nhìn thấy đối phương trước ngực cùng trên ống tay á o cái tiêu thêu lên lôi vân tông chữ biết lôi vân tông người khó đối phó hơn quả nhiên vừa lên tới tiếp xúc kim tiểu xuyên liền chịu hai kiếm cũng may thương thế không tính nghiêm trọng hắn cho đối phương mang tới tổn thương bất quá là đem bên trong một người cho nệ lui vài chục trượng đối phương hiển nhiên cũng không có dự liệu được kim tiểu xuyên khó chơi năm lần bảy lượt đằng sau tuy nói cho kim tiểu xuyên trên thân lại tăng thêm bảy tám đạo vết thương nhưng kim tiểu xuyên vẫn không có bất luận cái gì mọi mệnh trên người chiến ý ngược lại càng đánh càng thịnh chỉ cần cho hắn cơ hội dán đi lên chính là một trận mãnh liệt c h u y ể n vận ngay tại công phu này sở ban tử cùng mặc mặc tiểu sư muội lần nữa hợp tác đem hai tên t r i ề u dương tông hai tên khải linh cảnh một nặng giết chết đến tận đây triều dương tông dương phó tông chủ mang tới một ư ơ i hai tên khải linh cảnh trưởng lão đã vẫn lạc bảy người trong n h mắt dương phó tông chủ trong lòng khí lạnh lên cao ngay từ đầu nơi nào sẽ nghĩ đến cái này kết quả đây giống như ban sơ nguyên nhân cũng là bởi vì tông muốn, muốn chút đất trống kết quả lại cuốn vào đến chuyện như vậy đi lên đây chính là dòng d ã bảy tên khải linh cảnh a chúng ta triệu dương tông tất cả khải linh cảnh cộng lại cũng bất quá hơn ba mươi người l i ê n một chút thời gian này đã chết một p h ầ năm n không được hắn không có khả năng n u ô i lại nếu không những người này chẳng phải là không công chết đi làm sao sở bản t ử thân pháp quá mức quỷ dị mà lại mang theo cái kia có thể chế tạo h u y ễ n cảnh nữ nhân linh thể không ngừng mà xuyên tới xuyên lui cho dù hắn phó tông này chủ giờ phút này nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm giống như nữ nhân kia trên thân duy nhất ý p h ụ đều đã rút đi trên thực tế đây đều là cái kia mê vụ màu hồng phấn huyễn cảnh b ổ trí từ đầu đến cuối sở bàn tử linh thể liền không có phát sinh qua biến hóa sở bàn tử cùng mặc mặc bên này càng đánh càng chiếm thượng phong những cái kia triệu dương tông người cũng đã nhìn ra tiếp tục như thế chân của mình đều mềm lũn căn bản cũng không cần người ta đậu thủ chính mình liền xong đời bọn hắn lựa chọn mặt khác sách lược tránh nẽ sở nhị thập tứ cùng yên lặng công kích nhưng chín tầng lâu hai người một cái lấy tốc độ tăng trưởng một cái lấy phủ lục thấy nhiều dài muốn hoàn toàn tránh nẽ căn bản chính là không thể nào cho dù là dương phó tông chủ tự mình gia nhập chiến đoàn cũng là chuyện vô bổ dù sao tốc độ của bọn họ bây giờ nhận cực lớn hạn chế những người này giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là kéo tới lôi vân tông ba người đem kim tiểu xuyên giết chết đằng sau bọn hắn bên này khốn cảnh tự nhiên cũng liền giải quyết mặt mặc tiểu sư muội phía trên xoay quanh đầu kia kim long lộ ra không có việc gì lúc đầu bằng vào năng lực của nó đem đối phương mấy người giết chết còn không phải một chút thời gian sự tình đáng tiếc vị chủ nhân này quá mức kém còn mà hoàn toàn không dám c ậ n thân chiến đấu mà kim long lại thoát ly không được yên lặng không chế muốn là công cũng làm không được ngay từ đầu còn có chút ảo não hiện tại cũng thả bản thân cứ như vậy đi nhìn xem náo n h i ệ trước t nó cũng không phải những rác rưởi kia linh thể có thể so sánh những rác rưởi kia linh thể là tu sĩ ngưng tụ ra mà nó tại trên tinh thần cũng đã là thực thể giờ phút này kim long ngược lại là đối với sở bản tử làm ra nữ nhân kia thật cảm thấy hứng thú hai cái mắt to không ngừng mà nhìn thấy nữ nhân kia hoàn toàn chính xác cái mắt so cái kia đại ô quy nhưng dễ nhìn nhiều nhớ tới rùa đen kim long nhịn không được run dậy một chút may mắn tiểu cô nương không có đem rùa đen đem thả đi ra nếu không còn không biết muốn ổ nào ra chuyện lớn gì sở bàn tử liếc qua kim tiểu xuyên bên kia kim tiểu xuyên chiến đấu đã lâm vào toàn diện bị động trên thân đã sớm bị máu tươi cho nhuộm đỏ sở bàn tử lo lắng tiểu xuyên s ư đệ linh thể linh thể linh thể của ngươi kim tiểu xuyên tự nhiên nghe được không chỉ có là hắn liền liền đối mặt cái k i a ba cái ba nặng tu sĩ cũng nghe đến đúng thế ba người chúng ta là một cái khải linh cảnh một nặng còn như thế tốn s ứ c m à khó trách trương thiên ban gọi g chúng ta nhiều người như vậy cùng đi mai phục người như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành nếu không kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chờ ngày nào đó tấn thăng dùng tính cảnh vậy chúng ta lôi vân tông tất cả mọi người còn muốn hay không sống nghĩ đến chỗ này ba người này đồng thời tiến lên một bước dùng trường kiếm bước lui kim tiểu xuyên ngay sau đó chính mình cũng không chê phi kiếm lui về phía sau mấy bước công pháp vận chuyển ba người bên cạnh đồng thời có màu sắc rực rỡ xương mù tụ tập mà đến bọn hắn đã bắt đầu triệu hắn linh thể của mình đi ra chỉ dùng một chút thời gian ba người linh thể đã thành hình kim tiểu xuyên con mắt đỏ n g ầ u nhìn sang một đầu mọc ra cánh con báo một đầu tráng kiện sáu răng voi lớn một đầu dao lòng đồng thời xuất hiện tại đối diện ba đầu linh thể hung thú r i ê n phần mình phát ra một tiếng giống uy áp bay thẳng đến kim tiểu xuyên nghiền ép mà đến quả nhiên khải linh cảnh ba nặng chiến l ự c không phải triệu dương tông những người kia có thể so sánh lúc này cũng chính là kim tiểu xuyên đ ổ i thành mặt khác khải linh cảnh một nặng nhìn thấy trận thế như vậy sợ là đã sớm bị dọa tệ ra quần cho dù là kim tiểu xuyên cũng cảm giác được vạn phần hoảng sợ vừa rồi đối chiến ba người hắn đã vết thương c h n g chất lúc này đối phương ba người đem linh thể triệu hắn đi ra chiến l ự c tăng lên gấp đôi chính mình làm sao có thể ứng phó linh thể của mình thanh kia truy xem như nghiêm ngặt trên ý nghĩa linh thể a nhưng hắn đã không có mảy may đường i Tâm nghiệm vừa động, lúc đầu hắn liền ở vào toàn diện bị động nếu không phải là mình linh lực dồi dào khôi phục thương thế tốc độ nhanh sợ là lúc này đều đã chết ba lần dưới sự không thể làm gì hắn tâm niệm cái động đem linh thể của mình triệu hoán đi ra cũng nói không lên cái gì triệu hoán người ta những người khác linh thể lúc đi ra đều là có cảm giác nghi thức hoặc là chính là dòng ngâm h ộ gầm hoặc là chính là các loại sương ngủ tràn ngập chính mình cái này rất đơn giản đơn giản đến không có bất kỳ cái gì qua n mang sẽ không phát ra cái gì thanh âm tâm niệm vừa động truy liền đã nơi tay phương châm chính một cái nhanh chóng đây là hắn t ạ i trích tinh đài đằng sau lần thứ nhất đem truy lấy ra chủ yếu là bình thường cũng không cho rằng đầu gỗ này truy sẽ có bao lớn tác dụng cầm truy này chính đạo cấp cũng sẽ không có công việc thợ mục để cho mình làm nhưng lại tại truy này xuất hiện s ắ na bầu trời toàn bộ liền tối xuống lúc đầu tinh không v ậ lý bây giờ lại bắt đầu tụ tập mây đen kim tiểu xuyên lập tức liền nhớ lại đến hiện tại loại tình huống này cùng trước đó tại trích tinh trên đ à i giống như lúc xem ra lúc trước cũng đích thật là chính mình làm ra động tĩnh trước đó còn tưởng rằng là trích tinh đài lúc kết thúc dấu hiệu đâu hắn đem trong tay truy nhẹ nhàng nâng lên Chứ nặng một chút không có gì khác nhau nha mà đối diện ba người còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề cũng căn bản không nghĩ tới kim tiểu xuyên có thể làm ra động tính lớn như vậy bọn hắn chỉ mớn mau đem kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử còn có tiểu cô nương tia giết chết tính toán dạng này liền có thể nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ bởi vì vô luận nói như thế nào nơi này cũng coi là phượng khánh phủ cùng hoa dương thành ở giữa khu vực cần phải đi qua thời gian càng kéo dài nói không chừng liền sẽ bị người phát hiện ra đến lúc đó sẽ có mặt khác phiền phức sinh ra ba người cũng không coi trọng quy củ gì không có khả năng lấy nhiều đánh ít những chuyện này cùng một thời khắc hướng kim tiểu xuyên của tới ngay tại lúc đó bọn hắn phía trên voi lớn giao long phi thiên báo cũng cùng một chỗ giống giận phản phất muốn một ngụn nuốt mất kim tiểu xuyên dáng vẻ ba tên ba nặng đối phó một tên một nặng chiến lực căn bản cũng không cần đi phân tích một bên khác sở nhị thập tứ muốn tới cứu viện có thể mặc mặc tiểu sư muội bị dương phó tông chủ bọn người quân lấy hắn cũng muốn bận tâm căn bản là không thoát thân được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim tiểu xuyên một mình tiếp nhận một cách này kim tiểu xuyên trong hai mắt tràn đầy l ử a giận theo cánh tay của hắn cao cao dơ lên nằm trong tay ở truy vậy mà trong nháy mắt biến lớn một vòng đã các ngươi m u ố n chiến cái k i a mọi người liền hướng trong chiếc chiến nhìn xem đến tột cùng ai mới là trước hết nhất không kiên trì nổi phía kia hắn tin tưởng trong cơ thể của mình linh lực không thua tại đối phương bất cứ người nào chỉ cần có thể cẩn thân hắn liền có vô số cơ hội không phải liền là t h ụ t h ư ơ n g a đi qua cũng không có thiếu từng bị thương cho dù hôm nay chính mình phải bỏ mạng cũng ít nhất lôi kéo hai cái đệm lưng mới được hắn cảm giác đến toàn thân mình khí huyết sôi trào không còn có chút nào e ngại chi ý đối mặt ba tên cường địch kim tiểu xuyên tốc độ càng nhanh trong tay giơ lên truy liền hướng ngưng tụ ra giao l o n g tu sĩ kia đ ặ t tới sở dĩ lựa chọn người này cũng là bởi vì hắn cảm thấy đầu kia giao l o n g quá mức khó coi vài chục trượng khoảng cách khải linh cảnh tu sĩ đối xứng phía dưới cũng chỉ dùng thời gian một hơi thở khi kim tiểu xuyên vung lên đầu truy tới thời điểm trên bầu trời mây đen cuột mà đối diện đầu kia giao lòng tự a hồ rốt c ụ c ý thức được cái gì thậm chí đều muốn tránh thoát tu sĩ bản thân đối với hắn trói buộc đáng tiếc đây chẳng qua là một tên khải linh cảnh tu sĩ linh thể tự thân còn không thể độc lập tồn tại g i a o l o n g trong hai mắt lộ ra sợ hãi nhưng hắn phía dưới tu sĩ còn không hề hay biết kim tiểu xuyên một cái bay vút thân thể đạp trên trên phi kiếm thăng vung lên truy trực tiếp đánh tới hưng cái kia linh thể b ả n h chú y mang theo một cỗ cương phòng trực tiếp nện ở g i a o l o n g trên đầu phát ra tiếng vang to lớn hiện trường chung q u n h hôn loạn khí lưu tán loạn đúc ô dao lòng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn cái kia cao vài trượng thân thể không ngừng mà ở giữa không trung quay cuồng bất quá nó cũng vẹn vẹn có thể phát ra như thế một tiếng kêu hô kêu thảm đi qua cái này giao long linh thể đầu lâu vậy mà bắt đầu tán loạn sau đó chính là nó đầu kia thật dài thân thể một đoạn một đoạn k á ngã sọ biến mất thời điểm một dạng dần dần trên không trung phân giải hóa thành điểm điểm nhỏ vụn qua n mang dung nhập trong hư không cũng không thấy nữa ngay tại kim tiểu xuyên đắc thủ đồng thời đối diện tu sĩ đã một kiếm đâm vào kim tiểu xuyên trong bụng một nửa thân kiếm đều từ kim tiểu xuyên phía sau lưng lộ ra ngay sau đó một kiếm rút ra kim tiểu xuyên phần bụng máu tươi dâng trào kim tiểu xuyên vội vàng điều khiển phi kiếm lui lại tại lui về trong quá trình mấy cái đan dược chữa thương đã nhét vào trong miệng mà đối diện tu sĩ kia tại linh thể của hắn tán loạn đằng sau cũng chỉ có thể đối với kim tiểu xuyên tạo thành thương tổn như vậy đồng thời cũng là ngực một im lịm miệng gắt gao đóng chặt cố nén không có đem chính mình một ngụm máu phun ra linh thể tán loạn tu sĩ thụ thương hai gã khác ba trùng tu sĩ cũng là giật n ả y cả mình không nghĩ tới kim tiểu xuyên tàn nhẫn như vậy vừa lên đến liền hoàn toàn là không để ý chết sống tiêu hao bất quá lần này đối oanh nhìn như bọn hắn đồng bạn còn hơi chiếm chút tiền nghi bởi vì tất cả mọi người thụ thương nhưng kim tiểu xuyên rõ ràng thụ thương càng nặng bọn hắn đồng bạn chỉ cần một lần nữa đem linh thể lần nữa triệu hắn đi ra là được đồng bạn kia hoàn toàn chính xác cũng giống bọn hắn suy nghĩ như vậy nhìn thấy hai người đem chính mình cho bảo vệ vội vàng v ậ t công muốn lần nữa đem đầu kia giao long triệu hắn đi ra có thể một chút giây chán của hắn thường viên lớn mồ hôi lạnh đùng đùng hướng xuống rơi thân thức của hắn vậy mà rốt cuộc không cảm giác được linh thể kia chỗ đồng thời một tơm một hào vết tích đều tìm không thấy cái này linh thể của ta đâu phải biết thân là khải linh cảnh nhưng bây giờ đừng nói triệu hắn liền xem như tìm kiếm đều tìm không thấy không dùng hắn quá nhiều xoắn suýt ngay tại người khác trong ánh mắt kinh ngạc lúc đầu khải linh cảnh ba nặng hắn chỉ một lát sau cơ phu cảnh giới vậy mà rơi xuống trở thành khải linh cảnh hai nặng lại chờ một lúc khải linh cảnh một nặng trong quá trình này mặt khác chiến đoàn cũng toàn bộ đều dừng lại tay đều đang nhìn cái này không thể tưởng tượng một màn làm sao linh thể tán loạn bản nhân cảnh giới còn đi theo rơi xuống đâu giá hỏa này đến tội u cùng tu công pháp gì công pháp gì đều không trọng yếu bởi vì người kia thời khắc này cảnh giới đã đi tới khai mạch cảnh đại viên mãn lập tức doa đến tim đập l o ạ n toàn thân lỗ trên lông đều hướng bên ngoài b ư ớ c lên hơi lạnh ta đây chính là ở trên trời nha khai mạch cảnh đại viên mãn có thể ngự kiếm phi hành a đương nhiên không có khả năng ngay tại cảnh giới của hắn hạ xuống là khai mạch cảnh đại viên mãn trong nháy mắt thân thể của hắn cũng không còn cách nào khống chế phi kiếm đột nhiên rơi xuống phía dưới người khác cũng còn chưa kịp phản ứng hắn rơi xuống thân thể bên cạnh liền có một bóng người xẹt qua không đối là hai đạo tốc độ thật nhanh hắn chỉ có thể nhìn thấy có một bộ thân thể quá béo mập mạc thân thể bên cạnh đi theo một cái tràn đầy hương phong nữ nhân ngay sau đó hắn cảm giác cánh tay mắt lạnh tay phải đã không thấy sau đó phi kiếm không thấy a hắn phát ra tiếng kêu thảm thân thể của mình bắt đầu gia tăng tốc độ rơi xuống dưới lúc này đồng bạn của hắn mới hiểu được tới đến tội cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là muốn đi cứu viện đã tới đã không kịp kim tiểu xuyên liếc mắt qua sở bàn tử chính hướng trong không gian của mình nhét phi kiếm lập tức cảm giác tâm tình tốt không ít liền ngay cả vừa rồi bị thương đau đớn đều thiếu đi mấy phần kim tiểu xuyên nắm thật chặt trong tay mình truy cảm giác được truy này trải qua vừa rồi bông chốc kia so trước đó tựa hồ lại nặng như vậy một điểm nhỏ mà đến thời khắc này hắn mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ truy này là tính nhưng trong lòng chấn định lại trí ít tăng lên hơn phân nửa tới đối đầu ứng thì là lôi vân tông còn lại hai tên trưởng lão b ọ thứ khai chiến đến bây giờ vẫn chưa tới một canh giờ lần này tới vây quanh tiêu diệt kim tiểu xuyên đội ngũ một mươi sáu cá nhân chỉ còn lại có bảy người còn tổn thất một cái lôi vân tông trường lão lôi vân n à y tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi trong hiện trường kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc ba cái chín tầng lâu đệ tử lại là đều từ đồng bạn trong mắt thấy được hy vọng dẫn đầu phát động công kích lần này là sở bàn tử hắn mang theo nữ nhân xinh đẹp kia linh thể lần này xuất hiện tại còn lại hai tên khải linh cảnh ba trùng tu sĩ trước mặt hì hì đại gia tới chơi nha theo nữ nhân một tiếng nũng nịu thanh âm cái kia hai tên trưởng lao dưới chân ngay cả phi kiếm đều nhanh muốn không không chế nổi không phải bọn hắn không có phòng bị mà là nữ nhân này quá mức ma n u y ễ n mà lại xuất hiện địa phương một mảnh hương phong nương theo lấy sương mù màu hồng phấn mê vụ bản thân liền là huyết cảnh trực tiếp liền để bọn hắn tiến vào bên trong kim tiểu xuyên trải qua thời gian dài cùng sở bản tử phối hợp a n ý nhìn xem hai tên lôi vân tông người thân hình ngắn ngủi lâm vào ngưng trệ không để ý tới thương thế trên người lần nữa vung lấy truy liền đập tới lần này mục tiêu của hắn chính là đầu kia mọc ra sáu cái r ă n g dài v ò i lớn cùng lúc đó mặc mặc tiểu cô nương lần nữa cùng sở bản tử tụ tập một chỗ trên đỉnh đầu nàng đầu kia kim long lắp đầu vây bôi mặc mặc trong tay một thanh phụ lục trực tiếp căng về phía dương phó tông chủ mọi người mấy người chỉ có thể nhanh chóng tranh né có thể sở bàn tử mang theo cái kia cổ hương phong nữ nhân lại xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn lần này sở bàn tử trong tay hàn thủy kiếm huy động đâm về một người tu sĩ tu sĩ kia kinh nghiệm chiến đấu cũng có chút phong phú một bên lấy mình một bên hướng sở bàn tử phản kích sở bàn tử không chê phi kiếm bá thân ảnh biến mất không thấy nhưng hắn dưới chân thanh phi kiếm này lần nữa chống đỡ không nổi tốc độ của hắn cắt thành từng đoạn từng đoạn rơi xuống sở bàn tử bất đắc dĩ phi kiếm này mẹ nó cũng quá kém cọt mà chính mình mới tấn thăng khải linh cảnh mấy ngày liền chơi hỏng hai thanh phi kiếm may mắn lao tử có chu lần nữa một thanh phi kiếm xuất hiện tại dưới chân lần này hắn không dám tốc độ nhanh như vậy m ả n h một chỗ khác kim tiểu xuyên lần này trên thân chúng hai kiếm vai trái một kiếm đùi phải một kiếm toàn bộ từ trên thân thể xuyên qua đi qua thể nội máu tươi phun ra đây là hắn đối mặt hai tên khải linh cảnh ban ặ n g nhất định phải trả ra đại giới mà hắn chính quả chính là lần nữa một cái bữa n g n ở cái kia voi lớn linh thể trên thân voi lớn sáu cái bén nhọn ngà voi hơi kém đem kim tiểu xuyên cho mở thân do đến kim tiểu xuyên chịu đựng đau đớn phi tốc lui ra ngoài ba mươi triệu chờ hắn sau khi đứng vững Đã chương ì n thấy tu sĩ kia voi ba trăm bốn mươi sáu dương phó tông chủ cái chết bên dưới chương ba trăm bốn mươi sáu dương phó tông chủ cái chết bên dưới lần nữa một thanh đan dược chữa thương để vào trong miệng kim tiểu xuyên cảm giác được thương thế của mình đang nhanh chóng khôi phục cùng lúc đó ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mới vừa rồi cùng chính mình chiến đấu ra hỏa tên tiên ngưng tụ ra voi lớn linh thể tới lôi vân tông ba nặng trưởng lão lúc này đã mặt như giấy s ắ c ngay từ đầu còn không có bất kỳ cảm giác gì nhưng khi linh thể của hắn bắt đầu tán loạn một khắc này hắn sợ hãi toàn bộ trái tim đều đang cùng loạn vừa rồi đồng bạn kia ví dụ còn sống sờ sờ b ả y ở trước mặt hiện tại cái kia ngã xuống khỏi đi đồng bạn chắc hẳn đã hài cốt không còn đi vậy ta làm sao bây giờ đầu góc của hắn muốn nhanh chóng tìm tới biện pháp giải quyết lại là càng sốt ruột thì càng một mảnh chống không theo cái kia voi lớn linh thể dần dần tán loạn lúc đầu đi theo linh thể tán loạn Tự t h â người c ũ n lai kim tiểu xuyên linh thể đừng nhìn là một thanh thoạt nhìn không có cái gì trở ngại truy thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều không tồn tại thế nhưng là ai dám xem nhẹ thanh này truy đối thủ linh thể bị nện truy cập toàn bộ linh thể đều sẽ tán loạn đồng thời theo linh thể tán loạn thậm chí ngay cả tu sĩ bản thân cảnh giới đều có thể rơi xuống rơi đơn giản chưa từng nghe thầy a đây cũng là chúng ta phương này tu luyện đại lục hẳn là xuất hiện đồ vật sao vô luận là t r i ề u dương tông tu sĩ hay là lôi vân tông trường lão nếu là nói bọn hắn không sợ cái kia thuần túy chính là nói vậy cái này đã thoát ly bọn hắn nhận biết sợ nhất hay là ngay tại rơi xuống cảnh giới người kia ta không nói trước cuối cùng sẽ rơi xuống thành cảnh giới gì nhưng là sau đó sẽ rơi xuống trở thành khai mạch cảnh đại viên mãn lại là đã có săn ví dụ trong chấp nhóm này hắn đột nhiên liền thông minh không được tuyệt đối không có khả năng trên bầu trời ngự kiếm phi hành nhất định phải số giới nếu không một hồi chính mình liền nên ngã xuống Nghĩ rõ cũng này may ộ t hắn đã thấy dốc núi nhiều nhất mấy hơi thở đằng sau là hắn có thể bình an hạ xuống mặc kệ tương lai cảnh giới chỉ cần có thể còn sống dù là trở thành khai mạch cảnh chín nặng không thậm chí là khai m ạ n h cảnh ba nặng hai nặng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận cho dù là về sau đi cửa hàng bánh nướng bán bánh nướng hắn cũng không nguyện ý chết ở chỗ này ngay tại hắn cho là mình cuối cùng có thể thoát đi đi ra thời điểm mũi của hắn ngửi thấy một cỗ làn gió thơm hương này gió rất quen thuộc lúc này lại làm cho hắn rất thống hận sau đó trên bầu trời kim tiểu xuyên nhìn thấy sở bản tử đã n â n g nữ nhân kia linh thể một lần nữa từ phía dưới trở về khá lắm sư đệ của mình quả nhiên trong mắt không cho phép hạ cát làm sao lại nhìn xem tài vật cứ như vậy từ bên người không công chạy đi đâu có thể vừa quét sở bản tử một chút cũng cảm giác được hiện trường có chút không đúng đến tột cùng là nơi nào không đúng đây đột nhiên phát hiện trong hiện trường vậy mà thêm ra tới một người người này đồng dạng chân đạp phi kiếm bất quá cũng không có xuất hiện ở trong chiến trường ở giữa mà là tại chiến trường bên ngoài hai con mắt nhìn chằm chằm bên này chiến đấu người này tu vi cảnh giới là trong toàn trường cao nhất một cái đạt đến khải linh cảnh năm nặng có thể kim tiểu xuyên cũng không lo lắng đối phương đột nhiên xuất thủ bởi vì hắn ánh mắt không sai đã thấy tên này khải linh cảnh tu sĩ trên áo bào têu lên mưa gió các ba chữ trong tay một cái s á c h nhỏ chắc hẳn đã ghi chép lại không ít đồ vật đến theo kim tiểu xuyên ánh mắt hiện trường tất cả mọi người đều phát hiện một màn q u dị này hai nhóm người dết tới dết lui kết quả bị một cái tình báo phân tử toàn bộ ghi chép lại đến tuột cùng sẽ có kết quả gì không được biết chắc hẳn chuyện này c h u n g quy là giấu g i ế m không được cái kia mưa gió các người mắt nhìn thấy nhiều như vậy ánh mắt toàn bộ nhìn về phía hắn hắn buông buông tay không quan hệ các ngươi tiếp tục chúng ta mưa gió các có quy củ sẽ không xuất thủ tất cả mọi người biết mưa gió các người sẽ không xuất thủ nhưng là ai cũng rõ ràng hôm nay vô luận như thế nào chuyện này đều sẽ bị lan truyền mở lôi vân tông triều dương tông chiến thắng sẽ đối mặt chính đạo các nộ đạo tông từ hà tông vô tận trả thù trái lại cũng giống như nhau đạo lý thời khắc này chiến cuộc đã cho thấy không giống với trạng thái từ ban sơ lôi vân tông triều dương tông ưu thế áp đảo đến bây giờ bị kim tiểu xuyên ba người bọn họ giết chết hai cái lợi hại nhất khải linh cảnh b a nặng mà lại triều dương tông bên này cũng đã chết bảy cái đều biết chín tầng lâu người lợi hại nhưng xưa nay không có nghĩ qua sẽ lợi hại đến loại trình độ này giờ phút này hai tông này các trưởng lão sợ nhất chính là kim tiểu xuyên trong tay đại m ộ t đầu truy cái đồ chơi này quá mẹ nó tà môn không để ý bị hắn đánh lên một truy chẳng khác nào tuyên cáo tu luyện kiếp sống kết thúc nếu như chỉ là kim tiểu xuyên vẫn không có gì quan trọng chí ít chúng ta có thể chạy nhưng một cái khác sở b ả n tử đồng dạng rất âm hiểm đem nữ nhân kia lấy ra những trưởng lão này trước mắt các loại h u y ễ n cảnh liên tiếp thoáng hiện đều là trong thanh lâu một chút kia phá sự làm sao chính là không k h ô n g chế được cái cho dù đầu góc của bọn hắn không muốn việc này nhưng là bước chân phủ phiếm vô lực tốc độ chậm lại lại là sự thật không thể chối cãi kim tiểu xuyên sở b ả n tử hai người liên hợp tại một đám khải linh cảnh sơ d i a i người bên trong ở giữa đơn giản chính là vô địch tăng thêm cái kia không tuân theo quy củ mặc mặc tiểu cô đương người ta hiện tại cũng dừng tay nàng còn tại không ngừng mà ra bên ngoài vùng ra phủ lục làm cho dương phó tông chủ bọn hắn cũng không biết phải làm gì nghĩ đến linh thể lôi vân tông còn lại duy nhất một người hồ trưởng lão trong nháy mắt trong đầu thanh minh đúng thế vừa rồi hai tên đồng bạn đều là bởi vì bị kim tiểu xuyên nện vào linh thể mới xuất hiện loại biến hóa này nếu như ta đem linh thể thu hồi đi chẳng phải không có chuyện này à. nghĩ đến chỗ này hắn đem chính mình đầu kia bay trên trời báo linh thể triệu hồi thể nội lần này dù sao cũng nên an toàn đi còn lại chính mình một người đối mặt kim tiểu xuyên hắn cảm giác đến không có phần thắng chút nào nói không chừng cũng sẽ giống trước đó người một dạng vẫn lạc con người đ ả o một vòng đều không mang theo cùng người khác t r à hỏi dựng lên phi kiểm đến hướng vượng khánh phủ phương hướng l i ề u mạng bay đi lần này kim tiểu xuyên ngây ngẩn cả người sợ ban tử cùng mặt mặt cũng sửng sốt bọn hắn không ngờ rằng đối phương tại nhân số chiếm cư ưu thế tình huống dưới thế mà cứ như vậy chạy trốn mưa gió các người cũng tương tự ngẩn ra đánh như thế nào lấy đánh lấy còn chạy đâu hắn không nhanh không chậm tại trên sách nhỏ đem tin tức này cũng ghi chép lại trong chiến đấu lôi vân tông hổ trưởng lão tâm sinh ý sợ hãi phi tốc thoát đi còn lại triều dương tông người liên toàn trận tròn mắt đây là tình huống như thế nào lôi vân tông người đều đi chúng ta làm sao bây giờ trước đó nhiều người như vậy đều không có chế trụ kim tiểu xuyên bọn hắn bây giờ chỉ có năm người vô luận như thế nào cũng không phải kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đối thủ dương phó tông chủ tâm tình phức tạp nhìn xem bên cạnh mình chỉ có bốn tên trưởng lão trong lòng một cỗ hoàng khí không biết như thế nào phát tiết đây hết thể trách ai được trách chín tầng lâu người rõ ràng là nhóm người mình chủ động muốn chặn giết bọn hắn trách lôi vân tông trương thiên bang đại trưởng lão trách h ắ n không có phái g a nhân vật c à lợi hại hay là trách lạc y liền để tại kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử sau lưng của hai người mặc mặc tiểu cô nương bên trên đầu cơ phá giá xoáy kim long một hồi ngó ngó kim tiểu xuyên truy một hồi ngó ngó sở bàn tử nữ nhân hai cái thật to long nhãn con ngươi bên trong tràn đầy nghi hoặc không hiểu về phần nó phát huy chiến lược đem địch nhân linh thể toàn bộ xử lý đầu này kim long đã không đi huế tưởng bởi vì tiểu cô nương nhát gắn rứt xưa nay sẽ không cùng đ ị c h nhân cách xa nhau mười lăm trượng trong vòng cho dù kim long muốn phát động công kích đều với không đến ai nếu là lao ô quy tại liền tốt một bàn tay là có thể đem chung quanh một mảnh đập thành hư vô không ngừng lùi lại dương phó tông chủ các loại năm người đang lùi lại trong quá trình liền toàn bộ đem linh thể của mình thu hồi giờ phút này đối mặt kim tiểu xuyên bọn hắn đã từng v ẫ n lấy làm kiêu ngạo linh thể có thể cho bọn hắn bằng thêm chiến lực linh thể liền mẹ nó là một cái vương hữu chỉ cần bị gõ lên một chút liền toàn xong đời l o n g mang sợ hãi dưới ánh mặt trời tông trong năm người ở giữa lan tràn rốt c ụ c có người không chịu nổi thôi động phi kiếm xoay người bỏ chạy cách tốc độ kia so bình thường nhanh hơn gấp đôi không chỉ đáng tiếc đối diện bọn họ có một cái ngay cả mình cũng không biết có thể bay bao nhanh sở bàn tử ngay tại thoát đi người thoát ra ngoài một s á t na sở bàn tử đã xuất hiện tại bên cạnh hắn cái kia thoát đi trường lão lúc này căn bản cũng không có đảm lượng tiến hành phản kháng cả người tâm thần đều nhanh muốn bị vỡ vụn chỉ ngay rắc một tiếng sở bàn tử xuất thủ như điện đã đem đối phương mang theo chiếc nhẫn ngón tay cho bẻ gãy t r ư ở nguyên lão kia m ố n tiếp tục c h ạ t r nhân g hắn này, này rất đơn giản vừa rồi sở bàn tử không có khống chế lại tốc độ phi hành phi kiếm của hắn lần nữa đứt gãy cách đó không xa liền ngay cả một mực ghi chép mưa gió các người cũng lao lao mồ hôi chán không nói là những ngày triệu dương tông người liền xem như hắn cái này khải linh cảnh n ă m nặng nếu là đụng tới kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chắc hẳn cũng khó có thể toàn thân trở ra giờ phút này hắn đối với lần này đi trích tinh đài những đồng bạn kia cực độ xem thường các ngươi mẹ nó truyền lại cái gì rác rưởi tin tức người ta kim tiểu xuyên sở b ả n tử còn có mặt mặc không có hiện ra linh thể đẳng cấp các ngươi liền trực tiếp cho xếp hạng đến phía sau muốn để các ngươi biết ba người bọn họ thực tế sức chiến đấu còn không vụ chết các ngươi dương phó tông chủ bọn bốn người sắc mặt trắng bệnh kim sư điện sở sư điện nghe ta nói việc này không phải ngươi tưởng tượng dáng vẻ toàn bộ đều là lạc y lìa y lìa n ữ n h â n kia còn có lôi vân tông bức bách chúng ta có thể kim tiểu xuyên cũng tốt sở bản tử cũng được cũng không có đem dương phó tông chủ lời nói để ở trong lòng ha ha lôi vân tông cũng là sớm muộn muốn chống lại lạc y lìa y l ì bọn hắn cũng vẹn vẹn biết là lôi vân tông đi ra người hiện tại phượng khánh phủ phó tổng quản ân đoán sau này hay nói bất quá bây giờ triều dương tông mấy người lại là không có khả năng lại lưu lại người sống nếu không có lỗi với chính mình viên đạo tâm này nhìn thấy đối phương đã triệt hồi linh thể kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cũng đem linh thể thu hồi đi ha, ha. không cần linh thể các ngươi t r i ề u dương tông mấy cái rất r ư ỡ i cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta quả là thế không đến thời gian một nén nhang lấy dương phó tông chủ cầm đầu chỉ có bốn tên t r i ề u dương tông người toàn bộ ngã xuống tất cả vật tư toàn bộ bị sở bản tử cùng mặc mặc tiểu cô nương bỏ vào trong túi kim tiểu xuyên cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía mưa gió các người người kêu giật này mình ngươi đừng loạn đến a chúng ta mưa gió các đều không tham dự chúng ta phía sau lực lượng rất lợi hại ngươi không thể trêu vào chương ba trăm bốn mươi bảy diện tông bên trên chương ba trăm bốn mươi bảy diện tông bên trên không cần phong vũ các người giải thích kim tiểu xuyên cũng sẽ không động thủ không biết địa phương khác như thế nào tối thiểu nhất tại toàn bộ lớn canh vương triều chọc g i ậ n phong vũ các người trừ tử vong căn bản cũng không có con đường thứ hai có thể lựa chọn trên bầu trời chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc hết hệ thời gian kéo dài cũng bất quá là một canh giờ mà thôi trong thời gian ngắn như vậy trừ lôi vân tông một trưởng lão đảo tàu bên ngoài mặt khác bố trí mai phục người toàn bộ tử vong đây đối với chín tầng lâu ba người mà nói cũng là cực kỳ ma n u y n một trận chiến đấu đây là bọn hắn khải linh cảnh sau lần thứ nhất chiến đấu tại khai mạch cảnh bọn hắn có kinh nghiệm có thể trích tinh này bọn hắn cảm thấy mình linh thể c ũ n sợ ban tử dẫm lên phi kiếm xuất hiện tại kim tiểu xuyên bên người mặt mặt tiểu cô nương cũng là như thế hôm nay bọn hắn giết người có chút nhiều kim tiểu xuyên nhỏ không thể thấy nhìn lướt qua như cũ tại nguyên địa phong vũ các người sự tình hôm nay dấu diếm cũng đừng có suy nghĩ không chỉ chạy một cái lôi vân tông người hơn nữa còn có phong vũ các loa lớn ở chỗ này đoán chừng nhiều nhất buổi sáng ngày mai toàn bộ phượng khánh phủ liền đều biết ta là ý nghĩa nếu lôi vân tông cùng triều dương tông năm lần bày luận làm phiền chúng ta vậy chúng ta cũng không thể k h á c h khí hiện tại chúng ta thực lực muốn đi làm lôi vân tông đó là nằm mơ nhưng là triều dương tông a s ở bàn g tử n g h e chút liền biết kim tiểu xuyên ý nghĩ ân triều dương tông cũng liền như thế nghe nói chỉ có một cái tông chủ là khải linh cảnh hai nặng mặt khác đều là một nặng hôm nay chúng ta đã giết chết bọn hắn mười mấy người đã sớm không chết không thôi dứt khoát chúng ta g i ế t đến tận cửa đi đem bọn hắn can kết s ở ban tử làm một cái cầm kiếm chém người thủ thế tiểu sư muội ý của ngươi thế nào m ặ c m ặ c nháy hai cái ngập nước thuần khiết mắt to ta ta không có ý nghĩ hoặc là chúng ta liền g i ế t đi qua đi đến lúc đó hai cái sư huynh ở phía trước g i ế t ta ở phía sau giật đồ không phải ta không muốn ở phía trước g i ế t chính là ta linh thể tiểu kim rồng quá rát r ư ỡ i đây cũng chính là linh thể của nàng kim long nghe không được nếu như nghe thấy lời nói sẽ thật tốt cho nàng giảng một chút chính mình đã từng hào quang lịch sử chỉ là đáng tiếc lợi hại như vậy một con rồng làm sao đảo mắt liền thành t i ể u cô nương linh thể nữa nha đều do cái k i a đại ô quy kim tiểu xuyên gặp tất cả mọi người không có ý kiến gật đầu nói đi cứ như vậy định đoán chừng cách tin tức chuyển đi còn có một đêm thời gian nơi này hẳn là khoảng cách hoa dương thành không xa chúng ta trước nét h đầy cái bao tử ăn chút đang ă dược các loại khôi phục tốt tinh lực đến lúc đó trực tiếp g i ế t vào triều dương tông ba người quyết định tốt trực tiếp khống chê phi kiếm đáp xuống phía dưới trên sườn núi một bên khác phong vũ các người xoắn s u t chỉ chốc lát hạ quyết tâm cũng hướng kim tiểu xuyên bọn hắn hạ xuống địa phương mà đi kim tiểu xuyên bọn hắn tại trên sườn núi tìm một chỗ sơn động sơn động không lớn cũng may bọn hắn cũng không phải làm u ố n ở chỗ này qua đêm chỉ bất quá mượn dùng cái địa phương này làm chút đồ ăn ngon sau đó liền đợi đến khôi phục tinh thần tại nhóm lửa thịt hầm thời điểm bọn hắn nhìn thấy phong vũ các người liền cách bọn hắn không xa chỉ có mấy chục mét dáng vẻ người kia trắng trợn quan sát cử động của bọn hắn cái này khiến kim tiểu xuyên cực kỳ bội phục người ta phong vũ các người chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp cũng không để ý tới dù sao tin tức sớm muộn đều giấu giếm không nổi tùy ý bọn hắn đi thôi một lúc lâu sau kim tiểu xuyên đã toàn thân trong này, lò à mặc mặc t luyện đan thịt đã phiêu hương ba người lấy da t h ậ u lớn đến ăn đến miệng trên tay tất cả đều là chất béo thấy cái kia phong vũ các người không ngừng mà chạy nước miếng một bên ăn chín tầng lâu ba người bắt đầu tổng kết hôm nay chiến đấu được mất đầu tiên là sở bản g tử linh thể kim tiểu xuyên giúp hắn tổng kết sở bản g tử linh thể chỗ nào đều tốt thì như nói có thể làm ngang nhau cảnh giới người sinh ra hảo giác có thể đột nhiên xuất hiện dùng đoàn kiếm tập kích liên liên xuất chàng đạo kia giã rời thanh â m đều có thể phát huy ra cực lớn sức chiến đấu chính là có một chút không tốt một bộ gái lầu xanh giả dạ dạng tính không được cao đại thượng đối với cái này sở bản tử có khác biệt cái nhìn làm sao có thể đánh là được thôi ngươi dựa vào cái gì xem thường gái lầu xanh người ta cũng là dựa vào chính mình lao động kiếm tiền không thể so với những cái kia trong nha môn ăn tư tham âu người kiếm được linh thạch càng sạch sẽ a nay một ít kim tiểu xuyên không cách nào phản bác sự thật lúc đầu như vậy thanh lâu thế nhưng là cổ xưa nhất ngành nghề một trong đối với kim tiểu xuyên linh thể thanh k i a truy ngược lại là đơn giản s ở bàn tử nói ra muốn chính mình chơi đ ù a một chút kim tiểu xuyên cũng không k i ê n kỵ tại chỗ liền đem truy triệu hoán đi ra có thể một giây sau trong bầu trời lần nữa mây đen dày đặc phong vũ các người giật này mình vội vàng xuất ra quấn vợ đến viết lên một hàng chữ kim tiểu xuyên truy này vừa xuất hiện bầu trời biến xác kết quả sở bàn tử dùng khí lực rất lớn cũng không có đem truy tia cho dơ lên một thanh phá truy thế mà nặng như vậy sở bàn tử rất là không hài lòng chính mình cùng tiểu xuyên sư đệ lực lượng t r ê n l ệ n h hiện tại có lớn như vậy à trong một ngủ cục thì t h ầ m nhưng vào lúc này trong bầu trời một đạo hỏa quan g mơ hồ xuất hiện mặc mặc tiểu sư m g ồ i thuận miệng nói nghe nói sở sư minh tại trích tinh trên đài mắng lao thiên bị đánh nhiều lần nghe chút lời này sở bàn tử lập tức cảnh giác ngoa tạo ta nói làm sao trên trời ánh lửa quen thuộc như thế nguyên lai chính là trước đó một loại kia hắn lập tức dùng cái tia tràn đẩy mỡ đông bàn tay m ậ m ạ n bưng kín chính mình mi hắn tại phong vũ các nhiều năm biết đến tin tức không ít có thể giống chín tầng lâu ba tên Cái đệ tử như vậy hiếm thấy chưa từng nghe nói qua loại người này trời sinh liền không nên thuộc về phượng khánh phủ loại địa phương nào này vừa nghĩ việc này một bên nghe trong lò luyện đan bay tới hương khí hắn rốt cục nhịn không được cái mông không ngừng mà hướng kim tiểu xuyên bọn hắn phương hướng kia na di chỉ một lát sau công phu tối thiểu nhất tới gần có mười mấy mét kim tiểu xuyên vừa nhấc mắt tân tại sao lại tới gần một chút vừa ăn hai khối thịt đối phương cách mình chỉ có mười mét không đến ngươi có thể ai chẳng lẽ biết cái gì pháp thuật phải không ta mẹ nó lại ăn hai cái ngươi nên ngồi vào ta trong lò luyện đan về sau cũng là một tin tức lớn chín tầng lâu đệ tử canh chừng mưa các người cho ninh sống cái kia phong vũ các người cũng không giả dứt k á t đặt mông an vị tại sở bản tử bên n g dùng ngón tay chỉ trong lò luyện đan cái này nhìn xem còn có không ít ta n ế m t ừ n g t ư vị như thế nào. n thế ó i xong, liền muốn bàn thanh ngăn lại. đi một ra tay vớt. tử Bị sở kim Thiểu u x y ê n cười nói tiền bối này, n vị g ư ơ i sợ là c ò n k h ô n g biết ta chín tầng chín lâu quy củ đi người kim ộ n g quy củ không phải chỉ có chúng ta phong vũ các mới có quy củ à. kim tiểu xuyên nói đi qua chúng ta mua tin tức mua khoái tấn thế nhưng là một viên linh thạch đều không có g i a o thiếu qua chẳng lẽ chúng ta hung thu không cần bỏ ra tiền mua chúng ta nấu cơm thịt hầm chẳng lẽ không cần tiền công ta cũng không nhiều mớn cùng hung thu căn cứ một dạng một mụn giá mười cái linh thạch phong vũ các người sắc mặt xoắn suýt ngươi đây đều là còn lại làm sao có thể giá trị mười cái linh thạch có thể một giây sau sở bàn tử nói tiểu xuyên s ư đệ chờ bán chúng ta còn chưa đủ ăn đâu riêng này gia vị liền không chỉ mười cái linh thạch người kia nghe chút lập tức móc ra mười cái linh thạch đến cùng linh thạch đồng thời đi ra còn có một cái cỡ lớn cái chậu đến chúng ta phong vũ các người từ trước đến nay đều là ăn cơm trả tiền không đợi kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đưa tay mặc mặc tiểu sư mội cũng đã đem linh thạch một phát bắt được thuận thế để vào không gian của mình cái này phong vũ các người không nghĩ tới tiểu cô nương tốc độ tay nhanh như vậy vừa rồi thời điểm chiến đấu ném p h lục tốc độ cũng không có nhanh như vậy đi hắn vừa ăn thịt hầm còn vừa không quên công tác của mình cái kia ăn ngon thật đúng rồi kim tiểu xuyên ngơi cái kia truy còn có cái gì đặc điểm a một bên hỏi một bên lại đem sách nhỏ lấy ra hắn đúng vậy tất cả đều là vì hoa mười cái linh thạch tới ăn cơm chủ yếu hơn hắn muốn mượn cơ hội này cùng chín tầng lâu giữ gìn mối quan hệ kim tiểu xuyên nhìn lướt qua mười cái linh thạch là ăn thịt tiền liên quan tới linh thể truy sự tình à, một ngụm giá ba nghìn linh thạch phong vũ các người xứng sở ý gì làm sao nói k h u khí Cùng、chúng ù n g c ta phong vũ các không sai biệt lắm đâu ai kim tiểu xuyên à ta cảm thấy ngươi hẳn là gia nhập chúng ta phong vũ các ngươi cái này đòi tiền trạng thái tại chín tầng lâu h ư ở n g c ô n g kim tiểu xuyên nói gia nhập phong vũ các có cái gì tốt người kia nói ngươi muốn à hôm nay các ngươi giết lôi vân tông trưởng lao tin tức không gạt được đi coi như ta không nói cũng không gạt được kim tiểu xuyên ba người gật đầu người kia tiếp tục lôi vân tông nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi còn có tà dương tông cùng ngươi là quan hệ như thế nào không cần ta nhiều lời đi bọn hắn hận không thể cầm nước bọn chết đối ngươi kim tiểu xuyên khoát tay ngươi đừng nói chuyện như thế bẩn đây chính là sự thật cho nên à sau đó các ngươi coi như khó qua gặp phải những tông môn khác truy sát cái gì tà dương tông lôi vân tông triều dương tông thanh bình tông thậm chí tổng quản phủ có thể các ngươi muốn gia nhập phong vũ các đâu vậy liền không người nào dám động các ngươi kim tiểu xuyên sở b à n tử cùng m ặ c mặc đồng thời trong mắt sáng lên đúng à đây là một biện pháp tốt ta chúng ta gia nhập phong vũ các muốn cái gì thủ tục ta người kia nói tay kia tụi tôi có chút phức tạp đầu tiên chúng ta muốn đề cử sau đó muốn từng tầng tầng tầng phê duyệt mười bảy mười tám đạo phê duyệt xuống tới đoán chừng có cái một năm nửa năm liền biết các ngươi có thể hay không gia nhập kim tiểu xuyên liếc mắt nhìn hắn một năm nửa năm theo lời ngươi nói pháp ta đều bị những tông môn khác cho truy sát chết tám lần còn lấy cái gì gia nhập phong vũ các chương ba trăm bốn mươi tám diện tông bên trong chương ba trăm bốn mươi tám diện tông bên trong chín tầng lâu ba người bây giờ cảnh ngộ bọn hắn đối với gia nhập phong vũ các không có chút nào áp lực tâm lý đáng tiếc gia nhập thủ tục quá mức phức tạp còn không đợi chứng thực đoán chừng liền bị cựu nhân giết chết phong vũ các người lại đi trong miệng lấp một ngụm ơ n sườn bất động thanh sắc thăm dò mà hỏi thăm sau đó các ngươi có ý nghĩ gì nơi này khoảng cách hoa dương thành gần n ấ t nói không chừng triều dương tông bọn hắn sẽ tụ tập giao hảo thông môn truy sát các ngươi kim tiểu xuyên không nhìn hắn thăm dò khuôn mặt bên trong thậm chí còn có chút nhẹ nhõm triều dương tông à có lẽ ngày mai ngươi chỉ thấy không đến triều dương tông đúng rồi tin tức này ngươi nhìn giá trị bao nhiêu linh thạch phong vũ các người một cái giật mình ý g ì ngày mai gặp không đến triều dương tông trong n h á y mắt hắn liền nghĩ đến cái gì lại nhìn trước mắt ba tên tiểu gia hỏa trong lòng hàn ý lại n h i ề u một phần trước mắt vô luận là kim tiểu xuyên hay là sở nhị thập tứ cũng hoặc là, là người kia súc vô hại nhìn rất ngây thơ tiểu cô n ơ n trong ánh mắt của bọn hắn đều viết cho dù là giống triều dương tông loại môn phái nhỏ này cũng là như thế bởi vì tất cả tông môn đều là nhận quan phủ bảo vệ bọn hắn muốn nộp thuế muốn cho p h ụ chủ dân lễ phải nuôi sống rất nhiều người muốn kim tiểu xuyên không muốn nghe làm sao bọn hắn là tông môn là tông môn chúng ta chín tầng lâu cũng không phải là t ù y ý bọn hắn truy sát phong vũ các người có chút ngốc trệ các ngươi chín tầng lâu cũng không có giao qua thuế nhà đều bị tính thành ma tông nhưng kim tiểu xuyên đã đứng dậy sở sư đệ tiểu sư muội nghỉ ngơi tốt rồi sao chúng ta nên đi làm việc s ở nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư muội toàn bộ đứng dậy chiến ý dần dạo kim tiểu xuyên lại nhìn xem vậy còn chứa thịt lò luyện đan cái này lò luyện đan này là nhị sư túc tặng nghe nói giá trị một trăm cái linh thạch ngươi nếu là tiếp tục sử dụng đây liền đưa cho ta tiền nếu như không sử dụng đây ta liền lấy đi phong vũ các người ngạc nhiên ngươi mẹ nó nói mê sàng đi loại rác rưởi này lò luyện đan tại phủ thành hai mươi chín linh thạch một cái tùy ý cho tuyển hơn nữa còn là hoàn toàn mới ngươi cái này trên lò luyện đan mặt tối thiểu nhất cũng có mười mấy đầu vết nứt xem xét chính là nổ lô nổ không t h i ệ t đề lưu lại sản phẩm còn không biết xấu hổ đòi tiền so với chúng ta phong vũ các lòng người đều đen hắn đương nhiên sẽ không hoa một trăm cái linh thạch muốn như thế một cái phá lò luyện đan nhìn xem kim tiểu xuyên bọn hắn chuẩn bị đi ngay sau đó lại đang trong lò lợi đan vớt đi ra một khối lớn nhất thịt nhét vào trong miệng trực tiếp không cần ngai liền nuốt đi xuống đang ăn thịt cùng mắt thấy một trận diện tông đại chiến ở giữa hắn lựa chọn người sau người sau có thể làm cho hắn viết ra không ít văn trường có thể làm cho khoái tấn nhiều bán đi không ít phần kim tiểu xuyên phát tay đem tất cả nước canh toàn bộ đồ hảo hảo thu về lò lợi đan về sau còn muốn sử dụng đây sư đệ sư muội xuất phát trong chốc lát ba thanh trên phi kiếm trời lần này sở bàn tử không dám quá nhanh nếu không phi kiếm lại phải có tổn thất、ai? về sau như thế nào mới có thể tìm tới một cái luyện khí đại sư đâu làm một thanh mãi mãi cũng hủy không được phi kiếm n h ư bây giờ quá chậm c h ễ chuyện phía sau bọn hắn phong vũ các người cũng đã đuổi theo hắn muốn tận mắt mắt thấy phượng khánh phủ trong lịch sử lần thứ nhất có người dám trắng trận đi hủy diệt một cái tông môn Giờ tuất hoa dương thành nên đón ban đêm thời khắc náo nhiệt nhất vô số quầy hàng bày ra tại con đường hai bên các loại tiếng giao hàng không ngừng thúy hồng lâu trước người có tiền đã đi vào chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng cô nương không có tiền người thì quan sát từ đằng xa một bên chạy nước bọn nhìn xem những cái kia thức tha cô nương y dâm một bên trong miệng mắng đi thanh lâu những người có tiền kia xuất sinh không bằng sở tam đa bắt đầu một ngày tuân sát hiện tại chính là bắt đầu thượng nhân thời điểm nhìn xem đám người tới lui hắn rất hài lòng chính mình mấy chục năm lập nên tới này một phần gia nghiệp hoàn toàn chính xác không dễ dàng tiếc nuối duy nhất chính là người trong gia tộc tu luyện một mực không có người đột phá đến khai m ạ n h cảnh ba nặng đương nhiên theo sở nhị thập tứ đột nhiên q u ộ t k h ở i bọn hắn lao sở nhà rốt cục xem như có một cái có thể người tu luyện mặt khác sở nhị thập cửu đã bái phượng khánh phủ tà dương tông đại trưởng lão làm nghĩa phụ cái này khiến hắn rất không vui mặc dù hắn đều không p h â n rõ cái nào mới là sở nhị thập cửu nhưng dù sao cũng là con của mình quản người khác gọi cha trong lòng của hắn liền khổ sở trước mấy ngày hắn nhìn thấy khoái tấn bên trên nói sở nhị thập tứ đã tấn thăng khải linh cảnh hắn ở phía sau trong v i ệ n b à y mấy chục bàn kiệt rượu trong gia tộc rốt cục có người có thể tấn thăng khải linh cảnh đây mới là đáng giá cao h ứ n g sự tỉnh hắn cố gắng muốn tại trong đầu tưởng tượng sở nhị thập tứ dáng vẻ nhưng nhi tử quá nhiều từ đầu đến cuối không có biết rõ ràng hai mươi tư đến tột cùng dáng rất bộ rằng gì cái này thằng danh con lão tử đem các ngươi sinh ra để cho các ngươi có ăn có uống hiện tại tấn thăng khải linh cảnh cũng không biết trở lại thăm một chút cha ngươi hoặc là chính mình tìm cơ hội đi một chuyến phượng khánh phủ phụ thành nghe nói sở nhị thập tứ tại chính đạo các tu hành sở nhị thập c ử u tại tà dương tông cũng lẫn vào không sai gần nhất còn cho thúy hưởng lâu giới thiệu mấy cái hộ khách tới chơi hắn làm sao biết tâm hắn tâm niệm đọc sở nhị thập tứ lúc này đang cùng hắn tiểu xuyên s ư đệ mặc mặc tiểu sư muội đi vào hoa dương thành cửa lớn hoa dương thành mặc dù cũng không nhỏ có thể triệu dương tông ở nơi nào sở bàn tử từ, từ từ nhắm hai mắt đều tìm không sai đi tại trên đường cái trên đường có không ít các tông đệ tử tại xa xa nhìn xem ba người bọn họ trực tiếp không để ý đến phía sau cách đó không xa đi theo phong vũ các người nguyên nhân rất đơn giản a kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều là hoa dương thành danh nhân trước đó các tông môn đều có chân dung của bọn họ mỗi ngày liền treo trên tường muốn quên đều khó có khả năng nhìn xem ba người nằm g đầu dẫn ngược đi tại trên đường cái những cái kia khai mạch cảnh đệ tử cũng đều tại buồn b ự c tình huống này không đúng rồi chúng ta hoa dương thành mấy cái tông môn đều muốn tìm chín tầng lâu phiền p h ư c bọn hắn còn dám n ê n h n a n g tiến đến về sau tưởng tượng ả ạ n truy hệ lai là bọn hắn đều đã tấn thăng khải linh cảnh không còn sợ hãi có thể các ngươi có biết không các ngươi chỉ có ba người người ta t r i ề u dương tông hỏi tông hiển thánh tông vô lượng tông trưởng lao cộng lại có gần hai trăm n g ư ờ i đâu hay là nói các ngươi ủy vào sở tam đa thúy hồng lâu muốn hòa hoãn cùng các tông môn quan hệ vô luận bọn hắn như thế nào suy đoán đều không có ảnh hưởng chút nào chín tầng lâu ba người tiến lên bộ pháp s ở nhị thập tứ đi ở trước nhất n g n g đầu đỡ ngực phía sau đi theo kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội kim tiểu xuyên cảm thấy sở bàn tử có chút t r ă n g bức cũng không có biện pháp bởi vì chỉ có hắn mới biết được triều dương tông tông môn cửa lớn hướng chỗ nào mở theo bọn hắn tiến lên phía sau nhìn xa xa người liền càng ngày càng nhiều những này đại bộ phận đều là các tông đệ tử ký danh hoặc là đệ tử ngoại môn thậm chí bao gồm sở thập thất cùng sở thập ngũ ở bên trong đều thấy được sở nhị thập tứ hai người bọn họ liếc nhau hai mươi b ố đệ trở về quả nhiên tấn thăng khải linh cảnh nhưng hắn làm sao tiến lên phương hướng không phải chúng ta thúy h ư n g lâu ngược lại là chạy triều dương tông phương hướng đi đây này không được ta ở chỗ này tiếp tục đi theo ngươi nhanh đi về cùng sở tam đa nói một tiếng sở thập ngũ để sở thập thất trở về báo tin chính mình còn tại phía sau đi theo hắn cũng không có đi lên trực tiếp chào hỏi bởi vì t r u n g quanh các tông đệ tử ký danh càng ngày càng nhiều hắn không biết rõ đến tột cùng là tình huống gì ngược lại là sở nhị thập tứ trong lúc vô tình phát hiện sở thập ngũ hắn còn hướng sở thập ngũ t u é t miệng cười cười cũng không có nói nhiều đối với muốn chính là loại cảm giác này sở thập ngũ bất quá là khai mạch cảnh hai nặng bây giờ ta đều là khải linh cảnh cao thủ để hắn hâm mộ đi thôi thời gian không dài sở nhị thập tứ kim tiểu xuyên mặc mặc tiểu cô nương liền đứng tại một tòa trước đại môn đại môn này đầy đủ khí phái tối thiểu nhất tại toàn bộ hoa dương thành là như vậy cánh cửa to lớn đầu chừng cao hơn một t r ư ợ n g trước cửa là một chỗ rộng lớn sân bãi nếu như đỗ xe ngựa lời nói đủ để dung nạp bốn năm mươi chiếc cửa trên đầu ba chữ to chiếu lấp lánh c h i ề u dương tông lúc này c h i ề u dương tông cửa ra vào có mấy tên đệ tử ngay tại nói chuyện t h i ế m cũng cảm giác chung quanh có lít nha lít nhít người thập trung tới bọn hắn lập tức cảnh giác sau đó liền phát hiện kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đối với mặc mặc tiểu cô nương bọn hắn là không quen biết đây là trong ánh mắt của bọn hắn, sở nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên trên mặt đều viết đầy nồng đậm sát ý cỗ sát ý này để bọn hắn trong lòng t o á t ra hàm khí trong đám người phong vũ các người đã tìm xong một chỗ quan sát tuyệt hảo vị trí sách nhỏ đã mở ra một cây bút đã chuẩn bị ghi chép cửa chính trước mấy tên đệ tử kia thần sắc ngạc nhiên cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sở nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên dám tìm tới cửa đến đúng rồi dương phó tông chủ không phải mang người đi tiêu sát bọn hắn sao làm sao song ư ơ n g ở trên đường bỏ qua nhưng là đối mặt bây giờ đã là khải linh cảnh kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ bọn hắn không dám có bất kỳ ng từng cái nhảy dựng lên vỗ trên m ô n g m ũ i nhanh đi bên trong báo tin dương phó tông chủ không tại còn có tông chủ đâu tông chủ thế nhưng là khải linh cảnh hai nặng cao thủ nhìn thấy bọn hắn nhanh c h ó n g chui vào trong cửa lớn ngay cả cửa đều còn tại mở rộng s ở nhị thập tứ tiến lên mấy bước toàn thân linh lực vận chuyển hắn muốn tại hoa dương thành đại hiển thần uy cái này hắn từ nhỏ đã sinh hoạt địa phương h ừ hơn hai năm trước mình muốn tu luyện lại bị vô số người xem t h ư ờ n g bây giờ lao tử trở về để cho các ngươi nhìn xem ta đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại linh lực của hắn quán chú tay phải quả đấm to lớn Đá. Đá nhau nhau m ộ trong q u lúc nhất thời từng cái tin tức nhanh chóng bị truyền ra ngoài đây chính là sự kiện lớn nhất định phải thông chi tông môn của mình trưởng lao mới được mà kim tiểu xuyên nhìn thấy sở sư đệ trang bức không thành cũng là bật cười sở sư đệ chỉ bằng ngươi một chút k i a linh lực ngay cả ta truy đều không cầm lên được đang còn muốn người trước biểu diễn một phen đơn giản suy nghĩ nhiều sở sư đệ mất đi a một mặt mũi hắn tông môn này đại sư minh nhất định phải cho b ụ trở về kim tiểu xuyên tiến lên căn bản không cần giống sở nhị thập tứ như thế dùng hết toàn lực tay phải của hắn hơi dùng sức một chiêu trực đảo ma quật mang theo cương phòng hướng nặng nề cửa đá liền đập tới phanh một tiếng vang thật lớn nặng nề cửa đá lập tức nổ tung vỡ nát đá vụn văng khắp nơi cả tòa cửa đã là sụp đổ chương ba trăm bốn mươi chín d i ệ t tông bên dưới chương ba trăm bốn mươi chín diện tông bên dưới theo kim tiểu xuyên một quyền số dưới triều dương tông tông môn lập tức sụp đổ vô số đá vụn vệ ra để cách gần đó những người xem náo nhiệt kia nhau nhau lui lại người nào dám đến triều ta dương tông như này làm cản thanh â m này kinh động đến tại trong tông m ô n nghỉ ngơi mấy vị trưởng lão bọn hắn n h a o nhau trôi ra triều dương tông mặc dù không lớn nhưng là đặt ở hoa dương thành nội cũng là thuộc về một phương thế lực lớn có được hay không há có thể để cho người ta như vậy khi dễ nhưng khi bọn hắn n ả y ra hô một cuốn g họng tăng thêm lòng dũng cảm đằng sau cũng có chút trận tròn mắt trước mắt đúng là bọn họ vẫn muốn xử lý nhưng thủy t r u n g sống được thật tốt kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ thế nhưng là dương phó tông t r ụ không phải mang theo mười cái trưởng lão cùng lôi vân tông ba tên cao thủ đi mai phục rồi sao kim tiểu xuyên bọn hắn là như thế nào đi đến nơi này tới không chờ bọn họ đ ầ u tỉnh táo lại vừa rồi đi vào tìm người mấy tên tông môn đệ tử đã là đi theo vinh chết tông chủ đi ra vinh chết t r i ề u dương tông tông chủ khải linh cảnh hai nặng cao thủ đương nhiên cũng chính là tại hoa dương thành có chút uy phong loại cảnh giới này đối với bây giờ chín tầng lâu ba người mà nói thật sự là không có cái gì lực uy hiếp đáng tiếc vinh chết tông chủ không rõ ràng hắn mặc dù trong lòng cũng tại b u ồ n b ự c nhưng y nguyên bày ra một phần cao nhân tư thế đứng tại trên bậc thang đầu tiên là hung hăng trừng mắt liếp chín tầng lâu ba người trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp thượng như là nhìn xem sắp tới tay con mồi bình thường ngược lại hắn lại nhìn quanh trước cửa khu vực quán đạn thực sự đã không tính là mở rộng lúc này đều đã bị người cho vây đấy quét qua này nhìn tới bên dưới vinh c h i ế t thế mà thấy được không ít người quen tại đám người bên ngoài hắn chỉ ít thấy được bảy tám tên hoa dương thành những tông môn khác khải linh cảnh trưởng lao đồng thời tại cao nhất sư tử đá trên đỉnh đầu hắn còn chứng kiến hiện trường cảnh giới cao nhất một người trong lòng của hắn hít sâu một hơi người kia cảnh giới thế mà đã là khải linh cảnh năm nặng chỉ là người kia không có chút nào muốn tham dự ý tứ tay phải một tay bút tại trên cuốn vở tô tô vẽ vẽ vinh chết trong lòng có chút hận những cái kia tại đám người phía sau vụ trộm ngắm nhìn những tông môn khác các trưởng l a o cầu vật bình thường mọi người cùng một chỗ ăn uống cá cược chơi gái tràn g diện kia lời nói được đơn giản xinh đẹp nói cái gì tất cả mọi người là người một nhà có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu bây giờ l a o tử tông môn cửa lớn đều bị người đập các ngươi lại tại bên ngoài đứng ngoài quan sát lẽ nào lại như vậy cuối cùng ánh mắt của hắn tự nhiên rơi vào kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trên thân hắn tận lực á p chế lựa giận trong lòng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ hắn lại nhìn mặt mặc tiểu cô nương một chút biết đây chính là chín tầng lâu nhỏ nhất tên nữ đệ tử kia các ngươi không t ạ i chính đạo cát chạy đến chúng ta t r i ề u dương tông đến phá cửa có chút không thể nào nói nổi đi hắn giả bộ như không biết chút nào dáng vẻ ra tay trước khó khăn kim tiểu xuyên cười nói chúng ta sư huynh n hội nếu như một mực tại chính đạo cát vậy các ngươi dương phó tông chủ chẳng phải là rất thất vọng vậy hắn ở trên đường chẳng phải là sẽ không công chờ lâu thêm mấy ngày đây chính là g i ã ngoại nhà ban đêm không dễ chịu kim tiểu xuyên nhìn về phía vinh chiết trong ánh mắt hơi có chút nghiền ngấm vinh chiết nghe chút trong lòng liền lộn một chút nói như vậy dương phó tông chủ, đã cùng kim tiểu xuyên bọn hắn đã gặp mặt nếu không kim tiểu xuyên như thế nào sẽ giải nhiều như vậy chẳng lẽ nói là trong lòng của hắn lập tức phun lên một cái không tốt suy nghĩ dương phó tông chủ đã gặp nạn thế nhưng là dương phó tông chủ là mang theo mười cái khải linh cảnh trưởng lao đi ra n h à còn có ba tên lôi vân tông cao thủ ở đây làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu hắn nghĩ mãi mà không rõ hiện trường bởi vì vừa rồi kim tiểu xuyên tiếng nói cũng không nhỏ ở đây đều là có tu vi tu sĩ cơ hồ người người đều nghe được rõ ràng cái gì dương phó tông chủ đi chặn đường kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cái kia kim tiểu xuyên ở chỗ này dương phó tông chủ chẳng phải là các loại suy đoán bay l ờ i trời đám người một trận ồn ào liền ngay cả mặt khác mấy cái tông môn trường lão trong ánh mắt cũng là hầu nghi không chừng chiều dương tông đây là làm cái gì không cho chúng ta biết chính mình liền động thủ xem ra dương phó tông chủ là bị thiệt lớn nha không biết là chết hay sống kim tiểu xuyên nhìn thấy vinh c h ế t trên mặt tâm tình bất định hắn từng bước một đi đến bậc thang theo hắn tiến lên ngược lại là vinh chết lui về sau mấy bước hắn có thể cảm nhận được kim tiểu xuyên mang cho hắn áp lực sợ nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu x ư muội đi theo kim tiểu xuyên bước chân mà lên kim tiểu xuyên t ừ từ xoay người lại nhìn thoáng qua trước cửa đám người khá lắm lúc này công phu đã có vượt qua hơn trăm người nhưng là nhưng không có phát hiện một cái lộ ra đối địch ánh mắt người chắc hẳn đều là đến đây xem náo nhiệt hắn vừa nhìn về phía triều dương tông trong t ô n g môn lúc này cơ hồ tất cả triều dương tông còn lại khải linh cảnh đều đã đi ra bởi vì theo hắn hiểu biết đến triều dương tông trưởng lão hết thể bất quá ba mươi mấy người xem ra chỉ có ba năm cái khải linh cảnh trưởng lão không biết đi nơi nào tiêu sái không tại t ô n g môn mà triệu dương tông đệ tử lúc này cũng tụ tập tại những trưởng lão này sau lưng khai mạch cảnh người nhưng thật ra vô cùng nhiều từ khai mạch cảnh ba nặng mãi cho đến khai mạch cảnh chín nặng đều có kim tiểu xuyên ngẩng đầu nhìn xem những người này không có chút nào e ngại chi ý hiện tại đối với mình cùng sở sư đệ linh thể hiểu rõ càng nhiều trong lòng của hắn lực lượng liền càng đủ hắn nhìn thoáng qua cái kia vượt qua ngàn tên t r i ề u dương tông đệ tử cao giọng nói đây là ta chín tầng lâu cùng t r i ề u dương tông tất cả khải linh cảnh ở giữa quyết đấu tất cả không muốn chết khai mạch cảnh đệ tử mau chóng rời đi ta sợ chờ một lúc đã ngộ thương các ngươi vừa dứt lời triệu dương tông đệ tử trong nhóm liền buộc phát ra miệ mai cười vang nói đùa cái gì mặc dù cảnh giới của bọn hắn không cao, chơi không lại kim tiểu xuyên sở bản tử còn có tiểu cô nương kia nhưng bọn hắn trước mặt thế nhưng là có trọn vẹn mười tám tên khải linh cảnh một nặng trưởng lão mà lại còn có vinh chiếc cái này hai nặng tông chủ tại lúc này nếu muốn thoát đi về sau tại trong tông môn còn thế nào gặp người không chỉ có là bọn hắn đang cười trước đại môn cái kia đã đem gần hơn nghìn người người vây quanh cũng buộc phát ra tiếng cười bọn hắn bội phục chín tầng lâu người g ũ ú p ký nhưng càng cho là đây là kim tiểu xuyên bọn hắn tự tìm đường chết nơi này là nơi nào là triệu dương tông, tông môn là hoa dương thành có những tông môn khác cùng quan phủ nha môn có được hay không không ư i có người tới, chẳng phải là động cao cao i tại ba t r n m hai g mươi khẽ thở dài một không có người động vẫn không có người động đồng thời vinh chất nhìn về phía hắn ánh mắt cũng tương tự có xem thường chi ý kim tiểu xuyên quay đầu đối với sở nhị thập tứ nói sở sức lệ chuẩn bị sẵn sàng chờ một lúc không cần thả chạy một cái sở nhị thập tứ ưỡn ngược yên tâm đi tiểu xuyên sư đệ ta chuẩn bị mấy lần phi kiếm bọn hắn chạy không được những người khác không rõ ràng sở nhị thập tứ vì sao muốn chuẩn bị nhiều như vậy phi kiếm nhưng kim tiểu xuyên cùng mặc mặc minh bạch đây là muốn phát huy tốc độ của hắn ưu thế không thả chạy một cái khải linh cảnh bọn hắn tin tưởng tên này có thể làm được kim tiểu xuyên lại đối mặc mặc tiểu cô nương nói tiểu sư muội chờ một lúc đánh nhau chúng ta cũng không hy vọng những người khác quái dày mặc mặc tiểu sư muội ưỡn ngược một cái hai cái bím tóc vùng qua vùng lại biết kim sư h u n h ta sẽ đem nơi này cho phòng đứng lên kim tiểu xuyên gật đầu, sau đó sau h ắ n nhìn lướt qua, ngồi tại đầu sư tử đá bên trên lướt sư mưa tại tử qua, đầu g i đá ó các n g ư ờ i c ũ này g có chút bất đắc、dĩ. Tính toán, sự tình bất toán, đã dĩ. dặn n sự t i n n tức h ấ t đ ị n h sẽ t r u y ề nhâm k ắ p phụ vượng khánh phủ tốt, động thủ đi. Kim Xuyên nói lời này thanh Kim thủ tốt, Tiểu đi. lời rất nhẹ tiếng nói vừa ra khỏi miệng mặt mặt tiểu sư muội đã là hai thanh trận pháp tiểu kỳ v a n g ra ngoài trong chốc lát c h i ề u dương tông cửa lớn liền bị trận pháp năng lượng bình t r ư ớ n g c h ò che lấp đi lên những cái kia vây xem chỉ có thể nhìn thấy xương trắng m ị mở một mảnh mà bên trong phát sinh cái gì chỉ có thể dựa vào suy đoán hoặc là nghe thanh â m trong đám người chui vào một đám đại mật m ạ n có hơn hai mươi người đồng loạt khai mạnh cảnh hai nặng đơn giản quá trói mắt tất cả mọi người cơ h ộ i đều nhận ra độ tuổi kia lớn nhất chính là thúy hồng lâu sợ tam đa mà t r u n g quanh cái kia hai mươi mấy cái bộ dáng tương tự thanh niên thì là các con của hắn đến tột cùng cái nào nhi tử là cái nào đám người liền không phân rõ đừng nói là bọn hắn liền xem như sợ tam đa chính mình cũng đều không phân biệt được hắn chỉ chỉ xương mù kia mịt mờ trong tông môn hai mươi b ố đã tiến bảo t r u n g quanh có người nói cho hắn biết sợ l á o r a hay là ngươi sinh hai mươi bốn h i tử lợi hại bọn hắn chín tầng lâu tới ba người tuyên bố muốn tiêu diệt triều dương tông chật t r ư ợ sở tam đa nghe n g chút cũng có chút hoảng hốt những n à y triều dương tông trưởng lão hắn toàn bộ đều biết không có một cái nào không lợi hại con của mình làm sao lại như thế đầu góc không tốt đâu tuy nói con của mình nhiều chết đến một cái hai cái ba cái bốn cái cũng không quan trọng có thể sở nhị thập tứ không giống với nhà đây là mấy trăm năm qua chính mình lao sở nhà cái thứ nhất tu vi có thể đột phá khai mạch cảnh b a nặng người ngay tại hắn lo lắng thời điểm triều dương tông xương trắng kia mịt mờ trong tông môn liền buộc phát ra một trận hung thú cao thét người vây quanh đều suy đoán đây là có người đem linh thể cho triệu hắn đi ra ngay sau đó một tiếng long â m chuyển đến lấy mảnh này làm trung tâm chuyển khắp hơn phân nửa hoa dương thành long â m vương cấp linh thể thiểu cô nương kia hiện trường người xem náo nhiệt bên trong có những tông môn khác trưởng lão tự nhiên cũng từ khoái tấn bên trên biết được chín tầng lâu tiểu sư muội ngưng tụ một đầu cơ hồ xem như vương cấp linh thể kim long chi tiết hiện tại chỉ có thể nghe thấy long â m lại không nhìn thấy kim long dáng vẻ theo tiếng long â m này âm thanh rơi xuống xương trắng càng ngày càng dậy đặc đạ từ tông môn phương hướng dần dần dọc theo cao ngất tường vây lan tràn có hiểu công việc người lữ lơi đây là dùng bao nhiêu trận pháp mới có thể đem toàn bộ tông môn cho vây quanh s ở tam đa trên khuôn mặt g i ã âm tinh không chừng h ắ n chỉ hy vọng chính mình cái này nhớ không rõ khuôn mặt nhi tử có thể còn sống sót m u ố n chết tốt xấu cũng phải cho mạch này lưu cái t r ù n g nói như vậy không chừng tương lai người tu luyện còn có hy vọng ngay sau đó t r i ề u dương tông bên trong liền truyền đến từng tiếng hét to h i ệ n nhiên đã bắt đầu có người giao thủ đang lúc người vây quanh muốn tới gần chút nghe rõ ràng một chút vừa tới gần liền nghe đến một câu do tan núm ngựu thanh âm từ bên trong truyền r a hì hì đại gia tới chơi nhà sợ tam đa lập tức hóa đa n chính mình trong thanh lâu có cô nương triệu bái dương tông hắn mỗi ngày kiến thức nhiều mỗi ngày trông coi mấy trăm côn đường nghe được đều là câu nói này tự nhiên là có thể miễn dịch không chỉ có là hắn liền xem như hắn tất cả các con cũng tất cả đều miễn dịch nhưng vấn đề là hiện trường còn có gần ngàn người đâu những người này phổ biến đều là khai mạch cảnh như thế nào chịu được loại thanh âm này dụ hoặc lập tức vượt qua hơn phân nửa người đúng quần cũng bắt đầu ướt từng cái kẹp chặt hai chân s á t mặt khó coi không biết trong trận pháp xảy ra chuyện gì chương ba trăm năm mươi phượng khánh phủ một mảnh xôn sao bên trên chương ba trăm năm mươi phượng khánh phủ một mảnh xôn sao bên trên triều dương tông cái k i a pha toái trong cửa lớn mặt m ặ c tiểu sư mội đã cấp tốc bố trí xong trận pháp đối mặt kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có một vị tiểu cô nương vinh c h ế t tâm lý lại có chút bối rối nguyên nhân chính là vừa rồi kim tiểu xuyên nói tới liên quan tới dương phó tông chủ mấy câu nói kia trong mắt của hắn không ngừng vừa đi vừa về chuyển động kim tiểu xuyên nhìn ra hắn bối rối trong lòng một vòng kinh thị nhìn xem đối diện tăng thêm tông chủ vinh c h ế t ở bên trong mười chín tên khải linh cảnh nói thật hắn cũng không lo lắng cuối cùng chính mình cùng sư đệ sư mội sẽ bị thua chiến đấu lo lắng duy nhất chính là đối phương khải linh cảnh quá nhiều dựa theo trước đó kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ trên người mình vết thương lại phải gia tăng mấy chục chỗ ai lúc nào ta mới có thể học được như bức kiếm pháp đâu không cần bằng vào ma lực liền có thể một người đánh m ư ờ i người một loại kia hắn không có gấp triệu hồi ra chính mình t r u y đến bởi vì đối phương cũng còn không có triệu hoán linh thể kim tiểu xuyên từng bước một tiến về phía trước tới gần mà triệu dương tông tất cả t r ư ở n g lão cũng tất cả đều không nguyện ý cái thứ nhất x u ố n g lên đi làm đá thử vàng mặt mặc tiểu sư muội thì là đứng tại chỗ bất động nàng năng h i ế u cũng không phải cận thân chiến đấu có thể sử dụng phụ lục cùng trận pháp thời điểm làm gì động thủ động ước tay trái một thanh trận pháp tiểu kỳ tay phải một thanh phủ lục tùy thời chuẩn bị phát động tiến công ở địa bàn của mình để mấy tên khải linh cảnh một nặng tiểu gia hỏa làm cho liên tiếp lui về phía sau xem như chuyện gì xảy ra vinh chết không thể k ì m được kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ các ngươi thật cho là có thể thắng được c h i ề u ta dương tông hơn mười vị trưởng lão há có thể tùy ý ngươi làm ẩu kim tiểu xuyên ánh mắt mỉm cười có đúng không giống như buổi trưa hôm nay các ngươi cái kia dương phó tông chủ ngay từ đầu nói đến cùng lời này của ngươi cũng kém không nhiều đâu ngươi đến t h u cùng đem dương phó tông chủ ra sao như thế nào ha, ha sở sư đệ đem dương phó tông chủ phi kiếm lấy ra cho t r i ề u dương tông đại tông chủ nhìn một chút s ở nhị thập tứ lập tức một thanh phi kiếm nơi tay mặt lộ xoắn suýt cái này tiểu xuyên sư đệ phi kiếm này quá nhiều ta cũng không biết cái nào mới là cái kia dương tông chủ nhà nghe đến đó t r i ề u dương tông một đám trưởng lão lại không hoài nghi dương tông chủ chính là chết tại trong tay đối phương nhưng còn có hơn m ộ ư ơ i vị những trưởng l ã o khác đâu chẳng lẽ là kim tiểu xuyên đếm trên đầu ngón tay tiếp tục nói à đ ú n g rồi q u ê n nói cho các người biết bởi trưa hôm nay các người dương tông chủ còn có mấy cái lôi vân tông lão ra hỏa mang theo một nhóm người cũng ộ n như là 16 cái đi đáng tiếc, chạy một cái lôi vân tông, nếu không, chúng ta liền tận diện.、Lời、này, chiều dương tông trưởng lao, bán tín bán nghi.、Ba、người này, có thể đồng thời chiến thắng nhiều như linh cảnh. g giác lại là lôi Lời cái đi tiếc, cái chiều thời khải tựa một ta thể thực chạy không này có Cảm việc chân quá đâu. vậy lao, Ba may kim tiểu xuyên cũng không muốn nhiều lời sư đ ệ sư muội chuẩn bị động thủ đi kim tiểu xuyên nói xong chính mình trước một bước hừng hực đi mục tiêu của hắn cũng không phải là vinh c h ế t mà là khoảng cách gần hắn nhất một vị trưởng lão trưởng lão k i a nhìn như cũng có phòng bị thân thể vội vàng né tránh đồng thời một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hướng kim tiểu xuyên có tới kim tiểu xuyên phiền nhất chính là loại người này chúng ta t r ư ớ c l i ề u một phen linh lực không tốt sao hắn miễn cưỡng né tránh sau đó năm năm kia cũng đã mất đi bàn sơ chính xác lúc đầu hắn làm muốn một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên cho tất cả triệu dương tông người một hạ mã huy đáng tiếc bị người kia né tránh qua yếu hại một quyền này lệnh đập vào đối phương nơi sườn răng rác hiện trường tất cả mọi người nghe được thanh â m này trường lao kia một bên s ơ n g sườn ít nhất cũng gây mất sáu dễ toàn bộ thân thể bị kim tiểu xuyên đại lực trực tiếp đánh bay ngã tại vài trục trượng bên ngoài hiện tại tất cả mọi người triều dương tông người đều cho váng nhất là ở phía xa vây xem những đệ tử kia cái này đồng dạng đều là khải linh cảnh một nặng làm sao vẹn vẹn đối chiến một chiêu thắng bại liền đã xuất hiện mà lại tên trưởng lão này chiến lược tại trong tông môn cũng coi là không sai chẳng lẽ nói tông môn của mình những trưởng lão này thật đấu không lại mấy người trẻ tuổi này trong lúc nhất thời có chút đệ tử trong lòng bắt đầu tính toán chính mình đến tội cùng muốn hay không thoát đi kim tiểu xuyên một kích thành công vinh chết hai mắt hơi co lại trong lòng hôm nay nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể lưu lại kim tiểu xuyên ba người trong a của hắn vừa y phải hắn nhất, mệnh lệnh mặt khác tất cả tất mặt ư ở n g l triệu h linh n thể, đậu thủ. t đậu r o chốc lát kim tiểu xuyên liền thấy đối diện các trưởng lão bên người các loại quan g mang tụ tập chỉ một lát sau công phu cái gì đại điệu đại xà x à i lang hổ báo liền dương nanh mốt vớt từng tiếng gầm rú tại biểu hiện uy phong của mình ha ha vô luận là kim tiểu xuyên hay là sở nhị thập tứ cũng hoặc là mặc mặc tiểu sư mội đã trải qua trích tinh đài đằng sau đều đã rất rõ ràng thường thường càng như vậy linh thể liền càng rắt rưởi lần này trích tinh trên đài những cái kêu phản cấp linh thể không đều là đám đồ chơi này h ngươi xem một chút người ta vương cấp linh thể lúc đi ra kim quan g sán lạ suy nghĩ lại một chút t i ế n xuân thủy cùng cực nhọc chính thánh cấp linh thể lúc đi ra giữ im lặng thấy đối phương đã như vậy kim tiểu xuyên bọn hắn cũng nghiêm túc m ặ c m ặ c tiểu cô nương tâm niệm vừa động bên người kim quan g tụ tập một tiếng long âm n à n g chiếc khung l i ề n đã chiếm cứ một đầu kim long những n à y t r i ề u dương tông người rất nhiều đều là lần thứ nhất nhìn thấy đẳng cấp cao như vậy linh thể kim long xoay quanh lắc đầu v ớ i đôi u hai cái mắt to nhìn thấy đối diện những rác rưởi kia linh thể nhưng nó rất rõ ràng sát xuất lớn chính mình hôm nay hay là chỉ có thể cải bộ dáng bởi vì tiểu cô đ ư ơ n g khoảng cách đối phương r ắ t rời thực sự có chút xa hắn cũng với không đến s ở ban tử quyết tâm m u ố n t ạ i hoa dương thành đại hiển tần h uy linh thể của mình nhưng so sánh tiểu sư m ộ i chiến lược mạnh quá nhiều tiểu sư m ộ i linh thể chỉ có thể hù dọa người mà ta không cần độc thủ đối phương chiến lược trực tiếp liền sụp đổ mất một nửa tâm niệm đến tận đây bên người màu hồng phấn xương mù đ ố c lên đem chung quanh phương viên một triệu địa phương đều bao phủ lại kim tiểu xuyên vội vàng né tránh khá lắm có thể ngàn vạn không có khả năng bị cái đồ chơi này cho nhiễm phải đến lúc đó chính mình xuất hiện ảo giác sợ là không có gì sức chiến đấu h ì h ì đại gia tới chơi nha cũng chính là kim tiểu xuyên đã sớm chuẩn bị cơ hồ có thể miễn dịch rơi cái này tiêu hồn thanh âm nhưng phía trước những cái tia t r i ề u dương tông người chỗ nào rõ ràng cái này lúc đầu từng cái còn xuất ra vũ khí triệu hồi ra linh thể đến vận sức chờ phát động dáng vẻ vẹn vẹn cái này một c ú họng đầu góc của bọn hắn liền xuất hiện sát nà t r ố n g không một v à i bức phấn hồng màn tre bên trong tiểu diễm hình ảnh thoáng hiện trước mắt trong chốc lát cơ hồ toàn bộ lâm vào huyết cảnh chỉ thấy đối diện đột nhiên xuất hiện một tên nữ nhân việt mỹ nhẹ giải áo lưới về phần phía sau quan sát khai mạch cảnh các đệ tử đã không có mấy cái là bình thường từng cái hẽ mở lấy miệng khó mà nói nên lời lúc này trong đầu cũng hoặc là trên thân thể căn thụ có người dám cảm giác chính mình một đầu ấm q u ẩ n cũng bắt đầu đ ứ t kim tiểu xuyên đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy trực tiếp triệu hồi ra trôi kia một truy một cái là mình liền xuất hiện tại vinh c h ế t bên người chú ý trực tiếp đánh tới hướng vinh c h ế t linh thể một đầu ba cái đầu to mãng x à mãng x à tốc độ né tránh làm sao có thể cùng kim tiểu xuyên truy so sánh một truy này mặc dù nệ đến không phải đặc biệt chính nhưng vẫn như cũ đánh vào mãng xà ngoài cùng bên trái nhất trên cái đầu kia đại mang ba tấm nhựa lớn đồng thời hét thảm một tiếng đầu trái trực tiếp liền biến thành sương mù dần dần tán loạn ra kim tiểu xuyên còn là lần đầu tiên muốn đối mặt ba cái đầu ra hỏa đang nghĩ ngợi muốn hay không cho mặt khác hai viên đại mang đầu cũng tới truy cập kết quả là phát hiện mặt khác hai cái đầu cũng đã bắt đầu trở nên mở đi kim tiểu xuyên đột nhiên xuất kích đánh thức bên cạnh triều dương tông trường lão nhao nhao từ trong viễn cảnh tỉnh lộ lại nguy hiểm thật một truy này may mắn đập là vinh chết tông chủ nếu là muốn đánh vào trên người mình chẳng phải là trực tiếp ngọn cụ tỏi các trưởng lao khác còn cái cách chí còn tốc cực chém trưởng tại thầm Trong tiểu nhất thậm tính tại tiểu trên vết ra người, mắn. khoảng xuyên gần dùng nhanh lên, xuyên lao may hai vai, hai đạo kim kim kiếm. âm đó độ bờ sau đó liền phát hiện vinh c h ế t tông chủ đột nhiên trong miệng máu tươi phun ra ân tông chủ phản ứng làm sao lớn như vậy linh thể bị hao tổn bản thể thụ thương đây là mọi người đều biết thế nhưng là vinh c h ế t tông chủ nhìn thương thế có chút nặng đâu đây coi là cái gì ngươi một cái tông chủ còn không có xuất thủ liền bị người ta phế đi ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ một giây sau càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện lúc đầu khải linh cảnh hai nặng vinh c h ế t thân thể khống chế không nổi một trận run dậy trong khoảnh khắc thành khải linh cảnh một nặng chung quanh bọn này trưởng lão kinh hãi đồng thời nhìn về phía kim tiểu xuyên trong tay truy bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy kim tiểu xuyên trô đáng sợ tên này trong tay đồ chơi có thể đánh nát linh thể còn có thể để tu sĩ rơi xuống cảnh giới vậy sau này trên toàn bộ đại lục ai còn có thể t r e o chọc ra hòa này nếu sớm biết ngưng ngưu bức như vậy vinh c h ế t cũng tốt d ư ơ n g phó tông chủ cũng được đoàn chừng đều không có ý định này đi dù là sớm biết nửa cách giờ chúng ta cũng không tham dự việc này nha n g ư phản tông môn rất khó a Tại trước mặt, tông thật sinh hiểm mệnh cũng nguy hiểm trước mặt, như phản tông môn nhưng thật ra lần à dàng. thành rất tại bọn hắn các loại suýt thời điểm, vinh chết dễ Liên bọn hắn xoắn vinh cảnh giới, đã thành khai mạch cảnh đại viên mãn. giới, loại l điểm, khai đại mạch các đã này phía sau vây xem những đệ tử kia tất cả đều hai mắt trừng trừng lẫn nhau đối mặt bọn hắn nhiều năm tân tân khổ khổ ngày đêm tu luyện chính là vì không ngừng tấn thăng trở thành khải linh cảnh là bọn hắn suốt đời truy cầu đến lúc đó liền có thể ăn ngon uống say kết quả cứ như vậy một chút vinh c h ế t tông chủ và chúng ta lại trở thành một cái đại cảnh giới vậy sau này còn muốn hay không xưng hô hắn là tông chủ đâu bọn hắn nghĩ rõ ràng có chút nhiều kim tiểu xuyên cũng không dừng tay đồng thời sở bàn tử cũng đã triển khai thân hình mặc mặc tiểu sư muội nhìn thấy sư huynh nắm giữ chủ động trong tay trận pháp tiểu kỳ lần nữa tung ra lần này nàng triệt để đem những này khải linh cảnh các trưởng lao đường lui phong kín có lẽ những này khải linh cảnh có thể phá hủy trận pháp thế nhưng là vậy cũng cần thời gian có được hay không nàng tin tưởng tại trong thời gian thật ngắn hai cái sư huynh liền có thể giải quyết chiến đấu trên đỉnh đầu nàng đầu kia kim long nhìn xem tiểu cô lương từng thanh từng thanh ra bên ngoài vùng phủ lục cùng trận pháp trong mắt đều là khinh thường đây đều là cái gì r ắ c rưởi đồ chơi có bản lĩnh người đem ta thả ra nhiều nhất ba cái hô hấp nơi này liền sẽ bị san thành bình địa đ á n g t i ế c tiểu sư m g ụ y không dám áp sát quá gần s ở nhị thập tứ mang theo nữ t ử linh thể không ngừng tại đám trưởng lao bên trong xuyên t h ẳ n g qua các trưởng lao chỉ có thể cảm nhận được lỗ mùi ở giữa cái kia không thể không hút đi vào làn gió thơm bọn hắn hai cái chân như là lâm vào vũng bùn bình thường vạn phần nặng nề kim tiểu xuyên trước đó chiến đấu truy kia đều là đánh vào những linh thể kia trên thân là bởi vì hắn nhìn những linh thể kia không dễ nhìn đồng thời cũng làm xem rõ ràng truy có thể làm cho linh thể tán、loạn. có trong h cho ể làm tu sĩ ơ i giới. Hiện tại, hắn thay đổi, xuống muốn chuyên nếu cánh hắn hắn này, như chút, thay thử một chút, này, nếu như đánh à v tu t sĩ r ê thân, thế hóa như h biến nào, n lại có c Phượng khoảng á n mảnh h Phủ một mảnh xôn s bên trong. Chừng Phượng Khánh Phủ một Phủ m h xôn sao bên sao o t r thời r o n g k o ả n g t h gian ngắn triều dương tông liền có hai người thụ thương còn bao gồm tông chủ ở bên trong đồng thời cũng là tông chủ thụ thương nghiêm trọng nhất những trưởng lao khác bọn họ kinh hoàng không thôi tông chủ đã cái dạng này phó tông chủ cũng đã chết vậy chúng ta còn có cái gì tất yếu ở chỗ này liều mạng cho dù là may mắn làm chết kim tiểu xuyên sợ bàn tử bọn hắn chẳng lẽ chúng ta liền có thể làm tông chủ nghĩ hay lắm s á t suất lớn quan phủ nha môn không biết sẽ đem thân tín của ai phái tới chúng ta làm theo hay là dốc sức mệnh cho nên những trưởng lão này cơ hồ trong cùng một lúc đấu trí cũng bắt đầu hạ xuống từng cái nghĩ đến để cho người khác đẻ vào phía trước chính mình đi đầu rút lui chỉ tiếc mặc mặc tiểu sư m g ồ i có dự kiến trước đem bọn hắn đ ư ờ lui sớm phong kín kim tiểu xuyên trong tay cơ truy đông nện một chút tây nện một chút những trưởng lao kia chỉ có thể liệu mạng dùng đao kiếm chống cự k h ú c gỗ kia truy cùng những linh khí k h á c binh khí kết thúc không có chút nào bất kỳ dấu hiệu bị thương tổn còn phát ra trầm m u ộ n tiếng v à đập để kim tiểu xuyên yên tâm không ít hắn lúc đầu còn lo lắng chính mình loại này sử dụng phương thức không đối không có nỗi lo về sau kim tiểu xuyên hồn nhiên không sợ bị thương triệt để bông tay bông chân hoàn toàn chính là một bộ hai ta tới chơi chơi liệu mạng t ư thái các trưởng lao chỗ nào học qua loại đấu p h á p này bị kim tiểu xuyên làm cho không ngừng bốn chỗ rú tẩu kim tiểu xuyên đợi cơ hội trong tay một truy điện ở chạy hơi chậm một tên trưởng lao trên lương chú ý cùng phía sau lưng tiếp xúc thanh âm kim tiểu xuyên chính mình cũng cảm giác được cường độ không nhỏ trường lao kia bị kim tiểu xuyên một cái bữa ném ra đi xa bảy tám triệu cũng thực không tồi vậy mà không có ngã nào xuống đất bước chân thất tha thất thể ổn định thân hình ngay sau đó thân thể cũng là một trận run dậy một lát sau từ từ thay đổi quay đầu lại chỉ là trong ánh mắt rốt cuộc không nhìn thấy một tia thanh minh c h i sắc hoàn toàn cũng bị đục ngầu khí tức chỗ che khuất kim tiểu xuyên một mực tại chú ý phản ứng của đối phương hắn cũng muốn ở trong thực chiến tổng kết ra kinh nghiệm đến đồng thời thăm dò rõ ràng quy luật về sau lại sử dụng truy thời điểm liền có thể có chỗ nhằm vào t r ư ở n g lão kia thay đổi quay đầu lại đằng sau h ư ớ n g trên đỉnh đầu cái tia triệu hồi ra linh thể hóa thành một đạo trùng sáng một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn ân có ý tứ gì không muốn đánh hay là muốn đầu hàng ngay tại kim tiểu xuyên suy đoán thời điểm t r ư ở n g lão kia vậy mà hhhhh nợ nụ cười vừa cười một bên trong miệng chảy ra nước bọt nước bọt một mực nhỏ g i ọ t trên mặt đất cũng không biết lấy tay đi lau một chút từng bước một hướng phía trước từ từ đi tới chỉ là h h cười người xong đằng sau trong miệng lại bắt đầu l ầ m b ầ m dương phó tông chủ chết vinh c h ế t vô dụng hhh <cười> về sau ta chính là triệu dương tông tông chủ hhh <cười> ta muốn làm tông chủ ta đã sớm coi trọng vinh chết tiểu tiết kia chúng ta còn tại cùng một chỗ vớt vẽ an u ủi qua thật nhiều lần hhhh <cười> giờ k h ắ c này tất cả mọi người quên đi chiến đấu g i a hòa này rất rõ ràng là đã n g ư ơ n g ở n h à một cái khải linh cảnh t r ư ở n g lão bị kim tiểu xuyên một cái bữa đ á n h tròn v á n g còn nói năng bậy bạ nói lung tung bất quá tin tức này số lượng có chút lớn nha mà đã thụ thương rơi xuống cảnh giới vinh chết lúc này nhìn về phía hiện trường ánh mắt của hắn đông lãnh nhìn về phía còn tại đần độn hầu ngôn loạn ngữ gia hỏa mẹ ta đã sớm biết cái kia tiểu tiếp h không sạch sẽ không nghĩ tới lại là của ngươi hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được phi thân hai tay liền hướng trưởng lão kia cổ bốc đi trưởng lão kia mặc dù choáng váng nhưng là khải linh cảnh khí lực còn t ạ i bản năng chính là phản kháng một cái tông chủ một trưởng lão lan trên mặt đất đến lan đi hồn nhiên không có bất kỳ cái gì chân pháp không cần một lát đầy người mặt mũi tràn đầy đều là bùn thậm chí vinh chất tông chủ còn bị thằng n g c kia ở trong miệm nhét vào không ít cỏ dại còn lại các trưởng lão khác trong lòng vạn phần sợ hãi bắt đầu l i ề u mạng công kích tới mặc mặc tiểu cô nương bố trí t r ậ n pháp chỉ muốn cái thứ nhất có thể chạy ra mảnh không gian này đương nhiên cũng có người thông minh lập tức liền đem phi kiếm triệu hắn đi ra còn không đợi hai trần đập lên s ở nhị thập tứ đã mang theo xinh đẹp linh thể xuất hiện tại bên cạnh hắn h ỉ h ỉ đại gia tới chơi nha chơi ngươi cái truy người kia vừa định ngự kiếm rời đi chỉ cảm thấy hương phong rót vào n ã o hải cả người đều làm một mục ngay sau đó bị sở bàn tử một thanh giật xuống phi kiếm lại vây tay một cái phi kiếm đã tiến vào sở bàn tử không gian Hàng t h ủ y kiếm nói lên đầu này còn không có tỉnh táo lại t r ư ở n g lão liền đã ngón tay rơi xuống còn không đợi rơi trên mặt đất trong đó mang theo chiếc nhẫn một cây kia ngón tay liền bị sở bản tử xét trong tay còn lại những người khác nơi nào còn có dũng khí chiến đấu thậm chí có một cái không có nhất quốc khí trực tiếp liền quỳ gối kim tiểu xuyên trước mặt tha ta một mạng ta nguyện ý quy thuận chín tầng lâu về sau nơi này chính là chín tầng lâu thông môn ta nguyện ý đi theo làm thủy tùng đầu hàng kim tiểu xuyên không nghĩ tới gia hỏa này nói sớm như vậy thế nhưng là ta muốn các ngươi làm cái gì đây ha ha quy thuận chín tầng lâu đương nhiên cũng có thể lời này vừa ra những n à y t r i ề u dương tông trường lão đều thấy được hy vọng sống sót chỉ là quy thuận trước đó để cho ta truy này một người đánh lên một chút liền tốt những người này sắc mặt trắng bệnh bọn hắn thế nhưng là vừa rồi đều thấy được chú in nện ở linh thể bên trên cảnh giới rơi xuống chú in nện ở trên thân biến thành đồ đẩn vô luận một đồ nào đều là không có khả năng tiếp nhận lời như vậy cũng chết khác nhau ở chỗ nào một kẻ ngốc gia tông môn đi qua những cái kia bọn hắn đã từng lấn ép qua người còn không đem bọn hắn vây đánh trí từ á làm sao xem ra các ngươi không nhận ý Vậy liền x u ấ theo ra dũng kỳ ì n x m các c ngươi ta h ể tiếp t nhiêu thấy n hẳn là linh thể của ta xếp hạng thứ nhất tiểu xuyên sư đệ xếp hạng thứ hai về phần tiểu sư mội kim long nóc vô cùng dáng vẻ trừ xe kêu một tiếng cũng sẽ không chiến đấu xếp hạng thứ tám đã không tệ thân ảnh của hắn cũng cấp tốc hành động mà lại khe động này chính là một nam một nữ một mập một đầy hai người đồng thời động linh thể tốc độ không thể so với hắn chậm hơn mà lại linh thể kia mang tới hương phóng đối với người khác có lẽ là huyết cảnh nhưng đối với sở bản tử bản thân hắn lại là một loại hưởng thụ những trưởng lão kia đang làm sao cùng vùng vẫy dây chết nhưng là tiếng kêu thảm thiết lại là một mực chưa từng dừng lại chiều dương tông tàn phá tông môn bên ngoài tuy nói lúc này bầu trời đã bị đẩy trời mây đen ép tới rất thấp một mức có một loại mưa to sắp tới cảm giác có thể giờ phút này cũng đã tụ tập vượt qua hai ngàn người cũng không có bởi vì thiên tượng mà rời đi nếu như những người này muốn phá vỡ mặc mặc tiểu cô nương bố trí trận pháp đơn giản dễ như t r ở bàn tay có thể kỳ b h ả i là không ai tiến lên thậm chí quan phủ nha môn đều tới người chỉ b ấ t q u á tới làm ấ y tên khai mạch cảnh nha dịch bọn hắn vừa rồi liền biết rồi bên trong là một đám khải linh cảnh đang l i ề u mạng cho nên bọn hắn căn bản liền sẽ không tiến lên nói cái gì duy trì trị an nói cái gì luật pháp quy củ tất cả đều là vô nghĩa sau khi tiến bảo chính mình ngay cả mạng nhỏ cũng không có nói cái gì quy củ bọn hắn tác phong trước sau như một chính là như vậy các người đánh trước sau khi đánh xong xem chúng ta tới thu thập tản cuộc liền tốt đánh thua tự nhận không may đánh thắng cũng thuộc về phá hủy hoa dương thành luật pháp muốn tiến hành tiền phạt mấy tên nha dịch bên người tụ tập càng ngày càng nhiều tông môn trưởng lão trong đó vấn đạo tông cùng hiện thánh tông phó tông chủ đều tự mình đến xem náo nhiệt bọn hắn cũng sẽ không đọc thủ triều dương tông thắng đoán chừng cũng sẽ có điều tổn thất người khác tổn thất chính là thu hoạch của bọn hắn nếu là triều dương tông vạn nhất vua vậy sau này hoa dương thành địa bàn liền muốn một lần nữa phân chia bên trong thỉnh thoảng truyền tới đánh nhau để bọn hắn ở trong lòng làm lấy các loại suy đoán s ở tam đa mang theo một đám nhi tử tại nguyên chỗ x o a y quanh cảm giác có chút bị đèn nén không có cách nào hiện tại dù cho muốn ra ngoài đều khó có khả năng bốn phía đã bu đầy người mưa gió các người đã đứng tại cao cao trên đầu tường hướng trong tường nhìn lên một cái ngay tại trên sách nhỏ viết lên mấy dòng chữ ngẫu nhiên sẽ còn suy tư một chút tìm tử trong này có các tu sĩ khác cũng muốn nhảy đến trên tường đến quan sát đều bị hắn một bàn tay cho quả số dưới năm lần bảy lượn đằng sau liền rốt cuộc không có người dám đi làm tức giận hắn rủi ro nói đùa cái gì để cho các người đều nhìn thấy ta mưa gió c á p độc nhất vô nhị tin tức liền không đáng giá trong tường đây phanh phanh phanh phanh thanh â m không ngừng chuyển tới bên ngoài tường những này xem náo nhiệt trong lòng ngứa r ấ t trong tường trải qua hơn nửa canh giờ đ ố i chiến kim tiểu xuyên đã dơ lên truy đem một tên sau cùng trưởng lão linh thể vỡ nát khi người trưởng lão kia phun ra hai thùng huyết chi sau bị tùy theo mà đến sở b ả n tử trực tiếp liền cắt cổ nếu nói t r i ề u dương tông khải linh cảnh còn có người nào còn sống chứ không tại trong tông môn người bên ngoài chỉ còn lại trên mặt đất đã máu me đ ầ y mặt vinh c h ế t cùng thằng ngốc kia trưởng lão hai tên này còn tại không biết mệnh mỏi quay cuồng một cá thể bên trong linh lực không đủ một chiêu thức hoàn toàn không có kim tiểu xuyên thực sự không muốn nhìn tiếp nữa hắn đem một truy thu hồi trong chốc lát mây đen đ ầ y trời tan hết sở sư đệ giao cho ngươi sở bàn tử không quan tâm đi ra phía trước trong tay hàn thủy kiếm nhắm ngay vinh c h ế t cổ trực tiếp liền thọc xuống dưới vinh c h ế t căn bản cũng không có cơ hội phản kháng bởi vì cái kia n ố c trưởng lão để hắn căn bản là không thể động đậy một cỗ máu tươi biểu ra đồng thời mang ý nghĩa sừng sững tại hoa dương thành đã rất nhiều năm triệu dương tông hai tên tông chủ toàn bộ nga xuống sở bàn tử nhất kiếm nữa đồng dạng kết quả cái k i a ngốc trưởng lão mặt mặc tiểu cô nương lúc này mới tiến lên sắp hiện ra nơi trốn có hay không tới được đến thu lại chiến lợi phẩm thu sạch nhập không gian nhìn xem bây giờ không có vật gì vung tay lên đem ngăn cách những cái k i a khai mạch cảnh đệ tử trận pháp triệt n h ồ i phía sau còn có hơn ngàn tên đệ tử lúc đầu ngay tại n g h e lén đột nhiên nhìn thấy trận pháp bình chướng biến mất mà trước mặt chỉ có chín tầng lâu ba người tông môn của mình tất cả khải linh cảnh trưởng lão đã toàn đ ộ ngã trên mặt đất thời điểm trên mặt của mỗi người đều chỉ có một loại nhan sắc t r ắ n g bệnh kim tiểu xuyên căn bản không quan tâm bọn hắn đối với những n à y khai mạc h cảnh hắn không muốn đ ộ n g thủ bởi vì đối phương sẽ không cho chính mình mang đến bất kỳ phiền phức mang ta đi tìm các ngươi tông môn thả bảo bối địa phương những đệ tử kia đều tròn v á n g tông môn nơi nào có thả bảo vật địa phương tất cả mọi thứ không phải đều tại tông chủ và các trưởng lao trong c h ứ c n h ậ n a bất quá nhà kho ngược lại là có mấy cái thế nhưng không có gì đáng tiền đồ chơi sau nửa cách giờ kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ mặc mặc ba người đã đem triều dương tông Tất cả có những m người kia nào dám không nghe từng cái đứng xếp hàng thành thành thật thật đem chiếc nhẫn đưa đến mặc mặc tiểu sư muội trước mặt mặc tiểu sư muội trên mặt đã cười thanh hoa trên tường cao mưa gió các người lắc đầu liên tục khá lắm mấy người các ngươi thật là đủ hung ác lập tức toàn bộ t r i ề u dương tông ánh lửa ngút trời chương ba trăm năm mươi hai phượng khánh phủ một mảnh xôn sao bên dưới cảm tạ toàn thân là đất đại lao khen thưởng của vũ chương ba trăm năm mươi hai phượng khánh phủ một mảnh xôn sao bên dưới cảm tạ toàn thân là đất đại lao khen thưởng của vũ chín tầng lâu ba người đem toàn bộ triều dương tông tẩy sạch không còn hơn nghìn người t ô n g môn ngay cả một chiếc nhẫn đều không có cho lưu lại đừng nói chiếc nhẫn liền xem như trên tường những cái kia tranh trang trí trong tông môn bàn g h ế nồi b á t bầu b u ồ n cái gì cũng không có lưu lại không chỉ có như vậy sở nhị thập tứ cuối cùng còn một m ù i lửa đem toàn bộ triều dương tông đốt còn kém cái kia hơn ngàn tên đệ tử trên người háo b à o không có có ý tốt lột xuống mà triều dương tông bên ngoài tất cả mọi người ngây người bọn hắn không nhìn thấy bên trong là cái gì tràn cảnh nhưng chỉ bằng cái này phóng lên tận trời ánh lửa cũng xem rõ ràng triều dương tông xem như xong c mặc mặc lúc này trừ kim tiểu xuyên trên thân có mấy đạo vết máu bên ngoài mặc khắc hai cái hay là lông tóc không thương chỉ là y phục có chút lộn xộn bọn hắn đã sớm đem linh thể của mình triệu hồi hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía ba người bọn họ ánh mắt đều có chút phức tạp s ở nhị thập tứ thấy được trong đám người s ở tam đa còn có s ở tam đa chung quanh một đám kia không biết là ca ca hay là đệ đệ người dạng này là được rồi thôi ta mới là lao sở nhà trói mắt nhất một cái kia mặc dù không có đi s ở tam đa thúy h ư n g lâu rêu rao một chút nhưng hôm nay làm sự tình chắc hẳn có thể chuyển khắp toàn bộ hoa dương thành đi đáng tiếc hắn không có khả năng lưu lại chắc mức nhất định phải chạy kim tiểu xuyên đem phi kiếm của mình triệu hắn đi ra sợ bàn tử cùng tiểu sư muội cũng giống như thế kim tiểu xuyên nói k h ẽ sở sư đ ệ ngươi cần phải về nhà một chuyến sở ban tử lắc đầu còn về nhà làm cái gì đã ở chỗ này có biểu hiện trở về cũng không có khả năng so hiện tại càng trói lọi tốt sở sư đ ệ tiểu sư muội chúng ta đi lập tức ba đạo phi kiếm chở chín tầng lâu ba người nhảy lên không trung toàn bộ quá trình vậy mà không có bất kỳ một người nào đến đây ngăn cản thang đến mấy bóng người sắp từ trong tầm mắt mọi người biến mất phong vũ các người mới nhớ tới sự tình gì chờ ta một chút đi theo ngự kiếm mà đi lúc này triều dương tông tông hôm trước những người vây xem kia mới bắt đầu chậm lại lá gan của bọn hắn cũng lớn lên nhao nhao tiến lên quan sát nhưng lúc này hỏa thế quá lớn căn bản là vào không được cũng may trên tường cao triều dương tông những cái k i a khai mạch cảnh đệ tử nhao nhao nhảy ra ngoài ngăn lại hỏi một chút lúc này mới rõ ràng nguyên lai、like, lấy vinh c h ế t cầm đầu tất cả ở đây triều dương tông khải linh cảnh vậy mà một cái đều không có có thể còn sống sót đồng thời ngay cả thi thể đều đã tại trong đại hỏa biến thành cho tàn nhường một chút tránh ứng ra tránh ứng ra nha môn làm việc mấy tên nha dịch nhìn thấy không còn có nguy hiểm đằng sau cũng bắt đầu làm theo thông lệ đem toàn bộ hiện trường quay lại không để cho người khác tùy ý t ế bảo lại nói người ta cũng không muốn tiến bên trong chỗ tốt gì cũng không có đi vào làm cái gì không thấy được tất cả đi ra triệu dương tông đệ tử hai tay đều chống chân sao liền ngay cả một cái có chiếc nhẫn đều không có phát hiện vấn đạo tông phó tông chủ đầu xoay chuyển nhanh nhất vấn đạo tông chiêu thu đệ tử khai mạch cảnh ba nặng trở lên có thể báo danh đãi ngộ tự y ê u vô lượng tông phó tông chủ nghe chút còn đến mức nào lúc này từ trong chiếc nhẫn liền bày ra một cái bàn đến trải lên bại đỏ xuất ra chiêu thu đệ tử bảng biểu、ừ. nhìn xem chúng ta ai mới có thể cướp được càng nhiều đệ tử đoạn đệ tử chính là đoạn tài nguyên chính là đoạn tương lai còn lại mấy cái bên kia người xem náo nhiệt trong lòng thở dài triều dương tông chỉ dùng thời gian một ngày liền rơi vào kết cục như thế không chỉ có trưởng lão toàn bộ n g ã xuống liền ngay cả đệ tử đều không có còn lại không thấy được ca vô lượng tông cùng vấn đạo tông trước b à n đã xếp đầy người mặc triều dương tông á o b à o đệ tử s ở tam đa không có bất kỳ cái gì không vui tương phản trên mặt còn có vui mừng bất kể nói thế nào tận mắt thấy con của mình đại sát tứ phương liền chứng minh bọn hắn mạnh này còn có thể tu luyện thành cao thủ v ề p h ầ n sau đó sở nhị thập tứ gặp được khó khăn gì đó chính là chuyện khác trên bầu trời kim tiểu xuyên ba người hướng ngoài thành bay đi còn tốt so với bọn hắn dự liệu hậu quả đơn giản không có người truy sát đi lên chỉ có phong vũ các người kia theo ở phía sau ta nói c h ờ ta một chút ta các ngươi c h ậ một m chút kim tiểu xuyên nhìn xem đã cách hoa dương thành có chút xa cũng liền từ từ rừng phi kiếm các loại phong vũ các người đi lên họ ngươi còn đi theo chúng ta làm cái gì phong vũ các người rất kiên cường đương nhiên muốn nhìn các ngươi đi đâu nếu không ta tin tức này cũng không hoàn chỉnh k i sờ sờ nói, nói lời như ơ vậy nhiều nhất sáng mai các ngươi liền sẽ gặp phải phụ thành nha môn truy sát hoàn toàn chính xác cũng nên nằm bệnh kim tiểu xuyên tức dẫn đến muốn một bàn tay đem tên này cho đánh xuống phi kiếm mẹ nó nếu không phải ngươi sợ là tin tức cũng sẽ không truyền lại có nhanh như vậy phong vũ các người tự nhiên cũng nhìn ra kim tiểu xuyên ý nghĩ ngươi không thể trách ta chúng ta chính là ăn chén cơm này nếu các ngươi gia nhập phong vũ các cũng tương tự sẽ như thế đi làm n à y một ít kim tiểu xuyên không phủ nhận đã các ngươi không biết đi chỗ nào không ngại ta cho các ngươi chỉ dẫn cái địa phương ân có ý tứ gì còn có loại chuyện tốt này nói không chừng quay đầu ngươi đem chúng ta liền bắn đi để quan phủ người tới bắt tin tưởng quan phủ người trở lại hẳn là phù long phi loại cấp bậc kia chúng ta làm sao có thể đối phó được phong vũ các người tiếp tục nói các ngươi cũng đừng hiểu lầm sở dĩ làm như vậy ta cũng là nhìn các ngươi không giống vật trong ao giúp các ngươi cũng có một điều kiện kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc đồng thời thốt ra bao nhiêu linh thạch người kia nói linh thạch trừ bọn ngươi ra phí ăn ở mặc khác ta một cái cũng không được chỉ là hy vọng về sau các ngươi có thể cho ta càng nhiều tin tức hoặc là nói có chút tin tức chỉ có thể nói cho ta biết không có khả năng nói cho những người khác kim tiểu xuyên cảm thấy phong vũ các ngươi tựa hồ bối cảnh người tiên chắc hẳn lại so với biện pháp của mình càng nhiều không bằng đáp ứng lại nói dù sao mấy người không có khả năng chẳng có mục đích trốn đến bỏ chạy toàn bộ lớn canh vương triều đều là quan phủ người của nha môn bọn hắn cũng không thể một mực g i ấ u ở không thấy ánh mặt trời trong sơn động sinh hoạt đi kim tiểu xuyên ba người bọn họ trực tiếp liền đáp ứng xuống tới người kia đại hỉ giống như nhặt được bao lớn tiện nghi bình thường tốt các ngươi chờ ta một lát ta tự mình mang các ngươi đi ta trước tiên đem các ngươi vừa giết người chi tiết phát ra ngoài miễn cho buổi sáng ngày mai không lên được khoai tấn thật là một cái hiếm thấy lại phải giúp chúng ta lại phải bán chúng ta cơn mưa gió này các không biết là ai thành lập tổ chức ngôi như vậy một đám người phong vũ các người tại chỗ liền đem truyền lại tin tức linh khí lấy ra sau đó lập tức liền tốt đúng rồi các ngươi có thể gọi ta tôn quản sự vừa nói một bên đem sớm viết xong tin tức gửi đi ra ngoài thời gian quả nhiên không dài tôn quản sự liền gửi đi hoàn tất một thân nhẹ nhõm đi thôi khoảng cách cũng không gần cái này hoa dương thành là không thể đợi sau đó ta đoán bởi vì các ngươi gây ra t a i họa sẽ có rất nhiều người đến đây khó tránh khỏi sẽ bị người khác phát hiện vậy chúng ta đi đâu tới gần hạc dương thành chúng ta phong vũ các ở nơi đó có một mảnh trạch viện trước tiên có thể ở lại ngươi xác định ở nơi đó chúng ta mấy cái không có nguy hiểm nguy hiểm nói đùa cái gì phóng nhãn toàn bộ lớn canh vương triều ai sẽ xông vào ta phong vũ các địa bàn cái này kim tiểu xuyên bọn hắn là sẽ không hoài nghi l i ê n ngay cả mặt mặt tiểu sư hội đều không nghi ngờ nàng lao cha cũng không dám tùy tiện t r e o chọc phong vũ các người thú n g chi là loại địa phương nhỏ này người đâu từ giờ hợi xuất phát bốn người bay thẳng đến đi đến dạng sáng giờ mão mới tiến vào hạc dương thành mấy người các ngươi che mặt bên trên đừng để người nhận ra tôn quản sự nhắc nhở kim tiểu xuyên ba người theo lời mà đi quả nhiên ở cửa thành liền bị một tên tuần thành khải linh cánh phát hiện bởi vì thời gian này cửa thành còn chưa mở bọn hắn lựa chọn từ trên không phi hành có thể trong thành là không cho phép phi hành đây là mỗi tòa thành thông dụng quy củ người nào tôn quản sự ngạo mạ đắp phong vũ các làm sao có cần phải tới kiểm tra một chút người kia nghe chút phong vũ các vậy liền không sao kim tiểu xuyên âm thầm đội phục phong vũ các thế lực giống như chính mình không phải là không thể mang theo sư đệ sư muội cùng nhau gia nhập phong vũ các nha đến lúc đó ta cũng không thoát ly tô n g môn phong vũ các cũng hẳn là có những tông môn khác đệ tử đi một chút thời gian bọn hắn đi vào một chỗ rộng lớn chạch viện ở trước cửa rơi xuống phi kiếm tôn quản sự gõ cửa mở cửa là một tên khải linh cảnh hai n ặ n tôn quản sự trực tiếp quản g xuống một câu người trọng yếu muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian cho chuẩn bị một cái đơn độc tiểu việt tử tiền phòng chính bọn hắn giao người mở cửa nhìn lướt qua con y nguyên che mặt chín tầng lâu ba người năm hào sân nhỏ chín trăm sáu gian phòng hẳn là đủ ở một ngày một trăm linh thạch đâu vị trí hơi lệch địa phương một trăm linh thạch đều có thể mua xuống các ngươi chỗ này sân nhỏ kim tiểu xuyên nhìn về phía tôn quản sự tôn quản sự có chút không tốt lắm ý tứ đây là chúng ta quy củ của nơi này lại nói nhìn như một ngày một trăm linh thạch không ít nhưng ở nơi này chúng ta phong vũ c á c có thể trong vòng một tháng cam đoan an toàn của các ngươi một trăm linh thạch đối với bây giờ chín tầng lâu bất cứ người nào cũng không tính là nhiều nhưng hiện tại xem ra phong vũ c á c thật đúng là có chút hố người có thể ngươi sớm nói cho chúng ta biết một chút chúng ta đoán chừng liền không tới ngủ sân động cũng không phải không được mỗi ngày còn có thể tiết kiệm không ít tiền chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác kim tiểu xuyên một ánh mắt mặc mặc tiểu cô nương cái này t à i vật tổng quản liền lấy ra năm trăm cái linh thạch vậy trước tiên giao năm trời a giao xong tiền người kia rất sung sướng đem bọn hắn dẫn vào một bộ sân nhỏ sân nhỏ không lớn sạch sẽ gọn gàng sáu gian phòng tuyệt đối đủ ở nếu như có thể cam đoan an toàn lời nói so ở sân động dễ chịu gấp một vạn lần thậm chí trừ sáu ở giữa chính phòng bên ngoài còn có đơn độc phòng bếp cùng phòng trà kim tiểu xuyên rất là hài lòng lúc này liền cùng sở bàn tử tiểu sư muội phân phối gian phòng bọn hắn còn tưởng rằng một người có thể phân đến hai gian phòng có thể tôn quản sự nói hắn cũng muốn ở chỗ này buổi tiếp đương nhiên cũng là ở tại trong v i ệ n hắn muốn một cái căn phòng đơn độc kim tiểu xuyên cảm thấy lẫn lộn đây không phải chính các ngươi người địa bàn a ngươi trả lại cùng chúng ta trên chính chúng ta tiêu tiền tôn quản sự than thở chính chúng ta người bọn hắn cũng sẽ tính tiền lại nói các ngươi phòng ở cũng ở không được ta cũng sẽ không thường xuyên đến đến lúc đó cho các ngươi đưa chút tin tức cũng dễ dàng chút kim tiểu xuyên tưởng tượng tính toán lưu lại cái này t r u y ề n lại một chút tin tức cũng không phải không được thời điểm then chốt còn có thể bắt cóp một chút làm c o tin nhất cử lưỡi tiện chương ba trăm năm mươi ba lệnh truy nã bên trên chương ba trăm năm mươi ba lệnh truy nã bên trên kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư muội ba người ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong ở lại trải qua một đêm buôn ba bọn hắn là vừa mệnh lại khốn riêng phần mình trong phòng nằm n g á y ho ho liền ngay cả cái kia tôn quản sự cũng chịu không được tại nhất tới gần cửa lớn trong phòng ngủ say xưa đi qua kim tiểu xuyên một giấc này ngủ rất say ngay cả mộng đều không có làm nhưng hắn làm sao biết chuyện phát sinh ngày hôm qua tại toàn bộ phượng khánh phủ đã khiến cho sóng to gió lớn sáng sớm hôm nay phượng khánh phủ sợ thuộc phủ thành cùng mười hai t ò a vệ thành đồng thời mở bán mới nhất khoái tấn những cái kia trước đó một đ ặ t t r ư ớ c một năm thông môn hoặc là tu sĩ tự nhiên cũng ngay đầu tiên lấy được tin tức mới nhất lúc đầu coi là đây là không có gì đặc biệt một ngày thế nhưng là khi tất cả người mở ra khoái tấn lần đầu tiên cũng không khỏi hoài nghi chính mình buổi tối hôm qua có phải là không có ngủ ngon hoa mắt hoặc là lúc này còn đang trong giấc ngộng lại nhìn kỹ đi lần này mấy cái tiêu đề thì càng xem rõ ràng lôi vân tông t r i ề u dương tông nửa đường chặt đường bị chín tầng lâu toàn bộ chém giết chỉ có hồ trưởng lão một người thoát đi kim tiểu xuyên dẫn đội r ế t tới triều dương tông triều dương tông bị san thành bình điện sau đó phía dưới lại là một chút kỹ càng giới thiệu mỗi một cái nhỏ tiêu đề cũng không thể không để cho phượng khánh phủ tất cả mọi người chăm chú nhìn xuống dưới tin tức này đơn giản quá nổ tung phượng khánh phủ trong lịch sử liền chưa từng có một cái tông môn bị diệt tình huống phát sinh bây giờ xuất hiện hơn nữa còn là bị chỉ có ba người tông môn cho diệt đi đơn giản không thể tưởng tượng nổi mang theo những nghi vấn này tất cả mọi người hướng xuống tiếp lấy đọc liên lụy đến chuyện này tôn quản sự viết không ít nội dung và hôm nay khoái tấn bên trên c h ọ n vẹn đoạt lấy một phần ba độ dài đương nhiên cái này một phần ba không chỉ là tồn quản sự một người viết nếu không hắn mệnh chết cũng viết không hết hơn phân nửa mà nội dung là phong vũ các những người khác phân tích từ t r i ề u dương tông như thế nào cùng chín tầng lâu lên mâu thuẫn bắt đầu đến t r i ề u dương tông phụ thuộc lôi vân tông ở giữa thậm chí ngay cả lạc y, y, y như thế nào sai dương、phó、tông chủ đều viết đi ra. Cũng chính là phong vũ các giám như thế phó chủ h viết là o sai sử ra. đi p đều ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý h i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý tại kỹ càng nội dung bên trong phong vũ các người đối với kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ biểu hiện ra sức chiến đấu làm kỹ càng nói rõ đồng thời thừa nhận tại ban sơ trích tinh trên đài phong vũ các đánh giá ra hiện sai lầm đồng thời cho ngoại giới truyền lại tin tức thời điểm một mực cũng là đem kim tiểu xuyên linh thể dựa theo linh cấp đẳng cấp phân chia sở bản tử linh thể thậm chí ngay cả linh cấp cũng không tính thế nhưng là lúc này bọn hắn cho là hai người kia linh thể không kém chút nào hiến xuân thủy cùng tân chính thánh cấp linh thể tất cả mọi người nhìn thấy những tin tức này thời điểm đều hòa đà đồng thời và hôm nay tất cả phượng khánh phủ khải linh cảnh một nặng chiến lược xếp hạng bên trên Kim Tiểu người Tiếp hai. Tiểu rồi Mặc mặc tiểu cô đương, xếp hạng còn mất rồi mấy trở thành thứ nhất. theo Thập Tứ, thứ tên, trở thành thứ Xuyên xếp xếp lần nữa chính Nhị hạng Nương, hạng còn là Sở Cô bởi vì nàng mặc dù ngưng tụ ra cùng loại vương cấp linh thể đến nhưng ở trong quá trình thực chiến không có chút nào tác dụng ý vì à n h nguyên vẫn là cùng khai mạch cảnh đại viên mãn thời điểm không có bất kỳ cái gì khác biệt đây cũng chính là phong vũ các nhìn kỹ nàng nếu không đổi thành những người khác v i ê n thứ hạng này làm sao cũng muốn đến hai trăm tên đằng sau lôi vân tông trương tiên đang ngồi tại bên tại bàn trong tay chính là phần này k h o a tấn trước mặt hắn đứng đây chạy nhanh nhất hồ trưởng lão nói như vậy n g ư ờ i nói đều là thật đại trưởng lão thiên chân vạn sát chín tầng lâu mấy người này tuyệt đối không thể làm thành p h ổ thông khải linh cảnh một làm lại đối đãi đây cũng chính là thuộc hạ tốc độ nhanh nếu không cũng không thể trở về gặp ngài nói hồ trưởng lão trên thân lại nhịn không được dùng mình một cái chuyện ngày hôm qua để hắn trung thân khó quên thế mà còn có như thế linh thể nhìn như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể một cái bùa x u ố n g d ư ớ i truy sinh mệnh có hay không trước mặc kệ bị đòn người kia sinh mệnh là khẳng định không có không chỉ có như vậy ánh sáng mất đi sinh mệnh cũng không có gì mấu chốt là sẽ cho người rơi xuống cảnh giới ngươi có nghe nói qua k h o i sự như vậy hôm nay khoái tấn bên trên phong vũ các cũng không có đem kim tiểu xuyên linh thể có thể khiến người ta rơi xuống cảnh giới sự tình viết rất kỹ càng kỹ càng đồ vật là muốn nhiều bán lấy tiền trên tin tức chỉ nói là linh thể của hắn thần kỳ các loại lợi hại muốn biết cụ thể làm sao lợi hại đi ra ngoài rẽ phải nhìn thấy phong vũ các phân bộ xuất ra linh thể đến ngươi sẽ biết trương thiên bang đứng dậy ở trong phòng của mình đi qua đi lại một cái có thể khiến người ta sinh ra huyễn cảnh linh thể một cái để cho người ta có thể rơi xuống cảnh giới linh thể cái này phượng khánh phủ xuất hiện bãi sự càng ngày càng nhiều chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào đâu trương tiên bang do dự khoái tấn bên trên viết rất rõ ràng đây hết thể nguyên nhân là lôi vân tông cùng triều dương tông chủ động chặn giết kim tiểu xuyên bọn hắn tạo thành cái này khiến hắn liền rất bị động đương nhiên hắn hoàn toàn có thể đem trách nhiệm từ chối ra ngoài nói là thủ hạ trưởng lão hành vi cá nhân cùng tông môn không quan hệ cái này không thành vấn đề tin tưởng lạc y có thể bãi bình đây hết thảy có thể sau đó hẳn là làm sao đối phó kim tiểu xuyên đâu chẳng lẽ thật cần tự mình ra tay mới được sao ta dương tông chăn ôi mời uống trả hải nhi cho ngải ngâm ngươi thích nhất linh trà đối mặt sở nhị thập cựu nhiệt tình vạn vô nhai hiện tại là thật không nỡ bắt hắn cho c h ụ p chết đứa nhỏ này hay là có ưu điểm tỉ như sẽ chiếu có người nói n g ọ n sẽ tìm người thay mình bấm đốt ngón tay chính mình không ở nhà thời điểm còn có thể thay mình tiếp đại khác h nhân Chứ tu luyện rác rưởi bên ngoài mặt khác nhìn cũng không t ệ lắm sở nhị thập cựu không chỉ có đưa tới cho hắn t r à còn đưa tới hôm nay k h o á i tấn nhìn xem đứa con trai nuôi này ra cửa vạn vô nhai con mắt mới rơi xuống trên tin tức nhìn lần đầu tiên liền đã không rút ra được ngoa tạo liền một ngày thời gian thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đem triều dương tông tiêu diệt toàn bộ tông môn không có một mặt cỏ tin tức mới nhất tất cả triều dương tông đệ tử toàn bộ đầu phục những tông môn khác mặt khác kim tiểu xuyên thuật tay còn giết chết hai cái lôi vân tông bàn ặ n g trưởng lão vạn vô nhai ngồi không yên hắn cùng trương thiên ban g một dạng trong phòng giả bước bởi vì phía trên này còn có một đầu tin tức nói là kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ linh thể thật lòng chiến quan chắc không kém chút nào yến xuân thủy cùng tân chính còn đến mức nào mặc dù nói yến xuân thủy cùng tân chính đã cơi phi thuyền đi tổng bộ đúng rồi hiện trường tổng bộ là đô thành đan dương tông có thể giữ lại kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai cái này hai họa ở bên người cuối cùng không phải một chuyện tốt nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ giết chết mấy cái tà dương tông cùng lôi vân tông người đi qua giết chết chính là khai mạch cảnh đệ tử hiện tại bọn hắn đã có năng lực giết chết khải linh cảnh lại trải qua thêm một hai năm thời gian nói không chừng liền có thể giết chết chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp mới được đúng rồi lôi vân tông không phải còn trốn về đến một cái a ta đi hỏi một chút hắn đến tột cùng là thế nào cái tình huống vạn vô nhai vội vã liền đi ra cửa đi tìm trương thiên bang cùng thời khắc đó hoa dương thành t ô n g môn là rõ ràng nhất chuyện gì xảy ra nhưng những tông môn này người ban đầu ở triều dương tông bên ngoài không nhìn thấy bên trong cụ thể đánh nhau cho nên cũng muốn thông qua khoái tấn tới giải khi những tông môn này trưởng lão hoặc là tông môn xem hết tất cả tin tức đằng sau lại nhìn thấy xếp hạng ở trong cao cao tại thượng hai cái danh tự kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cũng không khỏi âm thầm may mắn mặc dù nói chúng ta hoa dương thành mỗi một cái tông môn đều không thích hai người kia đều muốn giết chết bọn hắn thế nhưng không giống triều dương tông xui xẻo như vậy trực tiếp liền độc thủ kết quả nháo cái kết quả thân tử đạo tiêu mấy cái này tông môn trưởng lão cũng tốt tông môn cũng được liền không có một người là vượt qua khải linh cảnh bốn nặng bây giờ xem ra vô luận ai đối mặt kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đều là một con đường chết may mắn không có động thủ đúng rồi chỉ cần hai người kia còn chưa chết chúng ta liền tuyệt đối không có khả năng lại có chủ động khiêu khích suy nghĩ ai nói đều không được không chỉ có như vậy những người này nghĩ đến càng nhiều chỉ cần kim tiểu xuyên cùng sở bản tử còn tại còn muốn nghĩ biện pháp lôi kéo quan hệ ai biết có một ngày hai người kia sẽ đột phát thần kinh đến chính mình tông môn đi dạo một vòng kết quả là hoa dương thành tông môn đám tông chủ gần như đồng thời hạ quyết tâm coi a i không đem tất cả t r ư ở n g lão toàn bộ kêu đến họp sẽ lên mọi người nhất trí thông qua bọn hắn loại ý nghĩ này con đường tu hành thôi vĩnh viễn so không phải ai ác hơn mà lại so với ai khác có thể sống được dài kết quả sau cùng chính là cùng ngày sở tam đa thúy hồng lâu đột nhiên tràn vào đến đại lượng tông môn t r ư ở n g lão sở tam đa giật n ả y mình coi là những người này muốn đem hắn thúy hồng lâu tiêu diệt chính mình cùng một đám nhi tử toàn mẹ nó là khai mạch cảnh hai nặng làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy khải linh cảnh đang suy nghĩ như thế nào lưu được núi xanh thời điểm kết quả người tới từng cái cười ha hả mở miệng một tiếng ba nhiều sư huynh làm cho sợ tam đa cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh cảm thấy mình đã là khải linh cảnh cao thủ những người này cũng dứt khoát luôn mồm hô hào đều muốn mua một năm thanh lâu phục vụ thế nhưng là thúy hồng lâu lúc đầu không có loại nghiệp vụ này nha các trưởng lão biểu thị không có không sợ hiện tại có thể bắt đầu chế định n g ư ờ i ba nhiều sư huynh sẽ không không hy vọng chúng ta nhiều đến vào xem đi về phần chúng ta có thời gian hay không đến n g ư ờ i hoàn toàn không cần phải để ý đến cứ dựa theo chúng ta mỗi người mỗi ngày tới một lần tính tiền là được không đến là chính chúng ta sự tình sợ tam đa chóng mặt trong vòng một ngày làm trên trăm cái tông trưởng lão cả năm thanh lâu tiêu phí hạng mục thu hoạch một nắm lớn linh thạch thế nhưng là tính như vậy đứng lên thanh lâu cô đ ư ơ n g sợ là về sau chỉ có thể tiếp đại những người này vậy sau này các cô đ ư ơ n g muốn hay không bình thường tiếp khách đâu các trưởng lão biểu thị hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn sẽ chỉ ở các cô đ ư ơ n g không có khách nhân khác tình hùng dưới mới trở về quả nhiên tại giao xong tiền đằng sau không ai lưu lại qua đêm thậm chí còn có mấy cái trưởng lão kêu ba nhiều sư huynh lôi kéo hắn ra ngoài uống rượu hoa dương thành nam môn thanh chủ cũng tại phiền muộn sự t ì n h ra nhưng như thế nào giải quyết không phải hắn có thể làm chủ sự t ì n h bởi vì liên lụy đến lôi vân tông phủ thành này đại tông môn hắn rất rõ ràng phủ thành phó tổng quản là ý ỉa ý ỉa chính là xuất thân lôi vân tông sự tình kéo l â y không có quan hệ dù sao triều dương tông đều không có người cũng không có người đến nha môn trước hô to lấy muốn vì triều dương tông làm chủ khẩu hiệu hắn đang ngợi các loại phủ thành cho ra mình sắc tín hiệu hắn có thể cho chuyện này định tính đến tột cùng xem như chín tầng lâu phấn khởi phá kích vẫn là bọn hắn phá hư quy củ chủ động bước lên sự cố đều muốn nghe tới mặt người mơ câu nhìn thấy tin tức này kinh hãi nhất thuộc về chính đạo c á t xem hết tin tức đằng sau hoa thiên cùng chu chấn hai người đều quên đem cái c à m một lần nữa mang lên cái này mẹ nó mấy cái thằng danh con đi ra ngoài ngày thứ hai liền lấy ra động tĩnh lớn như vậy để người ta cho diệt môn các ngươi có biết chúng ta suy nghĩ bao nhiêu năm cũng không dám làm như thế hai người kia rất gấp siêu việt tất cả thông môn nguyên nhân chỉ có một cái chính là chín tầng lâu đệ tử vẫn ở chính đạo các sinh hoạt quan phủ như thế nào định tính chuyện này quan hệ đến chính đạo các sinh tử t ồ vong chương ba trăm năm mươi b ố lệnh truy nã bên dưới t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố lệnh truy nã bên dưới chính đạo các bên trong có chút mậu quyền tuyệt đối không chỉ là hoa thiên cùng chu c h ấ n tất cả biết tin tức này người toàn bộ đều có chút mậu kim tiểu xuyên ba người bọn hắn ra hỏa rất có thể dày vò vô thanh vô tức làm ra chuyện lớn như thế đến đương nhiên nhiệt huyết về nhiệt huyết có thể nhiệt huyết đằng sau phải làm gì lại là phải thật tốt suy nghĩ đừng để người bắt được được điểm đem chính đạo các cũng cho góp đi vào biết rõ sự tình lợi hại hoa thiên cùng chu c h ấ n không nói hai lời từ tiểu viện con bên trong mang theo hồ gian bảo liền lên phi kiếm bọn hắn nhất định phải sớm hành động làm tốt hết thể chuẩn bị mang theo còn đang chuẩn bị mở đầu thứ hai ẩn mạch hồ giang bảo trực tiếp liền đi tới ngộ đạo tông sau đó từ hà tông ngộ thành cùng phó tông chủ c ũ n g tới ba nhà tông môn nhân vật mấu chốt tập hợp một chỗ nghiên cứu thảo luận giải quyết sách lược nói thật chuyện này tuy nói có khó khăn một mặt nhưng nếu như xử lý tốt đâu đừng quên khoái tấn bên trên lại như thế nào miêu tả nói kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người linh thể không nói trước đẳng cấp chỉ bằng mượn phương diện chiến lược liền không kém gì thành cấp linh thể chúng ta thế nhưng là tứ tông liên hợp nha nếu như đột nhiên thêm ra đến hai cái thành cấp linh thể nào sẽ thế nào tại t á dương tông hai cái thánh cấp linh thể khởi hành đi đô thành đằng sau kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử chính là trong phụ thành tuyệt đối tư chất nhân vật cái này không hôm nay xếp hạng đều thấy được kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử lần nữa đoạt lại vừa mới mất đi mấy ngày trước hai tên vị trí loại người này nhất định phải bảo trụ có thể làm sao bảo đảm đâu một phen thảo luận đằng sau mọi người chia ra hành động chu chấn cùng mộ thành mang theo hồ gian bảo đi tìm hồ bất vi nhìn xem hồ phó tổng quản có thể hay không tại phủ chủ trước mặt thật đẹp nói vài câu hoa thiên thì là trực tiếp đi tìm từ và thông dù sao đối phương cũng coi là p h ụ thành đại nhân vật lại nói xử lý những chuyện này vốn chính là hẳn là p h ụ thống l ĩ n h đi quản bằng và hoa thiên cùng từ và thông tại giữa sân gốc kết giao xuống tới hữu nghị hẳn là có thể nói thượng thoại về phần lôi tiệm hồng các cái khác người một mặt là tìm tương ứng quan hệ một phương diện khác ở bên ngoài hòn gió đem chuyện nguyên nhân gây ra hoàn toàn từ chối đến lôi vân tông cùng triệu dương tông trên thân một b ằ n người dựa theo riêng phần mình bố trí chia ra hành động mà lúc này lạc y dưới thân chui ra ngoài tối hôm qua nhiếp khiếu trở về mượn đi buổi tiếp phó châu m ộ uống rượu sau khi trở về còn không yên tĩnh mượn t i ể u tình mà lại dày v ò đến nửa đêm hai người mới mơ màng thiết đi không sai lần này tới người hay là lần trước cái tia phó châu mục lần trước tông môn đệ tử từ trong địa cung trở về chủ động thay nhiếp khiếu phát biểu một cái tia thẩm phó châu mục thẩm không thành lần này thẩm không thành không phải làm phó châu mục tới mà là làm sẽ phải dẫn đầu mới một nhóm tu sĩ đi đến tiền tuyến chiến trường đến chứng minh nhiếp khiếu cũng coi như cùng thẩm không thành quen thuộc cho nên cả ngày hôm qua ngay tại uống rượu chơi đùa lạc y c h chỉnh lý tốt quần áo hóa trang xong giống thường ngày đi vào tổng quản nha môn làm việc nhưng hôm nay cảm giác trên mặt của mỗi một người đều có chút không đúng đây thằng đến thuộc hạ cho nàng mang tới cùng ngày khoái tấn trọn vẹn dùng một canh giờ mới miễn cưỡng xem hết nàng liên hiểu vì sao hôm nay nhìn thấy người biểu lộ cũng không giống nhau đám này mưa gió các cầu vận các ngươi viết tin tức liền viết đem ta mang ra làm cái gì nói cái gì triều dương tông hủy diệt tất cả đều là bởi vì ta chỉ thị dương phó tông chủ muốn làm rơi chín tầng lâu người đưa tới đó là ta bản nhân ý nguyện a còn không phải nhiếp khiếu để làm chỉ bất quá thông qua miệng của ta nói ra thôi nhưng nàng dám đi mưa do các phân bộ chỉ trích người khác a đương nhiên không dám đừng nói là nàng liền xem như nhất thiếu cũng không có can đảm này một mình sinh một hồi một nạn nàng vừa hận lên trường tiên b a n g đến cũng là đồ vô dụng ít như vậy sự t ì n h đều không làm được sau đó làm sao bây giờ nàng vội vàng đi tìm lôi vân tông chuyện này nhất định phải đạt được giải quyết mới được nhìn xem nàng vội vàng rời đi thân ảnh tổng quản trong nha môn sườn đông trong một căn phòng phù long phi tâm tình và trá hắn đương nhiên cao hứng hắn không thích lạc y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y nhìn thấy chính mình bộ dáng này toan hót lời nói đều thiếu đi hắn cũng tương tự không thích kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn chín tầng lâu người hiện tại rốt cục nhìn thấy cái này hai nhóm không thích n h ấ t người bóp đi lên mà lại t h à n h thế còn rất lớn vô luận ai chiến thắng cái kia thất bại một phương tự nhiên là tổn thất khá lớn thậm chí mất mạng có thể thắng được tới một phương cũng sẽ không là lông tóc không thương quả thực là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt lúc đầu sườn tây gian phòng là hồ bất vi chỗ làm việc chỉ là hồ bất vi giờ phút này đã bị mộ thanh kêu lên đi phù long phi một đoán liền biết là sự tình gì ha, ha mộ thanh bọn、hắn. sẽ không coi là hồ điệu bị có thể đối với chuyện này đưa đến cái tác dụng gì đi tâm tình của hắn vui vẻ ngâm nga tiểu khúc đây là khương tư k ỳ p h ụ chủ đi đằng sau hắn lần thứ nhất vui vẻ như vậy sắp đến giữa trưa n h i ế p khiếu rốt cục tỉnh lại trong viện các nữ nhân phục thị lấy hắn mặc quần áo r ử a mà tăng cơm hắn lay động một chút còn có chút châm đầu không được cũng đã không thể uống nhiều như vậy ai cái k i a thẩm không thành tử lượng quá lớn đã ngươi là tới chưng binh chiêu mộ năm trăm tu sĩ vậy ta cũng không ăn ngươi làm sao đi c h i ê mộ ta cũng mặc kệ nhưng là có một đầu vượt qua khải linh cảnh năm nặng ta là một cái cũng không cho ngươi nếu muốn là để tiền tuyến những cái kia huyết hà tông các trưởng lo biết ta chỗ này cho ngươi phái đi rất nhiều gia hỏa lợi hại tạo thành chúng ta tông môn tổn thất quá lớn không cần phải nói về sau mười năm tài nguyên tu luyện sợ là tang bách t r ư ở n g những lao gia hỏa kia sẽ vụng trộm chạy tới giết ta đáng tiếc hôm nay hắn còn phải lại buổi tiếp thẩm không thành cái này t r ư n g binh không phải chuyện một sớm một chiều nói không chừng gia hỏa này sẽ ở phượng khánh phủ nghỉ ngơi hơn mười ngày hắn vừa muốn đi ra ngoài lạc y dùy ý nghề liền vội vã trở về tiểu mỹ nhân ngươi không đi nha môn giữa ban ngày chạy về tới làm cái gì lạc y dùy n g nhãn bay tới ta phủ chủ đại nhân Sẽ ra chuyện lần này nhất định phải ngươi tới bắt cái chủ ý mới được a chuyện gì còn có thể làm có ngươi lạc y duy y cầm trong tay khoái tấn triển khai chúng ta trong phủ ra mấy cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa công nhiên chống lại phủ thành có quan hệ mệnh lệnh tự tiện hành động trong vòng một đêm đem hoa dương thành triều dương tông tiêu diệt triều dương tông tất cả khải linh cảnh trưởng lão toàn bộ chiến tử nhất khiếu chỉ có một tia trên t o á n g cũng không có một đêm d i ệ t một cái tông môn đây chính là đại sự những trưởng lão kia nếu để cho ta ta có thể hấp thu rất lâu ngay sau đó lạc y d u thêm mắm thêm mối đem sự tình nói một phen tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên chính đạo các cùng kim tiểu xuyên trên người bọn họ quả nhiên n h ấ p khiếu nghe chút kim tiểu xuyên danh tự lập tức nghĩ tới g i a hỏa này làm sao còn không chết chuyên mệnh lệnh của ta tại phượng khánh phủ bên trong không tại toàn bộ thường châu cảnh nội phát ra lệnh truy nã đuổi bắt kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc lạc y dùy y hay muốn chính là loại kết quả này cáo từ n h ấ p khiếu sau lạc y dùy y trực tiếp tới tìm từ vạn thông từ vạn thông cũng ngay tại sọ náo đau vừa đưa tiễn hoa t i ê n không đợi cái mông t ọ hạ cái này chán ghét nữ nhân liền đến nguyên lai、like、là lạc phó tổng quản có chuyện gì sao lạc y dĩ y d ĩ y rất hào phóng tại từ vạn thông đối diện ngồi xuống ánh mắt có chút tham lam rơi vào từ vạn thông trên thân nói thật nếu như từ tướng mạo nhìn lại từ vạn thông nhưng so sánh n h ế p khiếu đẹp trai nhiều chỉ bất quá chức vị quá kém thu vi cũng có khiếm khuyết nhưng bố này nam nhân vị lại là so n h ế p khiếu cường bên trên không ít cho nên nàng nhiều lần tại cùng n h ế p khiếu chơi đùa thời điểm trong đầu huyết tưởng đều là từ vạn thông thân thể từ thống lĩnh phụ chủ đại nhân để cho ta tới truyền tin toàn châu truy nã kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người mặt khác chúng ta phủ thống lĩnh n a môn muốn hung hăng truy cứu chính đạo các trách nhiệm dù sao chuyện í n tầng l â g này i sao ta ngay tại xử lý vất quá trước mắt không có so hạ đạt lệnh truy nã chuyện trọng yếu hơn tin tưởng thống linh rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng từ vạn thông nói ta cho là trưởng lao mất tích sự tình cũng rất trọng yếu đã kéo dài thời gian nửa năm lạc y dù r ỉ ề m ị nhãn cười một tiếng đúng thôi vừa rồi từ thống linh tự mình nói đây là ngài cho là trọng yếu mà không phải phủ chủ đại nhân cho là tại phượng khánh phủ ai mới là chủ đạo hết thể người đâu từ vạn thông trầm mặc hắn nhìn xem lạc y rỉa y rỉa từng bước một hố néo cái mông ra khỏi phòng trong lòng càng thêm phiền muộn hạ lao cầu a ngươi xem một chút ngươi đều mất tích mười năm ta đều không yên tĩnh ngươi liền đủ có thể dày vò đáng tiếc độ tôn của ngươi so ngươi còn có thể dày vò lần này bọn hắn chơi một cái lớn để cho ta phượng khánh phủ tâm môn trực tiếp thiếu một cái ai thật không khiến người ta bớt lo có thể việc này phải nên làm như thế nào đâu hắn trên bàn chầm tư về phần nói cái gì xử lý chính đạo các sự t ì n h cũng tốt xử lý quyền lợi tại hắn nơi này chính đạo các lại không có trực tiếp trách nhiệm phạt chút linh thạch cũng là phải đúng rồi không có khả năng ánh sáng phạt chính đạo các lôi vân t ô n g cũng muốn phạt ai bảo trưởng lão của bọn họ tham dự chuyện này cứ như vậy hoa thiên tâm lý cũng liền có thể thăng bằng hắn ở trên giấy viết lên một con số một nghìn không sai Hắn phải phạt、lôi、vân tông lôi chỉ ù n g c í ít ít, n linh、thạch. Nói nhiều không nhiều, nói ít không người nhận. h thạch. chút, thể h đạo các, cả cả có c tất tứ một chút, tất cả mọi người có thể tiếp mọi ý là lần này lôi vân tông nhiều góp đi vào hai đầu khải linh cảnh bà nặng t r ư ở n g lao tính mệnh bắt đầu so sánh hay là chính đạo các kiếm lời thế nhưng là kim tiểu xuyên bọn hắn phải làm gì đâu chỉ cần lệnh truy nã một phát cái kêu kim tiểu xuyên ba người bọn họ vận khí tốt chỉ có thể ở trong hốc núi cất bởi vì mỗi cái địa phương quan phủ cùng tất cả t ô n g môn đều sẽ thu đến chân dung của bọn họ chạy la trốn không thoát ánh mắt của hắn quét về phía mưa do các một phần k h o i tấn đột nhiên có cảm giấc lộ c ơ như mưa người, gió biết này nếu n các vậy rõ ràng, như vậy, sát xuất lớn là rõ ràng là này như lớn tầng tên vậy, vị mấy sát xuất t lâu ai có thể thay chín tầng lâu mấy tiểu gia họa kia giải quyết hết cái phiền thoái này đâu bút trong tay của hắn ở trên giấy vừa đi vừa về hòa q u y ể n có thể vẽ lấy vẽ lấy hai cái danh tự xuất hiện ở trên giấy phía trên một cái khương tư kỳ phía dưới một cái thần không thành chương ba trăm năm mươi lăm làm ăn lớn đại thu hoạch chương ba trăm năm mươi lăm làm ăn lớn đại thu hoạch từ vạn thông nhìn xem trên tờ giấy kia chính mình tự tay viết xuống hai cái danh tự lâm vào trầm tư hai cái danh tự đại biểu hai lựa chọn hai con đường hẳn là đi đâu một con đường đâu làm phủ thành thống lĩnh giờ phút này hắn có thể nghĩ tới có thể cho chín tầng lâu giải nạn nhân vật chỉ có như thế hai cái hắn ở trên bàn sách nhóm lửa một chi hương nhìn xem khói xanh bốc lên lựa chọn khương tư kỳ khương tư kỳ rất có thể sẽ đáp ứng nhưng là kim tiểu xuyên bọn hắn khẳng định cũng sẽ bị khương tư kỳ đưa đến mặt khác an toàn hơn địa phương đi theo từ vạn thông đối với khương tư kỳ hiểu rõ kim tiểu xuyên bọn hắn rất ra thể có sẽ bị đưa lần này h Vương Triều trương h chí m là binh nói là c thật chính là vì thẩm không thành chính hán trinh như lựa chọn thẩm không thành cứ như vậy kim tiểu xuyên bọn hắn liền bị đưa đến chiến trường mỗi ngày sinh hoạt tại thời khắc sinh tử chi kia trên hương lúc đầu một mực hướng lên bước lên khói xanh lúc này lại phát sinh biến hóa ngoặt một cái hướng từ vạn thông trên mặt bay tới hắn đột nhiên liền nhớ lại đến ban đầu ở tử dương dây núi thời điểm đó sở nhị thập tứ còn vẹn vẹn một tên khai mạch cảnh hai nặng mà kim tiểu xuyên tiến vào rẽ núi thời điểm trên thân vừa mới có một chút linh lực xuyên tấu h qua khói xanh hắn phảng phất thấy được tử dương dây núi hai cái tiểu ra hỏa tại lần lượt trong khi đánh nhau chết sống sống tiếp được thấy được tại ngoài sức ố c bạch dương bọn hắn tại trong lò lửa đan nhóm lửa ban đ n hương khẩn cầu đệ tử bình an hình ảnh hắn rốt cục nghĩ rõ ràng hẳn là làm sao đi làm. hạ l ã o cẩu vì tông môn của ngươi ta như thế hao tâm tổn trí hết sức tương lai ngươi cần phải hào hào bồi thường ta mới được hạc dương thành mưa gió các khu nhà nhỏ kia bên trong tôn quản sự đã ra cửa làm ban sơ tuyên bố tin tức người hắn muốn nhìn trong thành này đối với chuyện này phản ứng như thế nào trong viện cũng chỉ còn lại có kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư mội ba người đương nhiên không thể đi ra ngoài không cần đi đoán cũng có thể biết hiện tại sợ là bọn hắn trên diện rộng chân d u n g đều đã xuất hiện tại khoái tấn phía trên thậm chí gián tại mỗi tòa thành cửa thành bên cạnh mà lại có vô số người chính là muốn tìm chính mình nếu trong sân nhỏ an toàn vì sao còn muốn ra ngoài đâu tôn trưởng quỹ vừa rời đi không lâu mặc mặc tiểu sư muội liền đứng dậy đem cửa lớn từ bên trong cho cắm lên sư huynh mội ba người tụ tập tại kim tiểu xuyên trong phòng trên mặt không che giấu được ý cười hôn nhân bên kỳ thật bọn hắn còn người đang ở hiểm cảnh kim tiểu xuyên nhìn xem sư đệ sư muội biểu lộ cười nói tốt lấy ra đi q uy c ủ cũ nghe chút lời này ba người liền bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật hôm nay muốn p â n chính là xử lý lôi vân tông hai tên trưởng lão còn có diệt đi triều dương tông thu hoạch kim tiểu xuyên có thể lấy ra đồ vật ít nhất tại cái này hai trận trong chiến đấu hắn chỉ lột xuống tới hai viên triều dương tông trường lao chiếc nhẫn nhưng là sở nhị thập tứ cùng mặc mặc liền không giống với lúc trước hai người kia ra bên ngoài móc đồ vật thời điểm cũng không phải một thanh một thanh r a bên ngoài cầm mà là một cái chiếc nhẫn một cái chiếc nhẫn lấy cảm giác nghi thức càng mạnh một chút nhìn xem trên giường càng ngày càng nhiều chiếc nhẫn kim tiểu xuyên không kiên nhẫn được nữa ta nói các ngươi mau một chút được hay không ai biết cái kia tôn quản sự lúc nào liền trở lại nghe nói như thế sở bàn tử cùng mặc mặc mới tăng nhanh tốc độ mấy hơi thở công phu tất cả chiếc nhẫn liền toàn bộ đều lấy ra kim tiểu xuyên nhìn xem sở bản tử sở sư đệ ngươi vững tin toàn bộ đều lấy ra tự nhiên đều lấy ra chúng ta đồng môn sư huynh đệ ta còn có thể tư tàng mấy cái chiếc nhẫn phải không kim tiểu xuyên nhìn hắn nói đến chăm chú cũng liền tin bất quá lại bổ sung một câu vậy là tốt rồi ta nghe nói tại trích tinh trên này ngươi không ít gặp phải xét đánh nha quê hương của ta có như thế một cái thuyết pháp người nói lão sớm muộn cũng sẽ bị lôi cho đánh chết sở bản tử thân thể run một cái mập mặt, mặt đầu nô ra ngoài cửa sổ ngẩm đầu nhìn lên trời trên bầu trời tấm mây rất dày trong lòng của hắn liền luôn cùng a vừa rồi lấy ra vội vàng quên đi có mấy chục cái nhẫn đặt ở trong một cái góc nói sở nhị thập tứ lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra ba mươi mấy cái nhẫn cùng trước đó đặt ở một chỗ kim tiểu xuyên trừng mắt liếc hắn một cái tên này nếu như không phải là của mình sư đệ nói không chừng hiện tại liền muốn xuất r a truy đến cho hắn đến truy cập chờ ngươi biến thành đồ đần ngớ ngẩn nhìn ngươi còn dám hay không t n g tư nhưng sở bàn tử biểu hiện không quan trọng ta quên đi thì thế nào hiện tại ta đã toàn bộ đều lấy ra trên trời lôi hẳn là sẽ không lại đến bụ ta ngay tại kim tiểu xuyên coi là việc này kết thúc thời điểm mặc mặc tiểu sư muội đồng dạng l ặ n g y ê n không một tiếng động lại lấy ra hơn ba mươi cái nhận đến nhẹ nhàng phóng tới chấp nhận trong đống kim tiểu xuyên lập tức cảm thấy chính mình cùng hai cái này sư đệ sư muội cùng một chỗ có phải hay không quá thuần chân một cái tông môn tổng cộng liền mẹ nó còn lại ba người chúng ta người hai người các ngươi còn ngày ngày nhớ muốn tàng tư ngươi để cho ta tông môn này đại sư mình còn thế nào quản lý lần này không có đi hắn hỏi lần nữa lần này sở bản tử cùng tiểu sư muội đều lắc đầu không có nói dối nhưng là muốn thiên lôi đánh xuống hai người vẫn như cũ lắc đầu lần này kim tiểu xuyên mới tin tốt ta tiểu sư muội ngươi đến kiểm lại một chút chúng ta thu hoạch mặt mặt tiểu sư muội thích nhất làm chính là như vậy sự tình một viên một chiếc nhẫn đến u a đ i c h r ọ n vẹn đến một hồi lâu sư minh tổng cộng là một nghìn hai trăm năm mươi lăm cái nhẫn nghe được cái số này kim tiểu xuyên cùng sở bản từ trái tim đều tại rút rút khi nào chúng ta chín tầng lâu từng có bực này huy hoàng chiến tích nha vẹn vẹn một ngày thời gian thu hoạch cứ như vậy nhiều ta trước không quan tâm trong chiếc nhẫn hàng tồn liền lấy những này không chiếc nhẫn tới nói một chiếc nhẫn cho dù là đẳng cấp kém nhất chiếc nhẫn một trăm cái linh thạch không quá phật đi ra quan g ban chiếc nhẫn chính là không nhỏ một bút tài phú hay là loại sinh ý này tốt trong lúc nhất thời sư minh mội ba người toàn bộ tha thứ lôi vân tông cùng triệu dương tông không phải nửa đường chặn đường a kỳ thật chúng ta không hận các ngươi nếu là loại này chặn đường mỗi tháng có thể có một lần nói không chừng chúng ta chín tầng lâu ba người sẽ mang theo lễ vật mỗi tháng vẫn ăn một chút trương thiên bang đại trưởng lão các loại tâm tình bình phục lại kim tiểu xuyên nói cái nào là khải linh cảnh, nhẫn, cái nào là khai cảnh có thể phân do a mặt mặt tiểu sư mội lắc đầu toàn làm lăn l ộ t như thế nào đi phân vậy phiên phức liền lớn vẫn là dùng biện pháp g ố c nhất từng cái mở mù hộp đi được chưa chúng ta mỗi người lấy trước suất không chiếc nhẫn đến phân đồ vật chính mình trang chính mình cái này tất cả mọi người không có ý kiến d i vãng cũng là dạng này chỉ bất quá lần này có chỗ khác biệt bởi vì chiếc nhẫn quá nhiều cho nên phải chuẩn bị không chiếc nhẫn cũng phải có mấy cái mới được đầu tiên hạng thứ nhất phân linh thạch khá lắm một nghìn hai trăm năm mươi năm cái nhẫn đem bên trong linh thạch toàn bộ đều cho lấy ra sau đó lại phân đó cũng không phải một chuyện rất dễ dàng c ũ may ba người làm không biết mệt theo trong chiếc nhẫn linh thạch từng đống toàn bộ bị lấy ra rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cơn mưa gió này các đóng gian phòng quá mẹ nó nhỏ chỉ lấy đến hơn hai trăm cái n h ẫ n thời điểm toàn bộ phòng ở quang linh thạch cũng có chút chứa không nổi cũng không phải nói không có khả năng hướng chỗ cao chất đ ống có thể lại chất đ ống ba người bọn hắn ngay cả cổ đều muốn bị vùi lấp dù vậy mấy người cũng đã hô hấp bắt đầu dồn dập không có cách nào trước phân một nhóm cái này lần thứ nhất mỗi người phân đến một trăm hai mươi linh thạch còn lại số lẻ cùng hạ nhất ba cùng một chỗ phân phối các loại vào tay thứ năm trăm cái nhận thời điểm bọn hắn phân thứ hai phát mỗi người lại là một trăm hai mươi linh thạch như vậy như vậy tất cả chiếc nhẫn linh thạch toàn bộ đều chia xong bọn hắn tổng cộng chia làm bảy lần mỗi người phân đến chín mươi lăm vạn linh thạch còn lại còn có mấy ngàn linh thạch kim tiểu xuyên vung tay lên cho hết mặc mặc tiểu sư muội đi bởi vì trong chiến đấu mặc mặc tiểu sư muội sử dụng phụ lục nhiều nhất về sau phải dùng những linh thạch này bổ sung mới đẳng cấp cao phụ lục mặc mặc tiểu cô đ ư ơ n g tự nhiên mặt mày hớn hở thu nạp đứng lên có thể sở bản từ không cao hứng nói ta trong chiến đấu tổn thất cũng lớn nha không thấy được phi kiếm của ta một lần chiến đấu muốn đổi mấy chỗ a Kim kiếm Tiểu phải nói tại phân phối phi kiếm thời điểm, ngươi thêm bất chút Xuyên đành phân đắc được. cho dĩ, là sở ban tử, tử đã tại bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính khi nào mới có thể mua một chiếc thật to phi chu đáng tiếc ba người giờ phút này cộng lại nhiều nhất không đến bốn triệu linh thạch căn bản là ngay cả phi chu bóng dáng đều không nhìn thấy s ở nhị thập tứ mộng tưởng còn cần tiến một bước cố gắng kế tiếp là phi kiếm hiện tại tất cả mọi người là khải linh cảnh mỗi người đối với phi kiếm đều có chỗ nhu cầu có thể không nghi sở bàn tử nhu cầu số lượng là lớn nhất kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tiểu sư muội tượng trưng mỗi người muốn ba thanh phi kiếm mặt khác toàn bộ đều cho sở nhị thập tứ sở nhị thập tứ đem còn lại hơn một trăm h thanh phi kiếm thu sạch đứng lên dạng này liền an toàn sẽ không bởi vì phi kiếm đứt gãy chính mình ngay tại không trung rơi xuống tại phân phối phi kiếm thời điểm bọn hắn cũng chú ý tới chính là những phi kiếm này đẳng cấp gần như giống nhau trừ s ắ c hoa màu sắc khác nhau mặt khác giống như lúc liền ngay cả lôi vân tông trường lão sử dụng phi kiếm cũng không có so triệu dương tông trường lão tốt hơn quá nhiều hạng thứ ba chính là phân phối đạn dược bởi vì chiếc nhẫn quá nhiều đan dược cũng liền không ít bọn hắn đem tất cả thích hợp khải linh cảnh dùng đan dược toàn bộ chất thành một đống tổng cộng có hơn ba trăm bình mà kim tiểu xuyên trong chiến đấu mỗi lần thụ thương n ặ n g nhất cần ăn đan dược cũng nhiều nhất sở bàn tử cùng mặc mặc đều không cùng kim tiểu xuyên đi tranh kết quả khải linh cảnh sử dụng đan dược kim tiểu xuyên chính mình muốn hai trăm bình m ặ t khác hơn một trăm bình sở bàn tử cùng tiểu sư m ộ i đi phân về phần những cái kia khai mạch cảnh đan dược mọi người dựa theo cái bình số lượng chia ba phần riêng phần mình cầm một phần những vật này đối bọn hắn bản thân mà nói không có gì tác dụng duy nhất ý nghĩa chính là có thể đi vạn bảo đường đổi lấy linh thạch hạng thứ tư phân phối công pháp cái này liền phức tạp bọn hắn trước đem khai mạch cảnh công pháp xếp thành một đống một đống này cũng không ít chừng hơn năm ngàn sách trong đó tái diễn công pháp không ít bất kể như thế nào chia ba phần đến lúc đó riêng phần mình đi bán lấy tiền về phần những cái k i a các loại tư thế tập tranh tự nhiên hay là toàn bộ thuộc về sở bàn tử sau đó đem k h a i linh cảnh công pháp chọn lựa ra đây mới là bọn hắn cần thiết sau đó tu luyện đồ vật sở bàn tử ở trong đó dẫn đầu chọn lựa bảy tám sách khải linh cảnh thân pháp sổ tay kim tiểu xuyên tập trung tinh thần muốn tu luyện kiếm pháp lúc trước trường thanh kiếm pháp một mực không có tác dụng quá lớn lần này chọn lựa một bản khải linh cảnh tu luyện trường hồng kiếm pháp đều là giải chữ lót nhìn xem đây là không có thể tu luyện thành công m ặ c mặc không có đối với công pháp cố chấp các loại hai cái sư h ì n h riêng phần mình chọn xong đằng sau còn giữ lại ba người chia đ ề ử sau đó chính là một chút tạp vật bao quát phù lục linh khí cái gì tất cả phù lục toàn bộ về tiểu sư muội vô luận đẳng cấp tất cả linh khí toàn bộ chia để ử mỗi người phân đến hơn tám trăm kiện hẳn là có thể đáng giá không ít tiền cuối cùng chỉ còn lại dưới ánh mặt trời tông vơ vét những món kiêm mạ đủ loại cái gì cũng có dù sao mọi người không có khả năng ở chỗ này hiện trường phân bàn ghế núi g i ả kỳ thạch dứt khoát liền đem trang những n à y chiết nhẫn một phần ba phần ai cầm cái gì coi như cái gì dù sao sát xuất lớn về sau vẫn là phải cùng một chỗ dùng ba người tràn đầy thu hoạch không biết mọi mệt trực tiếp liền phân đến ban đêm tôn quản sự vẫn không có trở về không biết đi nơi nào thám thính tình báo đi chương ba trăm năm m ư ờ i sáu hoàng đạo sơn hải minh chương ba trăm năm mươi sáu hoàng đ ả o sơn hải minh bởi vì kim tiểu xuyên mấy người đem t r i ề u dương tông di là đất bằng tin tức truyền hình ra hiện tại phượng khánh phủ bên trong mỗi một tòa vệ thành bầu không khí đều có chút khẩn trương mặc dù kim tiểu xuyên đám người trên diện rộng trần dung đã sớm liền xuất hiện tại khoái tấn bên trên nhưng quan phủ lệnh truy nã lại chậm chạp không có hạ đạt bởi vì cái này thuộc về phượng khánh phủ thống lĩnh quyền h ạ chỉ có từ vạn thông mới có thể hạ đạt đạo mệnh lệnh này mà từ vạn thông đâu lúc này lại đang làm chuyện khác hắn ra nha môn đằng sau ngự kiếm phi hành trực tiếp đi chính đạo cát trước khi đi hắn đối với thuộc hạ bản giao rất rõ ràng nếu chín tầng lâu đệ tử nay thường tại chính đạo cát tu hành như vậy chính đạo các nhất định phải gánh chịu trách nhiệm chúng ta thống lĩnh nha môn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm cho nên các ngươi ở chỗ này xem thật kỹ nhà ta tự mình đi tìm chính đạo các người tính số sách nhất định phải hung hăng tiền phạt mới được cho nên sau hai canh giờ khi lạc y lưu ý tới hỏi thăm nói vì sao nha môn còn không có phát lệnh truy nã thời điểm thuộc hạ chi tiết bàn giao lạc y l ũ Y t ứ c giận đến ngớ ngáy hàm răng cái này từ văn thông chẳng lẽ không rõ ràng cái gì mới là khẩn cấp nhất sự tình a người trước tiên đem lệnh truy nã ký tên lại đi tìm chính đạo các phiền thức chẳng phải là hai không chậm có thể có biện pháp gì đành phải trở về lợi thêm nàng lo lắng kim tiểu xuyên sở bàn tử thừa dịp thời gian này thoát đi phượng khánh phủ về sau còn muốn bắt người thì càng khó khăn cũng bởi vì từ vạn thông cố ý kéo dài cho nên thân ở hạc dương thành kim tiểu xuyên mấy người tại sân nhỏ thịt h ầ m ăn thời điểm không có chút nào cảm giác được đến từ ngoại giới bất luận cái gì áp lực không có người tới cửa điều tra không có người tới tìm hắn bọn họ phiến phức kim tiểu xuyên ban sơ còn có chút lo lắng nhưng theo thời gian một chút xíu đi qua này một ít lo lắng cũng sẽ không có trong mấy người này tâm tình vông lòng nhất chính là yên lặng tiểu sư muội lo lắng không tồn tại một cái phượng khánh phủ người vẫn còn muốn tìm phiền phức của ta ha ha đừng để cha ta bọn hắn biết nơi này phụ chủ bất quá dung tinh cảnh một nặng toàn bộ phượng khánh phủ lợi hại nhất nghe nói cũng bất quá dung tinh cảnh năm nặng sáu nặng chỉ cần cha ta bất cứ một người đệ tử nào biết đều có thể đem bên này lệ thành náo nhuận đương nhiên nhan tiếu thư sư minh có chút phế vợt ta đều khải linh cảnh một nặng hắn hay là t r í n ặ n g trừ chất pháp gì cũng không biết mà nang một mực trướng mắt cái kia nhan tiếu thư sư minh lúc này ngay tại một tòa trên hoang đảo nói là hoang đảo cũng không h ẳ n vậy dù sao đảo này tọa lạc ở trên biển diện tích cũng không nhỏ có núi có nước có rừng rậm hiện tại ngay cả giản dị phòng ở đều đã sớm dựng đi lên tòa đảo này chính là năm nay sơn hải minh hội nghị địa phương nhà t i ế u thư ngồi tại trên một chỗ sườn núi bên cạnh hắn là chín tầng lâu bạch dương bọn bốn người mà tại dưới sườn núi ở giữa kia lớn nhất một chỗ phòng đầu gỗ trong phòng tất cả thuộc về sơn hải minh thế lực nhân vật đầu não toàn bộ đều tập trung ở bên trong bạch dương bọn người đã đi tới nơi này mấy ngày tự nhiên đối với ngọn núi này biện minh hiểu rõ cũng nhiều hơn chút sơn hải minh hết thể có bảy mươi sáu cái lớn nhỏ thế lực tạo thành giống m ặ t thanh ngữ mai hoa cốc xem như trong thế lực không lớn không nhỏ trong những thế lực này lớn có vượt qua ngàn người quy mô nhỏ chỉ có một cái người sáng lập mặt khác mang lên hai ba tên đệ tử mà thôi càng mấu chốt chính là chỗ này có bảy mươi sáu cái thế lực đầu lĩnh tất cả mọi người là thân sư m i n h đệ đều đã từng là đi theo cùng một cái sư tôn tới tu luyện cái này khiến hắn rất là rung động tại trong mấy ngày này mấy người bọn hắn thế nhưng là dài quá thật to kiến thức cái này mỗi một phe thế lực người phụ trách trên cơ bản đều có mặc thanh n ữ thực lực như vậy mà bọn hắn đời kế tiếp đệ tử vẹn vẹn dung tinh cảnh chín nặng mấy ngày nay bạch dương đều gặp được không xuống hai trăm n g ư ờ i nghe nói đây là sơn hải minh một bộ phận người còn có chút dung tinh cảnh cũng không có tới đến nơi đây hiện tượng này để chín tầng lâu bốn người mở rộng tầm mắt đi qua một mực dấu ở phượng khánh phủ loại địa phương nhỏ kia căn bản cũng không biết nguyên lai、like、bầu trời bên ngoài rộng lớn như vậy trong thời gian mấy ngày nay mặc thanh ngữ một mực tại bận rộn bàn giao mấy tên đệ tử mang theo bạch dương b ọ n người cùng ngoại giới những người khác cũng nhiều có gặp mặt mục đích cũng chỉ có một đi nghe ngóng hạ quang minh tin tức thế nhưng là mấy ngày vòng xuống đến đằng sau tất cả lớn nhỏ thế lực cũng đều đã gặp mặt có thể vậy mà không ai nghe nói qua hạ quang minh cái tên này cái này khiến bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi cực kỳ thất vọng chuyện này giống như so trong tưởng tượng phức tạp hơn không có đạo lý a rõ ràng chúng ta chín tầng lâu công pháp cùng sơn hải minh tất cả mọi người đều là nhất mạch tương tựa làm sao lại không có người nhận biết sư phụ đâu có thể cuối cùng chuyện này không phải bọn hắn dựa vào suy đoán liền có thể nghĩ rõ ràng tại trên tòa đảo này đợi thời gian càng dài bọn hắn liền cảm thấy mình vô lực nguyên nhân rất đơn giản lần này trên cơ bản đều là thế lực một phương người phụ trách dẫn theo riêng phần mình dung tinh cảnh đệ tử đến đây mà khải linh cảnh tu vi người không thể nói chỉ có mấy người bọn hắn chỉ có thể nói ít càng thêm ít so dung tinh cảnh muốn ít đi rất nhiều không được nhất định phải tăng tốc tu hành tốc độ nếu nơi này tìm không thấy sư tôn tin tức như vậy chúng ta liền chính mình đi tìm đồng thời những n à y sơn hải minh người tập hợp một chỗ nghe nói cũng bất quá chỉ có hai cái mục tiêu trong đó cái thứ nhất cũng chính là muốn lần nữa tìm kiếm được sư phụ của bọn hắn nghe nói từ khi người kia đem mặc thanh ngữ bọn người xua đổi sau khi xuống núi liền rốt cuộc tìm không thấy vậy liệu rằng có một loại khả năng sư phụ của ta cùng mặt t h à n h ngựa sư phụ cùng một chỗ đâu sơn hải minh tụ hội mục đích thứ hai chính là khiến cái này thế lực đời sau lẫn nhau ở giữa làm quen một chút về sau v ô l u ậ n là ở đâu gặp gỡ cũng tốt lẫn nhau ở giữa có chỗ chiếu ứng cái này không nhan tiêu thư cái tia sáu cái sư minh từ khi lên đảo đằng sau người liền biến mất mỗi ngày đều cùng những người khác tiến hành l u ậ n bàn trước mắt cũng chỉ có nhan tiêu thư bạch dương mấy cái khải linh cảnh tụ cùng một chỗ nhìn xem người khác bận rộn ngay tại bồi bạch dương mấy người nói chuyện trời đất nhan tiêu thư đột nhiên hai mắt tỏa sáng một nữ tử ngay tại vài chục trượng bên ngoài chậm rãi đi qua mặt mày tuần tiếu so dung nhi dáng người càng thêm sung mãn nạo g nhân một thân tu vi đã là dung tinh cảnh một nặng vị sư tỷ này đi thong thả tại hạ có chuyện m u ố n thỉnh giáo n h a n tiếu thư phủi mông một cái bên trên cho bụi hướng nữ tử kia đuổi theo sau lưng bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi cùng nhau thở dài một hơi hết thẻ ở trên đảo chờ đợi ba bốn ngày đây đã là nhan tiếu thư đối với cái thứ năm nữ tử nói ra lời giống vậy tới cũng không biết nếu để cho mai hoa cốc dung nhi cô n ư biết về sau có thể hay không ở mỹ lên nhìn xem nhan tiếu thư dần dần đi xa bạch dương lại là thở dài nhị sư đệ ngươi còn có lò luyện đan a tiêu thù vũ xứng sở không có tại mai hoa cốc liền toàn vỡ nát lại nói trên hòn đảo này tựa như là không cho phép luyện đan luyện cái gì đan ngươi ở loại địa phương này luyện đan ngại không đủ mất mặt a ta, ta làm u ố n tượng h tam n é n nhang tiêu thù vũ phạm chính cùng nhậm thúy nhi cùng nhau nhìn về phía bạch dương ai ta muốn lao thiên có thể phù hộ chúng ta sư phụ còn có tiểu xuyên cùng hai mươi b ố để bọn hắn đều có thể bình bình an an tuyệt đối không nên có nguy hiểm nào đó sự tính phát sinh Một lát sau, không có tìm được lò luyện đan chín tầng lâu ba người ngay tại trên bùn đất đốt lên ba nén hương liền như là lúc trước tại tử dương ngoài dây núi như thế bọn hắn đã quyết định tốt từ hoang đảo sau khi rời đi liền muốn đập vào đi tìm sư phụ lộ trình mai hoa cốc mặc dù tốt nhưng cuối cùng không phải thuộc về bọn hắn nhà phượng khánh phủ từ vạn thông đi thẳng đến chính đạo cát hoa thiên chu trấn bọn người tự nhiên là hảo h ả o t i ế p đ á i từ vạn thông cố ý hỏi bọn hắn kim tiểu xuyên cùng sở bản tử hành tung hoa thiên chu trấn biểu hiện so với hắn còn mộ quyển căn bản cũng không giống như là trang ai biết mấy hải tử kia đi nơi nào c h ắ trong mùng n nói n tại kim tiểu xuyên bọn hắn diễn đi triều dương tông trong chuyện này chính đạo các nhất định phải gánh chịu phần trách nhiệm nếu không khó mà đối với toàn phượng khánh phủ người bàn giao ngay từ đầu hoa thiên cùng chu trấn còn thấp thỏm trong lòng nhưng khi từ vạn thông nói xong muốn xử phạt bọn hắn một mươi linh thạch đằng sau hoa thiên cùng chu trấn đại hỷ lúc này liền móc ra một vạn linh thạch căn nguyện n h ậ n phạt Còn tất cả mọi người cảm giác được hôm nay tới đây chương binh cũng không đơn giản đại hoàng tử là quyết tâm muốn cùng vương triệu đại viêm quyết nhất từ chiến cái tiết lại đi đến tiền tuyến liền nguy hiểm nhiều có thể thì có biện pháp gì đâu Đến lúc đó, lúc d a khi sách từ chút, c h n vạn thông nói ra ý sau trương thiên bang đồng dạng cũng là không nói hai lời một bên biểu thị đối với từ thống linh cảm tạng một bên để cho người ta mau đem linh thạch trò dâng lên còn mặt khác cho thêm từ vạn thông hai linh thạch nói là phí vất vả từ vạn thông cũng không khắc phí thiện tay nhận lấy trương tiên h ba nghĩ đến minh bạch như thế một phát tiền phạt như vậy hắn lúc trước phái người đi chặn giết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ sự t ì n h cũng liền không giải quyết được gì thế nhưng là đối với kim tiểu xuyên đâu hắn cũng nghe nói nhà môn ký chính thức t ự lệnh truy nã toàn bộ thương châu cảnh nội đổi bắt một khi bắt được giải quyết tại chỗ mặc dù từ văn thông còn không có ký tên mệnh lệnh này nhưng việc này đã định ra đến căn bản là không cải biến được s ớ n g ngày chậm một ngày mà thôi ngay tại phượng khánh phủ tất cả mọi người đều đang đợi lấy phần này lệnh truy nã thời điểm phụ trách ký tên lệnh truy nã từ văn thông nhưng căn bản chưa có trở về chính mình thống lĩnh nhà môn Mà một là Thành, tại Phụ chương ỗ q ba trăm năm mươi bảy điều kiện trao đổi bên trên chương ba trăm năm mươi bảy điều kiện trao đổi bên trên vào đêm từ vạn thông một người lẳng lặng chờ ở cái kia vắng vẻ có rượu nên làm đều đã làm liền nhìn thẩm phó châu mục có cho hay không mặt mũi này thời gian một chút xíu trôi qua mắt thấy dợ tuất đều muốn đi qua bình thường không có người nào nhà cơm sẽ ăn đến như vậy m u ộ n quán rượu t r ư ở n g quỹ mặc dù không dám nói thêm cái gì nhưng là vẫn có chút bận tâm im lìm trong nồi thức ăn sợ l à lại nhiều chờ thêm một hồi liền nên biến vị ở giữa hắn đã từng vụn trộm tại ngoài cửa sổ nhìn nhiều lần từ vạn thông trạng thái từ vạn thông đều là một người ngồi xếp bằng không nói một lời dám vẻ hắn không dám lên chiếc váy dày đông đông đông có tiếng gõ cửa một mực nhắm mắt dưỡng thần từ v ạ n thông đột nhiên liền mở mắt trường quỹ liền tranh thủ người để tiến đến đối phương mặc dù không có ngoại phóng linh lực của mình nhưng hắn y nguyên có thể cảm thụ được người này tu vi cảnh giới cùng trước đó khi đó khương tư kỷ phụ chủ đến hắn nơi này uống rượu ăn cơm là giống nhau như lúc dùng t i n h cảnh người tới chính là thẩm không thành chỉ bất quá lúc này thẩm không thành mùi rượu để người ngay cả đi đường đều có chút lay động từ vạn thông tự mình chạy tới đem thẩm không thành nâng vào phòng trong phòng chỉ có hai người bọn họ từ vạn thông đầu tiên là cho thẩm không thành hành lễ vô luận đối phương phải t r ă n g say rượu hắn cấp bậc lễ nghĩa đều muốn đến hai người phân biệt ngồi xuống thầm không thành y nguyên có chút men say nói đi tìm ta có chuyện gì nói xong ta xong trở về đi ngủ đêm hôm khuya quất này ngươi còn làm như thế cái khó tìm địa phương từ vạn thông lần nữa hành lễ đại nhân thật sự là quái dày n g à i nghỉ ngơi ân không nói cái này vô dụng nghe nói ngươi là khương tư k ỳ thân tín khương châu mục ở chỗ này làm p h ụ chủ thời điểm đối với thuộc hạ một mực rất tốt ân ta lần trước đến liền nghe nói qua ngươi hôm nay đến cũng coi là cho khương tư kỷ một bộ mặt có cần ta làm sự tình không ngại nói ra các ngươi cái này nhiếp khiếu phủ chủ nha mỗi ngày đều rót ta uống rất nhiều rượu thầm không thành mặc dù nói rượu nói nhưng là từ v ạ n thông lại không chút nào cảm nhận được đối phương có một k i a không thanh tình sợ là ngay cả say rượu cũng là giả vờ đại nhân trăm công nghìn việc n h i ế phủ p chủ chiêu đãi cũng là phải có chi nghĩa ha ha các ngươi những n à y tại phủ thành làm con nha trong miệng liền không có cái gì nói thật từ vạn thông cười cười lời này đầu không tốt tiếp luận lam quan bây giờ tại phượng khánh phủ bên trong đối diện cái này thầm không thành chính là chức quan lớn nhất một cái kia một lát sau hắn thấy đối phương không nói thêm gì liền tiếp tục nói lại nhân hôm nay cả gan đem ngài mời đi ra thuộc hạ có hai cái tư tâm a thầm không thành to mày nói thật hắn nhưng nhìn không lên phủ thành thống lĩnh một nhân vật như vậy một tòa phủ thành thống lĩnh tại người bình thường trong mắt có lẽ xem như một đại nhân vật nhưng tại hắn xem ra còn kém xa lắm căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc hắn ngược lại là muốn nghe xem cái này từ vạn thông sẽ nói ra dạng gì nói đến từ vạn thông nói hai cái tư tâm thôi cái này cái thứ nhất hắn nhìn chung quanh một chút căn phòng này tiếp tục nói nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng xưa nay không chiêu đãi không quen biết người thuộc hạ sở dĩ lựa chọn nơi này tất cả đều là bởi vì lúc trước nơi này là khương tư kỷ phụ chủ nhất thường tới nơi này có ba đạo đồ ăn là tại địa phương khác vô luận như thế nào cũng ăn không được cho nên thuộc hạ cả gan muốn mời đại nhân đến đánh giá một phen thầm không thành cười cái này từ văn thông rất biết cách nói chuyện sau đó hắn liền muốn nghe đối phương trừ cái đó ra còn có thể nói ra cái gì đến cái này cái thứ hai m ư tầm a thuộc hạ biết đại nhân đến đây phủ thành chương binh sự tình không biết đại nhân có thể từng xác định được muốn chiêu mộ bao nhiêu người phải chăng đều đã xác định rõ thẩm không thành trầm mặc một lát hắn đang suy đoán đây cũng là hôm nay từ vạn thông chủ yếu ý tứ hắn hỏi cái này làm cái gì chứng minh thôi tự nhiên không có nhanh như vậy hai ngày này ta từ trước đến nay n h ế p khiếu phụ chủ đến hiệp thương c h u y ệ n này tin tưởng rất nhanh liền có kết quả từ vạn thông cười cười vậy liền sớm chúc đại nhân hết thẻ thuận lợi sau đó cũng không nói nhiều chỉ là khuyên thẩm không thành dùng nữa lần này thẩm không thành ngược lại suy nghĩ nhiều liên tưởng đến từ vạn thông thân phận đúng thế đây mới thực sự là hiểu rõ phượng khánh phủ các tông m ô n người tối thiểu nhất s o cái k i a m ớ i tới nhất thiếu muốn hiểu rõ ràng hơn chút hắn bất động thanh sát hỏi chẳng lẽ ngươi đối với lần này trương binh có ý nghĩ gì từ vạn thông rốt cuộc đã đợi được đối phương câu nói này trịnh trọng nói đại nhân ta nghe được một tin tức không biết thật giả ngươi nói ta nghe nói lần này trương binh sau ngài liền sẽ tự mình đến bên i cạnh chiến trường hơn nữa còn nghe nói lần này chiêu mộ quân sĩ chiến lực có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến v ụ trách chiêu mộ người thầm không thành nhìn từ vạn thông một chút ngươi nói không sai chính là dạng này làm sao ngươi cảm thấy không hợp lý thuộc hạ nào dám như vậy hoài nghi chẳng qua là cảm thấy đại nhân nếu là tự mình đến tiền tuyến như vậy tự nhiên thủ hạ binh sĩ càng có thể đánh cầm càng tốt đó là tự nhiên còn cần ngươi nói thế nhưng là đại nhân ngài biết vượng khánh phủ tông môn nào người nào biết đánh nhau nhất ta cái này thẩm không thành đương nhiên không biết liền ngay cả nhiếp khiếu cũng không biết hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể đem người lợi hại nhất cho mang đi ra ngoài đánh trận nhưng cũng có thể p h ò n g đoàn đến nhiếp khiếu cũng sẽ không đem người lợi hại nhất đều cho hắn mọi người cần một loại cân bằng sau đó hắn liền nhìn về phía tử văn thông nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu xem ra hắn hay là có chuyện đang giấu giếm à hắn kẹp lên một khối cái gọi là nơi này món ngon nhất thức ăn phóng t ớ i trong miệng từ từ nhấm ớt cũng không có cảm giác được quá kinh diễm các loại ngụ này đồ ăn vào trong bụng đằng sau hắn hứng hở nói ngươi cho ta cung cấp một phần một nghìn người danh sách nói đi chuyện của ngươi có mấy cái khải linh cảnh một nặng tiểu g i a hỏa chiến lược không thua tại bình thường khải linh cảnh bốn nặng năm nặng đại nhân nếu như có thể đưa đến đi lên chiến trường liền tốt nhất rồi thầm không thành hơi kinh ngạc để bọn hắn ra chiến trường ngươi mất quá là tiện tay sự tình còn cần nói với ta thế n h ư là mấy người bọn hắn tiểu ra hỏa vừa đem một cái tông môn không cẩn thận tiêu diệt cùng đại nhân trò chuyện x o n g sau ta liền muốn cho bọn hắn hạ đạt lệnh truy nã hạc dương thành kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặt m ặ c làm sao biết hiện tại có nhiều người như vậy ghi nhớ lấy bọn hắn sư phụ sư thúc cho hắn thắp hương cầu phúc tư văn thông vì hắn buôn tàu khắp nơi mấy người bọn hắn còn đắm chìm tại thu hoạch khổng lồ vui sướng ở trong ngày thứ hai tôn quản sự rốt cục trở về mang đến hai ngày này khoe tấn kim tiểu xuyên cầm ở trong tay liếp mắt qua quả nhiên chính mình cùng sư đệ sư mội trên diện rộng c h â n d u n g tại bản thứ nhất bên trên rất là dễ thấy tôn quản sự các ngươi mưa gió các họa sĩ kỹ thuật không được à ngươi nhìn trên mặt ta bộ vị này nhất có đặc điểm các ngươi đều không có vẽ ra đến sở ban tử cùng tiểu sư mội liên tiếp gật đầu tôn quản sự cũng làm thật bội phục mấy người này đều lúc nào các ngươi không t r ư ớ c xem tướng quan tin tức còn ở nơi này bản thân thưởng thức chín tầng lâu ba người phẩm bình một phen mưa gió các họa sĩ kỹ thuật sau đó mới về sau tiếp lấy nhìn những cái kia viết chính mình ba người như thế nào diệt đi triều dương tông chi tiết bọn hắn trực tiếp liền trò lượt qua tại này toàn bộ phượng khánh phủ khải linh cảnh một nặng chiến lược trên bảng kim tiểu xuyên lần nữa cao xếp thứ nhất sau đó chính là sở bản từ thứ hai tiểu sư mội thứ mười tám trật trật sở sư đệ không tệ không tệ ngươi thế mà xếp hạng đệ nhị lần trước ta nhớ được ngươi thật giống như xếp hạng hơn một trăm tám mươi vị lần này tiến bộ không nhỏ gần với sư huynh của n g ư ơ i ta k i mặc tiểu xuyên m t tán dương bản tử. ngoài, dương bản là sợ ó thể mặc ỗ i nói thời điểm, liền lần đến chính mình thời điểm, trọng đ âm b i ệ tiểu nhấn mạnh một chút đồ đần đều có thể nghe chút thể một có được. c đồ đều á này hoàn toàn chính là khích lệ chính mình. là khích t Mặc mặc lệ i cô lương đối với cái bài danh này cực kỳ bất mãn tôn quản sự các ngươi thứ hàng này có phải hay không đều sai linh thể của ta tiểu long rất lợi hại vừa ra tới liền kim quang lòng lánh cái này tôn quản sự biểu thị đây đều là người khác xếp hạng chính mình mới sẽ không có nổi đồng thời trong lòng của hắn rõ ràng ha ha linh thể của ngươi tiểu long lợi hại ta dù sao đã thấy hai trận chiến đấu nói như thế nào đây ngươi con tiểu long kia không thể nói rắp rưởi nhưng là tuyệt đối không có đưa đến một chút tác dụng còn không bằng trên tay ngươi tam giai phủ lục càng dùng tốt hơn mỗi lần đầu kia kim long lúc đi ra hoàn toàn chính xác cũng là kim quang lòng lánh có thể t r ừ kêu to một tiếng bên ngoài mặt khác cũng sẽ chỉ mở to hai cái mắt to xem náo nhiệt l i ê n trước mắt thứ mười tám vị cũng bất quá xem ở ngươi là chín tầng lâu đệ tử phân thượng mới cho đi ra không phải là bởi vì bản thân ngươi lợi hại mà là bởi vì chín tầng lâu tông môn này trên cơ bản liền không có cái gì nhân vật bình thường hắn gặp kim tiểu xuyên cấp tốc xem xong tin tức mới lên tiếng lúc đầu chúng ta mưa gió các suy tính quan phủ lần này nhất định đối với các ngươi tiến hành truy nã không nghĩ tới cả ngày hôm nay thời gian lệnh truy nã đều không có phát ra tới kim tiểu xuyên cười nói nói không chừng nhiếp khiếu phụ chủ nhìn thấy chúng ta mấy cái đều là nhân tài mà lại cái tiêu triệu dương tông người cũng hoàn toàn chính xác đáng chết cũng đã là tha thứ chúng ta tôn quản sự dâu rĩa đều run lên ba r u n ngươi là thực có can đảm muốn a ha ha, lần này các ngươi có thể đoán sai theo vừa rồi tin tức mới nhất là yi -y, y đã lần nữa đi tìm từ và thông để hắn lập tức hạ đạt lệnh truy nã tin tưởng những ngày an nhàn của các ngươi cũng liền một ngày như vậy thời gian bắt đầu từ ngày mai các ngươi đi tại trên đường cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người nhận ra sau đó báo quan kim tiểu xuyên lúc này mới có chút sốt ruột tôn quản sự giữa chúng ta thế nhưng là có hiệp nghị ngươi muốn bảo vệ chúng ta mấy cái an toàn đúng rồi chúng ta tối nay trong đêm ra phượng khánh phủ địa bàn tới k i m a tôn quản sự biểu thị chuyện này không cần nghĩ cho dù dùng tới hai ba ngày thời gian thoát ly phượng khánh phủ địa bàn nhưng lệnh truy nã nhưng là muốn tại toàn bộ thương châu cảnh nội có hiệu lực trừ phi kim tiểu xuyên bọn hán có thể trong thời gian ngắn nhất rời đi lớn canh vương triều mới có thể tỷ như cái kia đang cùng lớn canh vương triều khai chiến vương triều đại viêm đến nơi đó hẳn là liền an toàn kim tiểu xuyên truy vấn tôn quản sự vậy chúng ta trừ giấu ở khu nhà nhỏ này bên trong liền không có biện pháp khác tôn quản sự tư đường cắp treo vậy cũng chưa chắc nghe nói lần này châu thành ở chỗ này t r ứ n g b i n h nếu các người đi theo lên chiến trường hẳn là bên này cũng liền không sao bất quá các người bây giờ là bị truy nã thân phận ngoài mặt vẫn là khải linh cảnh một trọng tu vi sợ l à thẩm không thành cũng sẽ không chiêu mộ các người đi